Chương 299. Đây chính là chiến tranh. Chương 299. Đây chính là chiến tranh. "Nóa, kém chút lạnh ở nơi này, tốt rồi tốt, không sao, mọi người cảm giác tổ chức phản kích." Lôi Na một cái tay ôm bụng biểu lộ còn có chút nghĩ mà sợ, mặc dù những thứ này thao thiết chiến sĩ không thể đúng nghĩa giết chết nàng, nhưng là nếu như đem nàng tháo thành tám khối lời nói, vẫn là rất khó chịu rất đau. Ta ngay tại chuẩn bị qua sông, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua. Sắp Vi tại kênh bên trong la lên, nàng lúc này đang chuẩn bị lặng lẽ qua sông. Nhưng là cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ầm. Một đạo súng ngắm, ngắm bắn bay tới. Đỗ sắc vi miễn cưỡng sử dụng cánh tay bọc thép chặn một phát súng, nhưng viên đạn lực trùng kích vẫn là để nàng tinh thần hoảng hốt hướng dòng sông rơi đi. Không được, đối diện tay bắn tỉa còn tại. Sắc vi trúng đạn, không chỉ là tay bắn tỉa. Sắc vi mau tỉnh lại, đối phương hỏa lực đến rồi. Vành long long long long, ngắm bắn đằng sau là từng khỏa bóng rổ lớn nhỏ hỏa lực công kích. Nghe được la lên, sắc vi ý thức khôi phục một chút, luống cuống tay chân mở ra nhảy vọt, tránh né hỏa lực công kích. Tiểu luân tiểu luân, đi, trợ giúp sắc vi. Lôi hô to, trợ giúp, ta có thể trợ giúp cái gì? Các tiểu luân không biết lấy năng lực của mình có thể viện trợ sắc vi cái gì. Đi cản đạn pháo nha đồ ngu. A. Dùng cái gì cản. Dùng cái mông cản A đồ đần. Tốt. Sắc vi. Ta đến rồi. Chỉ cần tín niệm kiên cố. Các tiểu luân còn có thể phát huy ra chính mình một ít uy lực, tỉ như nói. Bay nhanh. Mở ra thiên sứ cánh các tiểu luân có thể nhanh chóng phi hành, gặp sắc vi nguy cơ. Các tiểu luân tốc độ phi hành thậm chí trong nháy mắt tiếp cận vận tốc cấm thành mắt thấy địch quân một viên trải qua tính toán đạn pháo sắp nổ đến mới từ lỗ sâu bên trong nhảy ra sắt vi trong nháy mắt không cách nào tránh né sắt vi đều đã dùng hai tay che bộ mặt chuẩn bị tiếp nhận trùng kích mà lúc này a a a các tiểu luân đuổi tới quay thân dùng cái mông tiếp nhận cái này phát pháo đạn vành trời cao trời cao vào nước vào nước ai u để ngươi dùng cái mông ngươi liền dùng cái mông nhà đầu góc ngươi đâu lôi na nương chán một mặt bất đắc dĩ manh manh cái kia pháo thủ liền giao cho ngươi nhớ kỹ địch quân năng lực cận chiến cũng không yếu chú ý an toàn minh bạch nạp tinh đao nhọn thụ manh manh Khi tiến vào chiến trường, sau cuối cùng đạt được một cái chỉ thị, tiểu cô nương đã hưng phấn tới cực điểm. Từ phía sau lưng móc ra một thanh đại kiếm màu đen, sau lập tức nhảy ra ngoài, tiến về pháo thủ chỗ. Tốt. Tiếp tục phản kích, phản kích, bành bành bành bành bành. Lôi Na đưa tay chính là liên tiếp ánh mặt trời bóng, nổ hạm đội địa phương lòng người bàng hoàng. Ha ha ha, ta chính là S. Ẩm, ta dựa vào, để ngươi trang bước, gặp xét đánh đi. Yên tâm, đã phát hiện địch quân tay bắn tỉa vị trí. Ký lâm một mực chờ đợi đối phương tay bắn tỉa xuất thủ trước bại lộ vị trí, đã đi ra, vậy liền đi chết đi. Ẩm phanh phanh phanh liên tiếp bốn phát đạn bắn ra đối diện không còn có động tĩnh đau đau đau đau ta đi trực tiếp nổ đầu đây tiểu luân chết không không chết tranh thủ thời gian tới đón kỳ lâm ta nhìn thấy nàng đầu cũng trúng một phát súng địch ta hai tên tay bắn tỉa lẫn nhau bắn một chết một bị thương lôi na tại trong đội kinh hô to mà các tiểu luân mới vừa từ trong sông bay ra ngoài biết kỳ lâm ta cái này đến tình huống cấp bách các tiểu luân cấp tốc bay đến kỳ lâm chỗ cao Úc, ven đường còn đụng nát hai khung ngoài hành tinh phi thuyền ta đến kỳ lâm nhanh ngay dừng Kỳ Lâm thả người nhảy lên nhảy xuống lầu đến, Cắt Tiểu Luân tiến lên tiếp, dùng phía sau lưng thế được. Ầm, ầm. Cưới tại Cắt Tiểu Luân trên lưng Kỳ Lâm vẫn không quên quay đầu mở hai phát, đánh chết hai tên địch nhân, sau đó lúc này mới thân thể mềm nhũn đổ vào Cắt Tiểu Luân rộng lớn trên lưng. Kỳ Lâm, Kỳ Lâm, chịu đựng chịu đựng a. Người tới. Nhanh nhanh nhanh. Bác sĩ, nơi này có tổn thương thành viên. Cắt Tiểu Luân mang theo Kỳ Lâm đi tới chữa bệnh đứng, đem Kỳ Lâm sau khi để xuống bàn giao vài câu, xoay người bay trở về chiến trường. Mà lúc này chiến trường, sát vi đã qua sông, đang đến gần địch quân Kỳ Hạm nhưng ngay tại sát vi đến gần thời điểm hai cung màu trắng cực lớn cơ giáp từ trong xoáy hạm bay ra một cái hướng lôi na bay đi một cái bay về phía sát vi không được đối phương rất mạnh triệu tín đâu triệu tín còn tại trong nước đâu cái kia tiểu luân tiểu luân ta tại hướng trở về nhanh một chút sát vi gặp nguy hiểm vân ba Gây tưởng nhân thủ không đủ lúc này đúng rồi tờ rẻ xa đâu chiến đấu đến trình độ này những người khác tại đơn độc thiếu đi tờ rẻ xa lôi na. nhận lấy cái chết rỗ màu trắng trực diện lôi na trong tay màu trắng hợp kim trường kiếm dùng sức bổ về phía Lôi Na, a đánh, tôn nộ không kịp thời chạy về, một côn đem robot màu trắng đập bay ra ngoài, có ta láo tôn tại, ai cũng không thể vượt lôi chỉ một bước, còn có ta, ông, một đạo hắc sắc kiếm quang vạch phá bầu trời, cái kia bị tôn nộ không đập bay đi ra robot màu trắng trong nháy mắt bị kiếm quang xuyên thủng, trên không trung liền vỡ vụn ra, Tha đi. ta đi, Miểu sát ta, a, tờ rẻ xạ ngươi đây là, tờ rẻ xạ nắm lấy hắc kim đại kiếm rơi xuống Lôi Na bên cạnh, sau đó Lôi nhìn xem vết thương đầy người tờ rẻ xạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc người cái này thân tổn thương là đoạn hậu thời điểm lưu lại tình huống cụ thể lôi đã nghe trình diệu văn nói biết tờ rẻ xạc tại cùng một cái rô bốt màu trắng chiến đấu nhưng là trước đó bộ kia rô bốt màu trắng nhiều nhất cùng trước mắt bộ này rô bốt màu trắng cùng cấp bậc hiện tại trước mắt bộ này đã bị một kiếm chém nát không có đạo lý tờ rẻ xạc hội lâm vào khổ chiến hơn nữa tờ rẻ xạc trên thân hắc giáp nhiều chỗ quẹt làm bị thương tựa như là một ít vết chảo ta biết người đang suy nghĩ gì cái này thân tổn thương là đoạn hậu lưu lại nhưng cũng không phải là loại này màu trắng ngu xuẩn ra hỏa tạo thành là một người khác hoặc là nói ác ma. Tơ Rẹ Sạ trong đoạn thời gian này hiển nhiên kinh lịch một chút sự tình, nhấc lên nói tới Ác Ma, ánh mắt biến thành sắc bén rất nhiều. Ác Ma, hiện đã biết còn tại trên địa cầu Ác Ma cần phải cũng chỉ có Mật Gà Nạ, làm sao? Ngươi gặp Mật Gà Nạ? Không thể nào. Gặp Mật Gà Nạ ngươi còn có thể về chiếm được. Lôi Na kinh ngạc há to mồm, một mặt không tin. Mật Gà Nạ đã tới địa cầu chuyện này không phải bí mật gì, Lôi Na đã sớm biết, chỉ là Mật Gà Nạ tại sao muốn đi gây sự với Tơ Rẹ Sạ? Mật Gà Nạ, lệnh băng, Ác Ma nữ vương đã từng thiên sứ tam vương một trong. Về sau cùng hắn tỉ tỉ kệ tạ nữ vương trở mặt, dẫn đầu ác ma cùng thiên sứ chống lại đây là đã biết vũ trụ lớn nhất tà ác, tuyên dương sa đoạ cùng tự do, đặt ở liệt dương tinh phía trên hoàn toàn có thể để đứa trẻ dừng gãy. Thực lực không thể nghi ngờ, chỉ ít lôi na cảm thấy chính mình bình thường cùng một gạ nạ đánh nhau là đánh không thắng, trừ phi liên địa cầu cùng một chỗ nổ. Không rõ ràng, ta lúc ấy vừa vặn giải quyết hết cái kia màu trắng tên to xác, tự xưng một gạ nạ hất dược nữ tử liền lao đến, bên trong miệng còn không ngừng hô hào thiên sứ bị gì gì đó, có lẽ là hiểu lầm gì đó. Tơ dẻ sà hồi tưởng lại cùng một gạ nạ chiến đấu, một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra trương ba trăm, ác ma chi chủ, trương ba trăm, ác ma chi chủ, ta đã đến chiến trường, ta đã đến chiến trường, các tiểu luân đã trở về, đi, nhanh đi trợ giúp sát vi, có cái đại hào người máy đang đuổi lấy sát vi, tiểu luân nhanh đi, đôi chết hắn chết đôi hắn, tốt, sát vi, ta đến rồi, ta đi giúp mảnh mảnh, nơi này giao cho các ngươi, tơ dẻ xạ đối với lôi na cùng tôn ngộ không nhẹ gật đầu, khoát tay bên trong hất kim cử kiếm, lập tức đuổi theo, phi hành ở trong tơ dẻ xạ. nhìn xem trung quanh bụi mù cuộn cuộn chiến trường, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại một gã nã thân ảnh thần hồn chấn động, cấp tốc thanh tỉnh. may mắn, ta không thụ tinh thần không chế loại hình kỹ năng nguy hiểm. đối phương cũng chọn đọc không được trong đầu của ta tin tức, không phải vậy. tơ dẻ sạ có được cố định kỹ năng linh hoạt kỳ hảo liền tự thân nghề nghiệp của hóa đều có thể áp chế, có được kiên định không nổ tinh thần, lúc này mới không có nhận một gạn nã mệnh hoặc. lúc ấy, tơ dẻ sạ vừa vận chính là cực lớn cơ giáp đánh tan, xoắn ốc một kiếm trực tiếp xuyên qua toàn bộ máy khung. sau đó tơ dẻ sạ trước tiên liền muốn đuổi kịp đồng đội, thế nhưng là vừa vặn xoay người, giống. kỳ quái thiên sứ gen, song sinh tử. hừ, lúc nào thiên sứ đã đem tay cắm đến địa cầu tới đầu này tóc vàng, thật sự là nhìn xem liền nổi giận. Một tên quay thân màu đen hai cánh áo ra nữ tử, tại nhìn thấy tờ rẻ xạ sau lập tức bay tới, đưa tay một đầu sợi xích màu đen kéo dài mà ra, cấp tốc quét sạch tờ rẻ xạ. tiêu diệt ngươi cái này thiên sứ bịch. sát ý, rõ ràng sát ý chuyển đến. mặc dù tờ rẻ xạ không rõ ràng trước mắt thân phận của người này, nhưng là đối phương như là đã sinh lòng sát ý, vậy liền không cần thiết lưu thủ. huyễn ảnh, ông. xiên xích trực tiếp xuyên qua tờ rẻ xạc thân thể, nhưng là cô thân thể này chỉ là một đạo tản ảnh, một giây sau hơn mười đạo huyễn ảnh cùng nhau phóng tới hất dược nữ tử. nha không sai chiêu thức đáng tiếc đối với ta không dùng Ken. hắc dược nữ tử trong tay xiềng xích chấn động xiềng xích màu đen tựa như dao long xuất thủy đâm về trong đó một tên huyết ảnh tốc độ cực nhanh huyết ảnh nâng lên đại kiếm chặn công kích nguyên lai like chính là tờ rẻ xạ chân thân trên người của ngươi có ám năng lượng vết tích mà những thứ này trên phân thân ám năng lượng vết tích thực sự quá bặt nhược bản thể của ngươi căn bản là giấu không được một kích qua đi hắc dược nữ tử thu hồi xiềng xích không còn công kích ngược lại bắt đầu tình tê đánh giá đến tờ rẻ sạ ngươi là ai tờ rẻ sạ mở miệng hỏi ta ngươi còn không biết ta sao Ta cho là ngươi mặc cái này thân hắc giáp cần phải minh bạch ta là ai. Chờ chút, thân thể của ngươi, kỳ quái kỳ quái. Trên thân thể của ngươi mặt căn bản không có thế giới này nhiều ít tin tức, thật giống như vừa vặn dáng lâm đến thế giới này hài nhi đồng dạng. Ngươi không phải thế giới này người. Dị thế giới? Chết không được. Hấp dực nữ tử ánh mắt sáng lên. Đã ngươi không biết, vậy ta liền lòng từ bi tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Magana, ác ma chi vương, sa đoạ cùng tự do chúa tể, tiểu giã hỏa, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập đội ngũ của ta? Có thể vĩnh sinh nha. Magana tựa hồ đối với Dillytoa hứng thú có rồi chiếu an trí tâm, mà tơ rẻ xạ không nói gì, hai cái đại kiếm nâng tại trước người, kiếm chỉ một gã nà, ý tứ đã rất rõ ràng. Ách. hiện tại vĩnh sinh sức hấp dẫn cứ như vậy nhỏ sao? vẫn là nói, ngươi không tin lời ta nói. lúc nói chuyện một gã nà một mực tại dò xét tơ rẻ xạ thân thể, chỉ là tơ rẻ xạ trên người có hắc giáp thủ hộ, một gã nà dò xét rất thụ ngăn cản, chỉ có thể dò xét ra một điểm da lông. dò xét không đến quá nhiều kỹ càng tin tức, lòng hiếu kỳ cực mạnh một gã nà trong lòng tựa như vớt neo cào, nàng nhìn về phía tơ rẻ xạ ánh mắt càng phát ra lửa nóng. tin hay không đều không có quan hệ chỉ là ta vừa vặn gia nhập hùng minh liên tạm thời còn không có chuyện ném người nàng ý nghĩ vĩnh sinh gì gì đó đều đã chết qua một lần anh linh thân thể cùng vĩnh sinh không có gì khác biệt tạm thời à đó chính là còn có cơ hội ha ha có thể ta vừa vặn phân tích một cái thân thể của ngươi ưm một đống ẩn số ngươi cái kia thân hấp giáp rất phiền sau đó ta phát hiện ta có chút trách anh ngươi thân thể của ngươi gen cùng tiên sứ có bản chất khác nhau ta tại ngươi trong gen thấy được tiên sứ huyết ảnh thế nhưng cần phải chỉ là tương tự không có đủ những tiên sứ kia cỏ sẩy gì thế giới người đều là thần kỳ như vậy sao nói thật, ta đã không nhịn được nghĩ đem ngươi bắt lại thật tốt nghiên cứu. nhưng là đâu, bản vương một gã nã luôn luôn là lấy đức phục người, cưỡng chế cải biến người khác tư duy loại chuyện này là đám kia thiên sứ bịt mới có thể làm sự tình. ta sẽ không đi làm. bất quá, một gã nã nói đến đây khoẹt miệng hơi vẹn. nhưng mà, ác ma giảng chính là thực lực. ta hy vọng lần này có thể cho ngươi lưu lại một cái ấn tượng tốt. đến, Phất tay. một gã nã nhìn qua chỉ là 10 phần tùy ý huy động tay phải, nhưng ở trong nháy mắt tờ rẽ sạ ta cảm giác đến nguy cơ to lớn. mười, với Không chút do dự buộc phát ra 10% yêu khí tờ rẻ sạ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mà tại tờ rẻ sạ biến mất trong nháy mắt, một cái màu đen kim loại ác ma chi chảo từ tờ rẻ sạ vừa vận vị trí năm qua. Ừ, phản ứng cũng thật là nhanh, hơn nữa trong thân thể ngươi năng lượng, so với vừa rồi đã tăng quá nhiều quá nhiều, thật sự là thần kỳ. Ta đã càng ngày càng muốn lấy được ngươi. Mật gã nạ tiếp tục phất tay, ác ma chi chảo tốc độ bắt đầu gia tăng, mở ra ngũ chảo chụp vào tờ rẻ sạ, mật biểu lộ một mực là thành thạo điêu luyện, cường đã châm kích, song kiếm cùng chém, tờ rẻ sạ hai tay hơi phồng lên. Hai cái cự kiếm đồng thời chém vào ác ma chi chảo trên lòng bàn tay. keng. Một đạo mắt Trần có thể thấy sóng âm chấn động mà ra, trung quanh cây tối run lẩy bẩy ác ma chi chảo cũng bị cái này hai kiếm cho chặt dừng lại một chút, mà Tở Dệ Sạ cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vành. Tở Dệ Sạ phía sau lưng hung hăng tại một cây đại thụ trên cành cây, chỉnh cây đại thụ trong nháy mắt từ giữa đó bẻ gãy. Khụ khụ. Tở Dệ Sạ bắn ra đại thụ lần nữa bay lên, hai tay hơi tê tê, phía sau lưng còn truyền đến một trận đau đớn, nếu không phải cái này thân hắc giáp ngăn cản phần lớn trùng kích, Tở Dệ Sạ đã bị trọng thương. Ba ba ba. Không sai không sai. Ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi biết lựa chọn nghịch kháng ta Ác Ma Chi Trảo, nhìn thấy ngươi còn sống ta rất vui vẻ. Nếu như vừa vặn tự Dệ Xạ bị Ác Ma Chi Trảo một móng vuốt chụp chết, cái kia Mật gạ Na đoán chừng sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Mà bây giờ Mật gạ Na nhìn thấy tự Dệ Xạ không chỉ có đỡ được Ác Ma Chi Trảo một kích, nhìn qua còn không có chịu bao lớn thương thế, lòng yêu tại càng thêm nghiêm trọng. Cẩn thận, ta lại tới. Mật gạ Na đẩy tay, lần này. Vẹo. Ác Ma Chi Trảo trực tiếp phá vỡ không gian truyền tống đến tự Dệ Xạ sau lưng. Lợi trảo cầm ra. Tự Dệ Xạ chỉ tới kịp dùng Hắc Kim Cự Kiếm đón đỡ một cái, liền bị năm bay. Chỉ một trảo tợ dạ xạ trên thân kiếm còn có trên người Hắc Giáp liền nhiều hơn bốn đạo vết cạo. Nhưng mà một gạn nạ công kích còn lâu mới có được kết thúc. Ác ma chi trảo xuất quỷ nhập thần, không ngừng xuất hiện tại tợ dạ xạ bên người phát động công kích, tợ dạ xạ thân thể tựa như một viên bóng ra, trên không trung bị không ngừng đập. Phốc, một ngụm máu từ tợ dạ xạ trong miệng phun ra, trên thân đã đến chỗ đều là vết trảo, tợ dạ xạ rõ ràng có thể cảm giác được sau lưng ác ma chi trảo tới gần, nhưng lại hoàn toàn tránh né không ra. Nhíu đôi chân mày, một cú mạnh hơn khí tức bạo phát. 30. Ngoan. Chương 301. Tàn tác chương 301, tán tác. Ngoan, một đạo nửa trong suốt yêu khí phóng lên tận trời, chuẩn bị tiếp cận gần ác ma chi thủ bị bắn ra ngoài, ngay sau đó yêu khí khép về, tại tở dạ xạ thân thể bên ngoài hình thành một tầng nhàn nhạt, nhạt yêu khí áo khoác. "Ra đi, lại bạo chủ rồi." Thật mạnh khí tức đã cùng đệ tam chiến sĩ gần đủ rồi. Tở dạ xạ bạo phát để một gạn nạ chấn kinh một cái, sau đó còn chưa kịp đem ác ma chi trào thu hồi, tở dạ xạ đã trong nháy mắt vào tới. "Vành!" Một tiếng không khí chấn động thanh âm truyền đến. Tở dạ xạ hiện ra vượt qua vận tốc âm thành tốc độ. Cự ly ngắn bên trong thậm chí có thể sinh ra di động trong nháy mắt tốc độ. Ha! hất giáp cự kiếm nhắm thẳng vào đầu chém. Tờ dẻ sạ đem chính mình yêu khí đại lượng quấn quanh ở lưỡi kiếm phía trên. Keng, một gã nạ hai tay nâng lên cũng từ trong lòng bàn tay ở trong rút ra một đầu xiềng xích màu đen. Hai cánh tay nắm chặt đỡ được hất kim cự kiếm bổ chém. Vành! một kiếm lực lượng trực tiếp để một gã nạ dưới chân mặt đất vỡ vụn. Một gã nạ hai tay mãnh liệt khẽ cong. Lưỡi kiếm đều đến một gã nạ cái chán một tấc trước, nhưng không có cách nào tiếp tục đi tới. Lực lượng thật mạnh. Rất tốt. Vẹo, cái thứ hai ác ma chi chảo từ một gã nạ thân thể bên trái không gian bay ra bắt lấy tợ rệp xạ nhưng là bị né tránh. Thực chân kiếm. Một cái lộn ngược ra sau tránh thoát ác ma chi trảo công kích tợ rệp xạ hai chân rơi xuống đất, hai chân thon dài bộc phát ra kinh người động lực. Toàn bộ thân thể kề sát công kích trên đất liền một gã nạ hai chân. Ác ma xiềng xích. Một gã nạ trực tiếp đem trong tay xiềng xích màu đen ném ra, nguyên bản chỉ có một cây xiềng xích màu đen tại bị ném ra ngoài sau lập tức tách ra số 10 đầu đồng dạng xiềng xích màu đen. Những thứ này xiềng xích tạo thành xiềng xích lồng giam phóng tới tợ rệp xạ. Mỗi một cây xiềng xích đều là sắc bén vô cùng. Nhưng tợ rệp xạ căn bản không có lui lại. Huyết ảnh. Thực chân kiếm. Xiêu xiêu xiêu xiêu, Tờ rệ xạ thân ảnh trong nháy mắt phân ra 10 cái. Đại đa số đều né tránh xiển xích công kích, tiếp tục công kích Mạc Gạn nạ. Không phải nói chiêu này vô dụng với ta sao? Mạc Gạn nạ nhếch miệng lên nụ cười khinh thường mở ra a mắt, muốn thông qua vừa vận phương pháp phát giác tờ rệ xạ chân thân chỗ. Nhưng là, cái gì? Mạc Gạn nạ mở mắt xem xét, phát hiện trước mắt cái này 10 cái tờ rệ xạ căn bản phân không ra ai là chân nhân, mỗi người trên thân đều bao vây lấy một tầng nhạt trắng khí thể năng lượng, hoàn toàn nhất trí. Thôi chút do dự tợ rệ xạ đã một kiếm đi vào Mạc Gạn Na bên người. Hắc Kim cự kiếm từ một gã nạ hai chân phía trên một kiếm sẽ qua. T. Đau đau đau đau đau. Hai đầu màu tím vết thương tại một gã nạ trên đùi hiện hiện, một ít dòng máu màu tím lưu động, phản phất muốn chạy ra tới bộ dáng. Ta đi, đoạn mất đoạn mất. Quá độc các đi, trực tiếp gỡ lao nương hai cái đùi. Mạc Gạn Nạ giả vờ kinh ngạc mở miệng nói ra, tờ rẹ sạ dừng người cấp tốc xoay người, nhanh chóng đè thấp thân thể cầm trong tay song kiếm, không có chút nào bưng lòng cảnh giác. Thôi đi, không có ý nghĩa. Tựa hồ là chơi chán, Mạc Gạn Nạ niết miệng, hai chân phía trên vết thương trong nháy mắt phục hồi như cũ. Có thể thương tổn được ta? nói rõ thực lực của ngươi đã rất tốt, đã đầy đủ ta chăm chú đối đãi. Mật Gã Nạ nâng lên hai tay, hai cái ác ma chi chảo xuất hiện ở sau lưng của nàng, Dương Nhan múa vút nhắm ngay tờ dẹ xạ. Mà Mật Gã xạ cầm trong tay song kiếm mày nhăn lại, trong lòng rõ ràng chính mình hiện tại vẫn như cũ không phải là đối thủ của Mật Gã Nạ, nhất định phải tiếp tục giải phóng. A a a a, tờ rẽ xạ bên trên yêu lực khí tức lần nữa bắt đầu đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Đây là tờ rẽ xạ tiếp tục tăng lên chính mình yêu lực giải phóng trình độ biểu hiện, mà theo yêu lực tăng lên, vốn chỉ là con ngươi biến thành màu vàng tờ rẽ xa. Một đôi gương mặt xinh đẹp dần dần biến thành gầy gò, hai lô thai hơi kéo dài, dưới làn da mặt đỏ sắc mạch máu đã ẩn ẩn có thể thấy được. "Vành!" Một tiếng bạo hưởng. Tự Dạ Xạ thân thể tách ra một đóa hoa máu, đây là Tự Dạ Xạ thân thể đã không chịu nổi lực lượng tăng lên mà biểu hiện ra, yêu lực giải phóng đã tới cực hạn, nhưng lực lượng như vậy vẫn như cũ không phải là đối thủ của Morgana. Tự Dạ Xạ chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, nếu như bỏ mình, có lẽ chính là nhanh nhất trở lại tạ cả xít bên người phương pháp. Mà Morgana nhìn thấy Tự Dạ Xạ như thế, lông mày cau chặt. "Nõa, đều như vậy còn dám tiếp tục tăng lên?" liên tiếp ác ma hai cánh sau đó ngừng cho ta ngừng một gã nã một tiếng đình chỉ tờ rẻ sạ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sau đó thì cái gì cũng không biết hai tay cự kiếm mũi kiếm rơi xuống đất cả người đứng tại chỗ cúi đầu không có động tĩnh gặp quá quá mức sao sẽ không bị trùng kích thành đồ đần a gặp tờ rẻ sạ không động đậy được nữa một gã nã thu hồi phía sau ác ma chi chảo đi hướng tờ rẻ sạ tới gần đằng sau một gã nã vừa giơ tay lên chuẩn bị đụng vào tờ rẻ sạ đầu cường đã châm kích ầm tờ rẻ sạ tay trái nổ lệ phệ tả sầm đại kiếm trong nháy mắt nâng lên Chém vào mặt gã nạ trên lưng đem hắn ném bay ra ngoài. Oa oa u. Đau đau đau. Dọa Lao Nương nhảy một cái. Nhận ta linh hồn trùng kích lại còn không có chuyện gì, tốt, rất tốt. Lần này công kích liền một gã nạ quần áo đều không có chém tan, tơ rệ xạ khí lực hiển nhiên đã suy yếu rất nhiều. Hô, hô, hô. Tơ rệ xạ thở hào hển khí thô, nguyên bản yêu lực giải phóng bị kết thúc tiêu trừ, hai mắt đều biến trở về lúc đầu màu bạc, tay phải đại kiếm chống trên mặt đất, dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi, hôm nay tới đây thôi, ta cũng mệt mỏi, nên trở về đi nghỉ ngơi một cái. Ngươi rất không tệ, ta rất vừa ý ngươi. Mọt gã nạ tay trái chống nạnh, vốn éo cái mông tới gần nói ra. Ha ha, bị ngươi vừa ý, nên cao hơn sao? Tơ dẻ sạng cố gắng rơi lên hắc kim đại kiếm, nhắm ngay mọt gã nạ, không có chút nào bởi vì mọt gã nạ lời nói mà buông lòng cảnh giác. Đương nhiên vui vẻ hơn, cái này thế nhưng là đến từ nữ vương thưởng thức, phần này vinh hạnh đặc biệt, ngươi về sau sẽ thích. Ha ha, thật là một cái thú vị tiểu cô đường. Tạm biệt. Nói xong, mọt gã nạ lui lại một bước biến mất tại lỗ sâu bên trong. Một mực chờ mọt biến mất năm phút đồng hồ. Tờ dẻ sạ lúc này mới buông lỏng xuống đặt mông ngồi dưới đất, quay đầu nhìn xem đã khai hỏa Thiên Hà chiến đến dịch, cắn răng đứng dậy, ngự kiếm trợ rút. Nam, có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn Sắc Vi. Hừ, ở đâu ra yêu quái? Không tin ta đánh không chết ngươi. Thiên Hà đứng bên trong sân, các tiểu luân hiện tại cùng một khung rô bút màu trắng dây dưa chiến đấu. Bộ này cơ giáp màu đen mục tiêu là Sắc Vi, mà các tiểu luân nhiệm vụ là bảo vệ Sắc Vi, vì không cho Sắc Vi nhận công kích, các tiểu luân đã cùng bộ này rô màu trắng giao thủ mấy cái hiệp, liều tay chân cùng khí lực căn bản là không đấu lại, các tiểu luân chỉ có thể dùng thân thể của mình đi trở lại. May mắn, Cắt Tiểu Luân rất cứng. Ha ha ha, bị các ngươi người ngoài hành tinh nói là yêu quái, không có chút nào vui vẻ. Cắt Tiểu Luân lao đi vết máu ở khóe miệng chính là một cái bay nào, nhưng là bị một cước đá vào trên mặt lại đâm vào trên tường. Trước giết chết ngươi. Robot màu trắng tạm thời từ bỏ truy kích vi, so Cắt Tiểu Luân đầu còn muốn lớn sắt thép bàn tay bắt lấy Cắt Tiểu Luân cổ, hai tay dùng sức cuốn éo. Giang giác. Cắt Tiểu Luân cổ hứng thanh mà đứt. Chương 302. Đến tiếp sau sự tình. Chương 302. Đến tiếp sau sự tình. Nhìn ngươi có chết hay không. Vặn gãy Cắt Tiểu Luân cổ. Robot màu trắng đem Cắt Tiểu Luân thân thể giống như vải rách ném ra, vừa vặn mở ra phía sau hợp kim tua bin cánh chim, còn không, có cất cánh. Còn chưa có chết. Lúc đầu đã nằm xuống đất Cắt Tiểu Luân đột nhiên lại đứng lên. Nguyên bản vặn vẹo cổ cũng đã khôi phục bình thường. A, chính là cái gọi là bất bại thân thể bất tử. Nhưng là, robot màu trắng rút ra chính mình hợp kim trường kiếm, tay trái lần nữa bắt lấy Cắt Tiểu Luân bả vai, sau đó tay phải dùng sức đem trường kiếm đâm vào Cắt Tiểu Luân ngực. Pháp thử, thân thể của ngươi còn không phải không thể phá bỡ, chỉ cần dùng ta loại này liệt diễm cấp vũ khí, liền có thể phá hư ngươi thần Hà gen, đi chết đi yêu quái trường kiếm ngay ngắn chui vào, các tiểu luân há hốc mồm trận trắng mắt hướng một bên ngã xuống, tựa hồ thụ thương nghiêm trọng. như thế làm dỗ bút màu trắng chuẩn bị đem trường kiếm rút về thời điểm. sát vi, ô ngươi làm sao còn không chết? khu khu, nhanh, nhanh, dũng cảm, ngươi là một tên chân chính chiến sĩ. dũng cảm, ha ha, tạm được. khu khu, ta là minh hà tinh hệ bên trong số ít thu hoạch được ta thần cản tử vong chúc phúc võ sĩ. chết, tử vong, còn có thể chúc phúc. như thế, biến thái, chết tại dưới kiếm của ta. chờ một chút. Không được. Không được. Để cho ta. Để cho ta nói hai câu. Ha ha ha. Sắc vi. Sắc vi xinh đẹp không? Rất đẹp. Ha ha ha, quá đẹp. Ngươi dám động nàng, ta. Ta liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là ngân hà chi lực? Còn có ta nặc mới chiến thần đâu? Tiểu luân tiểu luân. Chịu đựng à. Ta lập tức liền đến. Ha ha, gia gia ta, cái dám bản sự không có. Chính là đủ cứng. Từ trong kiếm bắt đầu, các tiểu luân liền biến thành có chút thoát, lúc này lại đột nhiên bạo phát hai tay ôm chặt lấy rô bốt màu trắng cánh tay, không để cho đem trên bụng lưỡi dao sắc bén rút ra. Lưu Sấm một mực tại trong đội kinh hô to, hiển nhiên ngay tại nhanh chóng trợ giúp tới tiểu luân tiểu luân. đã đến đã đến. á á á. người đi luôn đi. nghe được kinh bên trong Lưu Sấm la lên, các tiểu luân sử xuất bú sữa mẹ khí lực, liên tục hai cước đem rô bốt màu trắng đá bay ra ngoài. mà liên tại rô bốt màu trắng mở ra cánh chuẩn bị giữ vững thân thể thời điểm. a. nạp tinh chiến thần từ trên trời giáng xuống. một thanh lưỡi đao khai thiên tiết địa. vô kiên bất tuổi lực lượng trong nháy mắt đem rô màu trắng phân giải thành hai đoạn. ai nha mà ơi ta bên này giống như không cẩn thận tiêu diệt cái bốt. bất quá tiểu luân làm bị thương rất nặng. ta đi giúp hắn. tiểu luân, tiểu luân ngươi không sao chứ? tiêu diệt rô bốt màu trắng. lưu sấm nhanh chóng đi vào cắt tiểu luân bên người. ai nha ma ơi. bụng của ngươi bên trên thế nào còn cắm thanh kiếm. ta đi. vẫn là thí thần vũ. tới tới tới. ta cho ngươi lấy ra. nói động thủ liền động thủ. lưu sấm đưa tay nắm chặt chuôi kiếm liền đem cắt tiểu luân trên bụng lưỡi dao sắc bén rút ra tầm, hoàn toàn không có để ý tới cắt tiểu luân có chút hư nhược trở ngại. phấp phấp. xì xì, xì. lưỡi dao sắc bén mỗi lần bị nổ. Các tiểu luân trên bụng liền mở tư tư bốc lên máu, hơn nữa rất đau. a nha! Ngươi tờ mở có thể hay không điểm nhẹ? Có thể hay không điểm nhẹ? Các tiểu luân đau dầm chân, nhấc chân đi đá lưu sấm đầu gối. Mà lưu sấm cũng không sinh khí, vui cười nâng lên các tiểu luân, chuẩn bị dẫn hắn đi trị liệu. Ha ha ha! Huynh đệ lợi hại a. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi trị liệu. Lưu sấm lời vừa mới nói xong. rầm rầm rầm, Sắc vi! Ta cho ngươi thắp sáng hộ thuẫn phạm vi! Lôi na mới phát ánh mặt trời bóng phát sáng, nổ tại chữ thập kỳ hạm hộ thuận phía trên. đem hộ thuận hiện ra đã tới vị trí sắc vi một cái thoáng hiện tiến vào hộ thuận bên trong. Một giây sau, thỉnh cầu Nam Hải hỏa lực hạm đội đạp kích, cho phép Nam Hải hạm đội khai hỏa, bành bành bành bành bành, bành, bành. Bèo. siêu siêu siêu siêu siêu, ra lệnh một tiếng, ngàn vạn đạn hỏa tiến bay lên trời. Toàn bộ Nam Hải hạm đội cự hạm hảo trung quanh đỗ lấy mấy chục chiếc cấp cấp khác quân hạm. Tại thời khắc này tất cả quân hạm đồng thời khai hỏa, vô tận hỏa lực tiến vào lỗ sâu. Sau đó bị sắp vi đưa cho chữ thập kỳ hạm ầm ầm ầm ầm, coi như chữ thập kỳ hạm ánh sao hộ thuẫn mạnh hơn, để từ khoảng cách gần hỏa lực cường lực đả kích nó vẫn như cũ chịu không được. Một vòng hỏa lực đằng sau, toàn bộ chữ thập kỳ hạm bắt đầu rơi xuống. Nam, thiên hạ chiến dịch đại thắng, cái này để vạn dân phấn chấn tin tức tại trước tiên truyền khắp toàn bộ Trung Quốc ngay cả thế giới. Hùng binh liên cố này chiến lực cũng chính thức tiến vào tầm mắt mọi người ở trong. Thiên hạ chiến dịch về sau, cơ hồ tất cả mọi người đang nghị luận hùng binh liên, gọi bọn họ là anh hùng, là đánh đâu thắng đó siêu cấp chiến sĩ. Hùng binh liên cũng là không phụ kỳ vọng, đằng sau mấy lần chiến đấu đều là chiến quả tương đối khá. Thời gian dần trôi qua, Hùng binh liên một ít chiến sĩ cũng bắt đầu cho là mình đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó. Tiêu binh thất bại. Vì nói tạ cả binh liền thực lực, đằng sau tảng băng lại mở rộng mấy tên người mới. Một cái kiếm sĩ, tên Triêu, Nam tính, tuổi trường 30 trở lên, tự xưng Dịch Đại sư, là một vị đời thứ hai chiến sĩ, sương kiếm pháp của mình vì vô cực kiếm đạo đồng dạng là kiếm sĩ Lý Phỉ Phỉ, đời thứ hai siêu cấp chiến sĩ, sử dụng thứ kiếm, tốc độ cực nhanh, đơn điểm công kích cực mạnh. Hiện tại Dịch Đại sư thủ hạ học tập kiếm đạo. Một tên đánh bước cách đấu sĩ, vốn là cảnh sát chấp pháp quan. Kỳ Lâm đồng sự kiêm Phát Tiểu, tóc ngắn đẹp trai mỹ nữ, một đôi thiết quyền uy lực cực lớn, tên cứ gọi Hà Sinh Thẩm, ghét ác như cựu đời thứ nhất siêu cấp chiến sĩ. Sau đó còn có một tên nọ thủ Ngụy Dĩnh, có được chính mình gen loại hình bóng đen thợ săn cùng lưu sấm một cấp bậc thí thần chi lực, nguyên là một tên giáo sư, hiện tại là siêu cấp chiến sĩ. Cuối cùng, Tô Tiểu Ly đang hồng mạng lưới nữ MC, lớn lên là phong tình vận trùng, bị lực động lòng người, tự thân có được pháp lực mạnh mẽ công kích, là một vị pháp sư. Mà Tô Tiểu Ly, tựa hồ cùng tôn nộ không có kiếp trước kiếp này ràng buộc. Tại lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tiểu Ly lúc tôn nộ không cả người. Khi đều sợ ngây người, Tô Tiểu Ly nhìn thấy Tôn Ngộ không cũng có một loại cảm giác kích động, an tâm, ấm áp, thái mộ. Bởi vì Tô Tiểu Ly đến, Tôn Ngộ không trạng thái một mực có chút kỳ quái, thẳng đến hai tuần lễ, Tôn Ngộ không rời khỏi. Lý do là thủ hộ Hoa Hạ Đông Phương, tại bàn giao một chút cần thiết phải chú ý sự tình về sau, Tôn Ngộ không về hòa Quả Sơn đi. Mà tại Tôn Ngộ không rời khỏi, đủ loại chuyện kỳ quái liền bắt đầu không ngừng phát sinh. Trình Diệu Văn cùng Lona, nguyên bản quan hệ vô cùng tốt, thậm chí có chút mập mờ không rõ hai người, quan hệ đột nhiên sơ cứng. Nghe ngóng hồi lâu mới biết giải được một ít. Nguyên Lai like. Lôi Na thân phận là Liệt Dương Chi Vương, Liệt Dương Chủ Thần, Thái Dương Thần, cổ dị lạ, mà thân phận của Trình Diệu Văn là Đức Nặc Hoàng tử, Vương tộc hậu duệ. Tại Trình Diệu Văn lúc nhỏ, Liệt Dương tinh quấn vào Đức Nặc tinh hệ chiến tranh, lần trước thay mặt Thái Dương Thần phát động Thái Dương chi lực phá hủy Đức Nặc tinh hệ mặt trời khiến cho toàn bộ Đức Nặc tinh hệ hủy diệt. Nặc tinh một phương vì trả thù, sử dụng bọn hắn chế tạo thần khí, há dám cắt chém cũng chính là lưu sấm trên tay thanh này nơi bữa, chém nát nửa cái Liệt Dương tinh Đức tinh một phương muốn ngăn cản chiến tranh cũng là bất lực, cuối cùng, diễn biến thành như thế tàn cuộc Đức Nặc tinh hệ hủy diệt biến mất, người sống sót lác đác không có mấy, Liệt Dương tinh cũng đã mất đi nửa viên tinh cầu còn lại nửa viên tinh khủng cầu là lúc đó thái dương thần dùng thần lực đau khổ trèo chống bảo tồn lại mà tới sau vị kia lão thái dương thần cũng minh bạch chính mình nghiệp chướng nặng nề thế là đem lực lượng cùng hoàng vị chuyển cho lôi na cuối cùng tự sát tạ tội bất luận là ai đều là tổn thất nặng nề mảnh muốn lời nói diệu văn cùng lôi na thật là thủ truyền tiếp chương 303. thiên sứ hàng lâm chương 303, thiên sứ hàng lâm nhưng thủ truyền tiếp về thủ truyền tiếp sự thật ấy chân tướng kỳ thật chỉ có trình diệu văn biết lôi na cũng không rõ ràng cái kia đã là rất nhiều năm trước sự tình đức nạp tinh hệ cũng có đức nạp tinh hệ sai lầm thái dương thần hành vi đồng dạng quá quá khích tiến bảo xoang vương ngay cả tam Phương đều có chỗ không đúng chế tạo thần lại không khống chế được thần đây là đức nạp tinh hệ hủy diệt căn bản nguyên nhân đến trình diệu văn cùng lôi na thế hệ này trình diệu văn mặc dù trong lòng vẫn có khúc mắc nhưng đã rất nhạt trình diệu văn là bị một đôi địa cầu nông dân vợ chồng nuôi lớn rơi khỏi đức nạp tinh hệ thời điểm vẫn chỉ là đứa bé mà lôi na càng là từ nhỏ đã là một cái hồn nhiên ngây thơ nữ sinh nữ thần triệu vạn dân kính ngưỡng đang tiếp thụ phần này thần quyền cùng lực lượng lúc đồng dạng chỉ là một đứa bé. Căn bản không biết lúc ấy ngoại giới đến cùng sẽ ra chuyện gì đối với Lôi Na mà nói, mặc dù mình thân phận cao quý, quyền cao chức trọng, nhưng dù sao cảm giác mình tựa như cái kia khóa tại lồng chim bên trong ca nạ gì ạ? Không, có nhân sinh của chính mình tự do. Nàng hướng tới tự do, đây cũng là nàng đi vào địa cầu. viện trợ địa cầu ngăn địch nguyên nhân chủ yếu đằng sau hai người tại địa cầu có cùng chung mục tiêu, đó chính là làm hùng binh liên bảo vệ quốc gia, Trình Diệu Văn cũng đem trong lòng điểm này khúc mắc ép xuống. Thế nhưng là, gần nhất trong khoảng thời gian này, Mạc Gana xuất thủ. Mạc Gana dưới tay có một tên đến từ Sỉ dị vũ chiến sĩ, tên là Hắc Phong, có thể điều khiển mộng cảnh của người khác chế tạo mộng điểm khống chế người nàng loại năng lực này thay đổi một cách vô tri vô giác không có tung tích có thể làm cho người không phân rõ ác mộng vẫn là hiện thực trình diệu văn cùng lôi na ngay tại cơn ác mộng này bên trong nhận hết giày vò trình diệu văn nội tâm khúc mắc bị vô hạn phóng đại cuối cùng trở mặt thành thủ hai người thậm chí một lần ra tay đánh nhau một gã nào muốn chính là hùng minh liên từ nội bộ tan rã tình huống càng hỗn loạn càng tốt một ngày này trình diệu văn cùng lôi na tại cự hạp hào bên trên băng tàu gặp hai người một lợi bất hòa liền duỗi men lên hùng minh liên các vị chiến sĩ nghe được thanh âm sau lập tức tới gần chuẩn bị khuyên giải một chút nhưng vào lúc này ầm ầm Nha. vợ chồng trẻ cãi nhau, chúng ta tới không phải lúc sao? Cự hạp hào trên không nguyên bản sạch sẽ xanh ra trời ánh sáng rực lên, một chiếc thiên sứ hình dạng vương tọa phi hành khí, xuất hiện tại cự hạp hào trên không, vương tọa phía trên một tiên tóc vàng mắt xanh mỹ nữ vắt chân ngồi tại hoa lệ trên vương tọa, vương tọa trung quanh, hơn 10 người sau lưng mở ra trắng đoản hai cánh nữ tính thiên sứ, cầm kiếm hộ vệ. Thần thánh kẻ ta, Du Cử tỷ ổ trước tiên xuất hiện, mày kiếm dựng đứng nhìn chằm chằm trên vương tọa thiên sứ mỹ nữ. Thần thánh kẻ ta, hiện nay tiên sứ chi chủ, chư thần chi vương. Đã từng thiên sứ tam vương một trong thiên nhiệm vương, là cái gọi là vũ trụ chính nghĩa trật tự sáng lập, giả là hiện đã biết vũ trụ người mạnh nhất, có lẽ không có cái thứ hai ác ma đã tới địa cầu, không muốn lấy cũng không lâu lắm, thiên sứ cũng theo sát lấy ráng lâm. Thần thánh kẻ ta nghe được du cụ ti ổ thanh âm, hơi cúi đầu, sau đó liền phát hiện là người quen. Ồ, đây không phải nạp tinh chiến tranh cùng nhân du cụ ti ổ sao? Nhìn thấy ngươi ở chỗ này, ta đột nhiên có chút minh bạch địa cầu vì sao lại biến thành chiến trường? Thần thánh kẻ mở miệng Thanh âm ngọt ngào cùng không gian giao hòa chấn động, để tất cả mọi người ở đây bất luận xa gần đều có thể nghe rõ ràng nàng lời nói. Thanh âm bên trong càng là tự mang lấy một cô vô thượng uy nghiêm. Thừa, các ngươi đến địa cầu muốn làm gì? Du Cù ổ cũng không để ý tới thần thánh kệ tạ Trảo Phúng, tiếp tục chất vấn. Đừng nóng nội, cho ta một phút đồng hồ đến đọc một cái địa cầu. Thần thánh kệ tạ khoát tay áo, ngay sau đó cặp mắt của nàng bị kín một tầng ánh sáng màu trắng. Địa cầu vô số năm tin tức bị phi tốc đọc. À thật đúng là cái mỹ lệ tinh cầu, thế nhưng là từ lịch sử bắt đầu, chính là tại chiến đấu chiến đấu chiến đấu, tử vong tử vong tử vong, trách không được căn cái kia chết biến thái sẽ tìm tới địa cầu. Trong nháy mắt thần thánh kẻ tạ liền thấy rõ địa cầu lịch sử, ngữ khí cảm thán, chiến tranh. Các ngươi không phải là vì chiến tranh mà đến sao? Dù Cù Ti ẩu ngữ khí cũng không tốt, hắn cũng không cao hứng thần thánh kẻ tạ đến. Các ngươi còn chưa đủ tư cách cùng chúng ta chiến tranh, chúng ta là vì tiêu diệt tà ác mà đến, mặt gã nạ biết không, chúng ta chính là vì nàng mà tới. Thần thánh kẻ tạ tại vũ trụ truy sát một gã nạ vô số năm, vì chính là trừ tận gốc cái này đã biết vũ trụ lớn nhất tà ác. Báo cáo nữ vương, bắt được một gã nạ vị trí cụ thể. Hiện tại cũng không rõ ràng đối phương phải chăng đã thăng cấp làm thứ vợ sĩ ẩn bốn thân thể, lúc này thực hành liệt diễm thẩm phán lời nói, có cơ hội đem một gã nạn tiêu diệt. Thần thánh kẻ tạ bên trái, một tên mỹ lệ thiên sứ báo cáo nói ra: "A, đi chuẩn bị đi." "Rõ." Đạt được thần thánh kẻ tạ cho phép, tên này thiên sứ hai cánh một chương bay ra tầng khí quyển địa cầu, trong tay phải liệt diễm chi kiếm giơ cao, vô tình tia sáng bắt đầu hội tụ. "Dừng tay. Ngươi muốn làm gì thần thánh kẻ tạ?" Du Cử thị ố nhìn thấy một màn này trực tiếp gấp. "Không có làm cái gì, chỉ là nghĩ tiêu diệt một gã nạn mà thôi." Thần thánh kẻ tạ xem thường, mà cùng lúc đó Thiên sứ đi vào địa cầu truy kích chính mình sự tình, Mật Gà Nạ cũng đã biết được. Nàng để cho mình dưới tay đem chính mình phi thuyền vũ trụ mở đến cự hạp thành phố trên không, dùng toàn bộ cự hạp thành phố cư dân làm bia lỡ đạn. Báo cáo nữ vương, Mật Gà Nạ đã chuyển vị đến cự hạp thành phố trên không. Lúc này sử dụng liệt diễm đả kích lời nói, có thể sẽ tạo thành cự hạp thành phố hơn trăm vạn người tính mệnh mất mạng. Đơn giản tính toán một chút, chuẩn bị triển khai liệt diễm đả kích nữ thiên sứ báo cáo nói ra. À, nói như vậy, tiêu diệt Mật Gà sẽ lan đến gần một triệu tính mạng con người, nhưng nếu như thả chạy Mật toàn bộ vũ trụ cũng có thể sinh linh đồ thán thiên sứ chính nghĩa pháp điện phía trên cũng có một đầu, bỏ tiểu gia bảo đảm mọi người là được cho phép chuẩn bị đi dặn. đúng vậy nữ vương. như thế tên là dặn tóc vàng thiên sứ không cần phải nhiều lời nữa, toàn lực tụ tập trên thân kiếm năng lượng. mà hùng binh liên tất cả mọi người phát hiện vấn đề không đúng, ngay cả các tiểu luân đều không ngoại lệ. thủ trưởng, ta có thể đại biểu chính ta nói hai câu sao? nói. uy. phía trên, ngồi ghế sofa cái kia. lớn tuổi, ngươi muốn làm cái gì nha ngươi? các tiểu luân ra khỏi hàng, đưa tay chỉ thần thánh kệ tạ hô to. ơ. ngân hà chi lực. cứ như vậy cái nhỏ bé dàn a dàn cũng không biết ngươi coi trọng hắn điểm nào thần thánh kệ tạ đối với cát tiểu luân mở ra diễn cười một tiếng sặc sỡ lóa mắt ngân hà chi lực đã có ngươi tại vậy ta liền như trưng thu tính tranh thủ một cái đồng ý của ngươi ngân hà chi lực mời trao quyền ta tại địa cầu lúc dùng siêu vũ khí hạt nhân quyền hạn không thể tiểu luân tuyệt đối không thể đáp ứng nàng du cụt tỷ ổ vội vàng hô to ta ta nên làm như thế nào cát tiểu luân có chút mê mang hắn không biết mình lúc này nên làm như thế nào quyết định mới có thể không sai tiểu luân mời tín nhiệm quốc gia du cụt tỷ ổ tiếp tục thuyết phục Sợ Hai Cát Tiểu Luân một câu trực tiếp đồng ý, "Ngài, ngài là thủ trưởng, ngài nói tính." Cát Tiểu Luân thực sự đau đầu, lại đem quyền quyết định ném cho Du Cụ Tỳ Ổ. "Tốt, địa cầu an nguy có chúng ta thủ hộ liền tốt, không cần các ngươi những thứ này cao cao tại thượng trùng tộc hỗ trợ." Thương sót gió, chuẩn bị ba đoạn thí thần tác chiến. Du Cụ Tỳ Ổ ra lệnh một tiếng, toàn bộ bong tàu lập tức dương cùng mặt kiếm. Chương 304: Nhân dân quân đội. Chương 304: Nhân dân quân đội. Cái gọi là ba đoàn thí thần tác chiến, kỳ thật chính là mấy tên có được thí thần chi lực cấp bậc lực lượng chiến sĩ tiến hành công kích các tiểu luân là ngân hà chi lực trước tiên triển khai phía sau lưng hai cánh bay đến không chúng cùng thần thánh kệ tạ mặt đối mặt sau đó lôi na cùng lưu sấm cũng bị hậu viện thương sót tiết tháo khống phong chi lực đưa lên bầu trời nơi xa cảng có kỳ lâm cầm trong tay thí thần số một viên đạn nhắm chuẩn ngụy dĩnh đồng dạng tay cầm thí thần nọ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hết sức căng thẳng tốt một cái ba đoạn thí thần những tiểu tử này nếu như chân chính trưởng thành thì rơi hiện tại ta thật không có cái gì áp lực nhưng là bọn hắn còn quá nhỏ cũng liền cái này thái dương thần tiểu nha đầu có thể vào đập vào mắt siêu siêu siêu Thần Thánh Kẻ Tạ nhìn Lôi Na liếc mắt, hộ vệ bên cạnh nàng Thiên sứ trong nháy mắt xông ra ba người đem Lôi Na bao quanh bao khỏa, lợi kiếm trong tay bổ sung năng lượng, tùy thời chuẩn bị công kích. Ngươi là mặt trời ánh sáng tiểu nữ hải, nếu như ngươi liều lĩnh phát động lực lượng của mình, liền xem như ta, cũng biết bị ngươi nổ nát bấy, có được có thể tổn thương đến vũ trụ chư thần chi vương lực lượng thế nào? Rất vui vẻ đi. Hừ. Đối với Thần Thánh Kẻ Tạ trêu chọc, Lôi Na hừ lạnh một tiếng. Trung quanh Thiên sứ nhìn chăm chăm, chỉ cần Lôi Na có chút động tác liền sẽ bị tháo thành tam khối. Nào có cái gì thời gian đi bạo phát toàn lực, vẫn là mời ngươi thu tay lại a Thần Thánh Kẻ Tạ địa cầu không muốn cùng các ngươi thiên sứ là địch. dù cụ tỷ ô nhìn xem không trung dương cùng bạc kiếm cuối cùng vẫn là mở miệng biểu hiện một chút khí tiết cùng lập trường là được rồi. thật đánh nhau có người sẽ vụng trộm vui. chính là là được. kệ ta, ngươi cũng mấy chục ngàn tuổi người cũng không cần cùng một cái tiểu nữ hải tiểu nha đầu so đo. trên mặt biển quang ảnh run run một hồi, một cái cực lớn một gã nạ hình chiếu trên mặt biển xuất hiện, thanh âm đồng thời truyền đến. nói số tuổi lời nói, một gã nà ngươi cũng không so với ta nhỏ hơn mấy tuổi. muốn ngươi nói sao? bịch ha ha, thật sự là tốt hiểu a một gã nà, chúng ta làm mấy chục ngàn năm tỷ muội. Ngươi vẫn không có biến. Ngươi ở thời điểm này nhảy ra, hẳn không phải là vì tiêu gạo ta không thể công kích ngươi, ngươi là vì bảo hộ cái này mặt trời ánh sáng. Quả là thế, Tần, ta đến xem. À, dùng mộng điểm khống chế mặt trời ánh sáng cùng đức tinh hoàng tử, để cho hai người trở mặt thành thủ phân giải hùng minh liên, sau đó thừa cơ khống chế mặt trời ánh sáng, cuối cùng dùng mặt trời ánh sáng dẫn bạo hàn tinh, đặt tới hủy diệt mục đích của ta. Ha ha, không thể không nói, mọt gan à, ngươi kế hoạch không tệ, nhưng là áp dụng hoàn toàn không có thành công khả năng. Sau đó, đức nạp tinh hệ đúng là lần trước thay mặt thái dương thần hủy diệt, cuối cùng liệt. Dương tinh đều bị nặc tinh chiến thần đúa chém nát, dùng sự thực cấu tạo mộng cảnh, là nhất làm cho người không phân rõ. Thần thánh kẻ tạ mắt sáng lên, trong nháy mắt thấy rõ một gã nạ một hệ liệt kế hoạch. Tây, trong này thế nào còn có ta cái gì vậy đâu? Lưu Sấm nghe không hiểu ra sao, kính mắt lườm liếc lôi nà, ôm đúa rụt cổ một cái. Biết, cho nên nói các ngươi thiên sứ đều là một đám bịt. Động một chút lại nhìn trộm người khác tư duy sửa chữa người khác ký ức. Đây chính là các ngươi cái gọi là chính nghĩa. Mộc Gã nạ lớn tiếng hét lên, biểu lộ có chút dữ tợn. Nhưng thần thánh kẻ tạ vẫn như cũng là bộ kia không nóng không lạnh bình thản mỉm cười. Ta cũng không có đi nhìn trộm người khác tư duy ký ức, chỉ là dùng một hệ liệt thu tập được tình báo suy luận một cái mà thôi, bình thường thao tác. Chẳng lẽ ta trong ngục những cái kia đều là thật? Gia gia của ta, phá hủy đức nặc tinh hệ. Phá hủy? Diệu Văn nhà. Lôi Na biểu lộ đã ngây ngẩn cả người, nàng chợt vật quay đầu nhìn thoáng qua trình Diệu Văn, hai người ánh mắt đụng vào nhau, Lôi Na cấp tốc né tránh. Đúng vậy, năng lượng mặt trời tiểu nữ hải, gia gia ngươi hủy diệt tinh hệ cũng không chỉ đức nặc tinh hệ một chỗ, năm đó hắn thế nhưng là được xưng là Tà thần tồn tại, cùng hắn so ra, ta cái này ác ma chi vương quả thực là tiểu vư gặp đại vư. Một gà nạ một bên thêm mắm thêm muối. Đừng nghĩ lấy lửa dối người khác. Ác ma ngữ điệu không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy mà nói. Ban sơ Thái Dương thần hủy diệt tinh hệ đều là một ít tội ác tinh hệ. Chính là bởi vì Thái Dương thần cố gắng mới khiến cho vũ trụ hòa bình phát triển đến bây giờ. Thần thánh kệ ta đánh gây Một gà nạ. Tội ác. Cái gì là tội ác? Ngươi nói là tội ác nó chính là tội ác sao? Nhân gia chính mình cuối cùng đều tự sát tạ tội. Ngươi ở chỗ này cùng ta kéo cái gì con bê? Bịt. Lôi na ra ra tại chứng kiến liệt dương tinh sau khi vỡ vụn minh bạch hành vi của mình đến cùng đến cỡ nào nghiệp chướng nặng nghề cuối cùng tự sát tạ tội đem hoàng vị cùng lực lượng chuyển cho lôna do đại tướng quân phan chấn phụ tá liền ngươi nói nhiều thần thánh kệ tạ có chút không làm sao kỳ phiền quay đầu trừng mắt liếc một gạ nạ cực lớn hình chiếu trực tiếp đem hình chiếu cách trở xóa đi sau đó thần thánh kệ tạ nhìn xem còn lại đám người thái dương thần sự tình tạm thời không đề cập tới ta lần này đến không phải đến đòi luận một ít chuyện cũ năm xưa ngân hà chi lực ta hỏi ngươi một lần cuối cùng mời cho ta quyền hạ coi như ngươi hỏi lại nhiều ta cũng sẽ không đồng ý Cắt Tiểu Luân không chút do dự cự tuyệt, tầng khí quyển bên ngoài, giàn chậm rãi tán đi trên thân kiếm liệt diễm, nhìn xem Cắt Tiểu Luân lộ ra dáng tươi cười. Các ngươi đây là tại tự chịu diệt vong, có mật gạn hạ tại, địa cầu sớm muộn sẽ biến thành chiến trường chân chính, đến lúc đó, sinh linh đổ thán, chết coi như không ngừng, cái này một chút. Thần thánh kẻ tạ kiên nhẫn tựa hồ đã không nhiều, ngữ khí dần dần biến nặng. Mà đúng lúc này, Du Cụ Ti Ổ sau lưng, một tên quân nhân đưa tới một bộ điện thoại. Thủ trưởng, tư lệnh tối cao bộ điện thoại. Du Cụ Ti Ổ kết quả điện thoại. Thủ trưởng, ta là Du Cụ Ti Ổ. Điện thoại kết nối, điện thoại truyền đến một trận mang theo xuyên vị là thanh âm. "Tiểu Đỗ à, nơi này là trung ương bộ tư lệnh tối cao chỉ thị, vô luận ngày mai, chiến tranh phải chẳng đến, tử vong phải chẳng đến, tận thế phải chẳng đến, nhân dân quân đội quyết không phản bội nhân dân, vĩnh viễn sẽ không bắt người dân sinh mệnh làm giao dịch, chúng ta cùng nhau đối mặt hắc ám, cùng một chỗ chống lại, cùng chung hoàn nạn." "Là." "Kiên quyết thi hành mệnh lệnh." Một phen thông tin nghe du cụ ti ổ thân thể khẽ run, đây là kích động, đây là kiêu ngạo. "Tất cả mọi người chuẩn bị, nàng muốn chiến, vậy liên chiến." "Vâng." Lựa chọn cuối cùng quyết định. Tất cả chiến sĩ, bao quát quân nhân tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, họng súng họng pháo nhắm ngay thiên sứ, hùng binh liên chiến sĩ rút vũ khí ra, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Nhìn thấy cái này hoa hạ quân đội kiên định tín niệm, thần thánh kẻ tạ lúc đầu, đồng thời, thiên sứ kinh bên trong, dàn cùng thần thánh kẻ tạ trò chuyện nữ vương, chính phủ của bọn hắn cùng nhân dân, nội tâm tràn đầy chính nghĩa, chỉ là bọn hắn nhận biết không đến thiên sứ tồn tại. Chính nghĩa của chúng ta là đứng tại vũ trụ độ cao, mà chính nghĩa của bọn hắn là đứng tại hạch tiền văn sáng phổ thông sinh mệnh độ cao, thế giới này là chính xác, bọn hắn đáng giá thiên sứ che chở. Hay, chuẩn bị gặp phải tai họa ngập đầu đi. Thần thánh kệ tạ thở dài, sau đó nhìn về phía Cát Tiểu Luân. "Còn có ngươi, Cát Tiểu Luân, dùng đến chúng ta thiên sứ đổ vật đối phó thiên sứ, cấm ngươi." Tia sáng tại thần thánh kệ tạ trong mắt trợn lóe lên, Cát Tiểu Luân nguyên bản dùng thật tốt cánh trực tiếp biến mất, cả người la lên rơi xuống từ trên không. Chương 305: Ác ma hai cánh. Chương 305: Ác ma hai cánh. Thiên sứ rời khỏi, thuận tiện đóng lại Cát Tiểu Luân cánh. Mã trình Diệu Văn cùng lôi na, cũng sau đó và tốt. "Diệu Văn, ta thật không biết phát sinh những chuyện này." Đường đường mặt trời nữ thần bây giờ chính là một cái thụ tận ủy khuất tiểu nữ hài hai mắt đỏ bừng đứng tại trình diệu văn trước mặt chỉ có thân lực lại sắp nói không ra lời ừm thật đơn giản một chữ xem như trả lời trong ngọng những cái kia sẽ trở thành sự thật sao ngươi sẽ giết ta sao lôi na cùng trình diệu văn trong cơn nấc động hai người một mực tại lẫn nhau tổn thương đánh ngươi chết ta sống trầm mặc tiếp tục mấy giây trầm mặc về sau trình diệu văn xoay người chính diện đối mặt lôi na ánh mắt dần dần kiên định sẽ không sẽ không ta sẽ vì ngươi mà chiến bởi vì là ngươi dẫn theo chúng ta bảo vệ cái này dưỡng dục thế giới của ta, ta sẽ không đi tổn thương ngươi, ta sẽ chỉ nói cho ngươi, ta, Dạ Văn Bốn, sẽ trở thành một cái chân chính vương giả. Quang Thuẫn gia tộc dòng dõi, cuối cùng cũng có một ngày đem cùng thần cùng vai. Trình Diệu Văn dùng chính mình chân chính danh tự phát hiện, đứa nạc hoàng tộc tất đem lần nữa nở rộ Hà Quang. Cái kia, "Ô ô vậy ngươi có thể ôm ta một cái sao?" Nghe được Trình Diệu Văn lời nói, Lôi Na trong mắt nước mắt đã không chứa được, giọt lớn nước mắt rơi xuống. "Vì cái gì?" Trình Diệu Văn hỏi một câu. "Ta sợ hãi." Một câu sợ hãi đằng sau Lôi na bị Trình Diệu Văn trực tiếp kéo vào trong ngực nẹn ngào khóc giống, giờ khắc này, tương lai tinh cầu người chế tạo, cùng mặt trời ánh sáng, sinh mệnh thần, quay về tại tốt năm. Thiên sứ rời đi về sau, tựa hồ hết thể lại đi đến quý đạo, lôi na cùng Trình Diệu Văn hòa hảo, đồng thời tình cảm tiếp tục cấm lên. Mà qua không bao lâu, lúc đầu cùng kẻ tạ nữ Vương cùng một chỗ hạ xuống thiên sứ một trong, thiên sứ Dạn, đi tới cự hạc hảo. Trải qua một phen lý do thoái thác, nàng mang theo các tiểu luân rời khỏi địa cầu, tiến về một cái tên là phệ tợ dễ trách địa phương, nói là đi diệt trừ án ma, lần này Vậy trước kia liền biên giới đều không có rời đi cắt tiểu luân, trực tiếp ra cầu đằng sau lại là một đoạn thời gian trầm tĩnh kỳ, hùng binh liên chiến sĩ đều đang cố gắng tăng lên lực lượng của mình vì không lâu chiến tranh. Nhưng là, Tờ Dệ Sạ gần nhất tâm tình không phải rất tốt. Bèo. Chiến đấu trong phòng huấn luyện, Tờ Dệ Sạ thân ảnh từ không gian biến mất sau đó lại xuất hiện tại một chỗ khác, lỗ sâu lôi kéo năng lực, Tờ Dệ Sạ đã hoàn toàn nắm giữ, dựa vào chính mình hắc giáp bên trong gần với sắc vi hắc giáp lỗ sâu tính toán năng lực, Tờ Dệ Sạ đã thực hiện tự thân không gian khiêu dưỡng. Nhưng là, vẫn như cũ không thể rời đi thế giới này. Rất kỳ quái cảm giác làm tờ rẽ xạ tiến vào lỗ sâu lúc rõ ràng cảm giác được mình đã không ở thế giới cũ nhưng là bất luận ngươi từ nơi nào đi ra trở lại vẫn như cũ là hùng binh liên thế giới thật giống như thế giới này bên ngoài còn có một tầng không biết chi vật bao khỏa thưa không cùng hiện thực có một đoạn khoảng cách không gian ngươi có thể nhảy vào lỗ sâu không gian cũng có thể từ lỗ sâu không gian trở về nhưng là muốn nhảy ra cả ngoại vi bao khỏa hoàn toàn làm không được ngay cả sắc vi cũng không được rời khỏi vô vọng tờ rẽ xạ tâm tình làm sao lại tốt nhưng tờ rẽ xạ nghĩ lại nếu như địa cầu khoa học kỹ thuật không cách nào đến loại trình độ này cái kia mọt gạ nạ nơi đó có thể chứ Mọt gạ nạ khoa học kỹ thuật dẫn trước cũng không phải một điểm hai điểm có lẽ có được có thể đột phá không gian trung quanh vách tường phương pháp nhưng là ý nghĩ này vừa vặn vừa xuất hiện liền bị tờ rẻ sạ dọt tắt gia nhập hùng binh liên thời gian lâu như vậy tình cảm là có cầm tới kỹ thuật có thể phản bội không có khả năng tờ rẻ sạ trung sĩ tờ rẻ sạ trung sĩ ta Tà tại có nhiệm vụ cần các ngươi hùng binh liên xuất kích minh bạch nam làm nhiệm vụ cũng là cải thiện tâm tình một loại phương pháp nhưng cũng phải nhìn là nhiệm vụ gì chúng ta đã phát hiện mật gạ nạ đại khái ẩn tàng vị trí lần này các ngươi đi điều tra một cái, lưu sấm, tờ rẻ sa, kỳ lâm, manh manh, sanh thẳm, các ngươi năm cái cùng một chỗ, chú ý tận lực không muốn giao chiến. cùng các ngươi đồng hành là hai tên đến đây trợ giúp tiên sứ. sau đó, tô tiểu ly cùng nguy dĩnh, các ngươi đi hoa quả sơn, nộ không nơi đó có chút căng thẳng. vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. bị gọi tới danh tự hùng binh liên chiến sĩ chia hai đôi, phân biệt chấp hành riêng phần mình nhiệm vụ. còn lại mấy người, lôi na, diễm văn, triệu tín, sát vi, dịch đại sư, lý phỉ phỉ, bọn hắn sáu người thủ vững trận địa, có bọn họ, cử hạp hào ổn thỏa không ngại. chấp hành nhiệm vụ cần tốc độ. Hai cái đội ngũ trở về đơn giản thu thập một chút sau liền lập tức xuất phát. Ba cái máy bay trực thăng từ cự hạp hào lên không, phân hai cái phương hướng tiến lên, lưu sắm cái này một đội người tương đối nhiều, cho nên phái hai cùng. Tở Dệ Xạ chỗ máy bay trực thăng bay một khoảng cách, hai tên thiên sứ theo sau, hộ vệ tại máy bay trực thăng trung quanh. Cái này hai tên thiên sứ nhìn thấy Tở Dệ Xạ đằng sau cũng đều sửng sốt một chút, tra xét một ít hùng binh liền chia sẻ tư liệu sau lúc này mới xác định Tở Dệ Xạ xác thực không có thiên sứ gen. Tở Dệ Xạ cùng Kỳ Lâm một không máy bay, yếu ớt tay bắn tiệu cần bảo hộ. Tở Dệ Xạ tỷ, gần nhất làm sao tổng nhìn ngươi tâm tình không tốt? Đã xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Lâm trước kia chính là cảnh sát, thận trọng là khẳng định. Không có, chỉ là có chút nghĩ bằng hữu. Tờ Dạ Xạ cũng không có quá mức dầu riuểm. Không có chuyện gì tờ Dạ Xạ tỉ, mặc dù ngươi bây giờ cùng bằng hữu của ngươi ngăn cách thế giới, nhưng là tại thế giới này, chúng ta chính là của ngươi bằng hữu. Yên tâm đi, chúng ta sẽ bồi tiếp ngươi. Bởi vì chúng ta không chỉ có là bằng hữu, còn là chiến hữu nha. Kỳ Lâm ôn mình xuống ngắm, mặt nạ dưới mắt to nháy nháy nháy. Ừm, ơn. Tự Dạ Xạ lộ ra mỉm cười, tâm tình tốt không biết. Mà liên tại tờ rẹ xạ cùng Kỳ Lâm nói chuyện trời đất thời điểm, bay ở phía trước Lưu Sấm phát hiện tình huống. "Tổng bộ, tổng bộ, chúng ta phát hiện đại lượng ác ma chiến đấu bầy, hơn nữa còn có hai cái cực lớn lớn cánh tử." "Heng." Lưu Sấm trong tầm mắt, có một tòa lơ lửng ác ma thành lũy, đây là một gã Nana Hổ, tại cự hạ thành phố thời điểm lộ ra quá một nửa. Nhưng là lần này, cái này ác ma thành lũy phía trên lại còn triển khai một đôi cực lớn ác ma hai cánh. Lưu Sấm thông tin vừa vận hồi xong, một đạo mạnh mẽ sóng xung kích trong nháy mắt từ ác ma hai cánh bên trong khuếch tán mà ra. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía toàn cầu phạm bạo phủ chó đến tất cả thông tin phương thức bị phá hủy, không được, kia là một gana ác ma hai cánh, vậy mà cũng được mang đến, trong nháy mắt liền phá hủy chúng ta ám thông tin, làm sao bây giờ? gặp, mục tiêu của bọn hắn là kẻ tạ nữ vương, bọn hắn nghĩ tại địa cầu ngắm bắn rơi kẻ tạ nữ vương, không được, lập tức trở về, đi thông chi nữ vương, rút lui, mau bỏ đi. hai tiên thiên sứ phản ứng lại, cấp tốc xoay người đối với máy bay trực thăng hô to, để máy bay trực thăng rút lui, máy bay trực thăng chỉ là thông tin bị hủy, năng lực phi hành vẫn còn, nghe được cảnh cáo sau lập tức quay đầu chuẩn bị rút lui, nhưng mà. Hai cùng máy bay trực thăng còn không có hoàn toàn xoay qua chỗ khác, vừa đến màu tím đen quang pháo từ trên trời giáng xuống. Wen. Chương 306. 800 giảm một thương. Chương 306. 800 giảm một thương. Mạc gã nạ đem Ác Ma hai cánh đưa đến địa cầu, đồng thời phát động có thể phá hủy tín hiệu sóng xung kích, loại này hành động đã hướng tất cả mọi người cho thấy, Mạc gã nạ bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, Minh Hà tinh hệ chết bài hát học viện, Nguyên Bản bị Thần Thánh Kệ Tạ lưu thủ ở đây, tùy thời giám thị tử thần cả tất động tính bên phải Dược Thiên Sứ Thiêu Lục Tâm, bởi vì một cái vượt quá chủ quan, bị tử thần cả tất dưới tay đào mộ người đánh lén. Lưỡi dao sắc bén xuyên lực, trong tay liệt diễm chi kiếm cũng bị nhiều đi. Nhưng là thiêu đốt tâm là đời thứ ba thiên sứ thân thể, công kích như vậy chỉ có thể trọng thương còn không thể tổn thương nàng, Tử thần cạ Tật mặc dù có thể hoàn toàn phá hủy thiêu đốt tâm phương pháp, nhưng lại không có đi sử dụng. Làm bất cứ chuyện gì đều cho mình lưu một con đường lùi, là tử thần cạ Tật nguyên tắc. Giữ lại thiêu đốt tâm, nếu như hành động lần này không thành công, cái kia còn có cùng kẻ tạ đàm phán thẻ đánh bạc. Lại nhìn điệu cầu. Cự Hạp Hào bên trên đã cùng tốt như lúc ban đầu, tình cảm càng hơn lúc trước Trình Diệu Văn cùng Lôi Na dắt tay đi trên bồng thuyền, nhìn xem mặt biển bên trên mặt trời mặt lộ mỉm cười. Mặc sức tưởng tượng lấy về sau mỹ lệ sinh hoạt, hết thể nhìn qua đều bình tĩnh như vậy, nhưng thẳng đến cc cc, chói hai tạm tâm ở bên thai vang lên, bọn hắn hùng binh liên nội bộ kênh đội ngũ mất đi thông tin, hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, biết xảy ra chuyện, cấp tốc xoay người đi tìm đội viên khác. Mà lúc này ngay tại bên trên bong tàu tuần tra Ju Cụ Ti ổ, đột nhiên sinh lòng cảnh giác, quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau mình cách đó không xa không gian phát ra một điểm gợn sóng, một viên đạn từ gọn sóng ở trong bắn ra. Chính giữa Ju Cụ Ti ổ Thái Dương. Thủ trưởng, thủ trưởng chúng đạn, nhanh cứu viện số lượng đông đảo vệ binh cấp tốc vây quanh, dùng thân thể của mình tạo thành bức tường người không cho du cụ tỷ ô bị thương nữa. Diệu Văn cùng Lôi Na cũng tại trước tiên chạy tới, nhìn xem đã đổ vào vũng máu ở trong du cụ tỷ ổ. Bọn hắn biết, đại kiếp đến đến rồi. Một bên khác, không tên vùng núi bên trong, bị năng lượng quang pháo đánh trúng lưu sầm mấy người, ngay tại từ dưới đất gian nan bỏ lên. Hai tên thiên sứ chỉ còn lại một tên, thủ thương nghiêm trọng. Mà một gã nạ hiển nhiên không có cứ như vậy bung tha bọn hắn ý tứ. Mấy người còn không có tỉnh táo lại, một viên đạn đã xuất tại thiên sứ trên thân. Cao trưởng, là thí thần số một, làm đời thứ hai thần thánh hộ vệ thiên sứ. Thí thần số một viên đạn cũng không thể lập tức đánh giết nàng, vị này tên là đầy sao thiên sứ bị đánh quay đầu bên trên mũ giáp, lộ ra một đầu màu vàng gợn sóng tóc dài, khỏe miệng đổ máu, vẫn không quên nhắc nhở lưu sấm bọn người. Nhưng là thí thần số một đánh không chết đầy sao, không đại biểu mọt gạn nạ thủ hạ liền không có cái khác siêu cấp chiến sĩ. A ha! Một đạo màu đỏ cam đao quang từ một bên không gian thoát ra. Qua trong dây lát sẹt qua đầy sao cái cổ trắng ngọc, mang đi đầy sao đầu, một đao đeo đầu. ha ha ha ha, quá yếu. Cá sấu Thần Sổn tần cầm trong tay song đao rơi xuống đất, nhìn xem đã ngã xuống đất không đầu thiên sứ vô cùng đắc ý nhưng là, cái này cá sấu lớn tựa hồ quên, đối thủ của nó cũng không chỉ thiên sứ đầy sao một người. A a a a. Mặc dù nhận biết thời gian ngắn, nhưng là lưu sấm đem những này cùng một chỗ chiến đấu thiên sứ đã trở thành chiến hưu đối đãi, khi nhìn đến chiến hưu của mình tại trước mặt bị đeo đầu, giận không kèm được lưu sấm giống to một tiếng rung ra. Hắn ám cắt chém không lưu tình chút nào đánh xuống. Tới tốt lắm. Cá sấu Sổn tần căn bản không sợ, mang theo song đao liền nên đón tiếp lấy. Một người một cá sấu trong nháy mắt giao thủ. Ầm cá sấu trong tay đại đao liền bị lưu sấm lôi búa cắt đứt một nửa. cái gì phá lôi búa? lợi hại như vậy. cá sấu tuấn tấn bị giật này mình, nhưng là lưu sấm công kích không ngừng chút nào. một phen giao thủ, cá sấu tuấn tấn phát hiện chính mình bất luận là vũ khí vẫn là trên lực lượng, vậy mà đều không phải là đối thủ của lưu sấm. bành, lại một cái thần phủ nặng bổ đem cá sấu tuấn tấn vũ khí hoàn toàn đánh nát. cá sấu tuấn tấn bản thân cũng bị đánh bay ra ngoài, cuộn cuộn lấy đâm vào trên một tảng đá lớn. a đánh không lại a, già thua. Cá sấu suôn tần một bộ tiểu hài tử không vui khóc lóc góm sòm dáng vẻ, Lưu Sấm dẫn theo lưới búa chuẩn bị tiếp tục công kích, nhưng vào lúc này, ầm, phanh phanh phanh phanh phanh, trước đó xạ kích tiên sứ đẩy sao mấy tên tay bắn tỉa lần nữa nổ súng, Lưu Sấm trực tiếp trong đầu thương. May mắn Lưu Sấm thần thể không tầm thường, thí thần số một chỉ là phá vỡ hắn một ít da thịt, nhưng cũng thành công ngăn trở Lưu Sấm tiến công. Cá sấu suôn tần nhắm ngay thời cơ, xoay người chui vào lô sâu rút lui, tiết kiệm viên đạn, nữ vương đại nhân không cho chúng ta đem thí thần số một lãng phí ở Lưu Sấm chiến thần. Ba tên giấu ở riêng phần mình vị trí ác ma tay bắn tiễn ngay tại thông tin, mặc gạn nạ chỉ cấp bọn hắn 90 viên thí thần số 1 viên đạn, cũng dặn dò bọn hắn lưu sấm không sợ loại đạn này, tận lực không muốn dùng tại lưu sấm trên thân. Tốt, vậy liền đem phía sau hắn cái kia hai tên hùng binh liền chiến sĩ tiêu diệt. Ba người đem họng súng chuyển hướng lưu sấm sau lưng Hà Úy Lam cùng Thụy Minh Minh. Một vòng khai hỏa Thụy Minh Minh trần chúng đạn, Hà Úy Lam vì bảo hộ Thụy Minh Minh, ngực trực tiếp bị đổi một cái độc lớn. Nguyên bản Hà Úy Lam cùng Thụy Minh Minh còn có chút lẫn nhau không hợp nhau, tại cự hạp hảo phía trên thậm chí từng có ra tay đánh nhau ghi chép, nhưng là, đến trên chiến trường Các nàng chính là có thể vì đối phương đỡ đạn chiến hữu tốt, mắt thấy thụy manh manh cùng hà quý lam hiển nhiên nguy cơ. ngay tại ác ma tay bắn tỉa nhóm chuẩn bị đánh giết hai người thời điểm, ẩm, Ở... một viên đạn trực tiếp đem một tên ác ma tay bắn tỉa nổ đầu. cái gì, chuyện gì xảy ra? thí thần số một viên đạn, là hùng binh liên kỳ lâm. mã, điều tra bộ người làm ăn gì, địch nhân đều sợ đến phía sau còn không biết, nhanh lên giải quyết hết nàng. chính mình đồng đội nhận nắm bắn, liền xem như ác ma cũng biết hoảng loạn lên, một tên ác ma thấp thân thể ních lại gần mình trúng đạn đồng đội, bắt lấy đồng đội cánh tay chuẩn bị dẫn hắn trở về trị liệu. Nhưng là ầm. Một tiếng súng vang hai cái ác ma chỉnh chỉnh tề tề nằm ở cùng một chỗ. Có đại ác ma thành lũy ở trong chỉ huy tác chiến một gạ nạ phát hiện tình huống này, nhướng mày lập tức để cho thủ hạ mở ra chiến thuật lỗ sâu, đưa ác ma chiến sĩ đi qua tiêu diệt Kỳ Lâm. Ma liên tại một khung đã rơi vỡ máy bay trực thăng vũ trang bên cạnh, Kỳ Lâm nửa ngồi trên mặt đất giơ lên súng ngắm lục soát thân ảnh của địch nhân. Kỳ Lâm hết sức chăm chú tìm kiếm địch nhân, nàng cũng không có nhìn thấy, sau lưng mình không đến 5m vị trí, không gian một cơn chấn động. Một cái ma tinh chiến sĩ tay cầm đao nhọn đi ra. Khi nhìn đến Kỳ Lâm về sau, Ác ma chiến sĩ khỏe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, thân thể một ngồi sùm liền hướng kỳ lâm phóng đi. Ngay tại ma chiến sĩ dơ cao chính mình đao nhọn, chuẩn bị giải quyết hết kỳ lâm thời điểm. Cao tốc kiếm, một mảnh kiếm quang hiện lên. Ác ma chiến sĩ há hốc miệng bị phân giải thành vô số mảnh vỡ. Tơ dẻ sạ tay cầm hắc kim đại kiếm hành đao lập mã, không ai có thể tới gần tổn thương sát vi. Ẩm. Lúc này sát vi cũng đã lần nữa nổ súng tiêu diệt cái kia một tên sau cùng ác ma tay bắn tỉa, không có địch quân ác ma tay bắn tỉa uy hiếp, hùng binh liên chiến sĩ sinh tồn suất đem để cao thật lớn. Bởi vì hấp giấc đặc thù che đậy công năng, để ác ma lục soát hệ thống điều tra không đến, Kỳ Lâm súng bắn tiệp bình một gã nạ cũng đã trông thấy, nàng không nguyện ý để cho mình dưới tay đi chịu chết, thế là lập tức hạ lệnh co vào rút lui, chỉ để lại một điểm binh lực kiểm chế liên tốt. Truyền đàn song mệnh lệnh đằng sau, Mạc Gã Nạ đem lực chú ý lần nữa đặt ở cự hạp hào phía trên, chân chính kế hoạch liền muốn bắt đầu. Chương 307, Trường thành số 1. Chương 307, Trường thành số 1. Mạc Gã Nạ kỉu hận thiên sứ, nhưng nàng kỉu hận thiên sứ nguyên nhân chỉ là bởi vì tỉ tỉ của hắn thần thánh cái ta mặc dù mất gã nạ một mực được vinh dự đã biết vũ trụ lớn nhất thay hại nhưng là nàng làm xấu sự tình kỳ thật cũng không nhiều nàng chỉ là hướng tới tự do sau đó hy vọng có thể tiêu diệt kẻ tạ đối phó hùng binh liên công kích cự hạt hảo phá hủy toàn cầu thông tin liên hợp tử thần carters đây hết thảy hết thảy cũng là vì giải quyết hết thần thánh kẻ tạ vì thế mất gã nạ chế định một cái kế hoạch một cái nhìn qua không có sơ hở nào kế hoạch mà kế hoạch này tiền đề chính là muốn trước đem lôi na không chế lại trước đó một mực để mạo hiểm hất phong cho lôi chế tạo mạo cảnh tan dã nàng cùng trần diệu văn quan hệ vẫn chỉ là tiếp theo mục đích thực sự là muốn lưu lại cơn ác ngạo hạt giống Cự hạp hào trên không một đạo không gian thật lớn lỗ sâu xuất hiện, sau đó một đạo màu xanh lam pháo kích rơi xuống. Mục tiêu Lona. Lona trực tiếp xuất ra Thái Dương Thần Thuẫn ngăn cản. Quang pháo đánh trúng tấm chắn bắn ngược trở về, đánh trúng một Ganna ác ma hai cánh. Theo sát phía sau chính là Lona mặt trời ánh sáng công kích. Một đạo liệt dương hào quang xông qua lỗ sâu, lần nữa đánh trúng ác ma hai cánh. Ta dựa vào đó là cái cái gì yêu quái? Ngắm bắn. Một Morgana nhíu mày chỉ huy chiến đấu. Cỡ nhỏ chiến thuật lỗ sâu mở ra, Morgana ác ma tay bắn tỉa nhòm cách lỗ sâu nổ súng, trong đó một viên đạn chính giữa Lona đuổi. Thân thể thụ thương dễ nào ngừng phản kích. Cùng lúc đó quân đội hậu viện chỉ huy tổ bị giết chết. Một tên ác ma chiến sĩ vọt vào phòng chỉ huy, nổ súng bắn đả thương gió nữ thương xót gió, bắn giết hơn 10 người quan chỉ huy binh. Cuối cùng đánh ngất sỉu cầm nữ nữ cầm, cũng đem hắn mang đi. Vung xuống nữ cầm. Lưu thủ triệu tín thấy được ác ma hành động, tay cầm trường thương trực tiếp bắt đầu truy kích. Nhưng triệu tín hết thể hành động đều tại ác ma tính toán bên trong. Triệu tín vừa vặn tới gần ác ma, một đạo lỗ sâu không gian mở ra. Triệu tín trực tiếp bị truyền đến ác ma hai cánh một chỗ bịt kín trong không gian. Chờ đám ác ma điều chỉnh tốt lỗ sâu không gian vị trí, triệu tín một bước xông ra thời điểm. Họ súng vừa vặn đánh chúng đang chuẩn bị đứng dậy lôi na. A, lôi na trực tiếp bị triệu tín đánh bay. Triệu tín kính mắt trừng lớn, miệng mở lớn. Bằng, bởi vì giật mình mà không có an ổn rơi xuống đất triệu tín trùng điệp lắp tại bên trên bong tàu mặt, còn chưa kịp đứng lên, một đạo lỗ sâu không gian đem hắn thôn vệ. đưa đến trong biển một chỗ đảo hoang phía trên. Mà lúc này mật gian nạ kế hoạch vẫn tại thuận lợi tiến hành. Hát phong, đến ngươi. Minh bạch. Ha ha ha. Quá kích thích. Ngọc yêm hát phong suất kích, như là một đạo khói đen xuyên qua lỗ sâu xông vào lôi thân thể đã sớm tại Lôi Na tinh thần bên trong trồng ác mộng hạt giống cấp tốc nảy mầm. Khống chế lại Lôi Na tinh thần, để lâm vào mộng cảnh ở trong. Thành công nữ vương, bắt đầu giải mã Lôi Na thần thể gen. Từng đạo số liệu theo phân tích ra hiện, mặc gạn nạ càng xem trong lòng càng hoảng sợ. Ta dựa vào, không phóng xạ cỡ nhỏ đốm sáng, cỡ nhỏ đốm sáng quanh tạc, cỡ trung đốm sáng quanh tạc mã hóa, cự hình mặt trời đốm sáng mã hóa, siêu tân tinh mã hóa, mặt trời hóa thân mã hóa. Cái này tởn giờ chính là một cái dị động thái dương năng lực khối. Giải uy lão gia hỏa kia rốt cuộc chế tạo một cái quái vật gì? Lôi Na thân thể thuộc tính thực sự khủng bố nếu như toàn lực phát động, thậm chí có được hủy diệt vũ trụ trí năng, nữ vương đại nhân, Cơ trung đốm sáng quanh tạc mật mã đã phá giải, quyền khống chế tiếp quản, cái khác ma hóa, cái khác ma hóa muốn so đạo này phức tạp không biết bao nhiêu lần, phá giải mười phần khó khăn, đã không phải là vấn đề thời gian, đã đủ, tốt, phát động, cho ta hiện tại liền làm giờ một pháo, rõ, với anh, mắt gã ra lệnh một tiếng, mặt trời ánh sáng rên nã tại cự hàm hảo trên không phát động cỡ trung đốm sáng oanh tạc, toàn bộ cự hàm hảo. Trong ngáy mắt hóa thành hư không ở xa trên đảo Hoàng Triệu Tín nhìn thấy xa xa cự hạp hào bị tạc, trường thương trong tay rớt xuống đất, Triệu Tín mặt mũi tràn đầy ảo não, quỳ xuống đất hối hận. Mà cái khác hùng binh liên chiến sĩ, tỉ như nói Lưu Sấm bọn hắn, thậm chí còn không biết cự hạp hào đã bị tạc. Mạc Gạn nạp lưu lại một ít binh lực chuẩn bị kiểm chế Lưu Sấm một đám, nếu như có thể xử lý tự nhiên là tốt nhất. Lưu Sấm mang theo hai tên thương binh tìm được một cái sơn động trống né, sau đó Lưu Sấm một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông, canh giữ ở cửa hang chặn tất cả ác ma chiến sĩ công kích đến ban đêm. Mặt gã nạ lúc này đã không chế được Lôi Na, doanh chìm cự hạp hảo sau đem Lôi Na đưa đến một viên sắp dập tắt hàng tinh nơi đó. Phỉ Thúy Tinh tiếp qua 10.000 năm trái phải liền đem hủy diệt lao hàng tinh, chỉ cần đem kẹt tạ đưa tới, sau đó khống chế Lôi Na dẫn bạo viên này hàng tinh, khoảng cách gần hàng tinh bạo tạ sẽ trực tiếp phá hủy thần thánh kẹt tạ thần thánh thân thể đằng sau lại sử dụng cả tật đồng hồ lớn tiến hành lỗ sâu tính toán, đem kẹt tạ đoạn gen vỡ đưa đến vũ trụ từng cái vị trí, loại này khoảng cách liền xem như kẹt tạ thân thể có thể lẫn nhau hấp dẫn phục hồi như cũ, cũng đem tốn hao ba triệu. Nam kế hoạch có thứ tự tiến hành tâm tình rất tốt một gã nạ căn cứ từ mình binh sĩ báo cáo tìm được lưu sấm nơi ở sau đó bắt đầu chiêu hàng theo mặt gã nạ lưu sấm một cái tiểu lưu manh không có chút nào đạo đức có thể nói ban đầu bị ép gia nhập hùng binh liên hiện tại hùng binh liên hủy sống chết trước mắt nàng tin tưởng lưu sấm sẽ làm ra chính xác lựa chọn nạp tinh chiến thần lưu sấm ngươi ở sao một gã nạ thanh âm cũng không có tị huý lưu sấm bảo hộ hai người trực tiếp trong sơn động ngồi tưởng cái gì ai tiêu ta lưu sấm ngẩng đầu nhìn ta là sa đoạ nữ vương một tự do ngậm tưởng chi thần thiên sứ chặt tự trùng kết giả Ngươi cùng các nàng hai cái không đồng dạng, ngươi là chân chính chiến thần, có cơ hội hưởng thụ được vĩnh hằng tuổi thọ. A, dạng này a, vậy rất tốt a. Lưu Sấm nhẹ gật đầu, nhàn nhạt, nhạt hồi phục một cái một cái bình thường quốc gia bất quá ngàn năm, nhưng một cái thần quốc gia thì là vĩnh hằng, các hạ là cao quý. Chiến thần, nếu có hứng thú lời nói, không bằng cùng ta cùng một chỗ, hưởng thụ phần này vĩnh hằng. Ác ma ngữ điệu tại sơn động hồi vang, ngực chúng đạn nằm dưới đất Hà Uy Lam, lúc này nhìn về phía Lưu Sấm, ánh mắt đã thay đổi, nàng biết Lưu Sấm xuất hơn, nếu như Lưu Sấm lúc này làm phản lời nói, nàng không có chút nào sẽ tinh ngạc. Mà Lưu Sấm sau khi nghe xong, khoẹt miệng lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, nghĩ không ra ta còn có loại đãi ngộ này à? Thừa. Trong miệng nói chuyện, Lưu Sấm một cước đem bên cạnh một bộ ác ma thi thể đá văng ra, sau đó xoay người ngồi tại trên tầng đá, uốn xuống lơi bưa thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, tại Thụy Manh Manh ánh mắt tín nhiệm bên trong, ngẩng đầu nói ra. Ngươi nhìn ta, ta trước kia là Lưu Manh, cho nên ta liền khẳng định sẽ là phản đồ. À, là như vậy sao? Ta không phải ý tứ này, ngươi chính là ý tứ này. Lưu Sấm đánh gãy một gãn ạ. Thật xin lỗi à, nơi này còn có chiến hưu cần ta chiếu cố. Ngươi nói phải cho ta vĩnh hằng tội thọ, ta lưu sấm tiêu thụ không dại nổi, ngươi đây là muốn ta vĩnh hằng chịu tội nhà, nội tâm kiến trách, mãi mãi cũng tại. Không, ngươi vẫn không rõ ta nói chính là cái gì. Tốt rồi, tốt rồi, ngươi đừng nói, ngươi vừa vặn nói ta lưu sấm, thần đúng không? Thần nên có cái gì tín ngưỡng danh dự cái gì a, nhỏ vòng gọi là cái gì nhỉ? A đúng rồi, ngân hà chi lực. Nghe liền lợi hại, a, ta cũng phải có một cái a. Nạp tinh chiến thần. Ta không có chút nào ưa thích, ta nghĩ đến một cái tên rất hay, ta mở liền gọi trưởng thành số 1 ngươi thấy thế nào? Còn có ta lời thể là được. Vĩnh Viễn không phản bội quốc gia. Vĩnh Viễn sẽ không phản bội chiến hữu. Cút đi. Rất đáng tiếc, ngươi. Cút. Ai? Chương 308. Thiên sứ đối chiến ác Ma. Chương 308. Thiên sứ đối chiến ác Ma. Lưu Sấm thật đàn ông. Quát lui một gan đạ. Nam ở một bên Hà Uy Lam. Đối với Lưu Sấm ấn tượng đã đổi mới. Cùng lúc đó, một cái tên là Giá Lang đặc chiến đội bộ đội đặc trùng đã tới gần Kỳ Lâm cùng Tơ Rẽ xả hai người. Bọn hắn dùng chính là cự hạp hào cuối cùng chuyển tới đặc thu hấp giáp tìm kiếm phương pháp. Phương pháp này chỉ có thể định nghĩa vị trí đại khái. Cái này không đến mười người Giá Lang đặc chiến đội đã tìm tòi mấy giờ. Mãi cho đến đêm khuya. Bọn hắn mới tìm được Kỳ Lâm cùng tờ dễ xạ. Chúng ta Hùng binh liên nội bộ thông tin đoạn mất, nhưng là ta có thể đại khái định vị đến lưu sấm vị trí của bọn hắn, chúng ta muốn đi trợ giúp bọn hắn, các ngươi chỉ là chiến sĩ thông thường, vẫn là sớm một chút rút lui tốt. Kỳ Lâm hy vọng Dã Lang đặc chiến đội có thể trở về, đây cũng không phải là những thứ này binh lính bình thường có thể tham dự chiến đấu. Không được, nhiệm vụ của chúng ta chính là cứu viện các ngươi trở về, muốn đi cùng đi. Dã Lang đặc chiến đội kiên quyết không đi. Các ngươi? Ai? Vậy được rồi, các ngươi chỉ cần nhiệm hộ chúng ta liên tốt, chú ý an toàn. Kỳ Lâm hiện tại cũng coi là quân nhân, nàng minh bạch cái gì gọi là quân lệnh như núi, không còn cứ cầu, cùng tơ rẻ xả cùng một chỗ tiếp tục đi cứu viện lưu sấm các nàng. Mà Liên tại Kỳ Lâm tơ rẻ xả cùng Giá Lang đặc chiến đội tụ hợp tiến về cứu viện lưu sấm thời điểm, cùng lưu sấm cắt ra trò chuyện một gàn ạ, trong lòng mang theo khí rời khỏi Ác Ma Thành Lũy, thuận tiện mang đi đại lượng Ác Ma tinh luyện. Nàng đã cùng cả tớ liên hệ hoàn tất, đồng hồ lớn sẵn sàng, lôi na sẵn sàng, vĩ thủy tinh sẵn sàng, phòng ngừa kẹt tạ nữ vương chạy trốn đại trùng động sẵn sàng, hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn tất, liền chờ kẹt tạ nữ vương cắn câu. Câu cá cần ngồi câu. Muốn treo lên thần thánh kẻ tạ con cá lớn này, mồi câu chỉ có thể là mật gan a. Cự hạp trợ trên không, trên tầng mây, thiên sứ nữ vương kẻ tạ đang cùng thị vệ của mình nhóm trò chuyện. Những thứ này thủ hộ thần thánh kẻ tạ thần thánh thị vệ đều là cùng thần thánh kẻ tạ cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu đi đến hôm nay cường đại chiến sĩ, cùng thần thánh kẻ tạ tình như tỉ muội, không có người ngoài thời điểm cơ bản không có gì giấu nhau. Nơi này là một mảnh lơ lửng vân thành phế tích, dùng thiên sứ thần lực, khoa học, chế tạo ra điểm dừng chân. Thần thánh kẻ tạ ngồi tại chính mình vương tọa phía trên, cùng thiên sứ lạnh nói chưa thiếm có đoạn thời gian không có nghe được thiêu đốt tâm truyền tin, cũng không biết nàng nơi đó thế nào, có thể hay không áp chế ở cả tật cái kia chết biến thái. Thiên thời lạnh có chút bận tâm thiêu đốt tâm, cũng không có vấn đề, cả tật còn không dám đối với chúng ta thiên sứ đạo thủ, thiêu đốt tâm mấy trăm tuổi người, cũng không phải tiểu hải tử. Thần thánh kẻ tạ tay phải chống đỡ đầu, có chút lười biến nói. Phốc phốc. Hì hì ha ha, đúng nha, cũng không phải tiểu hải tử, nên cả dù hỉ cô, thông đồng từ bản thân nam thần, nữ vương đại nhân, ngài nhìn hùng binh liên triệu tín thế nào, có phải hay không rất ưu tú, nếu không, cùng thiêu đốt tâm với một chút ra ngoài cho đùa, lạnh treo chọc nói. Nhưng là, nghe xong thiên sứ lạnh đến lời nói, Thần Thánh Kệ Tạ lâm vào suy nghĩ. Ừm, không sai, Đức Tinh chi đoạn, mặc dù bây giờ chỉ là đời thứ hai siêu cấp chiến sĩ, nhưng là hắn siêu cấp gen cũng là tiềm lực phi phạm, lại tăng thêm hắn cùng ngân hà chi lực quan hệ, tương lai khẳng định là ngân hà chi lực phụ tá đắc lực, cũng coi là xứng với Thiêu Đốt Tâm, ta sẽ cân nhắc." Thần Thánh Kệ Tạ nói nghiêm túc. Thiên sứ lạnh há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện. Ha ha ha ha. Kệ Tạ, ta đến rồi." Morgana từ lỗ sâu đi ra, đi vào Thần Thánh Kệ Tạ trước mặt, phía sau của nàng Đại lượng ác ma binh sĩ hiện hiện. Ừm. Một gã nạ, ngươi biết rõ không phải là đối thủ của ta, còn dám chạy đến trước mặt của ta dương ai? Làm sao? Có ý vào sao? Thần thánh kệ tạ nhìn ra một gã nạ không thích hợp, kính mắt lói lên. Một gã nạ kế sách đã đều bị biết. Làm sao vẫn là một bộ này? đã không chế được lôi nà. Nhưng là, muốn hoàn thành hành động của ngươi, nhất định phải đem ta đưa đến phỉ thúy tinh bên cạnh. Ngươi mọt gã nạ nhưng không có bản sự này, cả tự cũng không có. Thần thánh kệ tạ có thể chọn đọc một gã nạ ký ức. Đây là gen thực lực áp chế, nhưng là, cả tự chuẩn bị khai thác hành động gì? liền xem như một gã nạ cũng không biết, cho nên cũng không có tìm tòi nghiên cứu đi ra. Hừ, ngươi liền tiếp tục nhìn trộm lão nương tư tưởng đi. Dù sao hôm nay chúng ta liền muốn phân ra thắng bại. Một gã nạ có chút tức hồn thì nói, loại này tại trước mặt người khác một điểm đều không có cảm giác, thật sự là cực kỳ chán ghét. Ừm, không đúng, có chuyện gì bị ta bỏ qua, nhà. Trung cực hoàng sợ, lý luận của các ngươi thành công không? Cả tật tiên kia một mực tại nghiên cứu những vật này, xem ra sự kiện lần này kết thúc sau vẫn là tìm cả tính số. Thần thánh kệ tạ nghĩ đến trung cực hoàng sợ, đây là một cái ẩn số. Hừ hừ sự tình kết thúc về sau tìm cả tất tính sổ sách, ngươi đây là đã tuyên bố chính mình thắng lợi sao? Không đánh qua làm sao biết ai sẽ thắng? Biết. Được rồi, không cùng ngươi nói nhảm, nhận lãnh cái chết đi. Thần thánh kẻ tạ vừa mới nói xong, sau lưng của nàng bay ra mấy trăm tên thiên sứ. Đây đều là thần thánh kẻ tạ tùy hành hộ vệ. Mà một gã nạ cũng là vung tay lên, mảng lớn ác ma chiến sĩ chỉ lên trời làm cho bay đi. Số lượng vượt qua ngàn tên, hình thành số lượng ưu thế. Nhưng là thiên sứ cùng ác ma sức chiến đấu là không thành có quan hệ trực tiếp, một tên thiên sứ thường thường có thể đối phó mấy cái ác ma chiến sĩ, cho nên trận chiến đấu này sau cùng thắng bại, nhìn vẫn là hai vị buộc kết quả. một gã nạ bay ở không trung nhìn chằm chằm kệ tạ, mà kệ tạ vẫn như cũ ngồi tại trên vương tòa mặt phong khinh vẫn đạo. hai tên thiên sứ thủ hộ tại thần thánh kệ tạ trước người, cái khác thiên sứ cùng ác ma đã đánh thành hỗn loạn. thực lực của thiên sứ phổ biến so ác ma cường đại, nhưng là đây không phải tuyệt đối. ác ma bên trong cũng có chịu một gã nạ coi trọng siêu cấp chiến sĩ. a thái, sớm nhất đi theo một gã nạ ác ma chiến sĩ, một đôi song đao đã từng trực diện thần thánh kệ tạ, cuối cùng bị thua đại ác ma. một tại địa cầu cứu ra cũng không chế cổ đại ác ma, trải qua cường hóa cũng đã chiến lược phi phạm. Có hai cái này ác ma chiến sĩ tồn tại, thiên sứ xuất hiện đại lượng thương vong. Bất quá thiên sứ bên trong cũng có người mạnh hơn, thiên sứ lạnh rút kiếm mà ra, đem từng cái ác ma chiến sĩ chém dưa thái rau chém nát, thiên sứ Linh Khê cũng có được không sai lực lượng. Nhưng vẫn là câu nói kia, trọng điểm vẫn là phải nhìn hai cái buột. Đền tội A Nạ. chịu chết đi biệt. Thần thánh kẻ tạ hai tên hộ vệ, thiên sứ A truy cùng một tên khác thiên sứ xuất kích, chính diện nên chiến Mortgana. Nhưng Nạ. căn bản không đem những thứ này phổ thông thiên sứ để vào mắt, đưa tay từ trong lòng bàn tay phóng xuất ra hai cây mồ đen xích sắt. Trong nháy mắt xuyên thủng hai tên thiên sứ phần bụng xiềng xích xuyên qua hai tên tiên sứ thế đi không giảm đâm về phía thần thánh kệ tạ, tại đến thần thánh kệ tạ trước mặt trong nháy mắt bị thần thánh kệ tạ bắt lấy. Một giây sau, ầm, hai cây xiềng xích trực tiếp vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, bị sọ xuyên tiên sứ từ không trung rơi xuống. Chật chật chật nha căn này ám túc dây xích bạc ngươi chừng nào thì tạo, tốn không ít công phu đi, không có ý tứ nha, không cẩn thận làm hư. Thần thánh kệ tạ khoẹt miệng dương nhẹ, hừ, chỉ ít tiêu diệt hai ngươi chiến sĩ không phải sao? Đau lòng vì đau lòng, nhưng là vẫn muốn mạnh miệng. Nhưng thần thánh kệ tạ nghe xong một gã lời nói, trực tiếp bật cười âm thanh, ha ha ha ha truy. Đã nghe chưa, Mộc Gạn Nạ nói ngươi bị giết chết, ngươi bị giết chết sao? Hử? Chí ít không thể so với Mộc Gạn Nạ chết trước. Rơi xuống hai tên thiên sứ vô một cái cánh, bay lên bầu trời gia nhập chiến đoàn, chương 309, kẻ tạ vẫn lạc. Chương 309, kẻ tạ vẫn lạc. Dạng này đều không chết, ngươi lại nghiên cứu thứ gì biến thái đồ chơi? Mọi người tỉ muội một hồi, ngươi cứ như vậy muốn ta chết khó coi như vậy sao? Thiên sứ một phương tựa hồ lại có đột phá, Mộc Gạn Nạ cắn răng đối với thần thánh kẻ tạ nói ra, mà vừa nghe xong mật gã nã lời nói, thần thánh kệ tạ trực tiếp phất tay, thiên sứ ngân dực xoay tròn lấy bay về phía mật gã nã. Sau đó bị mật gã nã phóng thích gác mà chi chảo ngắn trở. Thiên sứ ngân dực là thần thánh kệ tạ mang tính tiêu chí vũ khí, cùng mật gã nã xé xích, ám túc ngân chế tạo, không gì không phá, vô cùng sắc bén. Nhìn qua chính là một đôi do vô số lưỡi đao tạo thành thiên sứ chi dực. Thư hừ hừ, tỷ muội tình. Ngươi khi đó bội phản thiên sứ chi thành thời điểm, nhưng không có cùng ta nói qua cái gì tỷ tỉ muội tỉnh. Vừa nhìn thấy ngươi, ta cái này bụng bây giờ còn có điểm đau đâu. Lúc đầu, một gã nạ phản bội chạy trốn thiên sứ chi thành thời điểm, đã từng từ phía sau lưng đâm thần thánh kệ tạ một kiếm. Ha ha ha, lúc đầu ta cũng chỉ là đâm ngươi một kiếm, thế nhưng là đằng sau, ta đã không biết mình trên thân bị ngươi thiên sứ ngân dực đâm qua bao nhiêu cái lỗ. Và năm trước chiến tranh không có đánh thắng, kết quả cuối cùng là một gã nạ mang thương thoát đi, thủ hạ tử thương hầu như không còn. Đáng tiếc lúc đầu vẫn là để ngươi chạy, hiện tại đem mạng lưu lại đi. Thần thánh kệ tạ ngồi tại vương tọa phía trên, ngón tay ngọc nhỏ dài nhất lên một chút, lại một cái thiên sứ ngân dực xuất hiện, xoay tròn lấy chém về phía một Mặt gã nạ đồng dạng đưa tay thứ nhị con ác ma chi chảo xuất hiện chặn ngân dự, mặc dù không có thụ thường, nhưng cũng hoàn toàn bị áp chế. Trợ giúp nữ vương đại nhân. Cùng lúc đó, đại quân ác ma tại về số lượng chiếm ưu thế, dần dần bắt đầu áp chế thiên sứ. Mấy chục tên ác ma tinh nhuệ chống đi tay đến, tay cầm vũ khí phóng tới thần thánh kệ tạ. Thừa muốn chết. Những thứ này ác ma chiến sĩ tại thần thánh kệ tạ trong mắt cùng sâu kiến không có gì khác nhau, làm ác ma chiến sĩ nhóm tới gần, thần thánh kệ tạ tay trái một nắm, tất cả vọt tới ác ma chiến sĩ bị dừng ở trên không. Mặt ngươi không có cùng bọn hắn nói qua. Tùy tiện xông vào ta lĩnh vực thần thánh là hậu quả gì sao?" Thần thánh quệ tạ méo một chút đầu vừa cười vừa nói, vừa mới nói xong. Phốc phốc. Mỗi một vị bị giam cầm ác ma chiến sĩ trên thân đột nhiên lưới dao sắc bén dày đặc. Ngân Dực chi nhận từ thân thể của bọn hắn ở trong đâm ra, từ nội bộ tan rã thân thể của bọn hắn. Dừng tay, cấu tạo gây dựng lại. Nhìn thấy thủ hạ của mình bị tàn sát, mặt gà na nộ khí trùng thiên. Hai bên trái phải ác ma chi chảo toàn lực tránh ra thiên sứ Ngân Dực. Trên không chung hợp hai làm một, biến thành một cái to lớn vô cùng ác ma chi chảo chụp về phía thần thánh quệ tạ. Xiu xiu xiu một đôi ngân dược triển khai trực tiếp chặn một gã nạ cái này một đòn sấm vang chớp giật sau đó thần thánh kẹt tạ tay phải lại vung đại lượng ngân dược chi nhận từ trong không gian thoát ra tạo thành phong bạo quét sạch bột phía những cái kia dừng lại trên không trung đã bị giết chết ác ma chiến sĩ bị cấp tốc xoắn nát lưỡi kiếm tốc độ không giảm xoay tròn phóng tới một gã nạ không nên quá xem thường ta uống a một gã nạ duỗi ra hai tay đại lượng quấn quanh lấy năng lượng màu tím xỉn xích thoát ra xoay tròn thành thuận đem kiếm nhận phong bão ngăn lại loại này xỉn xích ta làm sao có thể chỉ có một tay kẹt tạ ngươi tại tiến bộ ta cũng không có dừng bước lại à. mật gã nà đem kiếm nhận phong bạo toàn bộ ngăn lại. một giây sau vung vẩy xiềng xích, giống như từng đầu rắn đen phóng tới thần thánh kệ tạ. tại tiến bộ sao? rất tốt a, ta, ta rất vui mừng. thần thánh kẻ tạ mặt lộ dáng tươi cười, trong tay động tác không ngừng, vung tay lên ánh sáng trắng chợt hiện. mật gã nà động tác trong nháy mắt ngừng lại, những cái kia bay ra ngoài xiềng xích đột nhiên trên không trung đứt thành từng khúc. Thử một chút cái này, muội muội thân ái của ta. thần thánh kệ tạ ngồi thẳng thân thể, hai tay đẩy về phía trước, hư không chấn động, một toa cực lớn tượng thiên sứ từ lỗ sâu bên trong mặc ra, tay cầm cực lớn liệt diễm chi kiếm. Một đôi thiên sứ ngân dục bay đến pho tượng khổng lồ phía sau, nhanh chóng biến lớn, biến thành như là chân chính thiên sứ đồng dạng. "Giải quyết ngươi." Thần thánh kệ tạ ta tay nâng kiếm rơi. Morgana bị giam cầm ở không trung di động mười phần chậm chạp. Mắt thấy cự kiếm trước mắt. "Nữ vương đại nhân." Ác ma A thái trực tiếp phá tan Morgana, mà chính hắn thì là trực tiếp bị liệt diễm cự kiếm chặt hôi phi yên diệt. "A thái." Morgana trừng lớn hai mắt, vô biên phẫn nộ tại ngực thiêu đốt. "A a a a." Ác chi chào bay ra, chụp vào tượng thiên sứ, nhưng còn không có tới gần, tượng thiên sứ một kiếm đem ác chi chào đánh bay ra ngoài ngay sau đó tượng tiên sứ xuất thủ một phát bắt được một gã nạ cũng đem hắn trùng điệp cẩn xuống đất trở tay nắm chặt liệt dương chi kiếm tượng tiên sứ đem mũi kiếm nhắm ngay một gã nạ tạm biệt ra u chuẩn muội muội a thần thánh kệ tạ nâng tay phải lên lưới dao sắc bén đi theo thần thánh kệ tạ tay phải rơi xuống mắt thấy là phải chân chính tiêu diệt một gã nạ ngao nha cái gì một cái hơi mở cực lớn đầu đột nhiên xuất hiện tại thánh kệ tạ phía sau mở ra miệng rộng một ngụm đem thần thánh kệ tạ tính cả khắp chung quanh không gian nuốt vào trong miệng cũng cấp tốc dung nhập hư không biến mất cạ xả nữ vương Còn tại tác chiến các thiên sứ trông thấy một màn này có chút luống cuống, thế cục trong nháy mắt nghiền ép, sau đó càng là không có quá vài giây đồng hồ. Ông, tất cả thiên sứ cảm thấy mình đầu một vang, từng cái tựa như là mất đi cánh chim chóc đồng dạng từ không trung rơi xuống. Khu khu, cả từ bên kia thành công, thiên sứ hệ thống đã gián đoạn, không có thần thánh kệ tạ, các thiên sứ cũng coi là xong. Khu khu khu, mắt gã nã thụ thương không nhẹ, bên phải bụng bị ngân rực rạch ra mấy cái lỗ hổng, nàng bay tới vừa vặn thần thánh kệ tạ ngồi trên vương tọa mặt ngồi xuống, quay người ngồi xuống, không có đi quản những cái kia ngay tại truy sát thiên sứ ác ma chiến sĩ chỉ là nhìn xem bầu trời. Ngươi nói ta cực đoan, nhưng là ngươi, không phải là không cực đoan, cực đoan. Thành tựu chúng ta bây giờ, nhưng cũng phá hủy tương lai của chúng ta, chúng ta đã sớm đi đến cuối con đường, cả Tars cũng đã xa xa đem chúng ta bỏ lại đằng sau. Ngươi cũng nhất định minh bạch điều này, nhưng là, vì cái kia cái gọi là tôn nghiêm cùng trật tự, ngươi lại nhất định phải duy trì thần công chính, ha <cười> ha, làm thần thật mệt mỏi. Ta nghiên cứu hư không, tin tưởng trung cực hoàn sợ, mà ngươi không tin hư không, phủ định trung cực hoàn sợ, nhưng bây giờ đâu, ngươi tin sao? Ngươi vẫn lạc, ta hoàn thành ta mấy chục ngàn năm tới mộng tượng, thế nhưng là vì cái gì? Ta hiện tại cao hứng không nổi, là bởi vì ta nhìn không thấy tương lai sao? Hiện tại ta chỉ có thể nhìn thấy một cái không ngừng đi hướng suy vong thế giới. Kỳ thật, cũng không thể nói như vậy, chúng ta thần thể đã đạt tới cuối cùng, chúng ta thế hệ này thần cũng liền dạng này, nhưng là địa cầu còn có tương lai, còn có rộng lớn tương lai. Tiêu gọi ác ma số 1, tại nữ vương bệ hạ, xuất động binh lực, tiêu diệt trốn đi hùng binh liền, cái kia gọi tở rệ xạ không thể giết chết, những người khác tiêu diệt về sau mang về, rút ra siêu cấp gen. Vâng, ta cái này phái người đi làm. Ừm, sau đó Nữ Vương đại nhân còn có cái gì phân phó? Truy sát tất cả thiên sứ, sau đó nói cho tinh cầu bên ngoài thao thiết quân đoàn, liền nói: Địa cầu hiện tại là ta mạt gan ạ, để bọn hắn có bao xa lan bao xa. Vâng. Chương 310: Nguy cơ trùng trùng. Chương 310: Nguy cơ trùng trùng. Hư không là cái dạng gì? Tạ Cát Sít đã sớm kiến thức qua. Khắp nơi tràn ngập không biết phân giải tính vật chất, màu xanh lam cùng màu tím là nơi này chủ sắp liệu, từng cái không biết bọn khí tung bay ở hư không bên trong, vô số liên tiếp không biết thế giới lỗ sâu xinh xinh diễn diễn. Tạ Cát Sít hiện tại liền bị ngăn tại một cái cửa lớn võ trứng bên ngoài hắn biết võ trứng bên trong là một cái thế giới mà tờ rẽ xa ngay tại thế giới này bên trong khởi động phá giới phủ rời khỏi mi hệ rỗ hạ cạ đệ mỉ hạ thế giới cố ý để anh linh thất trương định vị gần nhất xẻ vào chỗ sau đó tiến hành chuyển tống một đạo không gian chi môn mở ra tạ cạ sĩ tiến vào sau một đường tiến lên sau đó liên bị võ trứng ngăn cản phá giới phủ lực lượng không cách nào đột phá võ trứng đồng thời tồn tại không đến 3 phút liền biến mất dưới tình huống bình thường 3 phút hoàn toàn có thể đem một người đưa đến một cái thế giới khác bên trong nhưng là loại này bị ngăn chặn phương hướng đi tới tình huống Phá giới phủ cũng không có cách nào, trừ phi khoảng cách gần lại dùng một chương, không có không gian thông đạo bảo hộ, Tạ Cả Sịt lần nữa bại lộ tại vô tận hư không bên trong, mà lần này đã sớm chuẩn bị Tạ Cả Sịt đem không gian chi lực bao khỏa toàn thân, không có chút nào nhận hư không ảnh hưởng. Nhưng thời gian dài ở tại hư không bên trong cũng không phải kế lâu dài, nhất định phải sớm một chút tiến vào trước mắt thế giới này, Thử một chút không gian chi lực, không gian chi lực ngưng tụ thành thương đâm vào vỏ trứng phía trên, trực tiếp buộc ra một cái lỗ nhỏ, có thể thấy được vỏ trứng rất dày, nhưng là không gian chi lực cũng là có hiệu quả, trông thấy có thể thực hiện. Tạ Cát Xít rút ra không gian chi thương chuẩn bị bắt đầu làm việc, nhưng là mũi thương vừa vặn rút ra, đâm ra lỗ thủng biến biến mất không thấy. Khôi phục nhanh như vậy? Trước mắt tầng này, xa ngoài, hẳn là thế giới này thế giới chi lực. Nó đưa đến bảo hộ thế giới tác dụng, có được cường đại năng lực khôi phục đằng sau Tạ Cát Xít một mực thử mấy lần, không gian chi lực phát ra đến làm lớn, nhưng cũng chỉ có thể ở tầng này, xa ngoài, phía trên lưu lại một cái bóng rổ lớn nhỏ lỗ thủng, hơn nữa mấy giây liền sẽ biến mất phục hồi như cũ. Tạ Cát Xít có chút đau đầu, nên như thế nào tiến vào? Mà hiện tại Tạ Cát Xít có chút hao tổn tâm trí thời điểm, vỏ trứng Đột nhiên có biến hóa, nguyên bản hỗn độn ỉ xì kỳ dày nặng vô cùng, vỏ trứng đột nhiên lưu động, có thể thấy rõ ràng những thế giới này năng lượng tại hướng một cái phương hướng tuôn ra, thật giống như chỗ nào phá một cái động lớn, thế giới chi lực đang toàn lực chữa trị cái kia một điểm. Tạ Cát Sít cũng không biết ngã xuống đất chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết là lúc này trước mắt, vỏ trứng đã biến thành cực mỏng. Không chút do dự, một viên không gian năng lượng cầu trực tiếp đập vào vỏ trứng phía trên. Vỏ trứng ứng thanh màn nát, một cái có thể thông qua một người lớn nhỏ chỗ thùng xuất hiện. Tạ Cát Sít vội vàng vào vào phía sau vết nứt tại không đến 3 giây thời gian coi phục, đồng thời nhanh chóng biến trở về trước kia nặng nề dáng vẻ. Cuối cùng tiến đến, nhưng Tạ Cả Sịt phát hiện chính mình vẫn không có tiến vào thế giới này, ở giữa lại còn cách một tầng. Nơi này không gian chi lực liền muốn ổn định quá nhiều quá nhiều, hơn nữa 10 phần tinh khiết, hầu như không cần chuyển hóa liền có thể quá hấp thu. Tạ Cả Sịt một bên vui sướng hấp thu chung quanh không gian chi lực, một bên tìm kiếm rời đi phương pháp. Mà liền tại Tạ Cả Sịt tìm kiếm rời khỏi lỗ sâu không gian thời điểm, tại trên địa cầu, tơ dẹp xa bọn người ngay tại lâm vào nguy cơ. Kỳ Lâm, ngươi cùng dã lang đặc chiến đội còn có thương binh đi mau. Chúng ta cho các ngươi đoàn hợp. Tở Dạ Sạ cùng Lưu Sấm kể vai chiến đấu, chống cự số lượng đông đảo ác ma chiến sĩ. Tại phá hủy thần thánh kẻ tạ đằng sau, những thứ này ác ma chiến sĩ liền bắt đầu phát động công kích, Hiện nhiên là muốn chính thức phá hủy hùng binh liên cổ thừa binh lực. Trước đó một chút thời gian bên trong, tại Giã Lang đặc chiến đội viện trợ dưới, Kỳ Lâm Tở Dạ Sạ cùng Lưu Sấm tụ hợp, nhưng ở mấy người vừa muốn rời đi thời điểm, gặp đại lượng ác ma công kích. Không được, địch quân ác ma vượt qua 100. Ta viên đạn còn rất xung tốc, ta muốn lưu lại viện trợ các ngươi. Giã Lang đặc chiến đội, mang theo hai người bọn họ đi mau. Kỳ Lâm giơ lên súng ngắn một người một thương ác ma chiến sĩ bất luận thời điểm nào kỳ lâm đối với ác ma quân đoàn uy hiếp đều là lớn nhất ẩm bởi vì có uy hiếp cho nên muốn diệt trừ địch quân ác ma quân đoàn cũng có tay bắn tỉa một viên đạn xuyên qua cây cối đi vào kỳ lâm đầu bên cạnh keng viên này viên đạn bị một thanh hắc kim lại kiếm chặn tờ dẹp sạp cầm trong tay song kiếm hộ vệ tại kỳ lâm bên người mà kỳ lâm quay người một phát súng vừa vặn đánh lén mình ác ma tay bắn tỉa ứng thanh ngã xuống đất các ngươi hôm nay một cái đều đi không được ác ma quân đoàn là quyết tâm muốn xử lý kỳ lâm bọn người bọn hắn đem chúng bao bọc vây quanh hiện nhiên liền quân nhân bình thường còn có thương binh đều không nghĩ thả đi một cái. một bên khác, a ah, ha ha ha, vui sướng thoải mái, đây mới là chiến đấu. cá sấu Sôn Tấn lại cùng Lưu Sấm đánh vào cùng một chỗ, nhưng là lần này là cá sấu Sôn Tấn chiếm thượng phong. ha ha ha, cái này dùng Thiên sứ liệt diễm chi kiếm làm vũ khí chính là lợi hại. lần này ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Sôn Tấn song đao đuổi nghịch phong sinh thủy khởi, mặc dù tại khí lực bên trên nó cùng Lưu Sấm còn có chút chênh lệch, nhưng là về kinh nghiệm chiến đấu mặt, Lưu Sấm là thuốc ngựa không bằng Sôn Tấn, lại tăng thêm ác ma tay bắn tỉa kiềm chế, Lưu Sấm tràn ngập nguy hiểm. Không muốn, để ý đến, chính các ngươi trốn đi." Bị trọng thương Hà Huý Lam suy yếu nhưng kiên định nói ra. Ngậm miệng, thương binh liền cho ta thành thành thật thật nằm. Ngươi một cái tân binh cái nào nhiều lời như vậy?" Kỳ Lâm liền mở hai phát sau quay đầu cả giận nói. "Ha ha, ngươi cũng liền so ta tới sớm mấy tháng, không có gì tốt thần khí." Hà Huý Lam cùng Kỳ Lâm là phát tiểu, từ nhỏ nhau nhau đến lớn, tình cảm sâu nhất. "Các ngươi trước chớ ồn ào." Tất cả mọi người về sân động. "Ta đi cứu viện Lưu Sấm." Tờ Dạ sạ rõ ràng Lưu Sấm không thể có sự tình. Một Gạn nạp thế lực cùng thực lực hiện tại đã sâu không thấy đáy, nếu là lại được đến nặc tinh chiến thần, hậu quả khó mà lường được. Cái kia Tở Dẹt Xạ tỷ ngươi cẩn thận, chúng ta vừa đánh vừa lui. Kỳ Lâm đồng ý Tở Dẹt Xạ quyết định, mang theo giã lang đặc chiến đội vùng xuống mảng lớn hỏa lực bức lui địch nhân, trở lại trong sân động. Mà Tở Dẹt Xạ thân ảnh nhoáng một cái tránh thoát một viên đạn bắn lén, đang chuẩn bị đi trợ giúp lưu sấm. Vào ba, một viên ác ma đơn binh đạn pháo bay thẳng vào sơn động chui vào bùn đất ở trong. Đạn pháo bên cạnh đếm ngược đã chỉ còn lại 1 giây sau cùng. Mà như vậy 1 giây sau cùng, tại Ký Lâm ánh mắt kinh ngạc ở trong. Thụy manh manh, còn có cái khác mấy tên dã lang đặc chiến đội chiến sĩ cùng một chỗ nhào tới, trong nháy mắt dùng thân thể của mình để lại đạn tháo. Vành. bạo tạc văng lên, sơn động trong nháy mắt sụp đổ, một cỗ sóng xung kích đem tờ rẻ sạ sông té xuống đất, chờ tờ rẻ sạ quay đầu, trước mắt nhìn thấy chỉ còn lại một mảnh nham thạch phế tích. Không, mọi người, lưu sấm lực chú ý đều bị hấp dẫn tới, nhìn xem sụp đổ sơn động răng thử một nước, còn dám phân tâm, ta chặn. Phúc, cá sấu suôn tần nhắm ngay cơ hội một đao đem lưu sấm ném bay ra ngoài, lưu sấm trên lưng máu tươi chảy ròng cuộc sống bị hao tổn trong lúc nhất thời vậy mà đứng không dậy nổi. mà tơ dẻ sạc quỳ một chân xuống đất, nhìn xem chung quanh đã nhanh nhanh vây quanh ác ma chiến sĩ, nhìn xem chính hướng phía lưu sấm đi đến ca sấu suôn tẩn, còn có cái kia không biết sinh tử kỳ lâm thụy manh manh các nàng. tơ dẻ sạc khoe miệng, câu lên vẻ tươi cười. a không nghĩ tới, lần thứ nhất sử dụng nó, vậy mà không phải là vì ngươi. xin lỗi tạ cả xít, ta muốn toàn lực ứng phó. nỗ lệ phệ tạ xin giải phóng. thiên sứ hàn lâm. chương ba thiên sứ, rất đẹp. chương ba thiên sứ, rất đẹp. ông ba. theo tơ dẻ sạc một tiếng gầm nhẹ. Một trận chói hai tiếng ánh minh từ tự rực xạ trong thân thể phát ra. Tự rực xạ hai mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng. Như dã thu dựng thẳng con người tản ra nguy hiểm ánh sáng. Cuộn cuộn thực chất yêu khí màu vàng nóng từ tự rực xạ trong thân thể tùy ý mà ra. Bao khỏa tự thân để cho người ta thấy không rõ bên trong tình trạng. Chung quanh tất cả địch nhân ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Cảnh cáo cảnh cáo. Phía trước năng lượng cao phản ứng. Phía trước năng lượng cao phản ứng. Không được. Đối phương tại nện đại chiêu. Đừng cho nàng cơ hội. Bắn chết nàng. Vâng. Phen phen phen phen ầm cảm nhận được tờ rẽ xạ cái kia bạo phát đi ra đáng sợ khí tức, tất cả ác ma chiến sĩ căn bản không dám lưu thủ, còn sót lại là thí thần số một viên đạn toàn bộ đánh ra, không có thí thần số một viên đạn liền dùng mạnh nhất năng lực đạn, tất cả viên đạn nghiêng mà ra, có bắn vào yêu khí, mà có chỉ xạ kích tới mặt đất, đại lượng bùn đất cho bụi bị tạt lên, tờ rẽ xạ bị cho bụi bao trùm, nhìn ta một đao chém chết người, cá sấu suôn tấn lúc này cũng không đi quản lưu sấm, quay thân xuất ra chính mình lấy tay trò hay, trong tay một thanh lưới dao sắc bén bị cá sấu suôn tấn ném ra, giống như là bù mẹ dạng đồng dạng bay về phía tờ rẽ xạ, sau đó ra đau đâu? Vũ khí bay vào yêu khí đoàn, nhưng không còn có bay ra ngoài. Ác ma chiến sĩ nhóm cũng ở thời điểm này đánh hết chính mình viên đạn, bọn hắn thu hồi súng ống bắt đầu ngưng tụ ma lực của mình, chế tạo năng lượng quả cầu ánh sáng chuẩn bị tiếp tục công kích. Nhưng ngay lúc này, hô! Một tiếng vô cánh thanh âm vang lên. Theo sát phía sau chính là một cơn lốc. Vô gió lốc quét ngang chung quanh. Tất cả bay ở không trung ác ma chiến sĩ trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài. Ngược lại hiện tại còn nằm rạp trên mặt đất lưu sóm một điểm ảnh hưởng đều không có. Ai nha má ơi thật là lớn gió. Cá sấu suôn tuần cũng bị thổi một cái lảo đảo chờ hắn giữ vững thân thể về sau, hắn trông thấy, tại vừa vặn tờ rẽ sạp vị trí bên trên, một vị thiên sứ ngay tại dương cánh lơ lửng, hai lớn hai nhỏ, hết thảy hai đôi bốn cái cánh cắm sau lưng tờ rẽ sạp, cánh chim mở ra, tờ rẽ sạp quay đầu nhìn về phía cá sấu suôn tần, cây đao này là của ngươi chứ? tờ rẽ sạp dùng yêu lực cuốn lên một thanh đao gãy, đao tử giữa đó bị cắt mở, vết cắt bóng loáng vô cùng, cá sấu suôn tần nghe sững sờ, nhưng qua trong giây lát cũng phản ứng lại, cái gì? Đao này không phải ta, đao của ta còn trong tay ta đâu. Cá sấu trực tiếp lắc đầu phủ nhận, đồng thời cố gắng đem chính mình còn lại cây đao kia giấu ở phía sau. Nha, nói như vậy là ta trách oan ngươi rồi. Không có việc gì không có việc gì, không cần nói xin lỗi. Hừ, cạ lặt buồn. A, cứu mạng a! Tơ dẻ dà cánh tay phải trong nháy mắt hoàn thành mười vòng xoắn ốc. Sau đó một kiếm đâm ra, cuốn lên kinh khủng gió lốc. Cá sấu xoắn tần chỉ tới kịp dùng chính mình còn xuất lại đại đao ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi. Đại đao trong nháy mắt vỡ vụn, cá sấu xoắn tần bị xông bay ra ngoài. Ta dựa vào đây là thiên sứ. Bụng cánh. Thiên sứ lúc nào có loại này chủ loại. Hơn nữa tốt tơ mờ mạnh, toàn lực tiêu diệt. Xin chủ pháo trợ rút. Vừa vặn bị thổi bay, ác ma chiến sĩ lại một mạch bay trở về, xuất ra đủ loại vũ khí phóng tới tơ rẻ xạ. Mà tơ rẻ xạ hai tay đều cầm một thanh cự kiếm, song kiếm giao nhau dán tại hai vai. Tại ác ma chiến sĩ tới gần sau, chạm phong, cao tốc kiếm, siêu siêu siêu siêu siêu mèo. Tơ rẻ xạ hai tay trong nháy mắt biến thành huyễn ảnh, như là như hạt mưa kiếm phong xoang khoảnh cắt che kín bầu trời. Những cái kia đến gần ác ma chiến sĩ từng khối từ không trung rơi xuống một kích, đánh giết 20 tên trở lên, trực tiếp đem hướng trên đỉnh đầu thanh không. quá mạnh quá mạnh. chủ pháo chuẩn bị xong chưa? Mặc gã nã nữ vương không cho phép chúng ta tại trên địa cầu sử dụng hạch vi lực ở trên vũ khí. chủ pháo không thể động, nhưng là phó pháo đã chuẩn bị hoàn tất. vậy liền nhanh bắn tỉa. vị này phụ trách thông tin ác ma chiến sĩ lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo lưới dao sắc bén cắt rơi đầu. tờ rẻ xà đập cánh chim bay lên bầu trời, thể hiện ra tốc độ kinh người không ngừng đánh rơi ác ma chiến sĩ. Ác ma chiến sĩ thương vong cấp tốc tăng lớn, vây công trăm tên trái phải ác ma chiến sĩ, tại trong chớp mắt bị Tở Dệ Xạ chém chết hơn phân nửa. Kéo dài khoảng cách, ác ma chiến sĩ nhóm bắt đầu triệt thoái phía sau, không muốn cùng Tở Dệ Xạ cứng đối cứng, mà Tở Dệ Xạ theo đuổi không bỏ, ngay tại Tở Dệ Xạ lại một kiếm đem một cái ác ma chiến sĩ chém thành hai khúc sau. Wen, màu tím đen cổ sáng từ trên trời giáng xuống, chính giữa Tở Dệ Xạ. Vành, Tở Dệ Xạ bị một pháo văng trở về mặt đất, rơi xuống đất thời điểm đem mặt đất đập ra một cái hố to. Mặc dù đánh rơi Tở Dệ Xạ nhưng lại không có cho tơ rệp xạ nhiều ít tổn thương, vừa vặn pháo kích bị tơ rệp xạ sau lưng cánh chim ngăn cản đại bộ phận. Nhưng là, mặc dù hỏa lực tổn thương không có nhận nhiều ít, tơ rệp xạ thân thể cũng đã bắt đầu không chịu nổi. Lạch cạch. Tơ rệp xạ trên mặt một khối làn da chóc ra, tại rơi xuống bên trong hóa thành cho bụi. Khô khụ. Đã, đến cực hạn ạ. Tơ rệp xạ năm lây kiếm đứng dậy, thân thể có chút lắc lư. Báo cáo báo cáo. Hùng binh liên tơ rệp xạ hẳn là dùng một loại nào đó cưỡng ép tăng lên lực lượng phương pháp, hiện tại thân thể đang đứng ở sụp độ giai đoạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong còn lại hơn 10 người ác ma chiến sĩ tới gần, vây quanh tờ rẻ xạ nhưng không có một cái nào dám ra tay. hiện tại ác ma chiến sĩ trong lòng vô cùng cảnh giác, chỉ cần tờ rẻ xạ vừa có động tác khác, tuyệt đối lập tức xoay người chạy, đã bị đánh sợ. cái gì? tờ rẻ xạ không thể chết? đây là nữ vương đại nhân khâm điểm muốn để lại người sống. mặt vốn là đen ác ma chiến sĩ nghe được tổng bộ truyền đến lời nói, trực tiếp đen không biên giới. bọn hắn một mặt thú đoán nhìn về phía tờ rẻ xạ, đánh lại đánh không lại. hiện tại tờ rẻ xạ phải chết, còn không cho bọn hắn tốt hơn. cái kia. làm sao bây giờ? Tại ác ma chiến sĩ trong lòng một gã nạ trí cao vô thượng, nữ vương mệnh lệnh nhất định phải tuân theo. Làm sao bây giờ? Không có cách, chờ lấy bị nữ vương đại nhân trách phạt đi. Ác ma chiến sĩ nhìn về phía tờ dẹ xả ánh mắt đã biến thành oán hận, trong đó một tên xuất ra một thanh loan đao liền bày xuống. Phóng tới tờ dẹ xả. Ít nhất phải bảo trụ thân thể của ngươi. Loan đao trượt hướng tờ dẹ xả cổ, sau đó lóe lên ánh bạc, tên này ác ma chiến sĩ đầu một nơi thần một nẹo. cạnh Tờ Dệ Xạ cái này khế động, thân thể sụp đổ tốc độ lần nữa tăng tốc, nàng nhìn thoáng qua không trùng còn thừa lại hơn 10 người ác ma địch nhân, lại nhìn một chút nằm tại cách đó không xa trọng thương không cách nào động đậy Lưu Sấm, hai đôi cánh vỗ nhẹ nhẹ đánh, tờ Dệ Xạ từ mặt đất chậm rãi phiêu khởi. Tờ Dệ Xạ đã ngất nghĩ, ký, nàng phải dùng cuối cùng này lực lượng, đem trước mắt nhóm này địch nhân tiêu diệt, cho Lưu Sấm tranh thủ thân thể khôi phục thời gian. Những cái kia ác ma chiến sĩ nhìn thấy tờ Dệ Xạ có động tác, từng cái giống như là con thỏ con bị giật mình trong nháy mắt chạy trốn. Tở Dệ nhíu mày, địch nhân dạng này chạy loạn lời nói truy kích quá tốn thời gian, nhưng cũng không có biện pháp ngay tại tơ rẽ xạ thân thể không xuống chuẩn bị nhất phi trùng tiên bắt đầu truy sát thời điểm tơ rẽ xạ. một tiếng thanh âm quen thuộc sau lưng tơ rẽ xạ xuất hiện để tơ rẽ xạ trực tiếp sướng sở tại không trung một bàn tay rơi vào tơ rẽ xạ trên bờ vai không biết lực lượng bao phủ thế nhưng cảm giác quen thuộc để tơ rẽ xạ cảm nhận được một trận ấm áp đã lâu không gặp tơ rẽ xạ, người tiên sứ hình thái rất xinh đẹp đâu vừa vặn chui ra lỗ sâu tạ cà xít đối với mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tơ rẽ sạ vừa cười vừa nói chương ba thần cùng thần chương ba thần cùng thần tạ cà xít làm sao Tạ Cả Sịt xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, Tơ Rẹ Sả một điểm đều không có kịp phản ứng. Ha ha, ta nếu là không đến, đằng sau liền chỉ có thể lại đem ngươi triệu hám đi ra. Tạ Cả Sịt dùng sức đem Tơ Rẹ Sả ép về mặt đất, trên tay lực lượng thời gian lưu chuyển, đem Tơ Rẹ Sả thời gian hồi phục. Tơ Rẹ Sả sử dụng xong toàn bộ giải phóng hình thái cũng không có vượt qua một phút đồng hồ, rất dễ dàng khôi phục. Phía sau bốn cái cánh chim lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu hồi trong thân thể, Tơ Rẹ Sả trên mặt tổn hại cũng đã khôi phục nhanh chóng. Loại lực lượng này, thật mạnh chưa chỉ lực lượng, rất kinh ngạc tại cùng Tạ Cạ Xít tách ra thời điểm, Tạ Cạ Xít hiển nhiên còn không có loại lực lượng này. Cũng không phải là chữa trị, chỉ là để thời gian khôi phục lại ngươi còn không có sử dụng cuối cùng giải phóng thời điểm. Tạ Cạ Xít lấy ra tay, nụ cười trên mặt liền không có biến mất quá. Thật thần kỳ. Đúng rồi, cái kia Tạ Cạ Xít ngươi nhanh mau cứu Tạ cái khác đồng đội. Bọn hắn đều bị thương không nhẹ. Tở Dạ xa đưa tay chỉ còn nằm tại cách đó không xa Lưu Sấm, vội vàng nói: "Ừm, không nên gấp, ta đi thử xem." Tạ Cạ Xít gật đầu, sau đó hướng Lưu Sấm đi đến. Lưu Sấm là ai? Tạ Cát Xít nên cũng biết, dù sao học sinh tiểu học chi thủ đại danh như sớm bên hai, Super sẽ mỹ nạ gì hùng binh liên tạ Cát Xít đều có nhìn, hắn đôi trước mắt vị này trưởng thành số một, rất có hào cảm. "Ngươi tốt, ta là bạn của tờ Dệ Xạ, ngươi trước đừng động, ta giúp ngươi nhìn xem thương thế." Tạ Cát Xít đi vào lưu sớm bên người bắt đầu kiểm tra thương thế. Cùng lúc đó, không chung cái kia còn sót lại 10 cái ác ma chiến sĩ, khi nhìn đến tờ Dệ Xạ thu hồi cánh sau cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, sau đó bọn hắn liền đem lực chú ý đặt ở Tạ Cát Xít trên hơn. "Con hàng này hay nha." Đột nhiên liền xuất hiện, chúng ta điều tra hệ thống căn bản cũng không có điểm phản ứng không rõ ràng. Bất quá giống như cùng tờ rẽ xạ rất quen, hơn nữa còn giống như có nhiều mạnh trị liệu chi lực. Tờ rẽ xạ đã vừa mới sắp sụp đổ thân thể đều đã được chữa trị. Ta dựa vào. Thật vất vả khống chế lại một cái cầm nữ, hiện tại lại tới cái quá đáng hơn. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giao trộn. Thừa dịp hiện tại tờ rẽ xạ không được biến thân còn đánh thắng được. Tranh thủ thời gian bắt người. Tờ rẽ xạ thối lui ra khỏi thiên sứ hình thái, khí tức giảm lớn đằng sau. Những thứ này ác ma chiến sĩ cho rằng có cơ hội để lợi dụng được. Vậy cái kia cái mới xuất hiện nhân loại nan đâu? Mặc kệ. Nữ vương đại nhân chỉ nói muốn tơ rẻ xạ. cái khác toàn bộ tiêu diệt. Vâng. Ác ma chiến sĩ phát động công kích, bọn hắn làm thành một vòng tròn cùng một chỗ hướng Tạ Cả Sịp bên này vào tới. Tơ rẻ xạ tay cầm song kiếm chuẩn bị ninh địch, nhưng là bị Tạ Cả Sịp đưa tay ngăn lại. Chỉ thấy Tạ Cả Sịp tay trái còn đặt ở lưu sấm trên thân vì đó trị liệu, mà tay phải thì là hư không một nắm. Ẩm. Tạ Cả Sịp đỉnh đầu không gian trong nháy mắt bị chấn áp. Xuất hiện lít nha lít nhít vết nước không gian. Phấp phấp. Những thứ này toàn lực bay tới đám ác ma trực tiếp đâm vào trên cái khe, trong nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ ai nha má ơi lại tới cái ác hơn nhanh trượt nhanh trượt trước đó bị tờ rẻ xạ đánh bay đi ra cá sấu xuống tận túi đầu nằm dạt trên mặt đất lén lút mở ra lỗ sâu chuẩn bị rút lui nhưng là lỗ sâu vừa mới mở ra tạ cả xịt liền đem đầu quay lại ngươi cũng đừng đi đến đây đi tạ cả xịt đưa tay một đạo không gian chi môn ở bên cạnh mở ra cá sấu nghe được tạ cả xịt lời nói giật nảy mình không cần suy nghĩ trực tiếp nhảy vào trước mặt lỗ sâu nhưng là ngay sau đó tiến vào lỗ sâu cá xấu lại xuất hiện tại tạ cả xịt bên người ta đi ngang qua ai nha cùng tạ cả xịt mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn mấy giây Ca sấu xổn tần gãi đầu chuẩn bị chuẩn đi, nhưng một giây sau nửa người liền bị hoàn toàn đóng băng. Được, thật là lợi hại. Lưu Sấm Thương Thế đã phục hồi như cũ, nhìn xem bị đông cứng đến chỉ còn cái đầu ca cá sấu, Lưu Sấm nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. "Đứng lên đi, không hổ là Nặc Tinh chiến thần, coi như không có ta hỗ trợ, rất nhanh cũng có thể khôi phục lại, ta chỉ là cho ngươi gia tốc một cái." Lưu Sấm tự thân tốc độ khôi phục rất nhanh, Tạ cả xịt lựa chọn gia tốc thời gian, chỉ gia tốc vài phút liền không thành vấn đề. Rất cảm tạ huynh đệ. Nhưng là ta còn có mấy cái huynh đệ. Bọn hắn đều bị tạc đạn nổ trong sân đấu. Ta cái này đi đẩy ra tảng đá cứu ra chiến hưu, huynh đệ nhất định phải chữa lành nha. Từ dưới đất bò dậy Lưu Sấm Phi thường lo lắng cho mình bị u màn Sơn động đồng đội, đưa tay đem chiến phủ dựng ở sau lưng, xoay người liền hướng phía Sơn động chạy đi. Không cần đi. Ta Cát Sít gọi lại Lưu Sấm, sau đó tinh thần lực cùng không gian chi lực ló ra. Ba tên hấp giáp, bảy tên quân nhân, tê, có chút thảm. Tinh thần lực quét qua vỡ vụn trong Sơn động tình huống nhất thanh nhị sợ. Kỳ Lâm bị một đôi đá tảng đè ép, Hà Úy Lam cũng gần như, chỉ có Thụy manh manh cùng mấy tên chiến sĩ thụ thương rất sâu. Dã Lang đặc chiến đội các chiến sĩ người người bị thương. Viên đĩa đạn pháo trực tiếp nổ chết 4 người, còn lại 3 người bị liên lụy cũng chịu khác biệt trình độ trọng thương. Tạ Cả Sịt rất bội phục loại này đặc chiến đội tinh thần chiến đấu, lực lượng thời gian theo sát lấy nô ra. Thật vất vả tích góp điểm hàn tồn, hôm nay muốn đều dùng hết. Tại cùng ôn Cung Unforan lúc chiến đấu, Tạ Cả Sịt vì cứu vớt nửa cái thành phố sinh mệnh, hết sạch lực lượng thời gian. Hiện tại Tạ Cả Sịt trong thân thể lực lượng thời gian không nhiều, không thể hướng lúc đầu như vậy tiêu xài. Không gian chi lực đem bên trong thụ thương hoặc là chiến sĩ đã chết toàn bộ chuyển tống đi ra. Từng tên một dã lang đặc chiến đội binh sĩ đã không chọn bén không chịu nổi máu thịt bé bét Lưu Sấm sau khi thấy kính mắt đỏ lên nước mắt không nhịn được Tạ Cả Sịt lập tức đem lực lượng thời gian cuốn lên đi giành giật từng giây Sau đó ngay tại Lưu Sấm nẹn họng nhìn chân chối biểu lộ bên trong tất cả mọi người khôi phục lại thụ thương trước đó mất đi thân thể tự động bay tới cuối cùng phục sinh Khua khua cụ khu. Ta giọt máu ơi Ta làm sao còn sống Ta không phải bị vỡ nát sao Một tên dã lang đặc chiến đội chiến sĩ đột nhiên thân thể tại chỗ co lại cái chán treo một đầu mồ hôi lạnh nhảy dựng lên thật giống như là một hồi ác mộng Tê Đầu đau quá Thụy Manh Manh ôm đầu đứng dậy, thương thế trên người, ngoại trừ trên đùi trước sớm nhận ngắm bắn thương thế, cái khác tổn thương đã biến mất. Hà Uy lao ngực vết thương vẫn còn, nhưng cũng không cần lo lắng sinh mệnh chi lo. Thần a cái này tờ mờ mới là thần. Nhìn xem nguyên bản thảm không nỡ nhìn chiến hữu từng cái khôi phục nguyên dạng, Lưu Sấm nuốt ngụm nước miếng, sau đó đối với Tạ Cả xịt dựng thẳng lên đến ngón tay cái năm. Chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra? Liên tiếp hơn trăm hảo chiến sĩ mất liên lạc, chuyện gì xảy ra? Ta dẫn người đánh cái kệ Tạ Nữ Vương cũng liền cái này hao tổn có được hay không? Ác ma thành lũy, ác ma số một bên trong chiến hạm, một gã nạ tay phải ôm bụng đi vào phòng chỉ huy, đối với ngay tại vùi đầu làm việc dưới tay một chầu thoá mạn. Báo, báo cáo nữ vương đại nhân, chúng ta tiếp vào mệnh lệnh của ngài liền bắt đầu vây công hùng binh liền, nhưng là ngươi nói cái kia tở rệ xạ quá lợi hại, nàng một người liền xử lý chúng ta hơn 80 tên chiến sĩ. Lúc đầu đã hao tổn không sai biệt lắm, đã có thể động thủ bắt người, ai biết. Nói nhanh một chút chuyện gì xảy ra. Đừng cho lão nương ấp áp a đũng. Ai biết. Cuối cùng lại đột nhiên nhảy ra một người xa lạ, đưa tay liền xử lý chúng ta còn lại chiến sĩ, Tuấn Tần cũng bị bắt. Chương 313 lưu lại chương 313, lưu lại cho ta đem hình tượng điều ra tới mặc gã nã cao mày điều ra ngay lúc đó chiến đấu hình tượng khi nhìn đến tờ rẻ xạc hóa thân tứ dự thiên sứ đại khai sát giới thời điểm mặc gã nã biểu lộ có chút phức tạp thưởng thức nhưng lại thống hận mà khi nhìn thấy tạ cạ sị xuất hiện giết người bắt ca cứu người liên tiếp về sau mặc gã nã trợn to hai mắt sướng sở ngay tại chỗ qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói bốn cái chữ vũ trụ hiệu trưởng nam vũ trụ hiệu trưởng là sutter gì hiệu trưởng là lúc trước đại phát minh gia đinh cách đen tạo thần kế hoạch chỗ tạo nên thứ nhất vị cũng là mạnh nhất vĩ đại nhất thần hắn đã cùng cái vũ trụ này hòa làm một thể dùng hoa hạ thần thoại đi giải thích đó chính là lấy thân hợp đạo hắn đã là vũ trụ vũ trụ đã là hắn vũ trụ bất diệt vũ trụ bất tử chỉ là thiên đạo vô tình tại dung hợp vũ trụ đằng sau vũ trụ hiệu trưởng đã không có thân là người hoặc là nói thân là thần tình cảm tất cả space không gian thời gian chi lực chính là vũ trụ hiệu trưởng mang tính tiêu chí lực lượng thế giới này không gian chi lực không phải cái gì quá thần bí đồ vật lỗ sâu không gian kỹ thuật chính là đơn giản nhất không gian chi lực bất quá chỉ có thể dùng để chứa đựng cùng lôi kéo đồ vật tính hạn chế rất mạnh mà lực lượng thời gian cũng là hoàn toàn chỉ có vũ trụ hiệu trưởng một người có thể sử dụng, mà bây giờ Mogana nhìn thấy Tạ Cả Sít cũng lúc sử dụng ở giữa chi lực, lúc này mới kinh ngạc lên tiếng. Cái gì? Vũ trụ hiệu trưởng? Người này là vũ trụ hiệu trưởng? Nghe được Mogana kinh ngạc, ác ma chiến sĩ cũng hoảng hốt, chỉ là một cái danh hiệu liền có thể uy hiếp ác ma, có thể thấy được vũ trụ hiệu trưởng thực lực có bao nhiêu lợi hại. Không, không phải, hắn không phải vũ trụ hiệu trưởng, chỉ là lực lượng tương tự mà thôi. Mogana mở miệng phủ nhận, để cho mình dưới tay an tĩnh lại. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả quân đội lập tức trở về địa điểm xuất phát chúng ta muốn tạm thời rút lui địa cầu nữ vương đại nhân thiên sứ rảo sát liền thừa cuối cùng một điểm á lúc này rút lui hơn nữa xuân tần làm sao bây giờ cá sấu còn trong tay tạ cả xịt đâu lúc này còn quản cái giám thiên sứ mặc kệ liền để các nàng kéo dài hơi tàn tự sinh tự diệt về phần xuân tần người kia không có giết hắn liền cho thấy còn sẽ không lập tức ra tay ta trở về đem vết thương trên người trị liệu một cái qua một thời gian ngắn liền đi muốn người muốn cá thi hành mệnh lệnh rõ Tạ Cả Sịt xuất hiện đánh gãy một gã Nạ kế hoạch. Đối với có thể thời gian sử dụng chi lực Tạ Cả Sịt, một gã nã lựa chọn tránh né mũi nhọn, rút lui trước ra ngoài vũ trụ lại nói. Mà lúc này đây Tạ Cả Sịt còn không biết chính mình trong bất chi bất giác dọa lui một gã nã. Nếu để cho Tạ Cả Sịt biết, nhất định rất khôi hài. Vị này là. Sống sót sau hai nã, Kỳ Lâm ôm súng ngắm nhìn xem Tạ Cả Sịt hỏi. Tờ Rẽ Sa vội vàng giới thiệu. Vị này chính là Tamas. Ai ai ai. Tạ Cả Sịt một tay bị Tờ Rẽ Sa miệng, tại Tờ Rẽ Sa ánh mắt nghi hoặc bên trong. Tạ Cả Sịt vừa cười vừa nói. Ách, ta gọi Tạ Cả Sít, Tờ Rẹ Sa đồng bạn. Trước đó đi rời ra, qua lâu như vậy mới tìm được cái này. Tạ Cả Sít cũng không muốn Tờ Rẹ Sa nói thẳng chính mình là nàng Master sẽ bị trở thành biến thái, người cũng thế. Người dị giới. Kỳ Lâm tiếp tục hỏi. Đúng, nghiêm chỉnh mà nói đúng thế. Tạ Cả Sít cũng không có dấu diếm, tại trên thế giới này, thần ma thiên sứ đều tồn tại, người dị giới không tính là gì. Vậy ngươi. Kỳ Lâm dự định tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng là bị Lưu Sấm đánh gãy. Ai ta nói, Kỳ Lâm ngụy tử, người đây là bệnh nghề nghiệp phạm vào sao? Thần phạm nhân cái kia. Đây là chúng ta ân nhân cứu mạng ngươi hiểu được không? Lưu Sấm nói xong kỳ lâm, liền vội vàng quay đầu đối với Tạ Cả Sịt vừa cười vừa nói: Ha ha ha, anh em đừng để ý a, cô nương này trước kia là cảnh sát, cảnh sát ngươi biết là cái gì đó, có chút ít bệnh nghề nghiệp, đừng nóng giận ha. Lưu Sấm thuộc về như quen thuộc cái chủng loại kia người, hơn nữa rất trượng nghĩa nghĩa khí, ngươi cứu hắn một mạng, hắn tuyệt đối lấy ngươi làm huynh đệ. Không có việc gì, rất bình thường, ta sẽ không tức giận. Còn có, tại thế giới của ta, tổ quốc của ta cũng gọi là hoa hạ, bên trong đồng dạng có cảnh sát có quân đội. Đang khi nói chuyện. Tạ Cát xịt đối với mấy tên anh dũng phấn khởi chiến đấu dã lang đặc chiến đội, kính một cái coi như tiêu chuẩn quân lễ. Dã lang đặc chiến đội vội vàng đáp lễ. "Vậy liên quá tốt rồi, đi, huynh đệ, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi, địch nhân mặc dù bị hai người các ngươi tiêu diệt, nhưng là không biết lúc nào liền sẽ lại đến, chúng ta vẫn là nhanh lên rút lui tốt." Lưu Sấm cũng không phải là không có đầu óc, biết nơi đây không nên ở lâu. Nhưng Tạ Cát xịt không có lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía tờ Dệ Xạ, chờ tờ Dệ Xạ trả lời. "Ta, ta muốn lưu lại, cùng bọn hắn kể vai chiến đấu." Tở Dệ Xạ suy nghĩ một chút nói ra có thể nhìn thấy người ta liền rất yên tâm, nơi này không cần ngươi quan tâm, ngươi nhanh đi tìm cả nạ còn có mẹ gì đi. Tạ cạ xịt không có cùng cả nạ, mẹ gì cùng một chỗ. Nói rõ Tạ cạ xịt cái thứ nhất tìm người là nàng. Tơ dẻ sạ rất vui vẻ. Tơ dẻ sạ cũng nhìn ra Tạ cạ xịt ý tứ. Tạ cạ xịt tại hỏi thăm muốn hay không rời khỏi thế giới này, cùng đi tìm kiếm cả nạ cùng mẹ gì. Mặc dù rất muốn rời khỏi, nhưng là lúc này hùng binh liên nguy rồi, hoa hạ nguy rồi, địa cầu nguy rồi, thậm chí toàn bộ thế giới đều đã nguy rồi. Trống chân là hùng binh liên đầu này, Tơ dẻ sạ liền đi không được, nhưng là cả nạ các nàng đồng dạng là đồng bạn. Tờ Dẹ Sạ cũng không thể giúp bỏ, cuối cùng chỉ có thể để Tạ Cả Sịt một mình đi tìm. Tạ Cả Sịt nghe xong tờ Dẹ Sạ trả lời lâm vào cho mặc, không nghĩ tới tìm tới tờ Dẹ Sạ về sau, tờ Dẹ Sạ vậy mà không thể đi. Cái kia, huynh đệ à, nếu là ngươi có vấn đề gì có thể nói ra, mọi người cùng nhau giúp ngươi giải quyết. Lưu Sấm nhìn bầu không khí có chút không đúng, tiến lên nói ra. A, không có việc gì. Tạ Cả Sịt ngẩng đầu cười lắc đầu, sau đó nói với tờ Dẹ Sạ. Nếu như ta vẫn là tại ạ cả đệ mỹ city thời điểm đó ta, có lẽ ngươi sau khi nói xong ta sẽ cân nhắc rời đi trước, đợi khi tìm được các nàng trở lại tìm ngươi, nhưng là ta đã không phải trước kia ta, có người dạy cho ta cái gì là anh hùng, thế giới này gặp phải tai nạn, ta sẽ không cứ như vậy rời đi. Vừa vặn ta cũng đã nói, thế giới của ta, tổ quốc của ta cũng là Hoa Hạ, thủ đô Ma Đô gì gì đó, các ngươi cái này có sao? Có có có, đều có. Lạc Dương Trịnh Châu Tô Hàng gì gì đó, đều có. Ngươi nhìn, như thế tương tự, ta tựa hồ là không thể quay về cái kia sinh ta nuôi ta thế giới, cho nên bất kể nói thế nào, ta cũng sẽ không đối với cái này tương tự thế giới ngồi yên không lý đến. Ta tin tưởng cả nạ các nàng các nàng nhất định sẽ vượt qua trước mắt khó khăn, chúng ta cũng phải nỗ lực, đem chàng thai nạn này vượt qua, sau đó cùng đi tìm các nàng. Tạ Cả Sị suy nghĩ một chút, quyết định đồng dạng lưu lại. Hùng binh liên thế giới chàng diện hùng vĩ, toàn bộ địa cầu đều bị chiến tranh bao phủ, chiến hỏa thậm chí lan tràn đến những tinh hệ khác, những giống loài khác. Thần, thiên sứ, ma quỷ, người ngoài hành tinh đâu đâu cũng có. Thế giới này hệ thống sức mạnh cũng rất đặc biệt, mặc dù xưng là thần lực, ma lực, nhưng là cuối cùng bản chết, cũng là khoa học. Tạ Cả Sị đối với loại lực lượng này hệ thống rất có chút hứng thú. Mà liên tại tạ cả xít quyết định lưu lại viện trợ tờ rẹ xa thời điểm, anh linh thất trương nhiệm vụ cũng là tùy theo truyền đạt. Chương 314. Hoa lệ nhiệm vụ đại phóng đưa. Chương 314. Hoa lệ nhiệm vụ đại phóng đưa. Tuyên bố nhiệm vụ, thủ hộ hoa hạ. Nhiệm vụ yêu cầu, thủ hộ hoa hạ lãnh thổ, không để cho bị ngoại lai người trả đạp. Nhiệm vụ độ khó, bên trong, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, xem nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra. Nhiệm vụ trạng thái, chưa tiếp nhận. Tuyên bố nhiệm vụ, thủ hộ địa cầu. Nhiệm vụ yêu cầu, không cho địa cầu bên ngoài người đến công kích đến luôn hãm. Nhiệm vụ độ khó, cao không hạn chế thời gian. nhiệm vụ ban thưởng, xem nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra. nhiệm vụ trạng thái, chưa tiếp nhận. tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt thao thiết quân đoàn. nhiệm vụ yêu cầu, minh hà tinh hệ thao thiết quân đoàn tiến công địa cầu, tiêu diệt bọn hắn. nhiệm vụ độ khó, cao, không hạn chế thời gian. nhiệm vụ ban thưởng, xem nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra. nhiệm vụ trạng thái, chưa tiếp nhận. tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt một nhiệm vụ yêu cầu, ác ma nữ vương một là toàn bộ vũ trụ uy hiếp, tuyên truyền sa đoạn cùng tự do, đem hắn tiêu diệt hoặc là phong ấn. nhiệm vụ độ khó, cao không hạn chế thời gian. nhiệm vụ ban thưởng tiêu diệt ban thưởng, phá giới phù ít một, một đến bốn đời gen thần thể kỹ thuật ít một. phong ấn ban thưởng, phá giới phù ít một, một đạo đệ tam gen thần thể kỹ thuật ít một. nhiệm vụ trạng thái chưa tiếp nhận. tuyên bố nhiệm vụ tiêu diệt thần cả tử thần cattus. nhiệm vụ yêu cầu đem minh hà tinh hệ chủ thần cattus tiêu diệt hoặc phong ấn. nhiệm vụ độ khó cao không hạn chế thời gian. nhiệm vụ ban thưởng. tiêu diệt ban thưởng, hư không kỹ thuật ít một, tái sinh vật kỹ thuật ít một, thể kỹ thuật ít một, phá giới phù ít một. phong ấn ban thưởng, hư không kỹ thuật ít một, thể kỹ thuật ít một, cỡ nhỏ đồng hồ lớn máy mô phỏng ít một, phá giới phù ít một. Nhiệm vụ trạng thái: Chưa tiếp thu. Tuyên bố nhiệm vụ: Tiêu diệt hư không hoảng sợ. Nhiệm vụ yêu cầu: Vô tận hư không ẩn dấu cực lớn mà kinh khủng không biết sinh vật, nó là thế giới thôn phệ giả, là thế giới trung kết giả, đem hắn tiêu diệt. Nhiệm vụ độ khó: Cực. Không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thượng: Đã vượt qua ban thượng phạm chủ. Nhiệm vụ trạng thái: Chưa tiếp thu. Liên tiếp ban bố 6 cái nhiệm vụ. Đây là xưa nay chưa từng có nhiệm vụ đại phóng đưa. Bất quá những nhiệm vụ này Tạ Cát nhìn thoáng qua, trước 3 cái cũng còn tốt. Bảo hộ hoa hạ là khẳng định, hoa hạ đều bảo vệ, tiềm thể bảo hộ một cái địa cầu cũng là có thể lấy sau đó tại bảo vệ địa cầu thời điểm thuận tiện thu thập hết xâm phạm thao thiết quân đoàn đơn giản vui thích thế nhưng là đằng sau cái này ba cái nhiệm vụ liền để tạ cả sịt cái đầu hai cái lớn. một gã nạ sau ba cái trong nhiệm vụ nhiệm vụ độ khó thấp nhất nhưng cũng là cao mấy chục ngàn năm thần thánh kẻ tạ đều không có tiêu diệt một gã nạ có thể thấy được sinh mệnh lực viễn siêu tiểu cường nghĩ tiêu diệt rất khó khăn mà phong ấn loại vật này tạ cả sịt căn bản sẽ không. sau đó là tử thần cattus hắn nhưng so sánh một càng khó chết vô số lần tử thần cattus đã đem thân thể của mình cải tạo vì huyết thể nói đơn giản chính là một bộ hư hảo thân thể sẽ không đổ máu cũng sẽ không tụ thương, càng sẽ không tử vong. Về phần sau cùng hư không hoảng sợ. Ha ha, không thể treo vào, không thể treo vào. Giác quan thứ 6, thứ 70 cảm giác đều nói cho tạ cả xịt cái này không thể treo vào. Không thể treo vào về không thể treo vào nhiệm vụ vẫn là phải tiếp. Dù sao không cần tiền, vạn nhất hoàn thành đâu. Tiếp nhiệm vụ, tạ cả xịt xem như xác định tạm thời lưu tại địa cầu. Một hồi chiến tranh vũ trụ, cấp tốc khai hỏa 6. Đằng sau, giã lang đặc chiến đội mang theo mấy người trở về đến bọn hắn bộ đội nơi ở nơi này đồn trú gần một cái hành trình binh lực, có được chính mình xe tăng yitoa, hỏa lực yitoa. Xem như hỏa lực cực mạnh một nhánh đội ngũ. Hùng binh liên tại bình thường lòng của quân nhân con mắt ở trong hay là vô cùng có địa vị, cự hạp hảo mất liên lạc, giải tại cả nước các nơi đội ngũ đều có chút bối rối, mà lúc này đây, đội ngũ của mình ở trong có thể có mấy tên hùng binh liên chiến sĩ, cái này đem là cực lớn của vũ. Mà đổi thành một bên, cự hạp thành phố bị tạc sau 3 ngày, cũng chính là một gạn nạ rút khỏi địa cầu 2 ngày sau đó, số lớn thao thiết chiến hạm xông qua thầng khí quyển bắt đầu không kia sợ xâm lược địa cầu đối diện với mấy cái này cao cao tại thượng ngoài hành tinh chiến hạm không có chỉ huy mặt đất quân đội căn bản là giống như con ruồi không đầu liền một điểm ra dáng phản kích đều tổ kiến không nổi bộ tư lệnh mất liên lạc hùng binh liên bị diệt những thứ này chuyển ngôn hình thành cực lớn bóng ma bao phủ tại các binh sĩ trong lòng bên trên đối với sĩ khí tạo thành trọng đại đả kích ma liên tại rất nhiều binh sĩ đều sắp bị thao thiết quân đoàn đánh sụp đổ thời điểm nhìn màu đen khô ráp mái tóc màu đỏ là hùng binh liên sắp vi. Có mắt nhọn binh sĩ nhận ra lúc này đang ngồi ở trên trực thăng sát vi, một câu kích thích ngàn cơn sóng, các binh sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó, "Ta là hùng binh liên sát vi, hùng binh liên còn không có ngã xuống, ta với các ngươi cùng ở tại cộng đồng nan địch." Sát vi mở rộng sau thanh âm tại cự hạp chợ trên không hồi vang, cho vô số binh sĩ mang đến dũng khí cùng động lực. Lúc ấy cự hạp hào sắp bị hủy thời điểm, thương sót gió đem một đoạn truyền tống quyền hạn mật mã giao cho Savi, tại tối hậu quân đầu, Savi đem tự hạp hào bên trên tất cả người sống toàn bộ truyền tống ra ngoài. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Sát Vi cũng không kịp cẩn thận tính toán, chỉ có thể cam đoan truyền tống nhân viên sẽ không rơi vào trong biển, cụ thể truyền tống đến địa phương nào, liền không cách nào biết được. Bây giờ toàn cầu thông tin bị hủy, cũng vô pháp tại trước tiên thành lập liên hệ, cuối cùng, Sát Vi lựa chọn xuất hiện tại chiến trường, một bên anh dũng tác chiến, một bên hô hào tất cả tản mát hùng binh liên chiến sĩ, hoặc là quân đội, cộng đồng tiến về thủ đô Bắc Chi Tinh, nơi đó, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ trở thành sau cùng chiến trường ân. không, có gì bất ngờ xảy ra đất tục, dãy núi bên trong, một đám nhân loại binh sĩ áp lấy một đám người ngoài hành tinh tại hướng quân doanh trở về. Những người ngoài hành tinh này từng cái túi đầu lưng quỏng, hai cái chân trước to dài, lợi chảo sắc bén, tự sướng xì gì u người. Tại một gã nạ rời khỏi địa cầu đằng sau, trước đó chỗ ban bố tuyên cáo cũng không có hiệu dụng, theo thiết quân đoàn cùng cái khác một ít phụ thuộc quân đoàn bắt đầu đối với địa cầu toàn diện tiến công. Những này thiên lang tinh nhân khi tiến vào tầng khí quyển sau liên phát hiện chú đóng ở nơi này bộ đội không hề nghĩ ngợi liền đại quân áp cảnh bay tới. Một chiếc chiến đấu hạm, toàn bộ dài gần cây số quái vật khổng lồ. Sau đó còn có tám chiếc tàu bảo vệ, gia tăng nhiều cỡ nhỏ chiến đấu hạm. Lính như thế lực đối với phổ thông địa cầu quân đội tới nói đã là tai nạn. Hoàn toàn có thể nghiền ép lên đi. Nhưng rất đáng tiếc là, bọn chúng lần này chọn sai địch nhân. Cho ta xuống. Một đạo hắc quang từ quân doanh bên trong bay ra, một thanh lưới búa mạnh mẽ bị lưu sấm ném ra chạm hạm đao uy lực, một bữa trực tiếp đánh xuyên một chiếc tàu bảo vệ. A, tiếp tục. Tạ Cả Sịt kích hoạt là cấn tại lưu sấm lưới búa bên trên không gian đơn ký, trực tiếp đem lưới búa thu hồi lại, trả lại cho lưu sấm, để hắn tiếp tục ném. Vẹo. Hắc ám cắt chém lần nữa bay ra ngoài. Bất quá lần này đối phương có đề phòng, không có tạo thành tổn thương. Tạ lại đem lưới búa thu hồi. Nhũ mẩy. ẹm. Dạng này lần lượt trả lại cho ngươi có hơi phiền thoái, một hồi ta cho ngươi tay giặc bên trên khắc cái ấn ký, dạng này ngươi liền có thể chính mình đem lưới búa gọi trở về. Vậy thì tốt. Lưu Sấm rất ưa thích loại này bay trên trời thần phủ cảm giác. Tốt rồi, Kỳ Lâm phía sau trợ rút, manh manh cùng ý Lam bảo vệ tốt nàng, tơ rện xạ tỷ chuẩn bị, chúng ta xuất kích. Ta có chút coi trọng cái kia chiếc chiến đấu hạng. Nam nhân lãng mạn đều là đặc biệt ưu cục, nhìn xem không trúng cái này cực lớn vị gụ, tất cả xít có điểm tâm động. Chương 315, Cường đại. Chương 315, Cường đại. Tơ rện xạ tỷ Ở giữa cái kia tên to xác không muốn đánh cho ta hỏng, cái khác ngươi tùy ý, ta đi trước thu cái này cục sát. Minh Bạch. Tạ Cả Xít nói với tờ Dạ Xạ một cái chiến đấu bố trí, nghe được tờ Dạ Xạ đáp lại sau mỉm cười, một đoạn thời gian quân lữ kiếp sống, để tờ Dạ Xạ có một cố quân phong. Những người khác giữ nghiêm trận địa, chúng ta đi. Tạ Cả Xít nói xong trực tiếp tại chỗ bay lên, hướng phía địch quân bộ đội chiến đấu hạ bay đi. Mà tờ Dạ Xạ nắm chặt hắc kim đại kiếm để đại kiếm mang theo chính mình phi hành, tốc độ cực nhanh phóng tới những hộ vệ kia hạ, về phần những cái kia có thể cưỡi một người cỡ nhỏ máy bay chiến đấu thì giao cho Lưu Sấm Kỳ lăm bọn hắn. Ẩm Kỳ Lâm một người một thương, ngoại trừ có hộ thuẫn chiến đấu hạm cùng tàu bảo vệ nàng hiện tại còn đánh nữa thôi xuyên, như loại này cỡ nhỏ chiến đấu hạm, hoàn toàn là một người một thương, chỉ cần bị nàng nhắm chuẩn, tiếp xuống chính là rơi xuống vực mệnh. Ngoài hành tinh địch nhân cũng phát hiện Kỳ Lâm vi hiệp, thiếu chiến như mạng bọn hắn cũng không có lựa chọn rút lui, trực tiếp tất cả chiến hạm để ép tới, đại lượng hỏa lực bắn về phía Kỳ Lâm vị trí, chuẩn bị hỏa lực rửa sạch. Nhưng đã bay lên bầu trời tạ cạ xịt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mở. Một mặt cực lớn không gian chi môn bị tạ cạ xịt mở ra. Đại lượng hỏa lực xông vào không gian chi môn bên trong, sau đó từ hạm đội sau lưng thoát ra, đem những hộ vệ kia hạm nổ người ngã ngửa đổ. Thừa dịp hạm đội phe địch đem chính mình hộ thuẫn nổ tung trong nấy mắt, Tơ Rẽ Sa vọt vào một chiếc tàu bảo vệ bên trong, một đôi đại kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, chỗ đến không có một ngọn cỏ ở trong mắt Tơ Rẽ Sa. Những thứ này diện mạo xấu xí người ngoài hành tinh cùng nàng trước kia trong thế giới yêu ma không có gì khác nhau, đều là làm nhiều việc gác trước chặt lại nói tồn tại. Tơ Rẽ Sa một đường giết tiến vào tàu bảo vệ phòng điều khiển, cuối cùng chém ngã quan chỉ huy cùng người điều khiển. Mà tại cả Sid lúc này đã tới gần cái kia chiếc chiến đấu hạm đây là một chiếc quái vật khổng lồ. Không biết vũ trụ vật liệu tạo thành thân hạm lóng lánh kim loại mị lực tia sáng, vừa vận tạ Cát xít để hỏa lực tránh đi trước này chiến đấu hạm, hiện tại, chiến đấu hạm hộ Thuẫn vẫn còn, cần đột phá. Gờ răng sắt tờ, phá băng phi nhận. Tạ Cát xít đưa tay, đại lượng băng nhận bay ra, đâm vào chiến đấu hạm hộ Thuẫn bên trên nổi lên từng mảnh con sóng. Thấy được, biết hộ Thuẫn vị trí Tạ Cát xít trực tiếp lách vào hộ Thuẫn nội bộ, liền cùng Hùng binh Liên sắp vi, không nhìn hộ Thuẫn chỗ. Bất quá lần này Tạ Cát xít cũng không phải tới phá hủy chiến hạm, hắn đưa tay đặt ở chiến đấu hạm trên thân hạm, tinh thần lực thăm dò vào, sau đó thoảng hiện tiến vào. Tạ Cát Xít đến trước tiên bị chiến đấu hạm bên trong người ngoài hành tinh Phát Giác, bọn chúng lập tức điều động hộ vệ đội đến đây chặn đánh Tạ Cát Xít. Những này Thiên Lang Tinh chiến sĩ từng cái thân thể khổng vũ hữu lực, một đôi lợi chào chính là bọn chúng mạnh nhất vũ khí, tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, bọn chúng giống như hiếu chiến dã thú khát máu tìm tới Tạ Cát Xít, sau đó bắt đầu công kích. Không lưu tình chút nào không chút do dự. Sinh mệnh đối bọn chúng tới nói chỉ là đồ chơi, Tạ Cát Xít đối bọn chúng tới nói chỉ là con mồi. Nhưng hôm nay bọn chúng là đá vào trên miếng sắt, a không đúng, là đá vào hợp kim ti tàn tâm thép bên trên. Đóng băng. Từng đạo Hàn khí lan tràn. Những thứ này tới gần Tạ Cả Sịt, sở Các Học Chiến Sĩ bảo trì chính mình vọt tới trước động tác bị đông cứng ngay tại chỗ, biến thành từng tòa sinh động như thật băng điêu. Ẩm, bắn ra bùng tay khối băng vỡ vụn, lưu lại đầy đất khối vụn. Giải quyết vướng bận hộ vệ liền đến phiên người chỉ huy. Lúc này Sơ Các Học Chiến đấu hạm trong phòng chỉ huy, Sơ Các Học Hạm trưởng nhìn xem Tạ Cả Sịt xuất thủ giám sát cả người toát mồ hôi lạnh lại là những cái được gọi là thần. Không thể không thừa nhận, những thứ này thần sắc thực cường đại, không được. Ta không thể chết ở chỗ này, ta còn có tốt đẹp tiền đồ. May mắn, ta còn có một chiếc chạy trốn hạm. Sở Khải Hợp Hạm trưởng đã minh bạch, chính mình trên thuyền điểm ấy hộ vệ là ngăn không được Tạ Cát Xít, cùng hắn chờ chết, còn không bằng sớm một chút rút lui. Không có nhắc nhở thủ hạ của mình, Sở Khải Hợp Hạm trưởng lặng lẽ hướng về sau lui hai bước, nhìn thấy tất cả thủ hạ đều còn tại vùi đầu thao tác, Sở Khải Hợp Hạm trưởng khoe miệng cười lạnh, sau đó cấp tốc xoay người. Nhưng là, bẹo. Muốn đi đâu nha? Tạ Cát Xít thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Khải Hợp Hạm trưởng trước mặt, đem Sở Khải Hợp Hạm trưởng dọa gần chết. Á a a ngươi liền, ngươi là thế nào tới? Hộ vệ, hộ vệ. Rõ ràng sau lưng cửa khoang đều là đóng. Sở các hộp hạm trưởng không rõ Tạ Cả Sịt là từ đâu chui ra ngoài, không được núp ních không được núp ních. Cửa khoang mở ra, hai tên cầm trong tay súng ống Siriu chiến sĩ chạy tiến đến, cầm súng nhắm ngay Tạ Cả Sịt. Nhưng Tạ Cả Sịt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, một luồng hơi lạnh tuôn ra, hai tòa mới băng điều xuất hiện. Ngươi hẳn là chiếc thuyền này thuyền trưởng đi, đây là chuẩn bị đi cái nào nha? Tạ Cả Sịt nhìn xem còn cao hơn chính mình một điểm, sở các hộp hạm trưởng, mặt mỉm cười nói. Sao? Làm sao có thể? Làm sao có nhanh như vậy? Tạ trước một cước còn tại chiến hạm ở giữa, nháy mắt liền tới trước mặt, cửa đều không có mở loại này huyền học đồ vật cũng không cùng ngươi giải thích, ngươi, còn có các ngươi, đều đứng lên cho ta, ta hiện tại tuyên bố, chiếc thuyền này là của ta. Tạ Cả Sị trực tiếp tuyên bố chiếc này chiến đấu hạm đội chủ. mở, nói đùa cái gì? sơ khai hạm trưởng cắn răng mắt lộ hung quang, thân hình cao lớn đông nhiên đập ra, nâng lên móng phải hung hăng siêu Tạ Cả Sị chụp tới. ngay sau đó, Phốc phốc. a, tay ta, sơ khai hạm trưởng móng phải tận gốc mà đứt, màu tím đen huyết dịch hất vây mà ra, tiêu thảm hướng về sau ngã xuống, mà Tạ Cả Sị trên tay cầm lấy một cái tay cuộn, như mày. Có chút ác tâm a, đừng thế Tạ Cạ xịt đầu ngón chân điểm đất mặt. Một đạo đóng băng thoát ra, trong nháy mắt đem ngã trên mặt đất lăn lộn sờ khắp hạm trưởng Bao trùm, chỉ để lại lô mũi ở trên có thể động. Ta lặp lại lần nữa, chiếc thuyền này hiện tại là của ta, các ngươi ai còn muốn phản kháng một cái thử một chút sao? Tạ Cạ xịt ánh mắt quét ngang xung quanh, cái khác sĩ giụi người vội vàng rời ánh mắt, không dám cùng Tạ Cạ xịt nhìn thẳng. Dạng này mới đúng chứ, tránh khỏi chịu khổ, ngay ta chỉ huy, triệt tiêu hộ thuẫn, đóng cửa tất cả vũ khí, sau đó chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên. Cái này, không nghe thấy sao? Nghe được nghe được cả xịt suy hiếp phía dưới, những này thiên lang tinh nhân trong mắt chứa khuất nhục nước mắt đóng lại hộ thuẫn, đóng cửa tất cả hệ thống vũ khí, sau đó hạ xuống. Không có chiến đấu hạm hỏa lực ngăn chặn, những hộ vệ khác hạm lại bị chính mình hỏa lực gây thương tích, đằng sau lại bị tự rẻ xạ tiến hành trạm thủ hành động, còn ở trên trời bay tàu bảo vệ đã chỉ còn lại 3 chiếc. Có lẽ là nhìn chiến đấu hạm đã thất thủ, những hộ vệ này hạm không có lựa chọn ham chiến, trực tiếp quay đầu rời khỏi, cỡ nhỏ chiến đấu hạm càng là tổn thất nặng nề. Trơ chiến đấu hạm rơi xuống đất, mở ra cửa khoang để quân đội tiến vào tiếp nhận đằng sau, những quân nhân cho những người ngoài hành tinh này mang lên cổ tay vòng chân Tại áp giải dưới trở về quân doanh đằng sau quân nhân quét dọn chiến trường tra một chút tình hình chiến đấu, cuối cùng đạt được. Thu được địch quân chiến đấu hạ một chiếc, tù binh ngoài hành tinh tù binh 123 tên, phá hủy địch quân tàu bảo vệ chiến chiếc, cỡ nhỏ chiến đấu hạ 57 chiếc. Bên ta thương vong, không. Chương 316, ác ma giao dịch. Chương 316, ác ma giao dịch. Bộ đội quân nhân thương vong nhưng thật ra là có, nhưng cái kia cỡ nhỏ chiến đấu hạ cùng tàu bảo vệ phản kích cũng rất lợi hại. May mắn có lưu súng bọn hắn bảo hộ, sau đó còn có tạ cả xít thời gian chạy trở về cứu người, cuối cùng vậy mà kỳ tích xệ dụ thương vong. Loại kết quả này cơ hồ khó mà làm cho người tin tưởng. Phải biết, đồng dạng là ngoài hành tinh đại chiến, lúc này cự hạ thành phố đã là một cái biển lửa, quân nhân cùng cư dân tử thương thảm trọng, mà làm ác thao thiết quân đoàn, tổn thất thì là cực kỳ bé nhỏ. Có thể nói, nếu như không có Tạ Cả Sít, trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy, có thể hay không thắng đều là vấn đề, các binh sĩ cũng sẽ không xuất hiện sệ rổ thương vong loại chuyện này. Vẹn vẹn một trận chiến đấu, tại quân nhân trong lòng, Tạ Cả Sít địa vị đang không ngừng tất cao, bọn hắn rất may mắn có thể có Tạ Cả Sít hỗ trợ. Trận chiến đấu này kết thúc sau, những quân nhân tâm tình rất tốt, hùng binh liên mấy người tâm tình cũng rất không tệ, trước đó chiến đấu đều quá hoan hoang, lần này cuối cùng thật tốt thở dài một ngụm. Trái tim tất cả mọi người tình đều rất không tệ, nhưng ngoại trừ Tạ Cát Xít. Mặc dù ta biết vị cự loại vật này đều là không thể động, nhưng thật đến lúc này, thật là có điểm cảm thấy đáng tiếc. Tạ Cát Xít tại sở các học chiến đấu hạng bên trong có chút tiếc hận nói, mặc dù thu được một cái tên to xác, nhưng không ai sẽ mở cái đồ chơi này. Những thứ này vũ trụ chiến hạm cũng không phải trên địa cầu những cái kia xe con ô tô, chìa khóa đánh lựa giẫm người ly hợp hộp số chân ga liền đi. Cái này thế nhưng là công nghệ cao. Tạ Cát xịt quay một vòng liền cái tay lái đều không nhìn thấy. Muốn điều khiển cái này tên to xác cần học được điều khiển khống chế của nó đài. kia là một cái cỡ lớn cụm máy tính, cần rất nhiều người cùng một chỗ thao tác tính toán. Hơn nữa còn có một cái căn bản vấn đề, văn tự khác biệt. Mặc dù tiếng Hoa là vũ trụ tiếng thông dụng, nhưng Hoa hạ chữ cũng không phải là, Si Dị Vũ có chính mình văn tự ngôn ngữ, chiếc chiến hạm này sử dụng văn tự mã hóa đều là sở tập văn tự, nhìn một cái toàn thân đuôi chó vòng, nhận ra được mới là lạ. Số dạ trông coi Kim Sơn lại không dùng đến, rất khó chịu. Hơn nữa không dùng đến là một chuyện, còn có một việc cũng làm cho Tạ Cạ Xít đau đầu. Chiến đấu hạng quá lớn, rơi trên mặt đất tựa như một tòa núi nhỏ làm người khác chú ý, cái này hoàn toàn chính là một cái cỡ lớn quá độ, nói cho bầu trời địch nhân, chúng ta ngay ở chỗ này. Phá hủy Tạ Cạ Xít lại không nữa, mở lại mở không đi, lúc này muốn đem nó hiến cho quốc gia đều không liên lạc được ngành tương quan. Khó chịu. Cuối cùng nghĩ nửa ngày, Tạ Cạ Xít quyết định dùng Gà Gộc Baby lọn thử một chút. Gà Gộc Baby lọn. Mở. Ông. Lam Kim sắc quang muôn tại Tạ Cạ Xít trước người mở ra, đồng thời cấp tốc mở rộng. Thằng đến Lam Kim sắc cửa lớn vượt qua chiến đấu hạm độ cao, Tạ Cả Sít hai tay đẩy về phía trước, tính cả chiến đấu hạm rơi xuống đất mặt đất bùn đất, cùng nhau thu vào gạt tốt bẫy bì lòn bên trong. Nhìn dưới mặt đất cực lớn khe rãnh, Tạ Cả Sít lập tức cũng không có kịp phản ứng. Tạ Cả Sít chưa từng có từng tiến vào gạt tốt bẫy bì lòn bên trong nhìn một chút, cũng không biết bên trong lớn bao nhiêu, dù sao là rất lớn, tinh thần lực tham tiến vào cũng sợ không tới một bên, chỉ là một chỗ vô cùng trống trải không gian. Bởi vì bên trong không có không khí, cho nên cũng không cần lo lắng oxy hóa gì gì đó, kim loại đồ vật đặt ở bên trong rất an toàn hơn nữa gatot bấy bị lọt bản thân cũng tồn tại lực lượng thần bí được thu vào bảo khố bên trong đồ vật đều sẽ nhận bảo cụ lý lượng cường hóa loại này cường hóa mặc dù không vui nhưng là thiên trường địa cửu thậm chí có thể tăng lên phẩm chất đem chiến đấu hạm thu hồi về sau tạ cả xích luyện không có lại đi của nó xoay người trở về quân doanh tạ cả xích cũng không có phát hiện tại đem chiến đấu hạm đưa vào gatot bấy bị lọt về sau tại chiến đấu hạm cách đó không xa một viên kim loại viên cầu đột nhiên mở ra một viên màu vàng đầu nhìn trước mắt chiến hạm bộc lộ kính mắt phát ra ánh sáng màu đỏ bốn đằng sau lại qua mấy ngày một mực là gió em sóng lặng quân đội đổi cái vị trí không có tại một chỗ ở lâu, sợ hãi bị khóa chặt công kích. Tạ Cát Sít mấy ngày nay giúp Lưu Sấm tại hai cánh tay tay giáp trong lòng bàn tay đều khắc chế không gian phù văn, chỉ cần dùng tự thân ám năng lượng kích hoạt phù văn, Lưu Sấm lười bữa liền sẽ bay về nhà. Sau đó Tạ Cát Sít lại bắt đầu nghiên cứu như thế nào nói tay quân nhân bình thường thực lực. Dựa vào trang bị, từ phía trên lang nhân nơi đó, quân đội vẫn là thu được một nhóm lớn ngoài hành tinh vũ khí đáng tiếc những vũ khí này đều là một ít ma hóa vũ khí, ngoại trừ Xi người chủng tộc khác đều không dùng đến, có chút đáng tiếc. Mà liên tại Tạ Cát Xít chuẩn bị nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không cải biến một cái cái này thiết định thời điểm. Báo cáo, bên ngoài trại lính mặt tới một cái nữ muốn gặp ngươi, nói là Muốn, muốn cá. Tạ Cát Xít lều vải màn cửa bị đẩy ra, một tên binh lính tiến đến chào một cái về sau, biểu lộ cổ quái nói ra: Ô, cái gì? Muốn cá? Ta nào có cái gì?" "Hả? Là nàng." Tạ Cát Xít trước tiên còn không có kịp phản ứng, trong đầu tia sáng lóe lên mới nhớ tới, trong tay mình còn có đầu cá xấu đâu. "Tốt, ta đã biết, tại quân doanh cửa ra vào đúng không? Ta tự mình đi." Vất vả Tạ Cả Sịt đối với binh sĩ nhẹ gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ. vèo. Tạ Cả Sịt thân ảnh xuất hiện tại quân doanh cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn lên, khoảng cách quân doanh không đến 50 mươi mét dưới một cây đại thụ, một tên người mặc màu nâu áo khoác mỹ nữ đang chờ đợi chính mình. Tạ Cả Sịt đi tới, áo khoác mỹ nữ cũng nhìn thấy Tạ Cả Sịt, nét miệng lên một tia mê người dáng tươi cười, đồng dạng đi tới. Ngươi tốt, xem như lần đầu gặp mặt đi, ta là cần phải xưng hôi ngươi làm mặt gạn ạ, vẫn là. Lương băng. Tạ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra mà biến thân thành nhân loại nữ tính bộ dáng một gã nạ sắc mặt lập tức biến đổi nhưng cũng không có cái khác phản ứng. Tiêu cái gì đều tùy tiện danh tự chỉ là một cái danh hiệu, ngươi muốn gọi ta kệ tạ đều được. đã tạ cả Sid đã biết thân phận của mình vậy liền có thể tiết kiệm một ít nhiều lời. Ha ha, cái tên này bây giờ bị kêu lên giống như không thế nào may mắn, ta còn là gọi ngươi lương băng đi. Nói thế nào, tiến vào trong uống chén trà. Tạ cả Sid tránh ra bên cạnh thân chỉ chỉ quân doanh. Không cần, ta là tới yêu nhân, muốn tới sau ta sẽ lập tức đi. Xin đem ta xuống tần huynh đệ còn trở về. Một là một cái người cẩn thận, có liễu sấm, ký lâm. Tờ dệ dạ, Tạ Cát Xít chỗ quân doanh, thực sự có chút nguy hiểm. Vậy được rồi, cái kia cá xấu mấy ngày nay chúng ta cũng là ăn ngon uống sướng thôi, không có để nó thụ ngược đãi đợi, nhưng là dù sao nó đã thương quá chúng ta trưởng thành số một, hơn nữa ăn thực sự hơi nhiều, ngươi xem một chút cái này. Có điều kiện gì ngươi nói, ta nỗ lực đi làm. Ha ha, thông khoái. Tạ Cát Xít rất hài lòng mặt gan dạ thái độ, phải biết mọt gan dạ thế, nhưng là cái thủ hảo, trên tay độ tốt rất nhiều. Nhưng là, lúc này không phải muốn những thứ này thời điểm. Ta muốn, các người ác ma quân đoàn rời khỏi hệ ngân hà mãi mãi cũng không nên quay lại. Một gã nã chờ mặc, lắc đầu rồi nói ra: Đổi một cái đi, ta có thể cùng ngươi cam đoan, trong thời gian ngắn sẽ không chủ động công kích địa cầu, nhưng là để cho ta rời khỏi cũng làm không được. Coi như ta rời khỏi, Minh Hà Tinh Hệ, Thiên Sứ Văn Minh, thậm chí Liệt Dương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một gã nã hiển nhiên không nghĩ từ bỏ đối với địa cầu tranh đoạt. Vậy thì tốt, vậy liền không chủ động tiến công địa cầu đi. Trong thời gian ngắn, thời gian ngắn là bao lâu? Đối với các ngươi những người này tới nói, một hai trăm năm cũng là thời gian ngắn đi. Được được được, một cái cá ta cũng không nghĩ tới có thể tranh thủ bao nhiêu thứ, liền điều kiện này đi. À đúng rồi. Ngươi nơi đó có hay không có thể điều khiển ngoài hành tinh chiến hạm, hoặc là ngoài hành tinh vũ khí phương pháp, trước mấy ngày thu được một chiếc phi thuyền còn có một nhóm ngoài hành tinh vũ khí. Tạ Cát xịt xua tay áo, hỏi chiến hạm vũ khí vấn đề bên trên. Ngoài hành tinh chiến hạm không có cách, cho các ngươi cũng sẽ không dùng, nhưng vũ khí quyền hạ đơn giản, ta cho ngươi một đạ mã hóa, ngươi để có được cám năng lượng người học tập một cái, liền có thể giải trừ những vũ khí kia giới hạn. Rất tốt, thành giao. Hử? Chương 317, gió lạnh. Chương 317, gió lạnh. Cá sấu sốn tần sự tình thuận lợi giải quyết, lúc đầu Tạ Cát Xít cũng không muốn dùng một cái cá sấu đổi được bao lớn lợi ích, cuối cùng đạt được một gã Nana một cái hứa hẹn, còn có một bộ ngoài hành tinh vũ khí quyền hạn mã hóa. Không nói trước gã ma hứa hẹn tính sổ hay không, có thể được đến vũ khí quyền hạn mã hóa Tạ Cát Xít đều cảm thấy kiếm lời. Muốn trước tìm một cái có ám năng lượng, loại năng lực này hùng binh liên đều có, ngay cả tở dẹ xạ đều có thể dựa vào hấp giáp chuyển đổi ra tới. Nhưng cũng không phải là nói ai cũng có thể sử dụng, tỉ như nói lưu sấm, chữ lớn đều biết không được đầy đủ, để hắn đi nhớ những thứ này ngoài hành tinh mã hóa, đoàn trường hội điện sau đó manh manh trình độ văn hóa cũng treo, manh manh trước đó trong nhà nghèo, còn có mấy cái đệ đệ muội muội cùng cha mẹ phải nuôi sống, sớm bỏ học khắp nơi làm công, rất hạnh khổ một đứa bé. cuối cùng cái này gánh nặng vẫn là giao tại kỳ lâm cùng ý lam trên thân. hai người phát tiểu, ra thất thiên bác, mặc dù ý lam có chút lớn tùy tiện, nhưng học tập vẫn rất tốt, kỳ lâm lại càng không cần phải nói, liền từ hai người này học tập mã hóa. mất gã nạ cho một cái tiểu cầu, bên trong chứa đựng tại vũ khí quyền hạn mã hóa, đưa vào ám năng lượng liền có thể chọn đọc đây không phải ký ức cắm bảo, cho nên không thể trực tiếp học được, chỉ có thể dựa vào học bằng cách nhớ. Kỳ Lâm cùng Ý Lam dùng 2 ngày thời gian cuối cùng học xong, sau đó, từ phía trên sói trên chiến hạm thu được là gần 200 món vũ khí, đạt được giải mã, có thể sử dụng. Xì gì ủ vũ khí cùng súng trường tương tự, không giống thao thiết quân đoàn loại kia, là một loại bọc tại trên tay móng vớt. Giải trừ giới hạn đằng sau đại khái thao tác phương thức cùng phổ thông súng trường không sai biệt lắm, chính là không cần thay đổi đạn, mỗi một chiếc vũ khí đều có chính mình cỡ nhỏ lò phản ứng, có thể không hạn chế cung cấp năng lượng, viên đạn vĩnh viễn bắn không hết. Mặc dù 200 món vũ khí nghe cũng không ít, nhưng là cùng gần 5000 người đội ngũ so sánh, thực sự có ít. Nhiều nhất tạo thành một cái gia cường liên mà sự thật cũng là như thế. từng cái đoàn từng cái ủy tổ nạ tiến hành một hồi tuyển chọn, tầng tầng sàng chọn ra cái này 200 tên tinh anh nhất chiến sĩ trở thành hoa hạ cái thứ nhất phân phối trang bị ngoài hành tinh vũ khí gia cường liên. chi này gia cường liên gần nhất ngay tại tăng lớn huấn luyện lượng, lượng vì biến thành càng mạnh, mà có vũ khí không có đồ phòng ngự cũng là vấn đề. tất cả switch ngược lại là còn giữ một ít hỉ vật nền hợp kẹo lở khôi giáp vật liệu không sai độ cứng có thể tất cả thử một chút ngoài hành tinh vũ khí bắn ra tới đạn năng lượng chỉ có thể ở khôi giáp bên trên lưu lại một cái bù câu trứng lớn nhỏ cái hố nhỏ vật liệu có hạn ban đầu ở bầu trời chi tháp bên trong nhạt không coi là nhiều mỗi người một kiện không có khả năng tiểu dáng cũng không phù hợp nhưng là nếu như chia tách cải tạo một cái chỉ chế tạo mũ giáp cùng trước sau giáp ngực vậy liền không thành vấn đề ta cả xịt sử dụng ma trang cấu tạo tại nghệ bên trong kỹ thuật đem những thứ này khôi giáp phân giải sau đó gây dựng lại chế tạo ra 200 bộ trước sau giáp ngực cùng mũ giáp mũ giáp làm thành lính đặc trùng mũ giáp bộ dáng bôi thành màu xanh quân đội mà giáp ngực bên ngoài còn muốn bộ một tầng quân dụng chiến thuật áo chẽn nhìn qua tựa như là áo chống đạn 200 đội bộ chuẩn bị tạ cả xít chế tạo một tuần lễ, thời gian sử dụng thời gian dài như vậy là bởi vì tạ cả xít tại những thứ này khôi giáp phía trên còn khắc họa ma pháp trận. Trên ngũ giáp là đưa tin pháp trận, tự động hấp thu ngoại giới năng lượng, cơ bản có thể không hạn chế bảo trì trò chuyện. Mà giáp ngược phía trên khắc họa băng thuần thuật, nhận công kích có thể tự động kích phát băng phấn, đây là cần bổ sung năng lượng, sau khi chiến đấu kết thúc muốn tìm tạ cả xít bổ sung năng lượng. Trước trước sau sau hết thảy bỏ ra hơn một tuần lễ, các binh sĩ có trang bị mới chuẩn bị, từng cái ma quyền sắt trưởng chuẩn bị làm TNR một áo mà người ngoài hành tinh cũng không để cho các binh sĩ suốt ruột chờ, trang bị toàn bộ hoàn thành ngày thứ ba, một chiếc thao thiết kỳ hạm thêm hai chiếc hỏa lực hạm đi tới vùng núi trên không chiến đấu, trong nháy mắt khai hỏa, nhanh nhanh nhanh, trở lại trên vị trí của mình, tranh thủ thời gian đánh cho ta, đánh cho ta, quân đội hỏa lực trận địa ra tay trước động công kích, bọn hắn khoảng cách xa nhất, đằng trước bộ đội đã đè lên, lúc này cần bọn hắn hỏa lực kiểm hộ, xe tăng bộ đội đã xuống tới, trung bình vốn lượn địa hình căn bản không ngăn cản được những thứ này sắt thép tử thú, xe tăng bảy đang chạy đến dốc cao vị trí lúc cấp tốc nã pháo đánh xong một pháo lập tức bỏ vào thung lũng, chờ tăng lên nữa thời điểm đạn pháo đã lại nhét vào hoàn tất. Hai đại hỏa lực bộ đội đem thao thiết quân đoàn một đợt tiến công cho ngăn lại. Mặc dù thao thiết quân đoàn lần này xuất động một chiếc kỳ hạm còn có hai chiếc hỏa lực hạm, nhưng là bởi vì tạ cả xịt bọn người còn chưa có xuất hiện, cái này ba chiếc chiến hạm cũng không có phát động tiến công, chiến đấu đều là đơn binh phi hành khí khai hỏa. Không giống với xỉ dị vũ người loại kia cỡ nhỏ chiến đấu hạm, thao thiết quân đoàn đơn binh phi hành khí chính là một không trung mô tô thuyền, tốc độ rất nhanh, cũng càng linh hoạt. Gần ngàn tên thao thiết chiến sĩ điều khiển phi thuyền phóng tới xe tăng bộ đội, bọn chúng trên cánh tay phải phủ lấy đặc thù vũ khí, giống như là thủ pháo, lại có thể làm lưỡi lê, có thể phát xạ năng lượng tháo, lại có thể cận chiến sử dụng, tại cá nhân tố chất thân thể cùng trên trang bị, địa cầu quân nhân là bị nghiệt ép, liền xem như xe tăng cũng gánh không được bọn chúng công kích. Nhưng là từ ngay từ đầu, quân đội người chỉ Huy liền không có muốn đi qua cùng những người ngoài hành tinh này cứng đối cứng. Có thể rút lui có thể rút lui, đằng sau để, gió lạnh, bên trên. Gió lạnh là cái kia bộ đội đặc thù danh xưng, hy vọng bọn họ giống như băng lánh mũi nhọn đồng dạng đâm vào trái tim của địch nhân. Minh bạch Phía trước xe tăng bộ đội thu được mệnh lệnh, từng cái 180 độ bước ngoặt lớn, cuốn lên cuộn cuộn cho bụi chạy cái không thấy. Trông thấy xe tăng bộ đội rút lui, những thứ này đã chịu qua hỏa lực thu thập thao thiết chiến sĩ tự nhiên không vui, từng cái giơ lên vũ khí, một bên phát xạ đạn năng lượng, một bên ra tốc truy kích. Thao thiết quân đoàn tốc độ muốn so xe tăng bộ đội nhanh rất nhiều, không ngừng rút ngắn khoảng cách, mắt thấy là phải đổi kịp. Khai hỏa. Phanh phanh phanh phanh ầm. Màu đỏ quang đạn từ trung quanh trong núi rừng bay vụt mà đến. Theo thiết quân đoàn bị đánh trở tay không kịp, không ngừng có chúng đạn rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Loại đạn này là tiên lang quân đoàn vũ khí. CGU phản bội sao? Nhất định phải lập tức liên hệ kỳ hạng. Có thao thiết chiến sĩ nhận ra những thứ này quan trọng, kết nối chính mình thông tin chuẩn bị báo cáo tình huống. Nhưng súng bắn chim đầu đàn, cái khác thao thiết chiến sĩ đều đang chênh lệch công kích, liền nó một cái bị lấy lỗ thay một bộ báo cáo công tác bộ dạng, rất rõ ràng là có thân phận. Không nói hai lời, một viên đạn trực tiếp nổ đầu ở xa trong quân doanh kỳ lâm khẽ miệng mỉm cười, họng súng vừa thu lại cùng Hà Úy Lam chuyển gì, miễn cho bị đối phương bắn. Phản kích. Tổ chức phản kích. Thao thiết chiến sĩ cũng không phải là loại kia bị đánh không hoàn thủ sinh vật, bọn chúng thông qua quang đạn xạ kích lộ tuyến, đại khái xác định người công kích vị trí, sau đó triển khai phản kích. Thượng viên năng lượng màu tím pháo bắn ra, từng tiếng bạo tạc vang lên. Cho ta xuống. Thao thiết chiến sĩ vừa vẫn có phản kích tình thế, lưu sấm nhanh chân đi ra, một thanh bay búa vạch phá bầu trời, trực tiếp đem một tên thao thiết chiến sĩ từ giữa đó chặt đứt, tiếp tục bay ra lại bổ vào một tên khác thao thiết chiến sĩ trên đầu lúc này mới ngừng lại. Bên cạnh một tên thao thiết chiến sĩ sừng sốt một chút, kịp phản ứng sau trước tiên bay đi, muốn đem lưu sấm lôi búa mang đi, nhưng là nó còn không có tới gần. Lưỡi búa lóe lên ánh bạc biến mất không thấy gì nữa. Tên này thao thiết chiến sĩ lại sửng sốt một chút, mà lần này, không đợi được nó kịp phản ứng, lưỡi búa đã bay trở về, đưa nó từ phần eo hết thảy hai đoạn. Chương 318, Hư không động cơ. Chương 318, Hư không động cơ. Báo cáo, đã khóa chặt địa phương Hùng binh liên lưu sấm cùng kỳ lâm vị trí. Thao thiết kỳ hạng, đã khóa chặt lưu sấm cùng kỳ lâm. Chuẩn bị chủ pháo, tiêu diệt bọn họ cho ta. Một tên cơ giáp chỉ huy trực tiếp mệnh lệnh nạp pháo. Thế nhưng là, Mạc Gã Nạ có đã cảnh cáo chúng ta, không cho phép tại trên đĩa cầu sử dụng hỏa uy lực ở trên vũ khí, chủ pháo có thể hay không chọc giận Gã Nạ. Theo thiết quân đoàn kỳ hạm chủ pháo uy lực cực lớn, một pháo phía dưới có thể dễ dàng phá hủy thành phố. Ừ, Gã Nạ chính mình cũng cụp đôi chạy mất, nàng hiện tại nhưng không có mặt để ý tới chúng ta những thứ này, buồn cười, còn dám tự xưng là cùng ta thần cả thật một cấp bậc thần, mất mặt. Chuẩn bị công kích. Chủ pháo bổ sung năng lượng. Vâng. Chủ pháo bổ sung năng lượng. 10 giây sau có thể phát xạ. 10, 9, 5, 4, 1. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Mục tiêu, địa phương quân doanh. Phạm vi bao phủ lưu sắm cùng kỳ lâm. Nạp pháo vô hình nhắm ngay quân doanh phương hướng thao thiết kỳ hạ bổ sung năng lượng hoàn tất sau một pháo vang ra màu đỏ vàng của sáng trước mắt là tới mắt thấy là phải đánh trúng mặt đất mở quát lệnh một tiếng từ quân doanh bên trong truyền đến không gian chi lực triển khai quang pháo đánh vào không gian chi môn ngay sau đó không gian chi môn cửa ra vào nhắm ngay một chiếc thao thiết tàu bảo vệ lực hủy diệt cực mạnh của sáng bắn ra đầu tiên là trùng kích tại tàu bảo vệ hộ thuận phía trên nhưng hộ thuận không có chống đỡ hai giây liền tuyên bố cáo phá màu đỏ vàng của sáng bắn vào tàu bảo vệ đầu thuyền trong khoảnh khắc đem chiếc này tàu bảo vệ nổ đi một phần ba Xu xu xu xu xu. Tàu bảo vệ bước lên quần quần hỏa diễm cùng khói đặc rơi vỡ, liên tiếp năm đạo bóng trắng từ tàu bảo vệ bên trong sông ra, là năm cụ robot màu trắng. Địch quân có được lỗ sâu năng lực người điều khiển, không cần tiến hành công kích từ xa, sẽ bị lợi dụng, chúng ta đi qua, cận chiến đánh giết. Năm chiếc robot màu trắng triển khai cực lớn sắt thép chi dự, nắm trong tay sắc bén kim loại lợi kiếm hướng quân doanh bay tới. Kỳ hạm trong phòng chỉ huy, một tên thao thiết chiến sĩ, một tên so tải một chút phổ thông robot màu trắng rõ ràng phải lớn ra một ít cự hình cơ giáp ngồi tại hạm trưởng vị trí bên trên không nói một lời. Bên cạnh của nó một cái đen thui phổ thông thao thiết chiến sĩ có chút bận tâm báo cáo đối phương hùng binh liên có từng đánh chết siêu cấp chiến sĩ riếp hơn nữa không phải lần một lần hai số hai hạng bên trên năm vị đại nhân có thể sẽ gặp nguy hiểm những cơ giáp này siêu cấp chiến sĩ trước kia đều là sống sờ sờ thao thiết quân nhân bọn chúng tại thành lập công lao sau bị tử thần cả tật chúc phúc bỏ qua nhục thân thu hoạch được cường đại sắt thép thân thể tại thao thiết quân đoàn bên trong bọn chúng là chân chính người lãnh đạo yên tâm đi nếu như là một tuần lễ trước ta sẽ còn lo lắng một cái nhưng là hiện tại ta thần cạ tật cho chúng ta không may tiến hành cường hóa những thứ này hùng binh liên chiến sĩ hứ chờ lấy xem đi Hạ trưởng, mắt bên trong một trận quang mang chốc động. hiển nhiên đối với mình dưới tay lòng tin mười phần, mà những cái kia phóng tới quân doanh 5 chiếc cơ giáp, đồng dạng lòng tin mười phần. Một hồi lưu sấm liền giao cho ta, còn lại kỳ lâm, thụy manh manh, hà quý lam, tờ dẹp xạ các ngươi một người một cái, không muốn do dự, gặp mặt liền liền giết. dẫn đầu cơ giáp nói chuyện, minh bạch, vừa vặn, để chúng ta nhìn xem ta thần cạ tất cho chúng ta trang bị mới cái này hư không động cơ, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chiếc thứ hai cơ giáp có chút không kiểm chờ đợi. Được, các ngươi đi trước. Ta đi đem cái kia mấy trăm con con chuột nhỏ tiêu diệt, không biết từ chỗ nào tìm tới phá giải vũ khí phương pháp, có vũ khí này rất, ta muốn đi cho bọn hắn học một khóa. Mà gần nhất một khung cơ giáp sau khi nói xong, cánh một bên hướng mặt đất bay đi, mục tiêu là trốn ở trong núi rừng, gió lạnh chiến đội. Gió lạnh chiến đội từ chiến dịch bắt đầu đến bây giờ đã đánh rất không ít thao thiết phi hành khí, rơi xuống đất thao thiết chiến sĩ trên cơ bản đều muốn bị bổ mấy phát, loại thời điểm này cũng không có thời gian đi bắt tù binh. 200 người gió lạnh tại về số lượng vẫn như cũng là thế yếu, nhưng lại ít người chỗ tốt chính là linh hoạt, 10 người một tổ. 20 tổ gió lạnh tiểu đội quân thao thiết chiến sĩ sức đầu mẹ chán. Lại tăng thêm lưu sấm cùng kỳ lâm công kích, thao thiết chiến sĩ tử thương số lượng đã vượt qua 200, cái này cũng chưa tính những cái kia tại tàu bảo vệ bên trong bị tạc chết thao thiết chiến sĩ. Ha ha, ta lại tiêu diệt một khung. Đi đi đi. Chuyển rời đến C12 khu vực. Rõ. Tiểu đội 10 người vừa đánh vừa rút lui, dùng cây cối cùng nham thạch làm che chắn, tận lực tránh né công kích, thực sự tránh không xong công kích còn có hộ giáp bên trên băng thuần số ngăn cản. Tiểu đội phát huy đầy đủ du lịch kích chiến tính thú, đánh lâu như vậy, gió lạnh chiến sĩ thương vong có hạ. Tại chiếm cứ địa hình cùng xuất kỳ bất ưu thế về sau, gió lạnh tiểu đội sức chiến đấu không thể so với những thứ này chiến sĩ ngoài hành tinh trên lệnh. Nhưng so với những cơ giáp này chiến sĩ cấp cao còn kém xa. Thử kỳ quái hộ thuận hình thức, thử một chút cường độ. Vẹo vạm vỡ tử cẩn thận. Joe bút màu trắng hóa thành một đạo bóng trắng xuất hiện tại một tên đang chuẩn bị rút lui chiến sĩ sau lưng. Chiến sĩ đồng đội phát hiện tình huống sau lập tức hô to nhắc nhở. Vị này được gọi là vạm vỡ tử chiến sĩ cũng tại đệ nhất lúc xoay người nổ xuống. Một viên quang đạn bắn ra, bị Joe màu trắng quay đầu tránh khỏi. Ngay sau đó một thanh đại kiếm bổ ngang mà đến. Ken. Băng Tuấn kịp thời xuất hiện đỡ được một kiếm này, lực lượng cường đại tạo thành không kém lực trúng kích. tên này chiến sĩ tại trước tiên liền bị ném bay ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ chở xuống. A, ngược lại là rất gian chắc. Gặp băng Tuấn vậy mà đỡ được công kích của mình, rô bốt màu trắng hơi kinh ngạc. Vạm vỡ tử, đó, làm tơ nơ giờ. Phanh phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh Những tiểu đội khác thành viên bao vây, hai tên đi tra xét vạm vỡ tử thương thế, cái khác bảy tên chiến sĩ cùng nhau đem hỏng súng nhắm ngay rô màu trắng. Bóc cỏ, viên đạn không ngừng, nhang chán. Rô bốt màu trắng đem tay trái của mình vừa nhấp một đạo nửa trong suốt hộ thuẫn bảo vệ được chính mình, tất cả quang đạn đâm vào quang thuẫn bên trên đều bị bắn ra. Vô chi đồ ngu, cấm quyền hạn của các ngươi. Rô bốt màu trắng đem tay trái trở tay để ép trái tim của nó chỗ, một viên đặc thù động cơ phát động hư không động cơ khởi động, phân tích đối phương vũ khí, xì gì ủ đơn binh vũ khí, sơ cấp vũ khí quyền hạn cấm chỉ sử dụng. Tạch tạch tạch. Ta dựa vào chuyện gì đây? Không phải nói vô hạn đạn rồi sao? Trung binh mười tên chiến sĩ vũ khí bên trên ánh sáng biến mất, vô luận bọn hắn làm sao bắn cò cũng không có cách nào tái phát bắn ra viên đạn. Ha ha ha thử lại lần nữa cái này phân tích địa cầu gốc cất bỏn sinh mệnh sinh tồn cần thiết nguyên tố cơ bản vì dưỡng khí rút ra đối phương trung quanh tất cả dưỡng khí ngăn cản không khí bổ sung thao tác hoàn thành a a a tiểu đội chiến sĩ đầu trung quanh trong nháy mắt biến thành trạng thái chân không nguyên bản đã chuẩn bị rút lui các chiến sĩ đột nhiên ôm lấy cổ của mình khó chịu ngạt thở cảm giác cấp tốc lan tràn không sai không sai không hổ là ta thần cạ tật chúc phúc được rồi không cùng các ngươi cái này mấy cái con chuột nhỏ chơi trực tiếp nghiền nát các ngươi động cơ khởi động phân tích đối thủ gen tính toán gen buôn hội chương trình chương trình hoàn thành Phải căng cắm vào. Cắm vào. Chuẩn bị cắm vào, cảnh cáo. Cảnh cáo. Phía sau có năng lượng cao phản ứng. Cái gì? Chương 319, kiếm gây đúc lại ngày. Chương 319, kiếm gây đúc lại ngày. Làm bộ này dô bút màu trắng quay đầu trong đáy mắt, một thanh đại kiếm màu đen đã đi tới trước mặt của nó. Kiếm quang lóe lên. Một cái to lớn máy móc cánh tay bị chém bay cảnh cáo, đối phương vì hùng binh liên tợ rệ sạ, trên thân hắc giáp có che đậy quét xem công năng, thực lực không rõ, từng từng đánh chết hai tên thao thiết siêu cấp chiến sĩ. Hỗn đảo. Đại ngến. Không phải chiến sĩ gây nên. Ngươi chỉ xứng nghe ta thần cả tật cái rắm. Mặc dù cảm giác không thấy đau đớn, nhưng là một cái cánh tay rơi mất vẫn là rất khó chịu, bộ này robot màu trắng điểm nộ khí cực tốc tiêu thăng. Hừ, đối phó các ngươi loại này bại hoại không có cái gì vì không vì. Tiêu diệt ngươi. 30. Wen. Tở dệ xạ hai mắt ở trong tình quang lóe lên, cả người như một đạo tia chớp màu đen thuận thế mà ra. Robot màu trắng chiến sĩ vội vàng sử dụng còn sót lại tay phải chống lên hộ thuần. Ken. Tở dệ xạ một kiếm chém nát hộ thuần. Mũi kiếm xẹt qua robot màu trắng ngực, tại ngực rơi mất một đạo thuật sâu vết thương. Á a a. Giết chết cho ta nàng. Khởi động hư không động cơ. Phân tích đối phương tin tức, cảnh cáo, cảnh cáo, không cách nào phân tích, không cách nào phân tích. Phốc phốc. lưỡi dao sắc bén xuyên tim. Tờ dẹ xạ đại kiếm xuyên qua cơ giáp màu đen ngực, đem hắn, trái tim, đâm xuyên. Không. Không có khả năng. Dỗ bốt màu trắng chiến sĩ đưa tay cầm tờ dẹ xạ hắc kim đại kiếm, thân thể run rẩy quỳ xuống, cuối cùng đầu một thấp không có động tác. Khu khu khu. Má ơi. Có không khí cảm giác thực tốt, kém chút nín chết ta. Theo dô bốt màu trắng bị kích phá, cho lúc trước gió lạnh tiểu đội thực hiện một ít thiết lập tiêu trừ, đám người lại có thể tự do hô hấp. Các người tranh thủ thời gian mang theo thương binh rút lui, ta đi rút người khác. Tờ Dệ Xạ duy trì lấy 30% yêu lực giải phóng, nằm trong loại trạng thái này Tờ Dệ Xạ còn có thể lại hành động một hồi, Tờ Dệ Xạ muốn lợi dụng có thời gian tận khả năng làm sự tình. Vừa vận giao pho xong, Tờ Dệ Xạ liền phi thân mà ra, qua trong dây lát biến mất trong tầm mắt mọi người ở trong. Cùng lúc đó, một bên khác, còn lại 4 khung robot màu trắng đã đi tới quân doanh trên không. Phát hiện mục tiêu, Lưu Sấm, Kỳ Lâm, Thụy Minh Minh, Hà Huệ Lam, không có phát hiện tơ rẻ sạ. chờ chút, ta dựa vào đi lại quan sát tên ngu ngốc kia vậy mà nhanh như vậy liền bị xử lý, là tơ rẻ sạ. nàng sau lưng chúng ta chiến trường, chúng ta bây giờ không cần quản nàng dựa theo kế hoạch, đem cái khác bốn người xử lý trước. vâng. bốn cung cơ giáp cấp tốc xông vào quân doanh, sau đó bắt đầu chia đầu hành động. trong đó dẫn đầu bộ kia đi tìm lưu sấm, còn lại ba cái hướng phía kỳ lâm chỗ nhanh chóng bay đi. ẩm. ken. cẩn thận, kỳ lâm đã phát hiện chúng ta. thí thần số một bị đánh chúng cũng sẽ không dễ chịu. Rỗ bút màu trắng chính mình đại kiếm chặn một phát thí thần số 1 ngắm bắn, nhìn xem chính mình trên thân kiếm lỗ khảm, ngựa khí cảnh ra nói, mà nó mới vừa nói xong, toàn phong trạng. Vô hình, một đạo cực lớn kiếm khí màu xanh quét ngang ba cái cơ giáp, cơ giáp tại cùng trong lúc nhất thời lên không, không có bị kiếm khí đánh trúng. Tại cơ giáp nhóm đến gần thời điểm, quân doanh binh lực cũng đã bắt đầu điều động, không tuyển chọn để chiến sĩ thông thường cùng những thứ này ngoài hành tinh siêu cấp chiến sĩ chiến đấu. Những thứ này xương cứng, để hùng binh liên đến giảm liền tốt. Kiếm gây lúc lại ngày, kị sĩ lúc trở về, cầm trong tay màu đen rõ mạnh đại kiếm, thụy manh manh nhanh chân đi ra. Nhìn qua huy phong bát diện, kỳ thật trong lòng hoảng đến một nhóm. Đối phương chính là Thụy Manh Manh, gen loại hình dị xỉn đao nhọn, đem nàng giao cho ta. Một khung cơ giáp nhanh chóng lao xuống mà ra, hai tay nắm ở kim loại đại kiếm giữa trời đánh xuống, gãy cánh trí vũ. Đối mặt công kích Thụy Manh Manh trong miệng hít sâu một hơi, sau đó, bành, dỗ bút màu trắng công kích bị Thụy Manh Manh tránh khỏi, cự kiếm bổ vào trên mặt đất cuốn lên một mảnh cho bụi, mà Thụy Manh Manh ngửa đèo thân thể, trên thân long lãnh một đạo ánh sáng xanh lấn người mà lên. Một đao, hai đao, ba đao, phanh phanh phanh. Liên tục ba đao trực tiếp đem robot màu trắng chiến sĩ đánh lui. "Quá, ngươi được hay không a hung gió? Không được chúng ta liền cùng nhau lên." Còn lại hai tên chiến sĩ cơ giáp chuẩn bị xuất kích, nhưng là "Đều xéo ngay cho ta, các ngươi đi gây sự với Kỳ Lâm liền tốt, tiểu gia hỏa này ta tự mình tới đối phó. Thứ không động, cơ khởi động." "Thứ không động cơ khởi động, phân tích đối thủ." Thôi đi, nhanh như vậy liền đem động cơ mở ra, không thú vị, mặc kệ ngươi, chúng ta đi tìm Kỳ Lâm." "Đi." Hai khung cơ giáp bay qua Thủy Minh Minh đỉnh đầu, Thủy Minh Minh cũng không có ngăn cản. Cùng lúc đó, hư không động cơ đã phân tích hoàn tất phân tích hoàn thành, Nặng tinh đời thứ 2 siêu cấp gen chiến sĩ, gen loại hình nặng tinh đao nhọn, cải biến gen dãy số, cải biến gen dãy số, bất lực hóa, bất lực thành công. Ai ai ai ai. Nguyên bản bước lui đối thủ, biến thành có chút lòng tin thụy manh manh đột nhiên cảm giác thân thể của mình một trận bất lực, liền trong tay kiếm đều bắt không được, hai chân khẽ quang ngồi dưới đất. Ha ha, thật sự là quá đơn giản. Robot màu trắng dẫn theo kiếm tới gần Thụy manh manh, túi đầu phát ra miệt thị thanh âm. Ta kỳ thật có thể trực tiếp sửa chữa gen chương trình để ngươi tử vong, nhưng lại như thế quá tốn thời gian, hơn nữa rất không thoải mái mặc dù ta đã biến thành cơ giới thể, nhưng là ta còn là ưa thích loại kia có thể chính tay đâm địch nhân khái cảm, hùng binh liên thụy manh manh. Hừ, đầu lâu của ngươi sẽ trở thành ta mới vật siêu tập. Robot màu trắng máy móc trong tay đại kiếm, tiện tay bổ về phía thụy manh manh cổ. mắt thấy là phải đạt được. định. cái gì? Robot màu trắng động tác đột nhiên như ngừng lại tại chỗ, có chút không rõ xảy ra chuyện gì. hừ không động cơ. ta đây là chuyện gì xảy ra? phân tích bên trong, kho số liệu không tư liệu đi chép, suy đoán, loại lô sâu phong tỏa kỹ thuật, nhanh phá giải a. bắt đầu phá giải, một hai phá giải thất bại, phá giải thất bại, thu hồi cái khác lượng tính toán, lại bắt đầu lại từ đầu phá giải. Thưa không động cơ cũng làm không rõ ràng cái gì là chân chính không gian chi lực, nó đem tác dụng tại thụ manh manh trên người lượng tính toán thu hồi, toàn lực tính toán phân tích trùng quanh phong tỏa. Không có sao chứ manh manh. Tạ Cả Sith một cái lắc mình hiện tại thụ manh manh bên người, đưa tay đem thụ manh manh kéo lên. Không, không có việc gì. Thụ manh manh có chút đỏ mặt, tựa như là chưa hoàn thành nhiệm vụ hài tử đồng dạng, đã làm rất khá manh manh, tiếp tục cố gắng. Tạ khen ngợi thụ manh manh, đây là cần phải, thụ manh manh cũng là trưởng thành rất nhiều. Sau đó. Tạ Cả Sịt quay đầu nhìn về phía rô bốt màu trắng, Cấu Trang phân giải, càng ngày càng lấy tay Cấu Trang tài nghệ bị Tạ Cả Sịt dùng ra, trộn lẫn lấy tinh thần lực ma lực tràn vào rô bốt màu trắng trong cơ thể, lục lọi 2 giây sau, giang dắc, rô bốt màu trắng ngực tự động mở ra, đem bên trong một viên màu tím trái tim hình hạch tâm bại lộ đi ra. 3. rô bốt màu trắng đã kinh ngạc phải nói không ra lời nói đến, chính nó cũng không biết như thế nào mở ra bộ ngực mình phương pháp, đây chính là hư không động cơ đi, tân, giống như thật lợi hại, cầm đi. Tạ Cả Sịt khẽ vươn tay. Hư không động cơ tự động cắt ra cùng cơ giáp này liên hệ, đạn mắt xuất hiện tại Tạ Cát xịt trong tay. Cầm tới hư không động cơ về sau, dỗ robot màu trắng không có lập tức tử vong, nó cố gắng dây dụa lấy đưa tay muốn cầm lại chính mình hư không động cơ, nhưng là Tạ Cát xịt một cái tay khác nhẹ nhàng một nắm, robot màu trắng trong nháy mắt bị nó bên người không gian chi lực đè ép thành bóng. Chương 320 Vũ trụ. Chương 320 Vũ trụ. Dỗ Robot màu trắng tính cơ động rất mạnh, lại tăng thêm kỳ hãm đã khóa chặt kỳ lâm, cho nên trốn tránh là không có ích lợi gì. Chuẩn bị chuyển đổi trận địa kỳ lâm cùng ý Lam bị trắng hai khung cơ giáp một trước một sau, đem hai người vây lên, tránh sau lưng ta kỳ lâm. Hà quý lam đem kỳ lâm bảo hộ ở sau lưng, trên tay hai cái hắc kim quyển sáo phát ra ánh sáng màu lam, tùy thời phòng bị địch nhân công kích. mà hai tên robot màu trắng chiến sĩ nhìn nhau một cái, ngay sau đó, lên, giết. hai khung cơ giáp cùng nhau phát động công kích. Hà quý lam xoay người đẩy ra kỳ lâm, sau đó dơ lên hai tay đi đỡ kiếm. ken, ken. hai tiếng vang lên ròn rã, Hà quý lam hai tay hộ giáp vỡ vụn, cả người miệng phun máu bay ra ngoài. quý lam. Kỳ Lâm nhìn thấy Hảo hữu phun máu kính mắt trong nháy mắt đỏ lên vịt tức, đưa tay bắn một phát. Ông. Nhưng là viên này thí thần số một viên đạn tại đến robot màu trắng trước mặt lúc bị đình chỉ, sau đó bị robot màu trắng cầm trong tay. Hừ, trước thực lực tuyệt đối, các ngươi đều quá yếu. Bang. Đang khi nói chuyện, bộ này robot màu trắng đem trong tay thí thần số một viên đạn bắn trở về. Chính giữa kỳ Lâm phân vụ. A. Kỳ Lâm ngã xuống đất, súng ngắm cũng rơi xuống một bên. Tình huống nguy cơ. Ha ha ha nhỏ yếu, là nguyên tội a. Một khung cơ giáp nhìn xem đã ngã xuống đất Kì Lâm cùng lam, phát ra tiếng cười đắc ý nhưng là một giây sau nó liền không cởi được. cái gì? hung gió. còn có đội trưởng. bọn chúng bọn chúng. trước một giây, hai tên chiến sĩ cơ giáp nhận được bọn chúng đội trưởng còn có đồng đội hung gió tử vong tin tức, có chút không dám tin tưởng. không tốt. đối phương khẳng định có lợi hại người, nhanh tiêu diệt hai cái này nhanh lên rời khỏi. tương tốt. năm chiếc cơ giáp tiểu đội cùng nhau xuất kích, hiện tại liền thừa hai khung, còn xuất lại hai khung cơ giáp cũng không dám lại kéo dài. chỉ thấy hai khung cơ giáp cấp tốc rơi xuống kỳ lâm cung xanh thảm bên lợi, giơ cao đại kiếm trong tay, đối với kỳ lâm cung xanh thảm cổ rơi xuống. nhưng ngay lúc này, định hai tên robot màu trắng chiến sĩ bên người không gian đóng băng để bọn chúng động tác dừng lại mà cùng trong lúc nhất thời một thanh màu đen đại phủ bay tới không trở ngại chút nào đánh bay trong đó một khung robot màu trắng đầu lưu sấm tay trái kéo lấy một khung rách dưới cơ giáp nhanh chân đi tới làm không tệ lưu sấm còn lại giao cho ta tạ cả six cùng manh man cùng lúc xuất hiện trước đem hai khung cơ giáp hư không động cơ lấy ra sau đó bóp nát bọn chúng lưu sấm tiêu diệt cái kia một khung ngực đã vỡ vụn hư không động cơ cũng bị chặt nát cái này kỳ thật chính là siêu cấp chiến sĩ trực giác, trực giác nói cho Lưu Sấm nơi đó là do bút màu trắng nơi chỗ hiểm, một đui chém nát xong hết mọi chuyện. tốt rồi, Lưu Sấm manh manh nhanh đi chính diện chiến trường trợ rút, nơi này có ta, ta đoan chừng, Thao Thiết muốn rút lui. lần này Thao Thiết tổn thất không nhỏ, năm tên Thao Thiết siêu cấp chiến sĩ bị tiêu diệt về sau, Thao Thiết quân đoàn nhất định sẽ biến thành càng thêm cẩn thận. Lưu Sấm cùng Thụy manh manh rời khỏi, tạ cả xin cho Kỳ Lâm cùng Ý Lam trị liệu. hai người tổn thương vừa vặn, Thao Thiết quân đoàn quả nhiên lựa chọn rút lui. một trận chiến này, Thao Thiết quân đoàn tổn thất một chiếc hỏa lực hạng, cỡ nhỏ phi hành khí một số. Trận mất thao thiết chiến sĩ không tốt thống kê, mà quân đội cũng có một chút tổn thất. Có 8 chiếc xe tăng bị hủy, gió lạnh, vẫn là tổn thất 11 tên lính, binh lính bình thường năm mươi mấy người bỏ mình, bao quát xe tăng bên trong. Tạ Cát Sít lực lượng thời gian hồi phục chậm chạp, cứu được Kỳ Lâm các nàng sau liền dùng gần đủ rồi, không cách nào làm cho tất cả mọi người phục sinh. Từ khi có sự cường hóa trang bị hỏng về sau, Tạ Cát Sít đã rất lâu không có thể nghiệm qua thời gian lực lượng không ngừng tăng lên hồi phục cảm giác. Tạ Cát Sít biểu thị bất đắc dĩ, quân nhân binh sĩ cũng minh bạch, Tạ Cát Sít cũng không phải không hạn chế có thể khiến người ta phục sinh, về sau chiến đấu vẫn là phải chính mình cẩn thận. Mà lần này lại thu được một đống ngoài hành tinh vũ khí, thao thiết khoản. Mặc dù thẩm mỹ có chút không phù hợp địa cầu phân cách, nhưng dù sao cũng là cấp cao vũ khí, giải khai quyền hạn sau giao cho các binh sĩ sử dụng. Dù sao cũng phải tới nói, lần này chiến đấu vẫn như cũng là khó có thể tưởng tượng cực lớn thắng lợi. Nếu là cái khác địa khu biết, đất thuộc bên này chiến đấu tỷ số thương vong thấp như vậy, nhất định sẽ trước tiên chạy tới ôm bắt đùi. Khu vực khác, một trận chiến đấu, vẫn là loại kia không có kỳ hạm tham gia chiến đấu, sau khi chiến đấu kết thúc chỉ hy sinh 3400 tên lính đều xem như tốt. Nhưng là tạ cạ xít cũng không hài lòng. Cũng không phải là cao sát thấy ngẫu. Chỉ là Tạ Cả Xít cảm thấy, đều là hoa hạ chiến sĩ, đều có cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội, thê tử nhi nữ, nếu như có thể mà nói, Tạ Cả Xít thật muốn cho chính mình một phương này, một cái thương vong đều không có. Sau chiến tranh mấy ngày, Tạ Cả Xít ngoại trừ nghiên cứu hư không động cơ, thời gian khác ngay tại cân nhắc tăng lên lực lượng thời gian tốc độ khôi phục sự tỉnh. Suy tính rất lâu đều không có đầu mối gì, mà tối hôm đó, ngồi tại lều vải trên giường ngồi xếp bằng minh tưởng Tạ Cả Xít, trong đầu đột nhiên nghe được một thanh âm. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ban đêm đưa tay không thấy được năm ngón, đối với Tạ Cả Xít tới nói không có gì khác biệt, tinh thần lực vừa mở sơ so thấy đều cẩn thận. Tất cả sít mấy cái thoáng hiện đi tới vùng núi này cao nhất một ngọn núi đỉnh núi đều đã chui lên biển mây. Tiêu gọi tất cả sít thanh âm thật giống như đến từ bầu trời, lại hình như đến từ vũ trụ, nói chung rất thần bí. Tất cả sít đến về sau, phía khu vực này bầu trời đột nhiên biến hóa, lúc đầu một vì sao đều không có bầu trời trong nháy mắt che kín ngôi sao. Tinh vân lưu chuyển, lộng lẫy. Mà tại những thứ này tinh vân bên trong, một đạo huyễn ảnh hiện hiện, xa xa nhìn qua, giống như là một cái râu dài lao đầu bộ dáng. Ngươi là vũ trụ hiệu trưởng. Tất cả sít có chút không xác định mở miệng hỏi. Không sai, ta là vũ trụ, cố ý tới gặp ngươi thấy một lần. Thanh âm hồi vang, đại âm hy thanh. Thế nào, có chuyện gì không? Tạ Cả Sịp không rõ, vị này đều lấy thân hợp đạo thần, tìm chính mình sự tình gì? Ngươi là kẻ ngoại lai, ta một mực tại chú ý ngươi. Đến từ thiên đạo giám thị sao? Có thể nói như vậy. Tạ Cả Sịp không nói lời nào, chờ lấy vũ trụ phát biểu. Ngươi biết ta đã từng thần chức sao? Thời không chi thần. Vũ trụ hiệu trưởng thần chức là thời không, thời gian cùng không gian. Đúng vậy, đinh cách đen giao phó thời gian của ta cùng không gian thần lực. Về sau, hắn rời khỏi, ta tạo dựng super semi nazi, dẫn đầu thần hạ văn minh đi đến hôm nay. Ta một mực tại quan sát ngươi, từ ngươi tiến vào lỗ sâu trong lúc đó ta ngay tại nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi có được viễn siêu thế giới này không gian chi lực, ta cũng am hiểu không gian thao tác, nhưng là cùng ngươi không gian chi lực so ra, vẫn tồn tại như cũ rất nhiều thiếu hụt. Mà tại lực lượng thời gian phương diện, ta phát hiện chính mình càng thêm không bằng, chí ít ta là làm không được thời gian chạy trở về, mà ngươi lại có thể, đáng tiếc tốc độ khôi phục quá chậm. Vũ trụ hiệu trưởng tại tinh không phía trên than thở, nghe Tạ Cả Sít không hiểu ra sao. Vũ trụ hiệu trưởng có cái gì phân phó có thể nói thẳng. Tạ Cacit mở miệng, hắn không cho rằng Vũ trụ hiệu trưởng nửa đêm tìm hắn chỉ là vì nói chuyện phiếm tán gấu. trực tiếp, rất tốt. ta tới tìm ngươi là vì mấy cái không quá nghe lời học sinh. tử thần cạ tật cùng mặt gạn nã, mặt gạn nã ngươi gặp qua. tử thần cạ tật lời nói là minh hà tinh hệ cũng chính là thao thiết quân đoàn chủ thần. bọn hắn đều là ta suốt đời sẽ bị nã gì đã từng học sinh. hiện tại bọn hắn đi lên đường nghiêng, ta hy vọng có người có thể giúp bọn hắn điều tiết trở về. tạ ca sĩ chương 321. thiên đạo chương 321, thiên đạo lại nói vũ trụ hiệu trưởng lấy ngài loại trạng thái này muốn đối phó hai tên nghịch ngợm học sinh có phải hay không rất nhẹ mà dịch ngầm làm gì tìm ta hỗ trợ đâu hơn nữa Tạ Cả Sít ngẩng đầu nhìn cái này đầy trời ngôi sao hỏi một câu nạn ngữ nói thật hay thiên đạo bất nhân lấy vạn vật là chó dơm ngài loại trạng thái này hẳn là trí công đến chính a không phải hẳn là ai cũng mặc kệ sao vì cái gì còn muốn đi can thiệp những thứ này Tạ Cả Sít nhớ ký hùng binh liên trong vở kịch mặt trời ánh sáng Lôi Na đã từng kêu gọi ra vũ trụ hiệu trưởng đồng thời đặt câu hỏi một chút vấn đề nhưng lúc ấy vũ trụ hiệu trưởng thái độ liền mười phần lãnh đạo tựa như là một cái cơ giới sinh mệnh sẽ chỉ vận chuyển cơ bản chương trình mà trước mắt vị này cùng tạ cạ xít nhận biết có chút sai lệnh. Tình trạng của ta xác thực cùng trong miệng ngươi nói tới thiên đạo rất tương tự, thiên chi nói, là vì giữ gìn cái vũ trụ này phát triển, bảo hộ một phương thế giới này không bị hao tổn hại, có được vô tận lực lượng. Nhưng cũng không phải là đại biểu ta có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Ta cũng có được cố kỵ, thế giới bên ngoài có các ngươi khó có thể tưởng tượng hai ách. Ta nhất định phải đem phần lớn lực chú ý đặt ở hai ách trên thân, không phải vậy, phương thế giới này khoảng cách hủy diệt cũng không xa vậy. Theo lý mà nói, giống như các ngươi dạng này kẻ ngoại lai, like, ta cần phải tại trước tiên liền trực tiếp thanh trừ, nhưng là, đại diện 49, bộ chạy thứ nhất, thiên đạo vô tình Không phải tuyệt tình, ta còn là cho ngươi lưu lại một tuyến kỳ ngộ. Vũ trụ hiệu trưởng trả lời, thế giới đều bị nắm giữ, nha, minh bạch, cho nên ngươi mới tìm ta cùng một chỗ, cùng bàn ngài hai tên học sinh đại sự, nói cách khác, ta đồng ý, vậy sau này chính là thiên đạo ban tay, nhưng nếu là không đồng ý, ngài cũng có thể vài phút đem ta ném ra. Nhưng rất tốt, ta đồng ý, ngài định làm gì, ta làm theo. Sáng suốt chi tuyển, được chuyển thời điểm ta cũng sẽ không keo kiệt, thời không chi bí tận giao cho ngươi. Vậy trước tiên cảm ơn, không biết vũ trụ hiệu trưởng có cái gì ăn bài. Vũ trụ hiệu trưởng một cái không có chữ kem chút đem tạ cạ xịt nẹn gần chết. Ta thông hiểu chuyện tương lai, nhưng bởi vì ngươi chi đến tương lai đã biến thành mơ hồ không thể xem xét, ta có bắt tự bảo báo. Thuận theo tự nhiên, nhanh càng càng tốt. Nam. Vũ trụ hiệu trưởng nói một câu cực kỳ mâu thuẫn lời nói về sau, liền biến mất không thấy đều nói thuận theo tự nhiên ngươi còn thúc thúc thúc. Tạ cạ xịt trợn trắng mắt sau trở về quân doanh. Dựng thẳng này, quân doanh xuất phát, chi đội ngũ này muốn đi trước cái khác thành phố tiến hành cứu viện cũng không phải là chỉ có cái này một cái khu vực gặp người ngoài hành tinh nguy hiểm toàn bộ hoa hạ bốn bề thọ địch cơ hồ mỗi một cái cỡ lớn thành phố trên không đều có một hai chiếc ngoài hành tinh chiến hạm phát động công kích mà nhận tổn thất nhỏ nhất địa phương cũng chỉ có hai nơi một chỗ là tạ cả xích chỗ đất thuộc vùng núi mà đổi thành một cái chính là đông thắng thần châu hoa quả sơn khu vực tôn ngộ không tại hoa quả sơn nơi đó đằng sau giống như tô tiểu li cũng đội vàng đi theo đồng thời hoa quả sơn phụ cận còn chú đóng một chi quân đội bọn hắn phối hợp nộ không cũng là đánh trò phong sinh thủy khởi tạ cả xích cùng tôn ngộ không tại thần châu đại địa hai nội hoa vì bảo vệ hoa hạ đã làm nhiều lần công hiến lần này, tạ cả sáu phương diện này quân nhận được đến từ đô thành nguyên thủy vô tuyến điện cầu viện tin tức khoảng cách hơi xa nhưng là vẫn muốn đi cứu đại quân xuất phát dọc theo đường núi chuyện gì tốc độ còn có thể buổi sáng tám không không xuất phát nhanh nhất nói xuống buổi trưa sáu không không trước đó liền có thể đuổi tới đối với hành quân tốc độ tới nói đây đã là rất nhanh nhưng là đối với trợ giúp tốc độ tới nói cũng là phi thường chậm đây cũng là chuyện không có cách nào ô tô chúng ta ngược lại là có một ít đây đã là tốc độ nhanh nhất chúng ta bộ đội cũng không có máy bay trực thăng không phải vậy trước tiên có thể giảng các ngươi mấy vị đưa qua Ngồi tại hành quân xe tại bên trong, trong quân mấy cái đoàn trưởng đều trong xe, xe tăng đoàn đoàn trưởng mở miệng nói ra. "Đúng nha, đáng tiếc những cái kia ngoài hành tinh phi hành khí không thể sử dụng, không phải vậy, đoạn này khoảng cách có thể rút ngắn vô số lần." Một tên khác đoàn trưởng cấp nhân vật có chút đấm lực dẫm chân nói. "Tốt rồi, tốt rồi, đừng nói những thứ này có không có, tranh thủ thời gian đi đường, chúng ta tiếp vào cầu viện thời điểm đô thành đã đánh nhau, bây giờ đã qua một cái giờ, cũng không biết tình huống thế nào." Đô thành nhưng không có giống như hùng binh liên quan có, gió lạnh, chiến lực như vậy, mặc dù là đại đô thị phòng hộ lực lượng mạnh hơn một điểm, nhưng là cũng mạnh có hạn không tranh thủ thời gian trợ giúp lời nói sợ có cực lớn tổn thương. Đúng rồi, Hùng binh liên mấy vị có thể hay không trước đi qua. Ta nhớ được tờ Dẹt Xạ tỷ là biết bay nha. Có thể hay không đi trước trợ giúp? Một tên đoàn trưởng đem ánh mắt nhìn về phía tờ Dẹt Xạ. Tờ Dẹt Xạ còn chưa mở lời, bên cạnh một tên khác đoàn trưởng đã mở miệng nói ra. Không được không được. Ra cái gì chủ ý ngu ngốc, Hùng binh liên mục tiêu quá lớn, có chúng ta hiểm hộ có tốt, không, có chúng ta hiểm hộ lời nói, rất dễ dàng bị đối phương nhằm vào tập kích, để Tở Dẹt Xạ tỷ một người đi đơn giản chính là đi chịu chết. Không được không được. Này. Cũng thế, là ta thiếu suy tính. Tờ rẻ xạ tỷ, vừa vặn ngươi coi như cái gì đều không có nghe được. Đề nghị để tờ rẻ xạ đi trước đoàn trưởng cũng phản ứng lại, vội vàng khoát tay đối với tờ rẻ xạ giải thích. Không có gì, ta kỳ thật cũng có tính toán như vậy. Như vậy đi, ta trước chạy tới hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tận lực giảm xuống bên ta thử vòng, các ngươi đằng sau nắm chặt thời gian chạy tới. Tờ rẻ xạ đứng vậy, đối với tạ cả xịt cùng những người khác nhẹ gật đầu, tay phải vung lên một thanh hắc kim đại kiếm xuất hiện, mang theo tờ rẻ xạ rời khỏi toa xe. Ai? Tờ rẻ xạ tỷ, tờ rẻ xạ tỷ, mấy tên quân đoàn đoàn trưởng đi ngăn cản không có ngăn lại. Từng cái nhìn xem biến mất không thấy gì nữa tơ rẻ sạ quay đầu cùng nhau chừng mắt về phía đề nghị kia đoàn trưởng ta ta cứ như vậy thuận miệng nói đề nghị đoàn trưởng đã mặt đều đen hắn cũng không nghĩ tới tơ rẻ sạ như vậy dứt khoát tốt rồi tốt rồi không có việc gì lấy tơ rẻ sạ thực lực các ngươi cứ yên tâm tốt rồi ta cũng đi qua nhìn một chút mọi người dựa theo kế hoạch tiến lên liền tốt Tạ cả sít cũng đứng dậy sau khi nói xong một cái dần hiện ra hiện tại xe tải trần nhà phía trên ngay sau đó cánh tay phải ánh sáng màu lam lói lên tất cả sít đã xuất hiện tại năm km bên ngoài nhìn xem liền tạ cả xịt đều đi ra mấy tên đoàn trưởng trở về ngồi xuống sau đó cùng nhau nhìn chằm chằm đề nghị đoàn trưởng Lưu đoàn trưởng hùng binh liên là chúng ta hoa hạ hoặc là nói toàn bộ thế giới cứ bảo tuyệt đối không cho sơ thất chúng ta có thể ngã xuống nhưng hùng binh liên không thể chúng ta có thể hy sinh nhưng hùng binh liên không được lần sau loại này để tớ dẹp xạ tỉ một người một mình tiến về sự tình ngươi cũng không cần lại nói ta cũng chỉ là nhất thời miệng thẳng tâm nhanh nói xong kỳ thật ta liền hối hận ai lỗi của ta không cần nói ta cái này liên hệ toàn quân tăng tốc đi tới Nam Tạ Cát Sít sử dụng thần thánh chi hữu truyền tống năng lực tiến hành cự ly xa truyền tống. Rất thần kỳ, là một vị không gian chi lực chuyên gia, Tạ Cát Sít phát hiện thần thánh chi hữu truyền tống cũng không phải là lực lượng thời gian biểu hiện, ngược lại càng giống là tự thân bị lực lượng nào đó xách tới nơi nào đó. Có lẽ đây chính là cái gọi là thần chi lực, dùng rất tốt. Tạ Cát Sít liên tục truyền tống mấy lần, sớm thở nhẹ xa mấy bước đi tới đô thành bên ngoài. Chương 322, Trung cấp hư không động cơ. Chương 322, Trung cấp hư không động cơ. Lúc này đô thành đã biến thành chiến trường, vô số cao ốc bị phá hủy sổ độ, quần quần khói đặc từ trong thành thị lan tràn. Tại thành phố trên cùng còn có một chiếc kỳ hạm chậm rãi phiêu động đối diện với mấy cái này trang bị tinh lương có chuẩn bị mà đến ngoài hành tinh kẻ xâm lược không có cấp cao chiến lược đô thành thật sự là khó mà ngăn cản. Nhân dân quân đội mặc dù phấn khởi phản kích nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ chỉ có thể một bên yểm hộ còn chúng rút lui một bên miễn cưỡng phản kích. Thao thiết, hừ, Thao thiết vương không ra, ta thu thập không xong nó, vậy trước tiên thu chút lợi tức. Tạ cả xịt hóa thân màu xanh lam thần quang phóng tới Thao thiết kỳ hạm, biết coi như đạt được những thứ này ngoài hành tinh chiến hạm cũng không dùng đến đằng sau. Tạ cả xịt liền không có cái gì cấp dự ý nghĩ. Bơ La Di long toàn vũ giống ít hai hai tiếng to rõ long ngâm tại đồ thành trên không vang lên tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy hai đầu cực lớn băng long dương nhanh múa vút xuyên vân phá vụ mà đến giống hai đầu băng long giải khai kỳ hạm chung quanh hộ vệ đâm vào kỳ hạm hộ thuẫn phía trên tinh quang cấp hộ thuẫn, liền xem như bờ lầy sạt sở tòm. băng long toàn vũ cũng đụng công ra nhưng là vẹo ha ha phá ngươi máy phát xạ. Thẳng băng phá tạ cạ sịt đưa tay ngưng tụ ra một viên quả đấm lớn nhỏ băng cầu dùng sức ném về thao thiết kỳ hạn bao che khuyết điểm phát sạ vòng tròn Thao thiết kỳ hạm dáng vẻ có điểm giống một cái phi toa, nhưng là phần eo nhỏ bé, phần eo vị trí có một vòng cực lớn hộ thuẫn máy chế tạo trôi nổi, chỉ cần phá hủy cái này hộ thuẫn máy chế tạo, hộ thuẫn tự nhiên cào phá. Ừm, Tạ Cả Sịt ném ra băng cầu không có bất kỳ cái gì trở ngại đệm ở mâm tròn phía trên, đập ra một đoàn vũ băng, nhưng là đập chúng qua đi, hộ thuẫn máy chế tạo còn tại chuyển động, giống như công kích thất bại, nhưng là Tạ Cả Sịt một điểm thất vọng bộ dáng đều không có, chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng đắt, bành, bành bành bành bành bành, Búng tay một vang. Vừa vật bị bóng đập trúng địa phương đột nhiên thoát ra vô số gai băng. Những thứ này gai băng cực tốc lan tràn, qua trong giây lát dày đặc toàn bộ hộ tuấn máy chế tạo. Ầm ầm, hộ tuấn máy chế tạo bị hoàn toàn đóng băng, không xoay tròn nữa rơi mất rơi xuống, đập kỳ hạm thân hạm một trận lay động. Cùng lúc đó, không có hộ tuấn máy chế tạo, ánh sao hộ tuấn tự nhiên cao phá, hai đầu băng long đột nhiên không có trở ngại. Gâm két cuốn ở kỳ hạm thân hạm phía trên, cùng nhau dùng sức, kỳ hạm đứt thành từng khúc. Xiù xiù xiù xiù, theo kỳ hạm rơi vỡ, 11 đạo thân ảnh màu trắng bay ra, chính là những cái kia robot màu trắng chiến sĩ dẫn đầu cái kia, cái đầu so phổ thông chiến sĩ cơ giáp đại suất một nửa trở lên, thân thể cũng không phải là thuần trắng, có rất nhiều màu đen đường vân. ngươi là S9 khu vực thần bí chiến sĩ, ngươi làm sao có xuất hiện ở đây? Khu vực khoảng cách quá lớn, cực lớn cơ giáp có chút không dám tin tưởng. xuất hiện ở đây đương nhiên là vì thu thập hết các ngươi, bất quá chúng ta hoa hạ ưu đãi tù binh, ngươi có muốn hay không trực tiếp đầu hàng? chúng ta quy định là tức vũ khí không giết nhà. Tạ Cả xịt khoẹt miệng mang theo ý cười, tay trái trong tay cực lớn ma lực đã tụ tập. đầu hàng. Chúng ta thao thiết chiến sĩ văn hóa ở trong căn bản không có đầu hàng cái từ ngữ này, mọi người cùng nhau xông lên. Đối thủ rất mạnh, ngàn vạn không thể khinh thường. Vâng. Cơ giáp hạm trưởng vùng trong tay lợi kiếm, cái khác 10 chiếc robot màu trắng đồng thời xông ra. Tay cầm lưỡi dao sắc bén bay tập mà đến. Vậy công sao? Ha ha cùng các ngươi chơi đùa. Kiếm thủy tinh. Ông. Một thanh băng tinh trưởng kiếm xuất hiện tại tạ Takasit trong tay. Kiếm thủy tinh, lại sở sở vết, băng phách kiếm, tiến lên uy lực càng mạnh độ bền cao hơn. Takasit tay cầm băng kiếm xông tới, cấp tốc sau khi giao thủ, Takasit phát hiện đánh không lại. Những thứ này biến thành cơ giáp thao thiết chiến sĩ khi còn sống đều là tinh binh cường tướng, trên tay chân công phu mười phần cao minh. Mà Tạ Cả Sịt kiếm pháp chỉ có thể coi là nói là bên trong, đối mặt mười người phối hợp có thứ tự tiến công, Tạ Cả Sịt tại trước tiên thụ thương, quần áo ống tay áo vỡ vụn. Hừ, cũng không có gì lợi hại. Hư không động cơ khởi động, tiêu diệt hắn. Hơi chút chiếm cứ bên trên phần, thao thiết chiến sĩ liền bắt đầu kêu ngạo tự mãn xem thường Tạ Cả Sịt, bọn chúng mười chiếc cơ giáp đồng thời mở ra hư không động cơ, hình thành số liệu cùng tồn tại, cùng nhau phân tích Tạ Cả Sịt lai lịch. Nhưng là hư không động cơ khởi động, phân tích bên trong không biết, không biết, không biết, phân tích không thể, phân tích không thể. mười khung hư không động cơ tại quét nhìn tạ cạ sĩ đằng sau, đạt được chính là một đồng dấu chấm hỏi. cái này sao có thể? ice chain, thiên toàn băng luân phá. ông. ngay tại thao thiết các chiến sĩ vạn phần kinh ngạc trong máy mắt, tạ cạ sĩ trong tay góp nhặt ma lực toàn bộ phong thích. với anh, mười đạo cỡ nhỏ băng luân đồng thời bay ra, mang theo đóng băng chư thiên khí thế đem mười khung rô bút màu trắng phá hủy. toàn bộ kim loại thân thể bị cắt thành hai nửa, chỉ chớp mắt chỉ còn lại cơ giáp hạm trưởng một người, cơ giáp hạm trưởng tựa hồ có chút lây người. Chờ hắn kịp phản ứng sau lập tức khởi động hư không động cơ. Trung cấp hư không động cơ khởi động, mở ra ám vị diện, phân tích đối phương thuộc tính tư liệu. Cơ giáp hạm trưởng hư không động cơ cao cấp hơn, có thể tiến vào ám vị diện tiến hành thao tác. Hư không động cơ vừa mở ra, cơ giáp hạm trưởng liền phát hiện chính mình ở vào một vùng tăm tối bên trong, nơi này là ám vị diện. Mà trước mặt của nó, Takacsit hình tượng tại trong hắc ám ngưng tụ. Phân tích, sau đó giết chết hắn. Bắt đầu phân tích. 0010. 02. Ông. Cái gì? Trung cấp hư không động cơ bắt đầu phân tích Takacsit, phân tích tốc độ chậm chạp đồng thời ngay tại hư không động cơ bắt đầu dò xét tạ cạ sịt thân thể thời điểm Cút. ba đạo quang ảnh trong nháy mắt sau lưng tạ cạ sịt mọc lên đạo thứ nhất là một cái lão đầu râu bạc rõ ràng nhất mà đạo thứ hai nhìn qua giống như là một cái quái vật chỉ có một cái móng phải mà đạo thứ ba cũng là một nữ tính thân ảnh đưa lưng về phía tạ cạ sịt phi thường mơ hồ để cho người ta nhìn không rõ ràng ba đạo quang ảnh vừa ra hư không động cơ trong nháy mắt trên máy số lượng cực lớn tính toán trong nháy mắt trùng nát hư không động cơ khả năng tính toán đồng thời đem cơ giáp hạm trưởng xử lý hệ thống tiêu hủy trận đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc Cơ giáp hạm trưởng, gỡ là xe, mất đi tia sáng, trực tiếp từ không trung rất xuống năm. Thao thiết kỳ hạm bị hủy, chỉ huy bị giết, đô thành bên trong còn lại thao thiết quân đoàn tại trước tiên rút lui chiến trường. Tạ Cả Sịt không có đi truy kích, bởi vì hắn chú ý tới chính mình một vài vấn đề. Vừa vận thao thiết cơ giáp hạm trưởng mở ra ám vị diện chuẩn bị công kích Tạ Cả Sịt thời điểm, hình tượng đồng ý truyền vào Tạ Cả Sịt trong đầu, ở trong tối vị diện bên trong, Tạ Cả Sịt quay đầu nhìn một chút, sau đó trong lòng là lạ, không biết từ lúc nào bắt đầu, Tạ cũng thành loại kia sau lưng có lao ra ra cái chủng loại kia người. Thân ảnh thứ nhất, lão đầu râu bạc nếu như không có đoán sai là vũ trụ hiệu trưởng vì để cho tạ cả sịt giúp hắn làm việc vũ trụ hiệu trưởng tựa hồ không phải cái gì đều không có nỗ lực đạo thứ hai thu ảnh một cái tay của quái vật tạ cả sịt suy đoán phải cùng thần thánh chi hữu có quan hệ mặc dù là quái vật nhưng có lẽ vẫn là cái thần đạo thứ ba thân ảnh một vị mỹ nữ nhìn không thấy mặt cũng có thể cảm giác được nhất định là đẹp đến mức không gì sánh kịp đạo này thân thể tại tạ cả sịt trong cơ thể ẩn núp sâu nhất tạ cả sịt suy nghĩ một chút sau đó dời lên ngược vị trí trái tim chương 323 ong bắp cày nhỏ chương 323 Ông Bắc cày nhỏ đất thuộc chiến đấu liên tiếp 2 lần thất bại, Thao Thiết quân đoàn tổn thất cực lớn, trong đó thậm chí còn có một chiếc kỳ hạn tổn thất. Có giao huy như vậy, Thao Thiết quân đoàn tại đất thuộc tiến công lập tức hỏa hoán rất nhiều, tiếp cận thời gian nửa tháng không tiếp tục xuất hiện. Tạ lấy lực lượng một người, toạ trấn đô thành, bây giờ lưu sắm chỗ quân đội, còn có chung quanh những quân đội khác cũng bắt đầu hướng đô thành hội hợp, nơi này sẽ thành đằng sau chiến trường trung tâm. Tạ địa cầu sinh mệnh, không rõ lai lịch, lực lượng chẳng lành, có được cường đại băng tuyết lực lượng, có thể chế tạo hai đầu băng long phá hủy Thao Thiết quân đoàn kỳ hạn, có được lỗ sâu di động năng lực, trong thời gian ngắn có thể chuyển vị mấy ngàn km sau đó, hư hư thực thực có được điều khiển thời gian lực lượng. một gã nạ át ma chiến hạng bên trong, một tên ác ma ngay tại hướng một gã nạ báo cáo điều tra tình huống. không phải hư hư thực thực, ta có thể khẳng định, cái này gọi tạ cả shit. có được điều khiển thời gian lực lượng. một gã nạ một thân vương tộc trang phục, trên đầu mang theo vương miệng, nữ khí khẳng định nói. nữ vương, chúng ta muốn làm thế nào? từ phở dễ dở trở về ác ma ở ổ mở miệng hỏi. làm thế nào? tiếp tục thẩm thấu. bác phi bên kia làm không tệ, hoa hạ bên này cũng cho ta chấn chúc điểm, vừa vặn các ngươi báo cáo. Bây giờ trên địa cầu tán đồng ta ác ma chi vương Mogana người đã vượt qua 300 triệu, rất tốt, cứ như vậy phát triển tiếp. Cái kia, chúng ta về địa cầu sao? Ở ổ túi đầu hỏi. Trở về làm gì? Các ngươi đều chớ làm loạn a, ta tại địa cầu chơi thật vui vẻ, nhớ kỹ đi, đất thuộc nơi đó ai cũng đừng đi, chết đừng trách ta không có nhắc nhở. Được rồi được rồi, ta phải đi về, đi về chế sợ sắc vi phát hiện. Mogana hơi không kiên nhẫn đứng dậy, xoay người ta cũng không về đi tới lỗ sâu bên trong. Nhìn xem gần nhất đã trầm mê ở nữ sắc Mogana, Ờ ồ bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng lúc đó, hình tượng nhất truyện đã mặc vào một thân viền ren áo ngủ, đồng thời bỏ đi trên mặt đủ trang một gạn nạ về tới hoa hạ một chỗ trong khách sạn, hùng binh liên sắc vi đã nằm ngủ, một gạn nạ giòn rẽn bỏ lên trên sắc vi giường, sau đó từ sắc vi phía sau bảo trụ sắc vi nhắm mắt lại, khoe miệng câu cười tiến vào ngưỡng tứ năm. Địa cầu tình huống hiện tại có chút phức tạp, các nơi chiến đấu không ngừng, ngoại trừ hoa hạ, cái khác địa khu cũng gặp công kích, bắc mỹ bên kia có cái kiều hận người liên minh cơ bản bị làm gần đủ rồi. Bây giờ hoa hạ bên ngoài cường đạo hoành hành, hành argon đầy đất, tại hai nạn trước mặt, nhân loại bản chất lộ rõ. Rất nhiều người địa cầu không phải chết ở hành tinh khác kẻ xâm lược hỏa lực phía dưới, mà là chết tại đều là người địa cầu tội phạm trong tay. Sát vi tại rút lui cự hạp hào đằng sau, một mực tại chiến đấu, một đường hướng phía thủ đô Bắc Chi Tinh tiến lên, đồng thời hô hào trên đường chiến sĩ, cộng đồng ngàn vạn Bắc Chi Tinh, nơi đó sẽ là hoa hạ sau cùng chiến trường. Em. Nếu như Tạ cả Xít không xuất hiện, khả năng thật lại biến thành dạng này, nhưng bây giờ có Tạ cả Xít tại, đô thành ngay tại cao tốc phát triển hư không động cơ khởi động, bắt được năng lượng nơi phát ra, năng lượng mặt trời, điện năng, năng lượng hạt nhân, ma năng, định nghĩa mới. Năng lượng liên tiếp hoàn tất. Hệ thống phòng vệ mở ra, hệ thống tiến vào trạng thái chờ. Tạ Cả Sịt trong tay có 12 viên hư không động cơ, còn có một viên bên trong cực hư không động cơ. Tạ Cả Sịt trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu vật này, phát hiện thật rất thần kỳ, cái này cái gọi là hư không động cơ, có thể trong khoảng thời gian ngắn sửa chữa thế giới này lập trình. Giải thích một chút, chính là nói, nó có thể cải biến đã biết bất luận cái gì số liệu, có thể để cho học được mèo tê, học bò xong cây, cũng có thể để mèo học được kéo trượt tuyết. Tại đem sổ ra động cơ phương pháp sử dụng nghiên cứu triệt để đằng sau, Tạ Cả lấy ra mười khỏa hư không động cơ. Bố trí tại đô thành tòa cổ thành này bốn phía, vây quanh toàn bộ thành phố. Những thứ này hư không động cơ đem một lần nữa kéo theo thành phố phát triển, sinh ra địa lực, thời khắc mấu chốt còn có thể hình thành hộ thuẫn phòng hộ động cơ nguồn năng lượng tạ cạ xịt chuẩn bị một chút, trong đó chủ yếu nhất là tạ cạ xịt ma pháp trận phát triển. Mỗi một viên hư không động cơ đều bị chứa đưa đang vẽ đầy ma pháp trận hòn đá nhỏ trong tháp, tạ cạ xịt một mạch vẽ lên không ít tụ năng lượng trận, mặc dù dù vậy, đợi đến nguồn năng lượng liền so ra kém hàng tinh nguồn năng lượng, nhưng đơn giản vận hành là không có vấn đề. Về phần còn lại 3 viên hư không động cơ, tạ cả xít chuẩn bị lưu 2 viên, lưu 1 viên trung cấp, 1 viên cấp thấp. Sau đó còn lại viên kia, Takasits chuẩn bị đưa nó dung nhập chính mình ong bắp cày nhỏ bên trong. Ong bắp cày nhỏ là Takasits dùng từ nhân viên đều là ký hạ dạ sở nghiên cứu ở bên trong lấy được người máy chiến đấu cải tạo, mặc dù đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Từ rời khỏi to azma rút snow in this thế giới về sau, ong bắp cày nhỏ một lần bị Takasits tuyết tàng, thật sự là không có gì có thể sử dụng đến địa phương. Chủ yếu vẫn là tác dụng quá nhỏ. Mà lần này, Takasits đạt được hư không động cơ, trước kia những thứ này hư không động cơ chính là bị chứa tại chiến sĩ cơ giáp trên thân, những thứ này giáp chiến sĩ cùng ong bắp cày nhỏ thuộc về cùng một tính chất, không có lý do không thể lắp đặt. Nếu như lắp đặt hư không động cơ, ong bắp cày nhỏ thực lực khẳng định thẳng tắp tiêu thăng, cũng coi là thêm một đại chiến lực. Nói làm liền làm, Takasits mở ra gạt hộp bảy bị lộn, đem tinh thần lực tham dò vào, tìm kiếm ong bắp cày nhỏ thân ảnh, sau đó chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Làm sao không thấy? Takasits một mặt méo hoặc, ai còn có thể từ gạt hộp bảy bị lộn ở trong đem đồ vật của mình trộn đi? Không thể nào. Ong bắp cày nhỏ khẳng định còn tại gãy gốc bẫy bị lõn bên trong. Tạ Cả Sịt vô tin, tinh thần lực quyết trường, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm ong bắp cày nhỏ vị trí. Cuối cùng, cái này. Tạ Cả Sịt phát hiện ong bắp cày nhỏ, tại sao gì ủ chiến đấu hạm bên trong để Tạ Cả Sịt mở rộng tầm mắt là? Lúc này ong bắp cày nhỏ ngay tại chiến hạm phòng chỉ huy, sát kép trên thân thể dọc theo vài gốc số liệu tuyến, cùng sở kẹo chiến đấu hạm đài chỉ huy nối liền cùng một chỗ. Giống, có ý tứ. Ong bắp cày nhỏ vậy mà chính mình hành động chui vào sở kẹo chiến đấu hạm bên trong, điểm ấy để Tạ Cả Sịt rất là ngoài ý muốn nhưng là Tạ Cả Sịt không có lập tức ngăn cản mà là đem gạt tốt bẫy bì lòn quang môn cố định, sau đó xông vào gạt tốt bẫy bì lòn bên trong đây là Tạ Cả Sịt lần thứ nhất tiến vào gạt tốt bẫy bì lòn, gạt tốt bẫy bì lòn bên trong không có không khí cũng không thích hợp sinh vật sinh tồn, nhưng là có rảnh hay không khí đối với Tạ Cả Sịt lão nói không là vấn đề, Tạ Cả Sịt thân thể dù cho không có dưỡng khí cũng có thể thông qua hấp thu năng lượng để sinh tồn. Thoáng hiện tại gạt tốt bẫy bì lòn bên trong cũng có thể tiến hành thuần gì, đây là thân là gạt tốt bẫy bì lòn chi chủ đặc quyền. Tạ Cả Sịt trực tiếp xuất hiện tại sở các chiến đấu hạm trong phòng chỉ huy, xuất hiện tại ong bắp cày nhỏ bên cạnh. Tích tích tích. chủ chủ nhân tạ cả sịt vừa xuất hiện hong bắp cày nhỏ vậy mà vẫn quá đầu đối với tạ cả sịt hô một tiếng chủ nhân tạ cả sịt hơi có chút kinh ngạc phải biết mặc dù hong bắp cày nhỏ có giọng nói hệ thống nhưng là cũng không có cái gọi là năng lực suy tính nó sẽ chỉ chấp hành tạ cả sịt mệnh lệnh cũng sẽ không giống như bây giờ còn có thể chào hỏi người đang làm cái gì hong bắp cày nhỏ như là đã ra đời linh trí vậy liền biểu thị có thể trao đổi chả lời chủ nhân ta tại liên tiếp chiếc phi thuyền này liên tiếp sau khi thành công có thể khống chế con bắp cày nhỏ trong hai mắt ánh sáng màu đỏ không ngừng lấp lóe, phản phất có vô số số liệu đang lưu động. chương 324 phát triển. chương 324 phát triển. có thể thực hiện sao? cần bao nhiêu thời gian? tạ cạ sịt nghe được con bắp cày nhỏ lời nói sau cũng không có ngang cản. nếu như có thể thành, cái này thế nhưng là một đại chiến lược. Tích tích tích. có thể hoàn thành, nhưng lượng tính toán cực lớn, cần thời gian vượt qua một năm. con bắp cày nhỏ nói thẳng ra một cái để tạ cạ sịt há hốc miệng thời gian. lâu như vậy. tạ cạ sịt mày. Quả nhiên, ong bắp cày nhỏ phối trí vẫn là quá thấp, dù sao đây là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, ong bắp cày nhỏ cấp bậc không được. Đúng rồi, ong bắp cày nhỏ, tạm dừng một cái. Tạ Cạ xịt mở miệng ngăn cản, ong bắp cày nhỏ không có chút gì do dự, cấp tốc thu hồi tất cả cảm tuyến. Ong bắp cày nhỏ, ta chỗ này có một cái tốt, vốn là chuẩn bị cho ngươi lắp đặt, ngươi mở ra hạch tâm rảnh, ta cho ngươi cải tiến một cái. Tít tít tít. Là, chủ nhân. Ong bắp cày nhỏ nghe được Tạ Cạ xịt cười nói, trước tiên quỳ một chân trên đất, ngay sau đó ngực bọc kép từng tầng từng tầng mở ra, lộ ra ngực hạch tâm rảnh. Viên này hạch tâm trong máng là ong bắp cày nhỏ chiến đấu chip, ký ức chip chờ một hệ liệt xử lý hệ thống, ở vào ngực chính trung tâm. Mà năng lượng cốt lõi xếp thì là tại nó tạ tâm phòng xử. Hạch tâm nhanh hộ đắp mở ra, tạ Takacit bắt đầu thao tác, cho hư không động cơ lưu lại một vị trí, thiết trí tốt một loạt chương trình về sau, đem hư không động cơ lắp đặt. Tít tít tít. Tít tít tít. Hư không động cơ vừa vẫn sắp xếp gọn, ong bắp cày nhỏ trạng thái đột nhiên biến thành có chút dị thường. Từ tiếng dồn dập tiếng nhắc nhở vang lên, ong bắp cày nhỏ thân thể run rẩy đứng lên, ngực hộ giáp tầng tầng khép lại. Đến lúc cuối cùng giáp ngực khép lại trong ngáy mắt. Ông Ong Bắp Cày nhỏ thân thể chấn động không có phản ứng, kính mắt không tái phát ánh sáng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Ong Bắp Cày nhỏ. Tạ Cả Xít liền vội vàng tiến lên, tinh thần lực nô ra quét hình Ong Bắp Cày nhỏ thân thể, nhưng Tạ Cả Xít tinh thần lực vừa vặn tham dò vào. Tích. Hệ thống khởi động, hư không động cơ khởi động, kiểm tra thân thể, hết thảy bình thường. Nguyên bản túi đầu Ong Bắp Cày nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, lúc đầu con mắt màu đỏ biến thành màu xanh lam. "Chủ nhân, ta cảm giác hiện tại rất tốt. Thu hoạch được hư không động cơ, Ong Bắp Cày nhỏ có thể nói sẽ phát sinh biến hóa về chất. Vậy là tốt rồi, thử một chút đi." Nhìn xem hiện tại khống chế chiếc phi thuyền này cần bao lâu. Rõ. Ong Bắp Cày nhỏ nghe được mệnh lệnh sau đó xoay người trở lại điều khiển trước này, con mắt màu xanh lam sáng lên, một cái, bàn phím bảo xuất hiện tại Ong Bắp Cày nhỏ trong tay, Ong Bắp Cày nhỏ nhẹ nhàng gõ mấy cái ấn phím, lập tức, sở các học chiến đấu hạm bắt đầu giải mã hư không động cơ khởi động, đối phương vì xỉ dị ủ chiến hạm cấp cao, giải trừ khóa chặt hình thức, dự tính cần thời gian, 72 giờ. Tít tít tít. Chủ nhân, cần 72 giờ đến giải mã. A, rút ngắn đến ngắn như vậy. Rất tốt nếu như dùng 3 ngày thời gian liền có thể đổi một chiếc ngoài hành tinh chiến đấu hạm, đây tuyệt đối là một bút kiếm lật giao dịch. làm tốt ông bắt cái nhỏ, ngươi ngay ở chỗ này giúp ta giải mã chiến hạm, ta ra ngoài nhìn xem có thể hay không lại tìm vài khung hoàn hảo phi thuyền. phát hiện có thể làm, tạ cả xịt kính mắt đã đang phát sáng, tạ cả xịt tựa hồ đã trông thấy, đại lượng ngoài hành tinh chiến hạm tại hướng chính mình vây tay năm. thời gian lại qua gần một tháng, đô thành cấp tốc của thời, toàn bộ đất thuộc binh lực đã cơ bản tập trung ở nơi này, cùng nhau tập trung đến còn có một chút dân chúng, số lượng cực lớn, hiện tại cũng thành nhân khẩu, có thể nói đã dày tới cực điểm. Nhiều người như vậy, đủ loại tiêu hao là một con số kinh khủng, loại thời điểm này tiền đã không có tác dụng, trên cơ bản tương đương giấy lộn một trường, bây giờ lương thực mới là trọng yếu nhất đồ vật đô thành, có nhiều năm dự trữ chuẩn bị chiến đấu lương, số lượng không ít, lần này đem ra, đại khái có thể chống đỡ nửa năm một năm, nhưng những thứ này chỉ có thể hiệu khẩn cấp, cuối cùng vẫn là muốn mới lương thực bổ huyết. May mắn là, thời gian bây giờ đã là 10 tháng, chính trực ngày mùa thu hoạch chi quý, trong ruộng lương thực có thể thu hoạch. Thế nhưng là bởi vì nông dân không dám ra thành, sợ bị công kích, cho nên toàn bộ đất thuộc lương thực chỉ có thể dựa vào quân đội đến thu hoạch mới mấy cái đoàn xe đã xuất phát, bốn phương tám hướng thu lương thực đi. Mỗi cái đoàn xe có xe tải năm chiếc, xe tăng một chiếc, xe bọc thép một chiếc, binh sĩ chung năm mươi người. cái này đã coi như là không sai binh lực, nhưng đối thủ là người ngoài hành tinh. bành bành bành bành bành. một nhánh số lượng năm thao thiết tiểu đội xuất hiện, mỗi loại điều khiển một trận này cỡ nhỏ phi hành khí công kích vận chuyển đội ngũ. từng viên quang pháo rơi xuống đất, vận lượng đội ngũ xe tăng xe bọc thép trong nháy mắt bị hủy. tốt rồi, tranh thủ thời gian chuyển di, thay đổi một cái. Chi này thao thiết tiểu đội hiển nhiên không có ham chiến hoặc là đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ, một vòng công kích sau lập tức rút lui, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu khác. Một ngày thời gian, vượt qua 20 chi vận chuyển đội ngũ nhận công kích, binh sĩ thương vong quá 400. thương vong to lớn. Tạ Cả Sịp sau khi nghe được trên mặt nổ khí căn bản không che giấu được. Đám này cháu trai, cái kia đại bộ đội đánh không lại liền đổi loại du kích chiến này thuật, thật là buồn nôn, lão đại, để cho ta đi, ta một đúp một cái bổ tới bọn hắn, lưu sấm cái thứ nhất giận đùng đùng nói ra, ngươi đi có làm được cái gì, làm mục tiêu sống sao, vẫn là để để ta đi một người một thương, tuyệt không nâng tay. Kỳ Lâm đứng dậy, mở miệng xin đi rất giặc. Vậy ta cũng đi đi. Tơ Dạ Sạ cũng đứng lên, biểu tình bình tĩnh phía dưới đồng dạng lên cơn giận dữ. Tốt, ba người các ngươi từ ba phương hướng xuất phát, manh manh, cùng lưu sấm cùng một chỗ, Úy Lâm, ngươi bảo hộ Kỳ Lâm, sau đó Trương Đoàn Trưởng, tại, ngươi mang theo chim ưng tiểu đội xuất phát, đi cái cuối cùng phương hướng. Cái này, chim ưng tiểu đội mới thành lập không lâu, các chiến sĩ chỉ là vừa mới thuần thục thao tác, hiện tại ta để bọn hắn tiến vào chiến trường, đúng hay không? Chim ưng tiểu đội là một nhánh vừa thành lập phi hành tiểu đội trang Bị đã giải mã hoàn tất cỡ nhỏ phi hành khí, là một cái không trung đơn vị tác chiến. Không có thời gian để bọn hắn luyện từ từ, chiến trường là nhanh nhất trưởng thành địa phương, có ta cho bọn hắn hộ giáp, sẽ không chết dễ dàng như vậy, đi thôi đi chuẩn bị một chút, không thể để cho đám này người ngoài hành tinh tiếp tục phách lối xuống. Takacsit vẫn như cũ kiên trì để chim ưng tiểu đội xuất kích. Tốt, ta hiểu được. Trương Đoàn trưởng nhẹ gật đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ta sẽ để ong bắp cày nhỏ đi theo các ngươi phía sau, yên tâm đi. Takacsit cuối cùng vẫn là cho Trương Đoàn trưởng an viên thuốc căn thận, bọn hắn huấn luyện viên phi hành chính là ong bắp cày nhỏ vậy ta an tâm, ta cái này đi chuẩn bị. nghe được con bắp cày nhỏ cũng muốn đi theo, trương đoàn trưởng quả nhiên yên tâm rất nhiều, mang trên mặt dáng tươi cười rời khỏi, chuẩn bị làm một vụ lớn. sau đó lưu sấm, kỳ lâm, thụy minh minh, hà quý lam, tờ rẻ xà lần lượt rời sơn. mà lúc này đây, tạ cả xịt cũng cảm giác đến, bên mình định cấp chiến lược thưa thớt, đối mặt thao thiết quân đoàn chiến thuật du kích cũng không đủ nhân thủ đi ứng đối. chờ tất cả mọi người rời khỏi sau, tạ cả xịt xuất ra một viên phát ra màu sắc rực rỡ quang mang kết tinh, anh linh kết tinh, tạ cả xịt bây giờ có được hai cái, vốn là định cho nhỏ các nàng giữ lại. Hiện tại xem ra nên dùng một viên thời điểm, chương 325, xoắn nút. Chương 325, xoắn nút. Tạ Cát Sít hiện tại trên tay có 2 viên anh linh tinh hạch, coi như dùng xong một viên lợi nói cũng còn có một viên. Hơn nữa đi vào thế giới này sau liên tiếp tiếp mấy cái nhiệm vụ, phía trước ba cái nhiệm vụ đều không có minh xác biểu thị ban thưởng là cái gì, nhưng là nếu như hoàn thành, cần phải có rất lớn tỷ lệ đạt được anh linh tinh hạch. Không lo lắng không đủ dùng, cho nên, Triệu Hoán, Tạ Cát Sít một cái thuần di đi tới ngoài thành một tòa bằng phẳng trên đỉnh núi, lúc này Tở Dạ Dạ các nàng đã xuất phát, hướng phía bốn phương tám hướng tiến về tiếp viện. Xuất ra anh linh thất trương mở ra triệu hoang trang, Tạ Cả Sịt lấy ra một viên anh linh tinh hạch phóng tới trang sách bên trên mở ra triệu hoán, nhưng không có gì phản ứng. Ách. Tạ Cả Sịt sửng sốt một chút, kém chút cho là mình anh linh tinh hạch là giả. Bất quá nghĩ lại Tạ Cả Sịt liền hiểu, không phải anh linh thất trương cùng anh linh tinh hạch nguyên nhân. Vũ trụ hiệu trưởng, ta chuẩn bị triệu hoán một tên giúp đỡ trợ trận, cho cái thuận tiện đi. Tạ Cả Sịt phỏng đoán, hẳn là vũ trụ hiệu trưởng ngăn cách thế giới này cùng cái khác thế giới liên hệ. Ông. Tạ cả xịt lời nói vừa nói xong trang sách bên trên anh linh tinh hạch phát sáng biến mất, hai đạo ma pháp trận tại Tạ cả xịt trước mặt hiện hiện, một lít vừa giảm. Cuối cùng một đạo cung tiện ấn ký hiện lên ở ma pháp trận phía trên. A cung binh sao không sai? Từ xưa cung binh nhiều treo bê, nếu như là cung binh lời nói, hẳn là một cái cường lực giúp đỡ. Du Dương tụng sướng thanh âm vang lên, theo thanh âm chuyển xuống, một đạo gầy gò bóng người tại ma pháp trận bên trong hiện hiện, màu trắng tóc ngắn, một tiếng màu đỏ hào quát. Xin hỏi nữ là của ta mạ sở sao? Vì tiêu diệt những cái kia ngay tại Du kích đội Ngũ Vận Lương ngoài hành tinh địch nhân, bốn chi đội Ngũ từ Đô thành xuất phát, hướng phía đông nam, tây bắc bốn cái phương hướng tiến lên. Tờ Dạ xa một người tiến về, người mặc hắc giáp tay cầm cự kiếm, như tuần hành đạn đạo phá không phi hành. Bay thẳng đến rất lâu, Tờ Dạ xa xa xa thấy được một cái chuẩn bị trở về đội Ngũ Vận Lương. Vừa mới chuẩn bị bay xuống đi hỏi một chút tình huống. Bành! Bành bành bành bành. Liên tiếp mấy viên quả cầu ánh sáng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem chi kia đội Ngũ Vận Lương bao phủ tại biển lửa bên trong. 3. Tờ Dạ Sạ trực tiếp mở to hai mắt nhìn một đôi ngân đồng trong nháy mắt biến thành màu vàng, cường hàn yêu khí bạo phát, cả người hóa thành một đạo hắt quang cực tốc tiến lên, giết. Tơ Dẻ Sa thoáng qua đi vào chiến trường, phát hiện tại bị công kích đội ngũ vận lương phía trên có ba cái thao thiết cỡ nhỏ phi hành khí, cường đại chẳng kích, Ken! Tơ Dẻ Sa không chút do dự một kiếm bổ ra, tốc độ cực nhanh, ba con thao thiết cỡ nhỏ phi hành khí căn bản không có kịp phản ứng, trong đó một chiếc bị một kiếm chém nát, cái khác hai chiếc cỡ nhỏ phi hành khí lúc này mới phát hiện Tơ Dẻ Sa dừng lại một chút về sau, lập tức quay đầu liền chạy, tráng phong kiếm khí, bẻo. Một đạo trong suốt cực lớn kiếm khí bị tơ rẽ xạ vang ra ngoài, chính giữa một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí phần đuôi trực tiếp chém nát nó tên lửa đẩy, không có tên lửa đẩy cỡ nhỏ phi hành khí chỉ có thể cực tốc rơi xuống, tơ rẽ xạ lóe lên tới. Nhất kiếm nữa đem cỡ nhỏ phi hành khí tính cả bên trong thao thiết chiến sĩ cùng một chỗ chặt đứt, xuất thủ liền xử lý hai chiếc cỡ nhỏ phi hành khí, nhưng lúc này cuối cùng một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí đã bay xa, tơ rẽ xạ cũng không có muốn buông tha nó ý tứ, nhìn thoáng qua mặt đất, nhìn thấy các binh sĩ đã bắt đầu tự cứu, tơ rẽ xạ biết mình lưu lại cũng không giúp được cái gì, thế là Hắc Kim cử kiếm vừa nhất đuổi sát mà đi. Theo tờ rệ xạ cùng trong tay thanh này hắc kim cự kiếm càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng phù hợp, thanh này hắc kim cự kiếm lực lượng đang bị không ngừng khai quật. Hắc kim cự kiếm có thể dẫn người phi hành, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Phá không tiến lên, thao thiết cỡ nhỏ phi hành khí vậy mà dần dần bị tờ rệ xạ đuổi kịp. Mà cỡ nhỏ phi hành khí hiển nhiên là phát hiện tờ rệ xạ truy kích, đang bay ra một khoảng cách, phát hiện không vung được tờ rệ xạ về sau, chiếc này cỡ nhỏ phi hành khí vậy mà một cái quay đầu hướng lên trên bay đi, tựa hồ là muốn rời đi địa cầu cam đoan an toàn. Đừng hòng trốn. Quân cuộn yêu khí bị Tở Dạ Sạ rót vào Hắc Kim Cự Kiếm bên trong, làm kiếm thân chúng tái sinh vật động cơ cung cấp cường đại động lực. Vụt, Hắc Kim Cự Kiếm biến hình, thân kiếm biến lớn, tốc độ lần nữa nhanh hơn gấp đôi. Trong nháy mắt sông lên tầng mây, đuổi tới cỡ nhỏ phi hành khí phía trên, một kiếm chém vỡ. Hô, hô, hô. Không trung dưỡng khí mỏng manh, nhiệt độ cũng thấp, Tở Dạ Sạ một kiếm đằng sau thu hồi cự kiếm, quay người vật rơi tự do. Nhưng ngay tại Tở Dạ Sạ vừa vặn rơi xuống trong nháy mắt, ông Một mặt phản phật trong suốt pha lê không màu năng lượng bức tường từ phía dưới tung bay đi lên, tờ rẹ xạ trực tiếp rơi vào năng lượng trên tường. Không đúng. Phát giác được gì gì đó, tờ rẹ xạ trước tiên cải biến phương hướng liền xông ra ngoài, muốn rời khỏi năng lượng bức tường phạm vi. Nhưng tờ rẹ xạ vừa vận chạy, còn lại 5 cái phương hướng đồng dạng có trong suốt năng lượng bức tường bay tới. Trong nháy mắt hợp thành một cái năng lượng to lớn lồng giam, đem tờ rẹ xạ tủ khốn trong đó. Ngay sau đó, tờ rẹ xạ bắt được hoàn thành, thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát. Một chiếc thao thiết hỏa lực hạm tử tầng mây ở trong hiện hiện, phi thuyền phân bụng hút lại vây cuốn tờ rẹ xạ ánh sáng lao sau đó quay đầu chuẩn bị trở về vũ trụ cạ lạt buồn 15 vòng Tờ dẻa xạ vặn vẹo cánh tay phát động cạ lạt buồn 15 vòng đâm hắc kim cử kiếm rơi vào năng lực trên vết tượng bắn tung vóe ra đại lượng tia lửa nhưng là cũng không có hao tổn không xong Tờ dẻa xạ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị dễ dàng tùm binh, những thứ này thao thiết quân đoàn trên tay vẫn là có không ít đồ tốt các ngươi khắp nơi tập kích vận lương đoàn xe chính là vì bước ra chúng ta sau đó tiện hạ thủ a thật đánh một tay tính toán thật hay tơ dẻa xạ minh bạch đây đều là thao thiết quân đoàn như kế vì dẫn xạ xuất động nếu như các ngươi coi là dạng này liền phải xính vậy coi như quá ngây thơ rồi nỗ lệ phệ tạt sấm đại kiếm xuất hiện tại tờ rẻ xả tay trái phía trên cầm trong tay song kiếm tờ rẻ sạ trên người yêu khí đột nhiên bắt đầu kịch liệt tăng lên 20. 25. hai không đến cực hạn còn tại tăng lên tờ rẻ sạ một kiếm quyết định buông tay nhất bác nhưng ngay lúc này mẹo một đạo màu vàng kia chớp vạch phá bầu trời xuyên qua đám mây trực tiếp đánh trúng thao thiết hỏa lực hạm hộ thuẫn phía trên đạo ánh sáng vàng này bị thao thiết hỏa lực hạng hộ thuẫn cản trở một cái để cho người ta có thể thấy rõ đây là một thanh bộ dáng kỳ quái kiếm cả thanh kiếm thân kiếm mặt mẹo Từ chỗ mũi kiếm bắt đầu xoắn ốc, nói là kiếm, kỳ thật càng giống một cái đầu thương. Ầm. Thao Thiết Hỏa Lực hạm hộ Thuấn Kiên trì trong nháy mắt liền bị bắn thủng. Thanh này xoắn ốc chi kiếm trực tiếp từ thao Thiết Hỏa Lực hạm đầu thuyền bắn vào thân thuyền bên trong. Hết thệ phảng phất trong nháy mắt đình chỉ. Nhưng ngay tại một giây sau. Oanh ba. Thao Thiết Hỏa Lực hạm trên không trung trong nháy mắt bạo phá. Toàn bộ thân hạm từ đầu thuyền nổ đến đuôi thuyền. Biến thành hỏa cầu thật lớn từ bầu trời rơi xuống. Phong tỏa tở dẹt xạ năng lượng vách tường cũng tại lúc này biến mất, tở dẹt xạ bay ở không trung quay đầu nhìn về phía vừa vận xoắn ốc chi kiếm bay tới phương hướng, rất rất xa chỗ tựa hồ có đồng loại khí tượng trưởng 326. trong lực ôm nội giết chương 326, trong lực ôm nội giết ngụy cạ lặt buồn thêm mở rổ kèn phẹn tạt đem một thanh xoắn ốc trường kiếm xem như cung tiễn bắn đi ra về sau tạ cạ xịt bên người vị này tóc trắng nam tử cao lớn mở miệng nhẹ nhàng nói ra một cái kỹ năng danh tự giống như uy lực mạnh lên thật nhiều cái tiên nên gọi là phi thuyền vũ trụ tên to xác bị ta một tiễn bắn nổ là bởi vì ma lực của ngươi quá mạnh nguyên nhân sao tóc trắng nam tử cao lớn thu cung xoay người đối với tạ nghi hoặc nói ra có lẽ vậy, có ma lực của ta làm hậu thuẫn tiếp tế, ngươi cần phải có thể tùy tiện sử dụng chính mình kỹ năng, hệ bị giả đại hiệp ta không phải. Suy dịu, đi, đổi chỗ khác, ta đoán trường dạng này mai phục không chỉ một. Tạ cả xin đưa tay đặt tại tóc trắng nam tử cao lớn trên bờ vai, hai người trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một câu bất đắc dĩ thanh âm hồi vang. Cái tên này ta đã bỏ. Hệ bị giả suy dịu, trước giây, cung binh, à chờ, bối cảnh, thiết hệ liệt bên trong nhân vật, khi còn sống vì người bảo vệ, vì cứu dỗi năm tên người bình thường, tự nguyện anh linh hóa, tham gia qua chén thánh chi chiến. Am hiểu ma lực chiến cùng gia vụ, chủ nghệ đỉnh tiêm. Năng lực tham số: Lực lượng, D, bền bỉ, nhanh nhẹn, ma lực, A, may mắn, E, nội lệ phén tạ sâm ba. Trước giai kỹ năng đối với ma lực cả bởi vì mà master cường đại ma lực mà sinh ra đồng dạng không tầm thường ma pháp phòng ngự lực đơn độc hành động, quả như mất đi ký chủ ma lực cung cấp cũng có thể tiếp tục sống sót, sẽ không biến mất. Cố hữu kỹ năng: Thiên lý nhãn, cung binh chi nhãn, cách xa ngàn dặm cũng như gần ngay trước mắt. Ma thuật: Am hiểu hình chiếu ma thuật, tại hình chiếu vị, kiếm, thời điểm, đẳng cấp để trang làm át mờ nhãn. Thông qua tu hành cùng rèn luyện bồi dưỡng ra được siêu cấp quan sát lực, có thể tại trong vạn quân tránh né rơi tổn thương. Nỗ lệ phệ tạt sấm, Tulimitberlars, cố hữu kết giới, đẳng cấp EA đem trong lòng phong cảnh cũ hiện, dùng ma thuật ăn mòn thế giới, tên là sửa chữa hiện thực vật chứa. Thánh hải vải bố, khái niệm vũ trang, đẳng cấp B, sử dụng thánh hải chi bố chế tạo chiến bảo, có thể phòng ngự ngoại giới tổn thương. Bỏ dầu kèn phệ tạt sấm đem nỗ lệ phệ tạt sấm phá hủy, lấy phóng xuất ra cường đại nhất lực phá hoại. Mỗi kiện nỗ lệ phệ tạt sấm chỉ có thể sử dụng một lần ở trên lại e mì dạ xỉu tư liệu cuối cùng đánh giá là B cấp bậc, có được 4 khỏa cường hóa rảnh. Lại đem vị đại hiệp này kêu gọi ra, Taka Six vẫn là rất kinh ngạc. Cuối cùng triệu hoán ra một tên nam tính, Taka Six vẫn cho là chính mình sẽ chỉ triệu hồi ra nữ tính đâu đem Emmy Dạ triệu hoán, tác dụng có bao nhiêu đã không cần nói nhiều, một tiễn một chiếc ngoài hành tinh chiến đấu hạm, làm không tốt đây chính là một cái hình người tinh tế quý đạo pháo. Taka Six nắm lấy Emmy giả si dịu bả vai không ngừng tuấn gì, từ di động bên trong, Emmy giả si dịu có thể cảm nhận được Taka Six cường đại đó là một loại nghiền ép tương đại, cảm giác đối mặt Taka Six, so đối mặt Bạo Tẩu Hắc đại chén thánh còn muốn đáng sợ. Đến Quả nhiên, đám người kia nghĩ là từng cái đánh tan. Tạ Cả Sịp cùng Emyra Shiji xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh phía trên, cách đó không xa. Lưu Sấm cùng Thụy Manh Manh bảo hộ lấy một cái đoàn xe ngay tại rút lui, phía sau bọn hắn, mười mấy khung cỡ nhỏ phi hành khí theo sát. Không chung, một chiếc hỏa lực hạm ngay tại họng pháo tích xúc năng lượng. Hừ, dạ, những cái kia nhỏ liền giao cho ngươi, lớn cho ta. Tạ Cả Sịp một cái lắc mình biến mất. Một giây sau xuất hiện tại đoàn xe phía trên. Với hỏa lực hạng đã tích xúc hoàn tất năng lượng trong nháy mắt phóng thích. Nhưng khi bọn chúng nhìn thấy Tạ Cả Sịp trong mắt, trong lòng liền nỗi hận trả lại cho ngươi không gian chi lực vừa mở lấy đạo của người trả lại cho người hỏa lực hạm chủ pháo từ mặt khác không gian chi môn bên trong bắn ra bắn thủng chính mình hộ thuẫn. sau đó nổ nát nửa cái thân hạm còn lại cỡ nhỏ phi hành khí xem xét tình huống không ổn xoay người chạy nhưng vào lúc này siêu siêu siêu siêu siêu màu xanh lam quang chi mũi tên nhanh chóng bắn mà đến trong ngay mắt đem chuẩn bị thoát đi cỡ nhỏ phi hành khí bắn trở thành từng cái cái sàng lão đại ai nha má hơi quá tốt rồi may mắn lão đại ngươi đã đến đám này cháu trai ương chúng ta ta vừa vặn chém nát mấy chiếc phi thuyền nhỏ đa mắt phía sau liền toát ra một đám, cuối cùng còn tới một cái lớn. Chúng ta lại không biết bay, ta lưới búa cũng ném không xuyên tên to xác hỗn thuẫn, chỉ có thể bị động bị đánh. Khó chịu. Có chút đầy bụi đất lưu sấm hiển nhiên là chịu chút tất thức, cùng thụy manh manh chạy tới bắt đầu kể khổ. Tốt rồi tốt rồi, người không có việc gì liền tốt, ta còn muốn đi chợ giúp kỳ lâm bọn hắn, các ngươi trước dẫn đội trở về. Vất vả. Tạ cạ sĩ vô vô lưu sấm bả vai nói ra. Không gian khổ. Không có chuyện gì, lão đại ngươi yên tâm, ta nhất định đem lương thực hộ tống trở về, một hạt gạo cũng sẽ không thiếu. Tốt, cố lên. Tạ cạ sĩ nhẹ gật đầu sau đó thoáng qua biến mất. đi kế tiếp địa phương. tạ cả shit trở lại e mỹ dạ xì dịu bên người, đưa tay đặt ở e mỹ dạ xì dịu trên cánh tay. sau đó hai người biến mất. một phương hướng khác. ẩm. phanh phanh phanh phanh. kỳ lâm đã cùng mai phục đối thủ giao thủ. tập kích kỳ lâm thao thiết quân đoàn cũng không có cỡ lớn chiến hạ phụ tá chiến đấu, chỉ có mấy chục chiếc cỡ nhỏ phi hành khí tại tác chiến. bọn chúng đụng phải kỳ lâm cũng coi như không may, vừa van vexe lối tới gần, đã mắt liền bị đánh rơi mấy chiếc cỡ nhỏ phi hành khí. hiện tại chiến đấu vài phút, đã bị đánh rơi mất gần hai chiếc cỡ nhỏ phi hành khí bất quá mặc dù xem ra chiến quả to lớn nhưng thì thật quân nhân tổn thất cũng là có đội ngũ vận lương 50 tên quân nhân đã tử thương hơn phân nửa còn lại còn tại đau khổ trèo trống khai hỏa hiểm hộ kỳ lâm công kích thao thiết quân đoàn cũng không phải đồ đần biết chính diện dễ dàng nhận công kích liền từ phía sau lưng xuất kích năm tên thao thiết chiến sĩ rời khỏi cỡ nhỏ phi hành khí từ phía sau lén lút sờ soạn tới nhìn thấy kỳ lâm sau vọt thẳng đi ra giờ tay lên bên trên gai nhọn vũ khí chuẩn bị tiêu diệt kỳ lâm nhưng là cường năng xung quyền vĩ la người như nguyễn ảnh vũ xuất hiện một quyền đánh vào tại phía trước nhất thao thiết chiến sĩ trên mặt giang dác Liên tục thanh thúy tiếng vang, đây là Úy Lam một quyền không chỉ có đánh nát thao thiết chiến sĩ mũ giáp, còn đem đầu xương đánh nát biểu hiện. Thấu thể mạnh. Ngoảnh. Vừa vận bị đánh nát đầu thao thiết chiến sĩ cũng không có cư như vậy ngã xuống, bởi vì Úy Lam không cho phép. Tay trái một quyền đánh vào tên này thao thiết chiến sĩ trên bụng. Một cú cường hành quyền kình thấu thể mà ra. Trong nháy mắt đem hắn sau lưng hai tên thao thiết chiến sĩ đánh bay ra ngoài. Còn lại hai tên, thiên bá ngang trời giật xoành. Úy Lam một cái chớp mắt sâu ra. Trên thân dũng động năng lượng màu xanh lam. Hai cái mang theo cực lớn quyền sáo hai tay mãnh liệt khép lại còn lại hai tên thao thiết chiến sĩ bị Uy Lam ôm vào trong ngực nhảy lấy đà quay người trong ngực ôm nội giết vành Uy Lam rơi xuống đất hai tên thao thiết chiến sĩ đã giống như hành tây đồng dạng cắm ở trên mặt đất cảm ơn Uy Lam Kỳ Lâm căn bản không có quản sau lưng sự tình nàng tín nhiệm Hà Uy Lam trong tay có súng không ngừng không ngừng đem thao thiết chiến sĩ đánh rơi hừ ta chỉ là tại hoàn thành nhiệm vụ mà thôi Hà Uy Lam run lên trên tay quần sáo, xoay người hất lên cái chán tóc cắt ngang chán nói ra Kỳ Lâm quẹt miệng mang theo mỉm cười quay đầu chuẩn bị hướng tới thường đồng dạng trò cười trò cười Hà Uy Lam Nhưng khi Kỳ Lâm vừa quay đầu lại, Kỳ Lâm ánh mắt đột nhiên biến thành lo lắng. Úy Lam, sau lưng. Chương 327, ta là một danh cung binh, thật. Chương 327, ta là một danh cung binh, thật. Kỳ Lâm vừa nói, Hà Úy Lam tại trước tiên xoay người, nhưng là sau một khắc, một cái màu trắng sắt thép chân to liền xuất hiện tại Hà Úy Lam trước mặt. Ầm. Một tiếng vang giòn Hà Úy Lam trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài, đụng gãy một cây đại thụ sau không có động tĩnh. Úy Lam, ghê tầm a. Kỳ Lâm đứng dậy, nâng lên súng ngắm nhắm ngay trước mắt robot màu trắng, cò súng bóp. Kỳ thật trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi, ẩm. Thí thần số một phát xạ, lại bị dô bốt màu trắng một kiếm đập bay. Hừ, cuối cùng vẫn là muốn ta xuất thủ, một đám phế vật. Dô bốt màu trắng nhanh chân hướng về phía trước, áp lực quần quật mà đến. Bảo hộ Kỳ Lâm. Còn lại quân nhân nhìn thấy Kỳ Lâm gặp nạn, trước tiên xoay người lại, đem tất cả hỏa lực đều khinh tả tại dô bốt màu trắng trên thân. Đáng ghét sâu kiến. Bạo. Bành bành bành bành bành. Một tiếng mệnh lệnh. Robot màu trắng hư không động cơ khởi động, còn lại mấy tên binh sĩ trực tiếp tại chỗ nổ thành huyết vụ. Đường a Kỳ Lâm mở to hai mắt đã hai mắt bở bừng, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Súc sinh, thiên bá ngang trời giật doanh. Bành, Vĩ Lam ở thời điểm này lần nữa xuống ra, mang theo năng lượng phóng tới rô bốt màu trắng. Sau đó, non nớt, rô bốt màu trắng một cái quay thân tránh thoát. Sau đó một kiếm đâm xuyên hà Vĩ Lam ngực. Vĩ Lam, kuku, máu đỏ tươi từ hà Vĩ Lam ngực cùng trong miệng chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Ha ha ha đây đã là lần thứ mấy? Hà Vĩ Lam thê thảm cười một tiếng, cười thực lực của mình nhỏ yếu, cười chính mình cũng đã bị mấy lần xuyên ngực mà qua. Mau bỏ đi. Kỳ Lâm, thân là siêu cấp chiến sĩ, coi như bị xuyên ngực mà qua cũng không có lập tức tử vong. Hạ Uy Lam tay nắm chặt xuyên qua bộ ngực mình lưỡi kiếm, sau đó lớn tiếng để Kỳ Lâm chạy trốn. Cút. Chiến sĩ cơ giáp buông tay ra bên trong lưới dao sắc bén, sau đó một cước đem Uy Lam đá bay, quay đầu nhìn về phía Kỳ Lâm, khoát tay. Trung cực hư không động cơ khởi động, mục tiêu hùng binh liên Kỳ Lâm, phong tỏa hành động lực. Ông, Kỳ Lâm thân thể bị một tia sáng trắng bao phủ, biến thành không cách nào động đậy. Hừ, bắt ngươi trở về, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Dỗ màu trắng tiến lên, rồi ra biệt diên đầu còn muốn lớn tay phải chuẩn bị bắt đi Kỳ Lâm nhưng ngay lúc này, bèo, ken, cái gì, thật nhanh, một đạo ánh sáng màu lam mũi tên trực tiếp bắn trúng rô bốt màu trắng cánh tay, xuyên qua một nửa kẹt tại cánh tay bên trong, rô bốt màu trắng bị giật nảy mình, mũi tên này mũi tên tốc độ cùng lực phá hoại đều phi thường lợi hại, nếu là vừa vặn cái này mũi tên bắn chính là đầu, rô bốt màu trắng đoán chừng mình đã nằm, ai, cút ra đây, trung cấp hư không động cơ khởi động, lục xoát trung quanh mục tiêu, phát hiện mục tiêu, kết nối tin tức kho, cảnh cáo, cảnh cáo, phía sau không mét chỗ có địch nhân xuất hiện, địch nhân tin tức, tạ cái gì, tạ lần này robot màu trắng thật sự bị hù dọa trong nháy mắt xoay người nhìn thấy vừa vận hà thúy lam ngã xuống đất địa phương tạ cát xích chính ôm hà thúy lam nổ trường kiếm vì đó trị liệu lý đều không có để ý tới robot màu trắng gây tậm cũng dám không nhìn ta đi chết đi robot màu trắng gặp tạ cát xích đối với mình không có phản ứng cảm giác nhận lấy vũ nhủ đưa tay trái ra trong nháy mắt biến thành thủ phá bộ dáng năng lượng cực tốc bổ sung năng lượng tạ cát xích cẩn thận a kỳ lâm miệng còn có thể động vội vàng lớn tiếng nhắc nhở tạ cát xích ha ha một phát sạc với một tia sáng trắng bắn ra đối với Tạ Cả Sịp mà đến, Tạ Cả Sịp quay đầu phủi nước mắt, không nhớ lâu, mở một đạo lớn nhỏ thích hợp không gian chi môn mở ra, nhận lấy pháo kích, sau đó trả về, khởi động ứng đối biện pháp, trung cấp hư không động cơ khởi động, chiến thuật lỗ sâu mở ra, ông được đưa về quang pháo trong nháy mắt lại bị một đạo lỗ sâu thôn phệ, một chỗ khác lối ra mở ra, tiếp tục nhắm ngay Tạ Cả Sịp, nha học được bản sự nha, Tạ Cả Sịp vươn tay đem ánh sáng pháo đưa đến nơi xa bạo tạc, uy lực lớn trực tiếp phá hủy mấy chục mét phạm vi, hư Ngươi lợi hại không phải liền là một tay lỗ sâu kỹ thuật sao? Hiện tại chúng ta cũng biết, nhìn ngươi còn thế nào phản xạ công kích của chúng ta. Rô bốt màu trắng có chút đắc ý, lúc này còn lại thao thiết chiến sĩ bay tới, tới gần rô bốt màu trắng. Đại nhân, dừng, các ngươi trước đem kỳ lâm mang đi, ta tới cấp cho các ngươi bảo hậu. Vâng. Nghe được mệnh lệnh, một tên thao thiết chiến sĩ đưa tay chụp vào không thể động đậy kỳ lâm, nhưng mà tay của nó còn không có đụng phải kỳ lâm. Bèo. Một nhánh quang chi mũi tên đã xuyên qua đầu của nó. Cẩn thận, có tay bán tỉa. Thao thiết các chiến sĩ trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Robot màu trắng xoay người đem họng pháo nhắm ngay vừa vặn mũi tên bay tới phương hướng, một pháo vang ra. Sau đó đá chìm đáy biển. Xiu xiu xiu xiu. Sau một khắc mũi tên không ngừng. Robot màu trắng trợn mắt nhìn xem thủ hạ của mình bị liên tiếp bắn giết. Dừng tay. Không phải vậy ta giết nàng. Có chút khó thở robot màu trắng bắt lấy kỳ lâm đầu, lớn tiếng uy hiếp. Hừ, ta hận nhất loại kia cầm nữ nhân tới làm uy hiếp người. Băng Lệnh Thanh Âm truyền ra, ép mỹ dạ si tử cầm trong tay cường cung đi ra, đồng thời từng bước một đi hướng robot màu trắng. Là người bắn cung tiễn. Không giống sao? Ha ha ha. Giống như Đi chết đi cho ta. Một cái vượt qua dài một mét độ tụ kiếm từ robot màu trắng điện thoại toát ra. Chỉ thấy nó một bước ra. Tụ kiếm hung hăng đâm về ẻ mỹ dạ xi dịu. Nhìn thấy robot màu trắng đột kích, ẻ mỹ dạ xi dịu mặt không biểu tình, buông tay ném đi trong tay đại cung, trên hai cánh tay điện quang phun trào. Thế giá Eon. Ken. Cái gì? Robot màu trắng công kích, bị một đôi đen trắng song đao ngăn cản số dưới. Ẻ mỹ dạ xi dịu giơ cao hai lưới đao ngăn lại tụ kiếm, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ lãnh khốc. Dạ vợ giả vịt. Rô bốt màu trắng rút về tụ kiếm bắt đầu nhanh chóng công kích. Dưới cái nhìn của nó, một cái có thể đem thuật bắn cung luyện cái kia sao lợi hại người? Năng lực cận chiến khẳng định rất kém cỏi. Nhưng là ken ken ken ken ken ken. E bị dã sĩ diệu đem một đôi đen trắng hai lưới đao múa đến giọt nước không loạn. Rô bốt màu trắng công kích đều bị cản lại. Cái này sao có thể? Không tin tà rô bốt màu trắng dơ cao tụ kiếm chuẩn bị tiếp cận lực lượng thủ thắng. Mà vừa lúc này, hừ, chỉ vợ lệ ly cẩn cơ nói yin, cánh hạ không cần mở, tạ tâm cố bàn thành, song đao cùng bay. E Mi Dạ Si Dịu vừa ra tay liền đem vũ khí trong tay ném ra, vứt bỏ vũ khí, muốn chết. Rỗ Bút Mầu Trắng liên tục hai kiếm đem song đao bổ ra, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tâm kỹ đạt đến núi, lực kiên xuyên sơn cảng, đen trắng hai lưới đao tại E Mi Dạ trong tay lần nữa cụ hiện. Đây là thứ hai đúng. E Mi Dạ Si Dịu tay cầm song kiếm cấp tốc đâm, Rỗ Bút Mầu Trắng muốn giơ kiếm đón lấy, nhưng vừa vặn bị nó ném bay đi ra song đao lại tại lúc này bay trở về, bốn lưới đao cùng nhau dây, Rỗ Bút Trắng lựa chọn lui lại, tâm kỹ băng qua sông Hoàng Hà, kiếm ý đoạn thủy lưu ệ mỹ dạ si dịu đột nhiên ra tốc như một đạo huyên ảnh hiện lên rô bốt màu trắng bên hông, song đao chém vào rô bốt màu trắng thân thể, ệ mỹ dạ si dịu không có rút ra mà là dùng tay tiếp được cái kia bay trở về hai cái lưới dao sắc bén, trở tay cắm ở rô bốt màu trắng trên cổ, mệnh dĩ đạt ly cung, duy tên biệt thiên nạp thứ ba đối với đen trắng dao găm xuất hiện, cung tồn giống như cánh hạc, lưỡng hùng chia sẻ cuộc sống, Đạo quang thuẫn thiểm, rô màu trắng đầu cuộn cuộn rơi xuống đỡ tường ba trăm tổn chương ba trăm tổn ngươi ngươi mới không phải cung tiến thủ. Phát ra sau cùng hò hét, robot màu trắng trong mắt kia sáng biến mất. Emy Dạ Xỉ dư không để ý đến robot màu trắng nhả rảnh, tán đi trong tay binh khí, xoay người đi hướng Tạ Cát Xít. Thật tốt lợi hại, không có robot màu trắng điều khiển, Kỳ Lâm lại có thể động, nàng nhìn xem mái đầu bạc trắng uy vũ đẹp trai Emy Dạ Xỉ dịu, ánh mắt có chút hiếu kỳ. Làm không tệ bí lam, vất vả. Cùng lúc đó Tạ Cát Xít đã chưa khỏi Hà lam, ngược thương thế đã khép lại, bao quát hàn giáp. Ta không sao chỉ là những binh lính kia. Một cái đội ngũ vật lương 50 tên lính một cái không có thừa, toàn bộ chiến tử, nghĩ đến chiến hữu chết đi. Hà quý lang mặt mũi tràn đầy áy náy, bọn hắn là anh hùng, thu thập một chút, di thể hoàn chỉnh liền mang về an táng. Tạ Cả Sịt cũng không phải là không nghĩ thời gian sử dụng chi lực phục sinh bọn hắn, chỉ là Tạ Cả Sịt thời gian bây giờ chi lực có hạn, cứu người đoán chừng chỉ có thể cứu mấy người, nếu như cứu được mấy cái, những người khác không có cứu, như vậy rất dễ dàng gây nên các chiến sĩ lời án giận. Dựa vào cái gì cứu hắn không cứu hắn? Dựa vào cái gì khác biệt đáng ngộ. cứ như vậy, lòng người tản đội ngũ liền không tốt mang theo. Cùng hắn dạng này, còn không bằng thép tuốt dùng tại trên lưỡi dao, dùng phần này lực lượng thời gian cho hùng binh liên mấy người xem như bảo hiểm. Kỳ Lâm, Vĩ Lam, còn có Äm Bỉ Dạ, các ngươi ở chỗ này thu thập một chút. Äm Bỉ Dạ, ngươi nghe kỳ Lâm chỉ huy, ta đã thông tri bộ đội đến tăng viện, các ngươi đợi đến tiếp viện sau trực tiếp trở về liền tốt. Tạ Cả Sịt một bên lấy ra robot màu trắng trung cấp hư không động cơ, một bên an bài đến tiếp sau công việc. Vậy con ngươi muốn đi đâu? Kỳ Lâm hỏi. Còn có một cái đội ngũ không có đi nhìn, ta lo lắng xảy ra chuyện, các ngươi không cần phải để ý đến ta, chính ta đến liền tốt rồi. Đem hư không động cơ cất kỹ. Tạ Cả Sịt khẽ gật đầu sau biến mất tại chỗ, chỉ để lại ba người đứng tại chỗ, bầu không khí có chút xấu hổ. Một mực qua hồi lâu. Kỳ Lâm lúc này mới nhẹ giọng tầng hắng một cái sau mở miệng. Cái kia lần đầu gặp mặt, vừa vận tạ ơn ra tay giúp đỡ, nghe Tạ Cả xịt gọi ngươi hẻm mỹ dạ. Đây là tên của ngươi đi, chào ngươi chào ngươi. Kỳ Lâm lấy xuống bao tay rối ra mảnh khảnh ngọc thủ phóng tới hẻm mỹ dạ xi dịu trước mặt, chuẩn bị chào hỏi nắm tay. Hẻm mỹ dạ xi dịu túi đầu nhìn thoáng qua Kỳ Lâm tay, đưa tay, rất lịch sự nhẹ nhàng cầm một cái, sau đó, cái tên đó ta đã bỏ, gọi ta ạ hở liền tốt. Ạ hở sao? Cùng binh. Ừm, ta hiểu được, rất hân hạnh được biết ngươi, ạ hở. Danh từ quáe một điểm không có gì lớn vóc người đẹp trai thực lực lại mạnh, nói chung rất không tệ. hiện tại là Tạ Cả Sith một người, có thể trực tiếp sử dụng thần thánh chi hữu di động, chỉ thấy một đạo lam quang trợn lóe lên, Tạ Cả Sith đã xuất hiện ở bên ngoài mấy chục km. mấy lần chớp động đằng sau, chủ nhân, ngài đã tới. Tạ Cả Sith vừa rơi xuống đất, không trung liền truyền đến ngon bắp cày nhỏ thanh âm. ông bắp cày nhỏ phía sau phun ra hỏa diễm chậm rãi hạ xuống, mà phía sau của nó, dòng dã 20 chiếc thay đổi bộ dáng thao thiết cỡ nhỏ phi hành khí sắp xếp phi hành. nguyên bản đen nhánh thao thiết phi hành khí bị bôi trở thành đồ đổi màu ngụy trang, hai bên thật to quân hiệu chiếu lấp lánh. ồ. Kết thúc rồi ạ. Chỉ còn 20 chiếc rồi. Chim Ưng tiểu đội hết thể có 25 chiếc, toàn thể xuất động, hiện tại chỉ thấy 20 chiếc. Chủ nhân, Chim Ưng tiểu đội toàn bộ đều tại, nhiệm vụ lần này hết thể đánh rơi quân địch phi hành khí 15 chiếc, còn lại 5 chiếc ta để bọn hắn đi bảo hộ đội ngũ vật lương, thuận tiện đem mấy chiếc dù sao hoàn hảo phi hành khí mang về." Ông bắt cày nhỏ kính mắt lóe ánh sáng nói ra. "Vậy là tốt rồi, nhiều tôi luyện tôi luyện bọn hắn, về sau trên chiến trường cơ hội rất nhiều." Tạ Cả xịt gật đầu, đối với Chim Ưng tiểu đội hành động lần này biểu thị hài lòng. Trở về A chấm dãi phát triển, chỉ cần ổn định công lãng, chúng ta sẽ thắng. Nhìn xem phía bên mình càng ngày càng mạnh chiến lực, Tạ Cạ Xít đối với tương lai chiến trường thế cục càng ngày càng có lòng tin. Sau đó, chiến trường thế cục thay đổi trong đáy mắt. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, ngay từ đầu, chính như Tạ Cạ Xít đoán trước đến, lấy chiến dưỡng chiến, huấn luyện quân binh, đô thành lực lượng quân sự cực tốc tăng cường. Thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua, bây giờ rơi xuống tại đất thuộc trên mặt đất thao thiết kỳ hạm đều đã bao lớn năm chiếc. Tàu bảo vệ, chiến đấu hạm, cỡ nhỏ phi hành khí càng là nhiều vô số kể. Liên tiếp thắng lợi để Tạ Cạ Xít một phương có chút xem thường thao thiết quân đoàn. Ngay tại lúc 2 tuần lễ trước, hai chiếc kỳ hạm tám chiếc chiến đấu hạm, mấy chục chiếc tàu bảo vệ còn có vô thiên cái địa cỡ nhỏ phi hành khí đồng thời tiến công đô thành. Tại bỏ ra gần một nửa binh lực tổn thất về sau, thao thiết quân đoàn giải khai đô thành hư không hộ tuấn. Mấy tháng chiến đấu để thao thiết quân đoàn tổn thất nặng nề, lần này đã coi như là đất thuộc khu vực tổng tiến công, thao thiết quân đoàn cũng là ôm không thành công thì thành nhân khí thế mà tới. Tại đánh tan đô thành hư không hộ tuấn về sau, còn lại thao thiết quân đoàn bắt đầu hỏa lực tẩy lễ thành phố. Tình hình chiến đấu thảm liệt, phổ thông quân chúng đã sớm tiến vào dưới mặt đất hầm trú ẩn tị nạn, nhưng lưu thủ quân nhân cũng là tổn thất rất nhiều. Một trận chiến đấu Cuối cùng quân nhân bình thường thương vong thống kê, gần 20.000 người mất mạng. Mà thao thiết quân đoàn, ngoại trừ một ít cỡ nhỏ phi hành khí thoát đi, còn lại toàn diệt đô thành đỉnh tiêm chiến lực, rõ lãnh bộ đội tổn thất hơn phân nửa, đã trở thành chim ưng đại đội phi hành chiến lực, gần như toàn rã. Một trận chiến đấu cơ hồ đánh hết đô thành đỉnh tiêm quân lực. Nhưng là thắng lợi. Trận chiến đấu này là đô thành thắng, là hoa hạ thắng. Mặc dù thảm liệt, nhưng là thẳng xuống tới. Từ khi một trận chiến này kết thúc sau, thao thiết quân đoàn liền rốt cuộc không có đặt chân qua mảnh này bầu trời. Phản phất toàn bộ đất thuộc đã bị thao thiết quân đoàn liệt vào cấm địa đô thành lại có một cái thời gian thở dốc. Tu bộ tổn thương, gia tăng binh lực. Lần này thu hoạch cũng rất lớn, cỡ nhỏ phi hành khí có thể tiếp tục sử dụng vượt qua 500 chiếc, tàu bảo vệ chiến đấu hạm đồng dạng có thu hoạch, bây giờ hong bắp trại nhỏ ngay tại phá giải bọn chúng bảo hộ chương trình, tin tưởng sau một khoảng thời gian, đô thành quân đội thậm chí có thể tổ kiến một nhánh tinh tế chiến đội, xông ra địa cầu, xông vào vũ trụ cùng thao thiết chiến đấu. Mặt khác, trận chiến đấu này kết thúc sau, Tạ Cả Xít phát hiện một vấn đề đó chính là Tạ Cả Xít đạt được những cái kia hư không động cơ có vấn đề. Tìm tòi đến càng ngày càng thấu triệt đằng sau, Tạ Cả Xít phát hiện, chính mình đạt được những thứ này hư không động cơ đều không phải là hoàn chỉnh phẩm. Mặc dù có một ít sửa chữa hư không năng lực, nhưng là cùng chân chính hư không động cơ so sánh, hiệu quả chênh lệch nhiều lắm. Nếu như là chân chính hư không động cơ, lần này thao thiết quân đoàn tới tập kích thời điểm, hoàn toàn có thể khởi động động cơ trực tiếp tiêu diệt bọn chúng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tạ Cát Sĩ thu thập hư không động cơ số lượng cũng đã vượt qua không viên, tổn tự dùng để cường hóa đô thành phòng ngự hộ thuần dùng hết 20 viên. Tạ Cát Sĩ hiện tại trong tay chỉ có 7 viên trung cấp hư không động cơ đồng dạng, trung cấp hư không động cơ cũng không phải hoàn chỉnh phẩm. Thừa dịp cái này sau chiến tranh dừng lại thời gian, Tạ Cát Sĩ đem tất cả hư không động cơ đều lấy trở về. Hắn muốn đem những thứ này hư không động cơ tiến hành cải tạo, không thể chỉ sẽ bị động phòng ngự, còn muốn có thể phản kích, vận dụng chính mình cấu trang kỹ thuật, Tạ Cả Sịt cuối cùng làm được điểm này. Tất cả, bao quát trung cấp hư không động cơ đều bị Tạ Cả Sịt dùng hết. Một cái so trước đó mạnh mấy lần hư không hệ thống phòng vệ bao phủ toàn bộ đô thành, sau đó, bảy viên trung cấp hư không động cơ được đặt ở thành phố trung tâm nhất, tạo thành hư không hệ thống phòng ngự hai tâm. Làm hư không hệ thống phòng ngự bị kích hoạt sau. Ông, năng lượng phun trào, quả cầu ánh sáng bay múa. Bảy viên trung cấp hư không động cơ trên không trung tự do sắp xếp, năng lượng màu xanh lam đem hư không động cơ bao khỏa, cuối cùng, một đạo do năng lượng tạo thành hình người xuất hiện tại tạ ca xịt trước mặt. Chương 329: Caesar. Chương 329: Caesar. Cái này hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ ra bóng người cũng không có chân, thân thể giống như một cây hình trụ, hình trụ đỉnh có một cái nhỏ một chút là đầu, nhọn trên đầu ngũ quan mơ hồ. Nó hình trụ thân thể hai bên một cặp cánh tay, cùng người cánh tay rất giống, chỉ là song do năng lượng ngưng tụ. Bảy viên trung cấp hư không động cơ tại trong cơ thể của nó chuyển động, sinh ra năng lượng to lớn. Chỉ là những năng lượng này sinh ra tốc độ thực sự quá nhanh, Tạ Cả Xít khởi động hư không hệ thống phòng ngự, làm cho cả hệ thống phòng ngự chia sẻ cỗ lực lượng này, nhưng vẫn là có chút thu lại không được. Sinh ra năng lượng quá thừa, không chỗ phóng thích, Tạ Cả Xít nhíu mày, cảm giác chính mình giống như là một cái bom hẹn giờ, vẫn là ném trong nhà mình cái chủng loại kia. Nếu như không thể giải quyết trước mắt cái này cấu trang ma khôi năng lượng quá thừa vấn đề, cái tiêu Tạ Cả Xít chỉ có thể đình chỉ đòn phản công này hệ thống. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ma khôi đã bắt đầu vùng lớn, không được bao lâu khả năng liền bạo địa. Suy nghĩ mấy phút đồng hồ sau, Tạ Cả Xít đột nhiên linh quang lóe lên. Có, khởi động hư không động cơ. Hư không động cơ hệ thống khởi động. Tạo dựng hệ thống truyền tin, tạo dựng phạm vi toàn bộ thành phố, sử dụng ngón tay che lỗ hai liền có thể liên tiếp. Hệ thống truyền tin bắt đầu tạo dựng, phạm vi đã xác nhận, phương pháp sử dụng đã xác nhận, tạo dựng hoàn thành. Ông. Theo trong thành thị tất cả mọi người màng nhĩ một vang, bao phủ toàn bộ thành phố hệ thống truyền tin thành lập hoàn tất. Mà tại thành lập mới thông tin hệ thống về sau, hư không động cơ lực lượng có phát tiết phương hướng liên tiếp cho chuyện duy trì cùng lời nói đều muốn sử dụng hư không động cơ lực lượng, trong nháy mắt đem một phần lực lượng dẫn đạo ra ngoài. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Tiếp tục tạo dựng. Tạo dựng quân nhân chuyên dụng thông tin lộ tuyến, chỉ có quân nhân có thể sử dụng, trang bị tại mũ giáp của bọn họ phía trên, coi như rời khỏi thành phố cũng có thể sử dụng. Đơn độc quân nhân thông tin tuyến đường tạo dựng hoàn tất, gia tăng tín hiệu liên tiếp phạm vi, gia tăng đến lớn nhất. Năng lượng lần nữa thông thả một ít. Cuối cùng, tạo dựng điện lực truyền thâu hệ thống, khôi phục thành phố điện lực, tạo dựng giả lập điện lực thông đạo. Năng lượng chuyển đổi, xác định là điện năng, hư không điện lực truyền thâu mạng lưới tạo dựng bên trong, tạo dựng hoàn tất liên tiếp thành ý chí hạ giáp có mạch điện, truyền vận điện lực. Từ khai chiến đến bây giờ, hoa hạ hệ thống điện lực gần như hoàn toàn tê liệt tiêu chí rõ ràng nhà máy điện là nhóm đầu tiên nhận công kích kiến trúc, quân đội có chính mình máy phát điện có thể phát điện, nhưng phổ thông quần chúng liền không có biện pháp sử dụng không lên điện. Mà bây giờ, điện lực đưa đến thiên gia vận hộ, ban đêm không cần lại bôi đen hành động. Tốt rồi, gần đủ rồi. Điện lực là cái lớn tiêu hao, tại liên thông hệ thống điện lực về sau, cấu trang ma khôi trên người năng lượng dần dần hướng tới yên lặng. Mặc dù vẫn có một ít quá thừa, nhưng đã không có cái gì trở ngại. Gia tăng thiết lập, quá thừa năng lượng hình thành kết tinh, nhưng khi làm dự bị ẩn tàng nguồn năng lượng sử dụng. Thiết lập thành công, năng lượng tràn ra kết tinh hóa, dịch chuyển đổi, ổn định. Giang giang thiết lập vừa vặn tạo ra một khối to bằng móng tay, trang giấy độ dày màu xanh lam kết tinh tại cấu trang ma khôi trên thân hiển hiện, đồng thời lấy chậm rãi tốc độ biến lớn biến lớn dài. Loại tốc độ này vừa vặn, không vui cũng không tính chậm. Ừm, cứ như vậy liền không có vấn đề. Phía dưới thử một chút công kích hệ thống. Khởi động công kích hệ thống. Công kích hệ thống khởi động. Tạ Cả Sith một tiếng chỉ lệnh, trước mắt cấu trang ma khôi phát ra không tình cảm chút nào điện tử hợp thành thanh âm, hai cánh tay nâng quá đỉnh đầu, năng lượng màu xanh lam bắt đầu tụ tập. Mục tiêu, ngoài không gian thao thiết chiến hạm, có thể đánh chúng sao? Lục soát mục tiêu, chưa tìm thấy được. Khoảng cách quá xa sao? Vậy liên mặc kệ, góc nhọn 75 độ toàn lực một pháo. Mệnh lệnh chấp hành. Năng lượng lớn nhất, góc độ xác nhận, phát xạ đến ngực giây, 21. Phát xạ. Xong. Một đạo tiếng xe gió vang lên, đường kính đạt tới 1 mét quả cầu ánh sáng màu xanh lam từ cấu trang ma khôi trong tay bắn ra. Quả cầu ánh sáng xuyên qua hư không hộ tuấn bắn về phía bầu trời, tốc độ không giảm xuyên qua tầng mây, xuyên qua tầng khí quyển, sau đó. ảnh. Một chiếc khoảng cách địa cầu tương đối gần thao thiết tàu bảo vệ ở trong không gian trong nháy mắt hóa thành một viên quả cầu lửa. Hào quang chói sáng tại trên địa cầu đều có thể nhìn thấy nghèo giống như đánh tới thứ gì, tạ cả xịt hả hốc mồm, cuối cùng quay đầu, một bộ cái gì cũng không có nhìn thấy dáng vẻ. Mà lúc này một chiếc thao thiết trong xoáy hạm, tình huống như thế nào? B 2 tàu bảo vệ nhận lấy cái gì công kích, một điểm điểm báo đều không có. Thao thiết tổng chỉ huy lớn tiếng hét lên, hiển nhiên tâm tình thật không tốt. Cái này theo phân tích, B 2 là bị một phát từ địa cầu đánh ra tới công kích cho phá hủy, đây là vừa vặn quay chuột xuống hình tượng. Một tên thao thiết thao tác viên mở ra một đoạn video, trong video một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam xông ra địa cầu, sau đó chính giữa tàu bảo vệ đầu tàu bảo vệ hộ thuẫn cũng không kịp mở ra trong nháy mắt liền không có. Đây là nơi nào tới công kích? đã phân tích ra được, đúng đúng hoa hạ đất thuộc đô thành phương hướng. Nghe được lại là hoa hạ động tác, thao thiết tổng chỉ huy vốn là đen mặt đen càng thêm hoàn toàn. Ta đây là gặp quỷ sao? lạc dương lạc dương phương diện ta hai ngày nảy tổn thất bảy tám tàu chiến hạng, vừa vặn rút khỏi đến lại bị đô thành bên kia tới một pháo. Cái này ghê tổn đô thành. Lần trước tổng tiến công đều không có đánh vỡ, tổn thất hai chiếc kỳ hạng. Hoa hạ đến cùng là địa phương nào? Cái cục xương này cứ như vậy khó giảm, liên tiếp gặp khó đã để vị này thao thiết tổng chỉ huy phẫn nộ tới cực điểm. Chuyên mệnh lệnh của ta, tất cả đội ngũ thối lui đến Diêm Vương tinh phủ cận, chúng ta vừa vận thả một vị cổ lão chi vương tiến vào địa cầu chiến trường, đoán chừng địa cầu muốn loạn một hồi, chúng ta tạm thời không chiến cái này vũng nước đủ, nhưng là. Thao Thiết tổng chỉ huy càng nghĩ càng giận, xoay người một cước đem phó quan của mình đá ngã trên mặt đất. Tên này phó quan cũng là một thân không lên tiếng, cấp tốc lại đứng lên, nghiêm đứng vững, không núp đích. Ta thực sự nuốt không trôi một hơi này, đi, dùng hung chiêu cấp vũ khí cho địa cầu đến một phát hung ác. Người đánh công lại, ta liền xử lý ngươi thành phố. Hung chiêu cấp vũ khí là thao thiết quân đoàn vũ khí cấp bậc sương hô. Hung chiều cấp uy lực đã vượt qua vũ khí hạt nhân. Cái này đại nhân, mặt gan nạ nữ vương nói, không cho chúng ta tại địa cầu vận dụng vũ khí hạt nhân ở trên lực lượng. Ngươi nhìn. Phó quan nghĩ đến mặt gan nạ, vội vàng ngăn lại quan chỉ huy của mình. Nhìn ngươi cái dám. Tổng chỉ huy lại là một cước đem phó quan đá bay, mặt mũi tràn đầy nộ khí hô to. Đều dùng mấy lần đều không thấy mặt gan nạ nhảy ra, mặc dù mấy lần trước đều không có thành công. Nhanh đi. xảy ra chuyện ta sẽ phụ trách. Vâng. Vậy đại nhân, đánh chỗ nào? Đô Thành. Vẫn là. Thừa. Đô Thành nơi đó có cao cấp hộ thuận thủ hộ. Không dễ chọc, lần này liền quyết định là Lạc Dương. Vâng, ta cái này đi chuẩn bị. Phó quan sau khi nghe xong túi đầu xoay người rời khỏi, không bao lâu, tại bắt đầu rút lui thao thiết trong đại quân, một chiếc cánh rơi chiến hạm thoát ly đội ngũ, mở ra ẩn thân hình thức bay về phía địa cầu. Mà lúc này Tạ Cát cũng không biết Lạc Dương đã gặp phải nguy hiểm, hắn hiện tại đang giúp Cấu Trang mà khôi nghĩ danh tự. E cho ngươi đặt tên đi, theo thuận tiện về sau, liền gọi ngươi Xê Giác. Tên ghi vào hoàn tất, Xê Giác. Chương 330. Trợ giúp Bác Chỉ Tinh. Chương 330. Trợ giúp Bác Chỉ Tinh xử lý xong xe rác, Tạ Cả Sịt trở lại trụ sở của mình. Sau đó không đầy 3 phút, Tạ Cả Sịt cảm giác toàn bộ dưới chân mặt đất đều lung lay mấy lần. Tạ Cả Sịt mới đầu cho rằng đây là động đất, nhưng là tại 3 ngày sau đó Tạ Cả Sịt nghe được một tin tức. Lạc Dương không có. Đúng vậy đối phương một lần công kích, phá hủy hơn phân nửa thành Lạc Dương, 800.000 dân chúng bình thường còn có 300.000 chiến sĩ tất cả đều không có. Một tên ra ngoài tìm kiếm quân đội bạn, liên lạc chiến hữu chim ứng chiến sĩ mang về cái này làm cho lòng người đau tin tức. Bảnh, ta làm TNNN cái chân người ngoài hành tinh xuất sinh. Lưu Sấm ra ra cùng các người không đội trời chung. Lưu Sấm đã giận tới cực điểm, một bàn tay đập nát bên người bàn trà, đứng dậy chạy đến cửa ra vào, đối với bầu trời chính là một trận chửi rủa. Trở về, ánh sáng măng có làm được cái gì? Nói tiếp, còn có cái gì khác tin tức sao? Tạ Cát Sít đồng dạng sắc mặt băng lãnh song quyền nắm chặt, nộ khí ai cũng có, nhưng Tạ Cát Sít nhìn ra, tên này chiến sĩ còn có lời nói. Cái này còn có một tin tức, Hồng binh liên sắc vi thông chi hoa hạ tất cả binh lực tiến về bắt chi tinh, Hồng binh liên các chiến sĩ khác, ngân hà chi lực gì gì đó, đều tại hướng bắt chi tinh đuổi, chúng ta có phải hay không cũng muốn đi qua. Ngân hà chi lực là Tiểu Luân trở về, Lưu Sấm nghe được Ngân Hà chi lực cái danh xưng này, vội vàng chạy về đến ngồi xuống. Đúng, các Tiểu Luân, nghe nói hắn hiện tại cùng một vị gọi Triệu Tín Hùng Minh Liên Chiến sĩ cùng một chỗ, còn có mặt trời ánh sáng, còn có thiên sứ, dù sao thực lực hùng hậu, đánh không ít thắng trận. Nói đến đây, tên này chim ưng chiến sĩ đều có chút kích động lên. Na Tỷ Tín gia cũng không có việc gì, a quá tốt rồi. Trong lòng tảng đá cuối cùng vương xuống mấy thối, Lưu Sấm ngồi trên ghế thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Còn có cái khác tình báo sao? Không có. Từng người đi về trước đi, vất vả. Rõ. Chi mừng chiến sĩ rời khỏi phòng hội nghị này liền chỉ còn lại tạ cả sít cùng mấy tên hùng binh liên chiến sĩ còn có mấy tên quân đội thủ trưởng mọi người thấy thế nào muốn đi sao tạ cả sít nhìn quanh một vòng mở miệng hỏi đi a lão đại phải đi a lưu sấm trực tiếp nhảy dựng lên hô to ngồi xuống không phải vậy liền ra ngoài vừa kinh vừa giận mình hắc hắc hắc hắc không dám không dám lưu sấm liếm lấp mặt lại ngồi trở xuống nhưng là sau khi ngồi xuống lập tức quay đầu nhìn về phía thủy manh manh kỳ lâm các nàng trên cái mũi là mắt vung lấy ánh mắt kỳ lâm nhìn cũng chưa từng nhìn ta tới nói vài câu đi Một tên quân đội thủ trưởng mở miệng, "Liêu tướng quân mời." "Ừm," nói một câu nói thật, "Chúng ta bây giờ đô thành, hẳn là toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ địa cầu cho an toàn nhất. Lực lượng quân sự không cần phải nói, mọi người rõ như ban ngày, lục số dạ hai quân phát triển cấp tốc, lại có chính là Tạ Cạ Sít còn muốn hùng binh liên các vị chiến sĩ, các ngươi đều là chiến thần a, không có các ngươi chỉ có chúng ta chiến sĩ thông thường cũng vô dụng. Hiện tại, chúng ta lại có Caesar, an toàn bây giờ không có cái gì tốt lo lắng, gần nhất a, ta, ta cùng một ít thủ hạ cũng từng đàm phại, ha ha, uống một chút ít rượu, bọn hắn có mấy cái uống hơi nhiều, lời nói cũng liền nhiều." từng cái nói với ta hiện tại thời gian không dễ dàng à ngoài có cương địch bên trong có ngoại họa nhưng là à nói là nói như vậy mỗi người bọn họ trên mặt đều là nụ cười nhã nhõm những thứ này cái gọi là cường địch tại chúng ta thực lực bản thân trước mặt không đáng kể chút nào chỉ cần bọn hắn dám đến chúng ta đô thành vài phút cho hắn gì đi ta nói những thứ này đâu kỳ thật chính là muốn nói đánh trận chúng ta không sợ chỉ cần tại cái này đô thành chúng ta ai cũng không sợ vị này liêu tướng quân mặc dù là vị đã có tuổi tướng quân nhưng là sống lưng thẳng tắp quân uy vẫn như cũ nói chỉ là nhiều như vậy luôn cảm giác không đúng chỗ nào Ai nha ta là lão Liêu a. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói ra đô thành cẩm chúng ta liền không đánh đúng không? Liêu Sấm nói thẳng tâm nhanh, lại nhảy dựng lên hô: "Mà lần này Taka-sits không có ngăn cản." "Ha ha ha, sai sai, Liêu Sấm ngươi tính tình quá mau, dễ cho ta nói hết." Liêu tướng quân cười khoát tay hào nói ra: "Hử, nhìn ngươi nói thế nào?" Liêu Sấm ngồi trở lại đi nhìn chằm chằm Liêu tướng quân, chờ lấy ở dưới. "Taka-sits, ta ý tứ a, bắt chi tinh, phải đi, nhưng là ai đi là cái vấn đề." "Ngài có ý tứ là?" Công khai nói rõ một chút. Chiến sĩ của chúng ta có một ít đều là tại đô thành về sau tham quân, đều là tân binh, hẳn là sẽ có một ít không muốn, không nghĩ, hoặc là nói không dám rời đi nơi này, trợ giúp bắt chi tinh để chúng ta những lao ra hỏa này đến liền tốt, dù sao ta muốn đi theo, không muốn để cho những tân binh này viên đi chịu chết. Ngài là cảm thấy, chúng ta lần này đi là đi chịu chết. Ha ha, không sai biệt lắm a, tử thương khẳng định so ở chỗ này nhiều rất nhiều, ta rõ ràng. Một phen, đám người chờ mặc. Tới mấy phút đồng hồ sau. Tốt, ta sửa sang một chút, một hồi toàn quân tiến bố. Tạ Cát xịt nhẹ gật đầu, trong lòng đã có quyết định. Được, vậy chúng ta cũng về trước đi. Ừm, đi thong thả. Mấy vị thủ trưởng rời khỏi sau, Lưu Sấm Nick lại gần. Lão đại, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Có đi hay không a? Ha ha, ngươi có muốn hay không đi? Ai nha má ơi, cái này không nói nhảm sao? Khụ khụ nói sai nói sai, đương nhiên muốn đi á. Muốn đi là được rồi, trở về chuẩn bị một chút, một hồi toàn quân mở hội. Ha ha, ta liền biết. Đi đi, trở về thu dọn đồ là đi. Tựa hồ là đạt được hài lòng trả lời, Lưu Sấm cười lớn rời khỏi. Mấy người khác cũng lần lượt rời khỏi cuối cùng chỉ còn lại Tạ Cả Sít, Tô Dẻ Sa, ẻ Mĩ Dạ Sì dịu ba người giữ lại phòng hội nghị. các ngươi cũng trở về đi thu thập một chút đi, chuẩn bị liên chiến Bắc Chi Tinh. Minh Bạch. Ừm. xác định tiến về Bắc Chi Tinh, tiếp xuống chính là xác nhận xuất phát nhân viên. buổi chiều cơm tối thời gian, Tạ Cả Sít đi vào sệ giặt trước mặt, phía sau là hùng binh liên mấy người còn có mấy vị thủ trưởng. Tạ Cả Sít để sệ giặt liên tiếp tất cả quân nhân thông tin, đồng thời tạo dựng ảnh hưởng hình chiếu, để mỗi một tên lính trước mặt đều xuất hiện Tạ Cả Sít mấy người thân ảnh. các đồng chí, chúng ta vừa vặn tiếp vào tin tức, lạc Dương. Tại 3 ngày trước luôn hãm, bị ngoài hành tinh người công kích hủy diệt. Tạ Cát Sít trực tiếp một câu kích thích ngàn cơn sóng, các binh sĩ nghe được tin tức này tất cả đều hành động lên, trong đó còn có một chút Lạc Dương tới binh sĩ, vừa nghe đến tin tức liền ngây ngẩn cả người. Một cái trầm thống tin tức, ta tin tưởng tất cả mọi người giống như ta, nghe được tin tức này hậu tâm đau nhức vô cùng, vượt qua mỹ dị ổ đồng bào tại trận này tập kích ở trong mất đi. Đây là một cái cảnh báo, tại trong lòng của chúng ta gõ vang, hoa hạ, khả năng cũng không phải là cũng giống như đô thành loại tình huống này, còn có vô số đồng bảo sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở trong. Bát Chi Tinh tất cả mọi người quen thuộc, thủ đô của chúng ta, hiện tại, nó cũng là chiến đấu trung tâm, hùng binh liên sắc vi hô hào, hoa hạ chiến sĩ tụ tập Bát Chi Tinh, cộng đồng ngăn cản sau cùng địa nhân. Theo ta được biết, ngoại trừ chúng ta đã đủ, cái khác địa khu quân đội đều tại hướng Bát Chi Tinh đổi. Hôm nay, ta ở chỗ này chỉ hoán mọi người cơm tối thời gian kỳ thật chính là muốn hỏi một chút, có người nguyện ý tiến về Bát Chi Tinh sao? Rời khỏi đô thành mang ý nghĩa nhiều nguy hiểm hơn, càng lớn tổn thương, các ngươi rời đi về sau khả năng liền không về được. Ta cho mọi người một lựa chọn cơ hội nguyện ý tiến về Bát Chi Tinh sao? Tạ Cả Sít trước mặt đồng dạng có thật nhiều màn hình, bên trong là từng cái chiến sĩ khuôn mặt. Tạ Cả Sít lời vừa mới nói xong, ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý. nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, từng tiếng nguyện ý lớn tiếng hô lên, dần dần hô đủ, cuối cùng, nguyện ý thanh âm vang vọng bầu trời. Ha ha ha, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi nha, chúng ta Hoa Hạ quân nhân không có hèn nhát, tất cả đều là nhiệt huyết binh sĩ tốt, đừng quên còn có nữ binh. À đúng đúng đúng, cân nhắc anh hùng, Liêu tướng quân vốn cho là sẽ có một ít binh sĩ không có dũng khí đi chịu chết, nhưng là hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng. Lưu Sấm thấy cảnh này, nghe truyền vào trong hai mảnh trướng thanh âm, cả người cũng biến thành hết sức kích động. Hắn tiến lên một bước giơ tay phải lên, nghĩ đến hắn nhất kính ngưỡng một thân ảnh. Lớn tiếng mở miệng. Há viết không có quần áo. Cung tử đồng bảo. Chương 331, Ta Sấm Ca, Bá Khí. Chương 331, Ta Sấm Ca, Bá Khí. Quân tâm nhất trí, đại quân xuất phát. Bây giờ toàn bộ đô thành phố thông binh lực tiếp cận 20 vạn, đây là một cố lực lượng khổng lồ. Nhưng là khẳng định là không thể cùng một chỗ mang đi đầu tiên, tổ kiến 200000 người quân tiên phong, bộ đội hoàn toàn cơ động hóa, xe tăng, xe bọc thép. Xe là đạo, xe tải. Toàn bộ cơ động là vì càng nhanh tới đạt bắt chi tinh đến tiếp sau binh lực vì 13 vạn, mang theo vật tư kế tục xuất phát, 50.000 lưu thủ, chấn thủ đô thành. Chi mừng tiểu đội lưu lại 100 thành viên, còn lại hơn 400 chiếc xuất phát, đồng thời còn có tàu bảo vệ cấp bậc chiến hạm 2 chiếc. Gió lạnh tiểu đội hiện tại đã trở thành một cái đại đội, theo ngoài hành tinh vũ khí thu được, từ trước đó ra cường liên, biến thành hiện tại tăng cường đoàn, nhân số đạt tới hơn 2.000 người. Lưu thủ 500 người, còn lại 1.500 người tiến về bắt chi tinh. Sức chiến đấu cao nhất, Takasits, Lưu Sấm, Tờ Dệ Sa, Émị Dạ Si Giu. Ký lâm, Thụy Minh Minh, Hà Uy Lam toàn bộ điều động, quân đội thủ trưởng cũng đồng hành ban người. Bởi vì có sệ giặc tồn tại, cho nên Tạ Cả Sịt không có ý định đem hùng binh liên người lưu tại đô thành. Tạ Cả Sịt tại sệ giặc bên người khác xuống không gian đơn ký, tùy thời bảo trì thông tin, lúc cần thiết có thể chuyển tống về đi. Rất nhanh, thời gian một ngày tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất, sáng sớm hôm sau, đại quân xuất phát, tiến về Bắc Chi Tinh, Nam. Nếu như chỉ là tàu bảo vệ cấp bậc chiến hạm trợ rút, cái kia không dùng đến bao nhiêu thời gian, khả năng mấy chục phút thời gian liền có thể đến, nhưng bộ đội trên đất liền tốc độ căn bản theo không kịp. Tàu bảo vệ tàu bảo vệ hiện tại tàu bảo vệ bảo hộ là mặt đất bộ đội an toàn hơn nữa hiện tại đại chiến rõ ràng còn không có khai hỏa cũng không cần quá sớm bại lộ tàu bảo vệ tồn tại lại xuất phát trước tạ cả shit để sệ giặt cho cái này hai chiếc tàu bảo vệ chuyên trở ẩn hình hình thức là loại kia chân chính ẩn hình nhìn bằng mắt thường không thấy giả đạo cũng quét không ra dùng ám năng lượng nhìn rõ mắt lời nói cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm mơ hồ hình dáng tàu bảo vệ tồn tại cần xuất kỳ bất ý nằm quân đội đi tiếp ba ngày đi tới lạc dương di chỉ toàn bộ lạc dương thảm trạng để vô số lòng người hoảng sợ kinh hái qua đi chính là vô tận lửa giận rất nhiều binh sĩ hùng hùng hồ hồ Hô hào muốn đem chủ nữ bắt tới Tháo Thành tăng khối, nhưng kỳ thật các binh sĩ không biết, cái kia hạ mệnh lệnh công kích Lạc Dương thao thiết tổng chỉ huy đã chết. Bị một gã nạ hạ lệnh, do ác ma ở ổ tự mình dẫn người, giết tới thao thiết chiến hạm, giết một tên cũng không để lại. Mà nguyên nhân cũng không phải là một gã nạ đã từng nói không cho phép tại địa cầu động vũ khí hạt nhân ở trên vũ khí. Chỉ là bởi vì, Sắc Vi Khóc, một gã nạ biến thành nhân loại bộ dáng, chính là lúc đầu gặp tạ cả xịt cái dạng kia, dùng tên Dạ Lương Băng, nhưng thật ra là trở về bản danh, cùng Sắc Vi quen biết, sau đó cùng một chỗ tiến về Bắc Chi Tình. Lạc Dương bị tạc thời điểm, Sắc Vi khoảng cách không xa, chớ mắt nhìn xem lạc Dương Lâm vào biển lửa, bất lực Sắc Vi quỳ xuống đất khóc lớn, đã yêu Sắc Vi một gạ nạ vì đó đau lòng, âm thầm liên hệ ở Âu, cho Sắc Vi báo thủ. Âu, Sắc Vi khóc vì nàng thành phố rơi lệ, đi thôi, cho nàng báo cho thủ. Tuân mệnh, nữ vương của ta, một câu mệnh lệnh, ở cổ tự tay tiêu diệt tên kia Thao Thiết Tổng Chỉ Huy. Lại đằng sau, cổ Lão Thiên sứ Chi Vương đã từng hẹn chủ Chi chủ, Hoa Diệp giáng lâm địa cầu, tìm tới một sau đó đánh một trận, kết quả cuối cùng là Hoa Diệp không nghĩ đánh nhau chết sống, thế là dừng tay, một bên này, Sắc Vi thụ thương cùng nhau hành động hoa Hạ quân nhân vì lao thất chiến tử hai người đằng sau đều bị một gã nạ mang đi tất cả six một đoàn người cũng không biết những thứ này đi ngang qua nhớ lại ai đứa một cái, tiếp tục đi tới hành quân hai ngày mắt thấy khoảng cách Bắc Chi Tinh còn có một ngày trái phải lộ trình tất cả six cùng liêu tướng quân thương lượng hạ lệnh đóng quân nghỉ ngơi một phương diện thành lập thông tin một phương diện chỉnh lý tốt trang cho chiến trận không thể cho thuộc quân mất mặt đại quân trú đóng ở một mảnh bình nguyên phía trên nơi đóng quân hoàn thành sau lập tức nổ lửa kiểm kê vật tư đến xuống buổi trưa toàn bộ nơi đóng quân đã tung bay đầy mùi thơm của thức ăn chỉ huy trong lều vải tất cầm đuôi cùng những chiến hữu khác dùng cơm khi thật tạ cạp xít, thờ dễ sa, e mị dạ xì dịu gì gì đó là không cần ăn cơm, nhưng là ăn chính là cái bầu không khí. gần nhất tạ cạp xít một mực sờ mó lấy để e mị dạ xì dịu lộ mấy tay, nhưng là đều không có thành công. bất quá tạ cạp xít phát hiện, gần nhất e mị dạ xì dịu thường xuyên hướng bếp núc ban chạy, chẳng lẽ là đi học món cây tứ xuyên? mang theo nghi ngờ trong lòng, tạ cạp xít đang ăn cơm, không ăn mấy ngụm. người nào? các ngươi biết ngân hà chi lực sao? các ngươi biết ngân hà chi lực ở đâu sao? không, không được qua đây. ta đằng sau có tả thần đang đuổi giết ta. các ngươi đi mau sẽ bị giắt. Bành. Một tiếng tiếng nổ sau thanh âm hỗn loạn truyền đến, Lưu Sấm trực tiếp đứng dậy, mang theo lưới búa chạy ra ngoài. Tạ Cả Sịt cũng biết cơm không cần ăn, đứng dậy, cùng nhau đi ra. Cộc cộc cộc cộc cộc. Dây đắt tiếng súng vang lên, tựa hồ phát sinh giao chiến. Tạ Cả Sịt tinh thần lực triển khai, trước tiên biết xảy ra chuyện gì tình huống. Một tên thiên sứ, nữ tính thiên sứ rơi xuống trong quân danh, lớn tiếng tìm kiếm ngân hà chi lực, nhưng là phía sau của nàng còn đi theo một tên nam tính thiên sứ. Như thế nam tính thiên sứ cầm trong tay lưới dao sắc bén ngay tại truy sát nữ thiên sứ, vừa vận chính là nam tính thiên sứ phát động hỏa diễm tập kích sinh ra bạo tạc, nổ đả thương mấy tên binh sĩ. Nhận công kích các binh sĩ lập tức triển khai phản kích, nhưng là phổ thông viên đạn đối với nam tính thiên sứ không có tác dụng gì. Ngay sau đó tên nam tử này tính thiên sứ liền một cái lao xuống, nữ tính thiên sứ đẩy ra ngăn tại trước người mình chiến sĩ, sau đó mình bị một kiếm đâm vào phần bụng, cả người bị mang bay ra ngoài đâm vào trên một tảng đá lớn mặt. A ngươi thật rất xinh đẹp đâu, nhưng là rất đáng tiếc, như thả không thích ngươi, ngươi thật tin tưởng tiểu nữ hài dặn có thể dẫn đầu các ngươi thiên sứ đi hướng ngày mai sao? Ha ha ha không không không phản kháng hoa diệp cùng như thả, trên cơ bản đều phải chết, trật tự mới, không cho chất vấn. Tên nam tử này tính thiên sứ xem ra có chút đường, tay hoa vịnh lên bước lên nữ thiên sứ cái cằm, Lạc mông nói xong một ít phế lối. mà liên tại tên nam tử này tính thiên sứ nói hết lời đằng sau. Cái gì đồ chơi trật tự mới a, đều phải chết đều phải chết. Cầm trong tay màu đen cự phủ lưu sấm đi ra, đang tại nam tính thiên sứ mặt tìm một khối đá ngồi xuống, sau đó đại mã kim đao nhìn xem nam tính thiên sứ, biểu lộ khinh thường. Nha cùng trước đó cái kia ngân hà chi lực áo giáp một cái loại hình chiến sĩ loài người. Nam Tính tiên Sứ nhìn thấy Lưu Sấm ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới truy sát Nữ Tính tiên Sứ sau còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Mà Lưu Sấm nghe được Nam Tính tiên Sứ lời nói, trực tiếp đưa tay chỉ cái mũi của hắn bá khí nói ra. Ra ra ta Lưu Sấm, nàng sống, ngươi có thể chết tử tế, nàng chết, ngươi đến phân tám đoạn. Ha ha. Lưu Sấm phách lối ngữ khí để Nam Tính tiên Sứ bật cười, hắn không có để ý tới sau lưng đã bị trọng thương Nữ Tính tiên Sứ, xoay người lắp lắp thướt tha dáng người hướng Lưu Sấm đi tới. Nhìn rồi hôm nay có thể thật tốt chiến một thành. Ẩm. Ai nha? Nam Tính Thiên Sứ vừa mới nói xong, đầu liền bị kỳ lâm cho bể đầu dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm cổ đại tiên sứ sinh mệnh lực cực mạnh đầu bị u đầu sức chán còn chưa chết các ngươi a đánh lén nam tính tiên sứ trên mặt đất rải rủa thanh âm đều đang run rẩy mà lúc này lưu sấm đi tới một cước giấu tại nam tính tiên sứ ngực sao nơi này là quân doanh ngươi còn muốn đơn đấu nha hắc ta nói thiên sứ muội tử ta chém hắn không ảnh hưởng ngươi tâm tình a thiên sứ muội tử liền vội vàng lắc đầu vậy là tốt rồi lưu sấm nhẹ gật đầu sau đó hai tay xoay tròn chính mình đại phủ đối với đầy mắt hoảng sợ nam tính tiên sứ đầu hung hăng một đũa chém đi xuống Ta đi ngươi lại ra. Phốc phốc. Chương 332. Hội sư. Chương 332, hội sư. Hắn dám cắt chém vô tình trượt xuống, tên nam tử này tính thiên sứ đã bị ưu đầu xuất chán đầu lăn xuống một bên. Không thể không nói tên nam tử này tính thiên sứ sinh mệnh lực thật sự là cực mạnh, đầu đều bị chặt đi xuống, còn không có lập tức chết đi. Ngươi, nhóm chờ lấy. Hoa Diệp, sẽ không để. Không nên hỏi huyết hầu đều bị chặt đứt vì cái gì còn có thể nói chuyện, dù sao nam tính thiên sứ nói còn chưa dứt lời, chết hẳn. Vi, ta biết Hoa Diệp ai nha. Để hắn đến. Ra ra ta vài phút chém nát hắn, Lưu Sấm nâng lên lưới búa nhổ nước miếng. Ai? Khát tùy tr chỗ nôn đảm, văn minh một chút, nơi này còn có ngoại nhân đâu. Kỳ Lâm kinh bị nhìn Lưu Sấm liếc mắt, thu hồi xuống nắm, đi qua đỡ lấy nữ tính thiên sứ. Cám. Cảm ơn các người. Nữ thiên sứ trên bụng còn cắm một thanh trường kiếm, tình huống có chút nguy hiểm. Các người, cùng ngân hà chi lực xuyên khôi giáp, vậy các người có biết hay không ngân hà chi lực ở đâu? Nữ thiên sứ có chút chấp nhất tại ngân hà chi lực. Tiểu Luân a, đương nhiên biết, chúng ta chính là chuẩn bị đi tìm hắn, đến cùng chuyện gì a? Có thể nói một chút không? ta, ách, ai, người khác cho a, tỉnh, tỉnh, nam, mấy phút đồng hồ sau, đại doanh trong trứng đồng, tạ cả shit phóng thích lực lượng thời gian, đem nữ thiên sứ trên bụng trường kiếm thời gian đảo lưu ra ngoài, thương thế khôi phục. tên này nữ thiên sứ trên thân nặng nhất tổn thương chính là kiếm này tổn thương, không có kiếm thương đằng sau vài phút liền tỉnh lại. nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? tạ cả shit hỏi một cái giống như lưu sấm vấn đề. mà tên này nữ thiên sứ ngồi dậy sờ lấy bụng của mình, phát hiện thương thế đã hoàn toàn không thấy, kinh ngạc một chút về sau, mở miệng đem chính mình sự tình nói ra. Như thế nữ tính thiên sứ tên là Linh Khê, là thần thánh kệ tạ hộ vệ cao cấp thiên sứ một trong. Kệ tạ vẫn là sau tiếp vào mới vương ngạn mệnh lệnh, cùng thiên sứ lệnh, các cái khác ba cái thiên sứ tỷ muội cùng một chỗ thủ hộ bắt chi tinh bầu trời. Gần một năm chiến đấu, các nàng trung phá hủy 18 chiếc thao thiết cỡ lớn chiến hạm, cỡ nhỏ phi hành khí vô số kể. Tại chiến đấu bên trong, các nàng cũng có một vị thiên sứ tỷ muội mất mạng. Mà liên tại sáng hôm nay, một người tên là Nhược Linh hắc dược thiên sứ xuất hiện, nàng là thiên sứ lệnh đến sư phó. Hắc dược thiên sứ ít nhất là ba năm trước cổ đại thiên sứ. Nghe nói cái này Nhược Linh trước đó vẫn là thần thánh kệ tạ cánh trái hộ vệ thực lực rất mạnh, tính khí nóng nảy, một lời không hợp liền bóp chết Linh Khê một tên khác tỉ muội. Kẻ đến không thiện, Nhược Ninh muốn lôi kéo Thiên Sứ Lạnh cùng một chỗ lật đổ Thiên Sứ Vương ngạn thống trị, nhưng là Lạnh không có đáp ứng, nàng để Linh Khê rời khỏi, đi tìm Ngân Hà chi lực che chở, sau đó chính mình cùng Nhược Ninh đánh lên. Chạy trốn Linh Khê lại tại trên đường gặp Hoa Diệp thủ hạ nam tính Thiên Sứ tập kích, Linh Khê không phải là đối thủ, Mên mông chạy trốn lúc thấy được mảnh này quân doanh, coi là Ngân Hà chi lực cắt tiểu Luân sẽ ở, tất cả xuống tìm kiếm, đồng phát sinh trước đó cái kia mới mãn. Hoa Diệp, Nhược Ninh, Dạn, Lạnh, Thiên Sứ đây là coi điệu cầu lá chiến trường sao? Tất cả Sith có chút không vui, địa cầu thật là càng ngày càng loạn. Chúng ta không có loại ý nghĩ này, kẻ tạ nữ vương cùng dạng nữ vương đều là nghĩ bảo hộ địa cầu. Linh khê vội vàng nói, tốt rồi, ta Minh Bạch, các ngươi có thể thủ hộ Bắc chi Tinh thời gian dài như vậy đã nói rõ thái độ, cảm ơn các ngươi vì thế làm ra cố gắng cùng hy sinh. Sau đó, Trương Đoàn trưởng, ở đây, xuất phát đi, tranh thủ thời gian đuổi tới Bắc chi Tinh. Minh Bạch, chúng ta dẫn ngươi đi gặp Ngân Hà Chi Lực. Tạ ơn, cảm ơn các ngươi. Nam, đại quân khoảng cách Bắc Tri Tinh vốn là đã không xa, xuất phát phần sau ngày đi chỉnh trong đêm đi gấp, cuối cùng tại sáng sớm lúc tại Bắc Chi Tinh bên ngoài, Quân Tiên Phong cùng Ngân Hà chi lực cắt tiểu Luân gặp mặt. Sớm tại mấy chục giẫm bên ngoài, đại quân liền liên tiếp bên trên Bắc Chi Tinh mạng lưới thông tin, thông chi các tiểu Luân, Lưu Sấm mang theo tiếp về tới. Ha ha ha, tiểu Luân, đã lâu không gặp hạ tiểu Luân. Làng Quân Tiên Phong Lưu Sấm đầu tiên cùng cắt tiểu Luân gặp mặt, hồi lâu không thấy hai tên chiến hữu trùng điệp ôm ở cùng một chỗ. Đã lâu không gặp. Lần này tốt rồi, Nặc Tinh chiến thần cũng tới, Bắc Chi Tinh, càng thêm vững chắc. Cắt tiểu Luân mặt già đi rất nhiều, có lẽ là thành tựu. Cái gì Nặc Tinh chiến thần a, ta không thích cái tên này. Ta hiện tại có cái dễ nghe hơn danh tự. Ờ, còn có so nặc tinh chiến thần cái tên này càng bà khí. Bà khí không bá khí ta không biết, nhưng là ta thích, hiện tại nhà, ta gọi trường thành số 1. Nghe được Lưu Sấm ngoại trừ chính mình xưng hào, Cắt Tiểu Luân há hốc mồm. Qua vài giây đồng hồ sau, Cắt Tiểu Luân rũi ra nắm đấm nhẹ nhàng tại Lưu Sấm ngực gõ một cái, ngựa khí nghiêm túc. "Ngươi chính là trường thành số 1." Nam, năm 2016 ngày 15 tháng 9, Bách Chi Tinh cùng đô thành quân lực hội sư, hùng binh liên chiến sĩ thời gian qua đi gần thời gian 1 năm tái tụ họp. Lưu Sấm, Cắt Tiểu Luân, tở rẻ sa. Triệu Tín, Kỳ Lâm, Thụy Manh Manh, Hà Huy Lam, còn có Lôi Na. Tám người tề tụ một đường, tăng thêm đã trở thành Triệu Tín lao bà Thiên sứ trích tâm, còn có trên đường Nhạc Thiên sứ Linh Khê lại tăng thêm dự thính Tạ Cả Sịp, cùng một tên cắt tiểu luân thủ hạ hùng binh liên tiếp chiến sĩ, đoàn tụ bầu không khí rất không tệ. Tờ Dẹp xả đem Tạ Cả Sịp giới thiệu cho tất cả mọi người. Lôi Na nhìn Tạ Cả Sịp vài lần, phát hiện có chút nhìn không thấu. Cắt tiểu luân nghe được Tạ Cả Sịp gần như lấy lực lượng một người cứu vô số quân dân, cuối cùng thành lập đô thành căn cứ, liền vội vàng đứng lên đưa lên chân thật nhất cảm ơn đám người cũng đều biết Tà Ca Sith giống như tờ rẻ xa, xem như người thế giới khác. Nhưng là lúc này chỉ cần là cùng một chỗ thủ hộ địa cầu, mặc kệ là cái gì thế giới người đều là chiến hữu. Để ăn mừng trận này bằng tụ, Triệu Tín không biết từ nơi nào lấy được mấy dương địa. Cái này thế nhưng là hiếm có đồ tốt, mấy cái đại lao ra uống không ít, các nữ nhân cũng đều uống một điểm. Mọi người nói trong khoảng thời gian này chính mình tao ngộ, hiểm sinh hiểm chết, cơ hồ mỗi người đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở trong. Lưu Sấm Kỳ Lâm bọn hắn xem như tốt, gặp Tà Ca Sith, nhưng là đô thành mấy trận đại chiến đấu, bọn hắn đồng dạng đều nhận được tổn thương nhận qua trọng thương nếu không phải tạ cả xịt lực lượng thời gian xuất hiện thương vong độ khả thi cũng không phải không có mấy người nói xong nói xong liền nói đến chỗ thương tâm đám người dần dần trầm mặt cuối cùng là triệu tín đầu tiên không nín được khóc ra tiếng từ gia nhập hùng binh liên đến bây giờ bọn hắn thật kinh lịch quá nhiều quá nhiều bọn họ trước kia chỉ là một tên người bình thường cảnh sát học sinh lưu manh lưu manh bất luận bọn hắn trước kia thế nào bọn hắn hiện tại cũng là hùng binh liên chiến sĩ mỗi người đều đang vì mình dưới chân mảnh đất này huy sáng nhiệt huyết không ai lựa chọn đi trốn tránh Bọn hắn siêu cấp gen có lẽ đến từ ngoài hành tinh, nhưng bọn hắn huyết dịch ở trong chạy xuôi chính là hoa hạ màu tươi. Bọn hắn là nhất khả kính chiến sĩ, dù là tiền đồ gian nguy, dù là đường đầy bụi gai, cùng nhau đi tới, bọn hắn chưa hề đình chỉ bước chân. Nhìn xem cả phòng ở bên ngoài xưng là chiến thần chiến sĩ rơi lệ, rơi lệ không ngừng, một cỗ từ đáy lòng kính ý tự nhiên sinh ra. Binh sĩ đứng dậy, hướng bọn hắn kính chào. Chương 333. Giải ủ chi trôi qua. Chương 333. Giải Uchi trôi qua. Người quen gặp mặt có thể ôn chuyện không mẹn mẹn chỉ có Hùng Binh Liên. Trích Tâm cùng Linh Khê tay cầm tay ngồi cùng nhau. Mặc dù Trích Tâm Niên kỷ chỉ có hơn 500 tuổi, là chiến đấu thiên sứ ở trong nhỏ tuổi nhất một tên thiên sứ, nhưng là có thể trở thành thần thánh kẹt tạ cánh phải hộ vệ, cái này đủ để chứng minh Trích Tâm ưu tú. Nhìn thấy Trích Tâm, Linh Khê tựa như là nhìn thấy chủ tâm quốc, một mạch đem chính mình sự tình nói cho Trích Tâm. Ngươi nói là bát chi tinh trên không một mực là có ngươi, giải u tỷ, ủy thiên tỷ, lạc loan tỷ bốn người thủ hộ. Đúng vậy, nhưng là hiện tại cái khác bọn tỷ mỗi đều hy sinh, giải u tỷ cũng không biết thế nào. Linh Khê hai tay nắm chắc, mười phần lo lắng. Lúc ấy giải u tỷ để cho ta rút lui, nàng một mình đối phó sư phụ của nàng. Ta từ trên số liệu phân tích một chút, giải u tỷ không phải sư phó của nàng đối thủ, sư phụ của nàng mạnh hơn, hơn nữa sát tâm rất nặng. Thật giống như không phải thiên sứ đồng dạng. Ta hiện tại rất lo lắng giải u tỷ, giải u tỷ nói ngân hà chi lực có thể bảo hộ ta, cho nên ta liền tới tìm ngươi, nhưng là hiện tại có trích tâm ở chỗ này, trích tâm là trừ hiện tại nữ vương ngạn bên ngoài mạnh nhất thiên sứ. Ta hy vọng chúng ta có thể đi cứu giải u tỷ. Linh khê quay đầu nhìn về phía trích tâm, mặt mũi tràn đầy thỉnh cầu. Oh, wa, lão bà nguyên lai like ngươi lợi hại như vậy. Triệu tín một mặt kinh ngạc, ta là đạt được cao nhất. Trích Tâm khẽ gật đầu nói ra, Thiên sứ vì bắt Chi Tinh xuất sinh nhập tử, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Tốt, nhiệm vụ này liền giao cho ta, chuẩn bị xuất phát. Nghĩ cách cứu viện Thiên sứ giải ủ. các tiểu luân đứng dậy, trực tiếp giải quyết rước con năm. Rất nhanh cứu viện tiểu đội xuất phát, dẫn đầu có các tiểu luân, dẫn đường chính là Linh Khê, đồng hành là Tạ Cả Sịp cùng Tơ Rẽ Sa. Sau đó còn có hùng binh nhất liên chiến sĩ đi theo cảnh vệ địa điểm tại tổ lạ dị bên ngoài chiến trường. Nơi này đã biến thành một vùng phế tích, đâu đâu cũng có cao ốc sụp đổ, tàn tuyn bức tường đổ, bị phá hủy ngoài hành tinh phi thuyền đâu đâu cũng có xem ra nơi này tiến hành quá không ít thảm liệt chiến đấu. các tiểu luân quay đầu nhìn xem trung quanh phế tích cảm khái nói ra, vẫn tốt chứ so với lúc đầu cùng ác ma. Hả? ta cảm giác đến giải u tỷ tin tức. giải u tỷ, ngươi ở đâu? linh khê mở hai cánh bay lên bầu trời, bắt đầu lục soát thiên sứ giải u đúng chỗ đường, rất nhanh nàng cũng cảm giác được, bay thẳng đến một mảnh đống đá vụn bên cạnh. các tiểu luân thấy thế vội vàng chạy tới, tạ cạ sịt cùng tờ rẽ xạ đi theo sau người, chuyển qua một cái chỗ ngặt, ba người phát hiện một tên nữ tính thiên sứ nằm ở nơi đó, trên đầu tản ra một chút ánh sáng vàng. giải u tỷ, ngươi thế nào giải u tỷ? Linh khê ôm lấy Thiên sứ dại u bả vai đem hắn đỡ dậy, nhìn lên trời làm cho dại u vết thương trên bụng, ánh mắt lập tức đỏ lên. Ngươi là? Thiên sứ dại u. Cát Tiểu Luân đến gần sau nhìn lên trời làm cho dại u nói ra. Mà Thiên sứ dại u lúc này còn có thể nói chuyện, nhìn Cát Tiểu Luân liếc mắt sau trực tiếp cười ra tiếng. Hư A Ngân Hà Chi lực đều biến thành bộ dáng này. Cát Tiểu Luân hiện tại dâu ria xung xóm, quả thật có chút chật vật. Cùng ban đầu ở cự hạp hào nhìn thấy thanh tú tiểu tử trên lệnh có chút lớn. Ta còn có thể cứu ngươi sao? Cát Tiểu Luân không có để ý, mở miệng hỏi. Không cứu nổi. Ku ku gen động cơ đã hoàn toàn hoại tử, ai cũng cứu không được. Thiên sứ rìu tảng hắng một cái sau vừa cười vừa nói, những thứ này phát sáng chính là. Các tiểu luân có chút kỳ quái, Thiên sứ rìu trên đầu bay ra màu vàng hạt ánh sáng. ô ô đây là giải ủ tỷ, tại dùng chính mình sau cùng năng lượng thượng truyền nàng suốt đời. Cố sự, linh khê nước mắt đã chảy ra, lòng tràn đầy đau xót. Nhưng là so sánh linh khê, đã muốn chết Thiên sứ rìu ngược lại một mặt ý cười. Khuku, ha ha, thật sự là quá lung túng. Lúc đầu ta còn tưởng rằng ta có thể lừa dỡn một chút dặn tương lai nam thần, không nghĩ tới hiện tại khó coi như vậy nằm ở chỗ này, hơn nữa không kiên trì được quá lâu. Ta mời ngươi bảo vệ tốt mới thiên sứ nữ vương. Dạng tại bình thường cùng thiên sứ dạng nhất không hợp nhau chính là thiên sứ giải u, nhưng là các thiên sứ kỳ thật đều biết hai người này từ ban đầu chính là tốt nhất tốt nhất tỉ muội, không có ngăn cách, nói thoải mái. sắp chết thời điểm giải u lo lắng vẫn là dạn dạn thiên sứ dạn các tiểu luân nghi ngờ hỏi một cái. Khuku không phải vậy còn có ai thái độ gì? Nhìn tới là không trông cậy được vào. Thiên sứ giải u lần nữa ho khan vài tiếng tiếng nói yếu dần, cuối cùng đầu một thấp, không có sinh cơ. dài u tỷ, linh khê trực tiếp ghé vào râu u trên thân gào khóc, thiên sứ râu u trên đầu thượng chuyển màu vàng hạt ánh sáng biến mất. các tiểu luân có chút không đành lòng nghiêng đầu đi, nhìn về phía bầu trời, ngựa khi yên lặng nhưng kiên định nói ra, người sai, ta nguyện ý vì thiên sứ. Sông pha khói lửa, nhìn các ngươi như thế cảm động, ta đều quên chính mình sự tình, vị này thiên sứ mỹ nữ, xin nhường một chút. các tiểu luân ở một bên ngưỡng vọng bầu trời, linh khê ở nơi đó khóc lớn tiếng khóc, tạ cả xịt gãi gãi cái mũi, đi đến linh khê trước mặt nói ra, khóc khóc, ngươi muốn làm gì? Linh Khê bảo vệ Thiên sứ rơi ngủ thân thể cảnh giác nhìn xem Tạ Cả Sịt không làm cái gì cứu người cứu Thiên sứ mà thôi ngươi không nghĩ nàng sống tới sao ba nghe được Tạ Cả Sịt cười nói Linh Khê trực tiếp ngây ngẩn cả người đưa tay sờ sờ bụng của mình mới nhớ tới chính mình lúc ấy giống như cũng bị thương không nhẹ nhưng là tỉnh lại tổn thương đã không thấy tâm hơi a mời ngươi mau cứu giải ủ tỷ Linh Khê vội vàng tránh ra vị trí Tạ Cả Sịt nhẹ gật đầu sau ngồi sồn người xuống đưa tay đặt ở Thiên sứ rơi ngủ trên bụng nơi này là nàng bị thương vị trí lực lượng thời gian phóng thích Thiên sứ rơi ngủ thời gian bắt đầu rút lui. Các tiểu Luân nhíu mày xoay người lại, hơi nghi hoặc một chút. Còn có thể. Cứu sao? Tờ dẻ sà tiến lên, lòng tin 10 phần nói. Là Tạ Cả Sịt lời nói, khẳng định có thể. Tạ Cả Sịt không ngừng phóng thích lực lượng thời gian, Thiên sứ dẫu vết thương trí mạng đến từ gen cấp độ, dẫu ở trong gen siêu cấp chiến đấu động cơ đều bị phân giải phá hủy. Lực lượng thời gian khôi phục nhanh chóng gen động cơ tổn thương, rút lui gần thời gian 10 tiếng, cuối cùng đem Thiên sứ dẫu gen động cơ toàn bộ chữa trị. Tốt rồi. Tạ Cả Sịt mở mắt, trong cơ thể tích góp rất lâu lực lượng thời gian chỉ còn lại mười Tốt rồi. Thế nhưng là. Gai U tỷ không có tình á. Linh khê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thiên sứ Gai U vẫn như cũ nằm trên mặt đất không có nhúc đích. Mà liên tại Thiên sứ Gai U gen động cơ được chữa trị trong ngay mắt, Thiên sứ Gai U ý thức xuất hiện tại chính mình động cơ trong không gian gen động cơ khởi động, hết thảy cơ năng bắt đầu một lần nữa vận hành. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa vặn không phải chết sao? Bị cái kia ngân hà chi lực tức chết. Gai U rất kỳ quái, thương thế của nàng hẳn là không cứu nổi cái chủng loại kia thu hoạch ngoại giới tin tức tư liệu. Ngay sau đó, một vài bức hình tượng xuất hiện tại Thiên sứ Gai U bên người, kia là Tạ Cả xịt ra tay cứu viện chẳng cảnh. Người này là? Ai? đối với Sa Lạ Tạ Cả Sịp, Thiên Sứ Giàu có chút kỳ quái, đến cùng là dạng gì năng lực có thể đem đã hoại tử gen động cơ chữa trị, mà đúng lúc này thân thể mỗi loại cơ năng khởi động lại hoàn tất, mấy ý thức trở lại trong thân thể. ông, ngoại giới, Thiên Sứ Giàu thân thể đột nhiên tại chỗ có lại, sau đó cấp tốc mở hai mắt ra, nhìn xem Tạ Cả Sịp cùng Tạ Cả Sịp bốn mắt nhìn nhau. chương 334. trăm ba giải ưu tâm chương 334. trăm ba giải ưu tâm cứu sống Thiên Sứ giải ưu có thể tính là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình đằng sau, Thiên Sứ Giàu cũng cùng mọi người cùng nhau quay trở về Bắc Tri Tâm chỉ huy quân sự bộ. Bắc tri tinh quân sự thủ trưởng tự mình đến nên đón vị này. Tại Bắc tri tinh trên không phân chiến gần thời gian một năm thiên sứ. Thủ trưởng rất nhiệt tình, nhưng là thiên sứ như kỳ danh, rất lạnh. Toàn bộ trong quá trình, thiên sứ dù căn bản cũng không có nhìn nhiều quân sự thủ trưởng liếc mắt, lực chú ý của nàng một mực tại tạ cả xịt trên thân. Quân sự thủ trưởng người lao mắt độc, tựa hồ thấy rõ cái gì, thế là khách sáo mấy câu sau liền rời đi. Cuối cùng, tạ cả xịt bị thiên sứ dù nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên, tìm lý do, tạ cả xịt cũng rời khỏi chuẩn bị trở về đô thành quân doanh. Chỉ là tại một mình đi ra ngoài không bao xa. Vui. Tiểu nam nhân, làm sao như vậy vội vã đi a? Là sợ tỷ tỷ ăn ngươi sao? Một đạo thanh lệnh nhưng rất lại có tử tính thanh âm truyền đến, Tạ Cả Sịt bị Thiên Sứ Giảu ngăn cản đường đi. Thiên Sứ triển khai cao khiết chi dực chậm rãi phiêu lạc đến Tạ Cả Sịt trước mặt, trắng loáng lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngươi rụng lông, Ngươi, Tạ Cả Sịt một câu kèm chút đem Thiên Sứ Giảu nhẹ chết. Có chuyện gì không Thiên Sứ tiểu thư? Tạ Cả Sịt trực tiếp đi qua Thiên Sứ Giảu đến bên người tiếp tục đi tới. Không có việc gì không thể cùng ân nhân cứu mạng của mình nói vài câu không? Ta thế nhưng là biết đến, là ngươi đã cứu ta, dùng một loại thần kỳ lực lượng. Thiên sứ dư âm thầm lắc lắc nằm đấm, sau đó xoay người đi theo tạ cả xít bên người. "Thần kỳ, các ngươi thiên sứ cũng biết dùng cái từ này sao?" Trong mắt của ta, thiên sứ loại sinh vật này mới là thần kỳ nhất. Giống như là quỷ hô sợ quỷ, quái dị bản thân kể ra quái dị. "Thần kỳ cái từ này chúng ta thiên sứ dùng cũng rất thật tốt không tốt, phải biết chúng ta thiên sứ giấu chân khắp cái vũ trụ này, trong vũ trụ có rất nhiều thần kỳ sự vật, cho nên, kỳ thật thần kỳ cái từ này dùng nhiều nhất hẳn là chúng ta thiên sứ." Thiên sứ dư ngẩng lên cái cằm mở miệng nói ra. "Cho nên, ngươi đi theo ta chính là vì nghiên cứu thảo luận những thứ này." Tạ Cả Sít quay đầu nhìn Thiên Sứ Giàu ja lướt mắt, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là suy nghĩ nhiều nhận thức một chút người, nguyên người, người này để cho người ta phân tích không đấu, hơn nữa tinh thần phòng ngự quá mạnh, ý nghĩ cũng đọc không ra, nói chung, rất thần bí. Thiên Sứ Giàu ja mở ra hai tay đi bước tiểu mèo tiến lên, cái chán màu vàng tóc cắt ngang chán hơi vu vẫy. 3. Tạ Cả Sít biểu lộ có chút không hữu hảo, trước mặt cái này Thiên Sứ vậy mà nghĩ dò xét tư tưởng của mình, ai, khác cái biểu tình này được không? Ta không phải nói không hề phát hiện thứ gì, căn bản mở không ra tinh thần của ngươi phòng ngự à? Giàu ja nét miệng lên vẻ tươi cười hai tay chống mạnh lẽ thẳng khí hùng nói ra, ha ha, tạ cạ sịt xoay người rời đi, không có ý định để ý tới cái này thiên sứ. Nhưng là, cảm ơn ngươi. Thiên sứ dấu nói lời cảm tạ lại để cho tạ cạ sịt dừng lại. Tạ cạ sịt quay đầu, sau đó đã nhìn thấy thiên sứ dấu một bộ kế sách được như ý kêu ngạo ý cười, Tạ cạ sịt trong nháy mắt minh bạch, chính mình thật sự là quá trẻ tuổi. Cùng những này sống mấy ngàn năm thiên sứ so sánh thực sự quá non, tâm tình của mình bị đối phương nắm gắt cao, một câu liền có thể ảnh hưởng. Ngươi, được rồi ta đã biết. Thiên sứ Dư Vũ đánh gãy Tạ Cạ Xít lời oán giận, nàng rũa ra ngón tay đẩy ra Tạ Cạ Xít chỉ về phía nàng ngón tay, sau đó, "Tiểu nam nhân, ngươi biết không, cùng ngày làm cho thích một người thời điểm, có thể vì hắn thu hồi cánh chim." "A." Thiên sứ Dư Vũ lời mở đầu không đáp sau tiếng nói một câu để Tạ Cạ Xít có chút chán vắng, nhưng ngay sau đó, "Suất." Thiên sứ Dư Vũ phía sau cánh chim đột nhiên biến mất, Tạ Cạ Xít ánh mắt trong nháy mắt trở to, "Minh bạch cái gì? Ngươi không phải là, ngươi đừng có hiểu lầm." Tạ Cạ Xít lời nói lại một lần bị đánh gãy. Thiên sứ đem cánh chim thu hồi còn có một loại khác nguyên nhân, đó chính là thuận tiện, ta hiện tại chính là loại tình huống này, miễn cho bị người khác nói là dục lông. Khô khô khụt. Tạ Cạ Xits ho khan vài tiếng, thầm nghĩ trong lòng nữ nhân đều là man thủ. Nhưng mà, thiên sứ dư Vũ lời nói xoay chuyển. "Trên người của ngươi cũng là có một cỗ hấp dẫn lực lượng của ta, thần bí thần kỳ cái này thế nhưng là hấp dẫn nữ tính tuyệt phẩm độc dược, có lẽ a, trong tương lai có một ngày, ta thật sẽ yêu ngươi." Thiên sứ dư Vũ lời nói Tạ Cạ Xits đã gần có sức miễn dịch, thật sự là quá khó lường, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Tục ngữ nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Nữ nhân bình thường đều là dạng này, chúng chi là sống vô số năm thiên sứ, hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Bây giờ suy nghĩ một chút à, gian đã dự định ngân hà chi lực, về sau có nhiều thời gian thiên trường địa cửu, ngay cả trích tâm tiểu nha đầu kia phim đều tìm đến chân ái. Vừa nghĩ như thế à, thật là có chút ít mong đợi đâu. Thiên sứ lạnh lẽo lấy tạ cạ xịt nháy máy mắt, hào quang động lòng người. Các ngươi thiên sứ đều như vậy sao? So ác ma sẽ còn dụ họ người. Tạ cạ xịt nghiêng mắt nói ra, ác ma, cái nào ác ma có sức hấp dẫn? Mật gã nà, nàng cũng là thiên sứ có được hay không? Chỉ ít đã từng là. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi đối với những cái kia xấu xí ác ma đều sẽ có cảm giác. Thiên sứ giũ một tay ôm lấy hai vai của mình, một mặt ghét bỏ bộ dáng lui về sau một bước, cùng Tạ Cả Sịt kéo ra một điểm khoảng cách. Mặc kệ ngươi. Tạ Cả Sịt khoe mắt trực nệ, thực sự chơi không lại nàng, xoay người hóa thành một đạo ánh sáng màu lam biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem, chạy trốn chết. Tạ Cả Sịt, Thiên sứ giũ chậm rãi lưu lại hai tay của mình, khoe miệng lộ ra dáng tươi cười. Đồ đần à, Thiên sứ là cao quý, cao kiết, cao lãnh, cao cao tại thượng, chỉ có tại gặp được giống như các ngươi như vậy đồ đần thời điểm mới có thể biến thành dạng này, tràn ngập sức hấp dẫn à? Tạ Cả một cái tuấn di về tới chính mình quân doanh, hoảng sợ đến đang xem thực đơn ẹm e mị dạ xì dịu Người tiếp tục ngươi tiếp tục, ban đêm nhớ ký lộ mấy tay. Tạ Cả nói vài câu sau không để ý tới tức giảm mặt lại ẹm e mị dạ, đi đến trên giường của mình ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục lực lượng thời gian. Chỉ là dĩ vãng rất nhẹ nhàng liền có thể tiến vào minh tưởng trạng thái, lần này qua rất lâu đều không có thành công. Tạ Cả chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu tràn đầy thiên sứ dụ thân ảnh khuôn mặt. Nói thật, thiên sứ không có khó coi nhược ninh ngoại trừ. Thiên sứ rủ xem như Thiên sứ ở trong dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, Mi Thanh mục tú, tóc buộc thành đuôi ngựa, phía trước còn có tóc cắt ngang chán, rất xinh đẹp, khắp nơi lộ ra tư thế hiên ngang cảm giác, chính là như thế một cái nói chuyện đều mang ngang ngược kiêu ngạo nữ khí Thiên sứ, vậy mà cũng có rụ hoặc mười phần một mặt. Nhớ tới Thiên sứ rủ lời nói, Tạ Cả Sít có chút không phân rõ đến cùng cái nào một câu là thật, cái nào một câu là giả, có lẽ đều là giả, lại hoặc là đều là thật. Nghĩ đến Thiên sứ rủ ở trước mặt mình thu hồi cánh chim lúc hình tượng, Tạ Cả trong nháy mắt mở mắt, không thể nghĩ không thể nghĩ ngươi là có bạn gái người, cả nã còn đang chờ ngươi đây. Tạ Cả Sít lại nhắm mắt lại bản thân vô miên, trong đầu dần dần hiện hiện cả nạ thân ảnh, tâm trầm rãi yên tĩnh trở lại. Cũng không lâu lắm, Tạ Cả Sít tiến vào Minh Tượng trạng thái. Chương 335 lăng nho nhỏ mà khôi. Chương 335 lăng nho nhỏ mà khôi. Thiên sứ giả ủ phục sinh mang ý nghĩa Bắc Chi Tinh lại có một vị chiến lược mạnh mẽ, Thiên sứ giả ủ là thần thánh kẻ tạ hộ vệ cao cấp Thiên sứ bên trong, ngoại trừ giản trích tâm bên ngoài mạnh nhất một vị, chỉ dựa vào một người liền có thể phát động Thiên sứ thẩm phán kỹ năng liệt diễm vinh tạc, cường lực một kích đủ để phá hủy cỡ lớn thao thiết chiến hạm mấy ngày nay thiên sứ rủ tại bắc chi tinh căn cứ quân sự ở lại cùng hùng binh liên cùng một chỗ hành động tăng thêm linh khê các tiểu luân, tơ rẻ sa tổ bốn người trở thành cường đại bầu trời chiến lược mấy ngày kế tiếp lại phá hủy không ít thao thiết chiến hạm ngân hà chi lực các tiểu luân, kể từ cùng trích tâm cùng một chỗ sử dụng phản hư không năng lực tăng thêm hoàn chỉnh hư không động cơ cùng một chỗ chế tạo phái năm tâm sức chiến đấu vẫn tại dâng lên phái năm tâm cùng loại với hư không động cơ nhưng hiệu quả hoàn toàn vượt qua tựa như là một đài siêu máy tính nhưng biên soạn chính là thế giới mã hóa Nó có thể hoàn toàn sửa chữa thế giới này định luật, bất quá sửa chữa đều là muốn tại các tiểu luân nhận biết phía trên sửa chữa, vượt qua các tiểu luân chi thức mặt phạm vi lại không được. Trước kia các tiểu luân phản hư không năng lực liền thật lợi hại, một tiếng yên lặng có thể làm cho đối thủ thất thần lốc. Hiện tại có phái Nam Tâm phụ trợ, lực chấp hành tăng cường rất nhiều. Các tiểu luân vận dụng phái Nam Tâm chế tạo rất nhiều tiên tiến vũ khí cùng bọc thép hộ thuẫn, để hoa hạ quân đội sức chiến đấu tăng lên cực lớn đồng thời các tiểu luân học tập ngoài hành tinh chiến hạm điều khiển phương pháp, sau đó liền có được điều khiển đối phương chiến hạm năng lực. Trái, trái, phải, chậm một chút, hạ xuống, hạ xuống. Tốt rồi, tắt máy. Cắt tiểu Luân Vũ cánh bay ở không trung, giống như một tên cảnh sát giao thông đồng dạng chỉ huy một chiếc sĩ dị vũ chiến hạm phi thuyền chậm rãi rơi xuống đất. Trong phi thuyền sĩ dị vũ người, đã dùng hết hết thảy biện pháp cũng không có cách nào khống chế chiến hạm của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn phi thuyền của mình nghe cắt tiểu Luân chỉ huy rơi xuống đất. Không sử dụng một phát súng một pháo, chỉ dựa vào mấy câu liền đem một chiếc ngoài hành tinh chiến hạm tu binh, cắt tiểu Luân thật trưởng thành rất nhiều. Cách đó không xa tiên sứ Dị Vũ cùng Linh Khê bay ở bầu trời nhìn xem, bị cắt tiểu Luân biểu hiện kinh ngạc đến. Thật là lợi hại không nghĩ tới phản hư không năng lực cùng hư không động cơ kết hợp vậy mà lại sinh ra hiệu quả như vậy linh khê rất kinh ngạc nói mà thiên sứ rỉu hừ nhẹ một tiếng không có gì lớn hắn hiện tại cũng liền có thể đối phó một cái những thứ này cục sắt liền khống chế người làm không được giản a giản chờ tiểu gia hỏa này trưởng thành không biết muốn chờ bao nhiêu năm rồi thiên sứ rỉu lắc đầu trông thấy không cần tự mình ra tay thế là thu hồi trong tay liệt diễm thần kiếm xoay người bay trở về đại doanh thiên sứ rỉu bay đại doanh không phải hùng minh liên chỗ bắc chi tinh đại doanh mà là tạ cả dìp chỗ thủ quân đại doanh ta đi xem một chút một cái khác tiểu gia hỏa Linh Khê ngươi về trước đi tìm trích tâm. Thiên sứ giáo u nói xong cũng bay vào quân doanh. Binh lính tuần tra đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, đưa tay chỉ một cái phương hướng. Thiên sứ giáo u gật đầu, sau đó thuận phương hướng tiến về. Linh Khê nhìn lên trời làm cho giáo u rời đi bóng lưng khoẹt miệng lộ ra dáng tươi cười. Nàng cũng không nghĩ tới, Thiên sứ giáo u cũng sẽ có động tâm một ngày. Nói chuyện đến động tâm, Linh Khê nội tâm cũng không tự chủ được run rẩy một cái. Một đạo thu cịnh bóng người xuất hiện tại Linh Khê trong đầu. Nghĩ đến cái này người, Linh Khê vội vàng lắc lắc đầu, tóc vàng phiêu động, đỏ mặt cấp tốc bay đi. Tại ở đây sao? Thiên sứ Ra đi đến Tạ Cả Sịt phía ngoài lều, vén rèm cửa lên thời điểm đem phía sau hai cánh thu hồi. Ra U, làm sao vậy? Bên kia chiến đấu kết thúc. Tạ Cả Sịt ngay tại chơi đùa một đống cấu trang linh kiện, chuẩn bị chế tạo mấy cái ma khôi. Kết thúc, đều vô dụng ta độc thủ, ngân hà chi lực mấy câu liền kết thúc, không có ý nghĩa. Thiên sứ Ra lắc ngông đi tới, tùy ý ngồi tại Tạ Cả Sịt bàn điều khiển bên trên, hai đầu trắng như tuyết chân dài trùng điệp cùng một chỗ, váy ngắn thật có chút ngắn. Khúc cụ, cắt tiểu luân lợi hại là chuyện tốt, hắn mới là địa cầu tương lai chân chính chủ thần, nhất định phải mạnh lên. Tạ Cả cố gắng rời tầm mắt của mình. Sau đó đem một viên nhân tạo hạch tâm bỏ vào trong tay một cái chỉ có bóng đá lớn nhỏ nhỏ cấu trang ma khôi bên trong. Nhỏ ma khôi ngực hộ giáp khép lại, Tạ Cả Xít khởi động nhỏ ma khôi, một trận nguồn năng lượng phun trào, nhỏ nhỏ ma khôi từ phía sau lưng triển khai hai đôi cánh, chậm rãi bay lên đây là một cái chỉ có bóng đá lớn nhỏ nhỏ ma khôi, thân thể vì tinh luyện hắc kim hắc giáp vật liệu, điểm suyết lấy xanh thảm vàng hoa văn. Toàn bộ thân thể bị Tạ Cả Xít tạo thành hình người, phòng theo thiên sứ dáng người cùng tướng mạo, có điểm giống trong truyền thuyết phương Tây tiểu yêu tinh. Nhỏ ma khôi ngực nhân tạo hạch tâm là Tạ Cả Xít lấy mình người tạo linh hồn kỹ thuật, tăng thêm nhân tạo năng lượng hạch tâm kỹ thuật dung hợp một viên hư không động cơ có được. Viên này hư không động cơ là Tạ Cả Xít tự mình làm, là nửa thành phẩm. Bởi vì có hoàn chỉnh hư không động cơ, Trích Tâm làm tham khảo, hư không động cơ chế tác cũng biến thành sáng tỏ thuận tiện rất nhiều, Tạ Cả Xít có lòng tin, để hắn chậm rãi nghiên cứu cái một hai năm, liền có thể chế tạo ra người khác nghiên cứu mấy ngàn năm mới có thể chế tạo ra hư không động cơ đó cũng không phải nói Tạ Cả Xít quá mức thông minh, chẳng qua là đứng tại cự nhân trên bờ vai nhìn thế giới, có hoàn chỉnh nhất số liệu về sau, đại bộ phận cũng chỉ là phục chế mà thôi mà tại những cơ sở này phía trên tạ cả xích đồng dạng làm một ít cải tiến cái này nhỏ ma khôi hư không động cơ bên trong có tạ cả xích đối không gian phương diện lý giải cùng một điểm không gian chi lực những thứ này không gian chi lực sẽ tại nhỏ ma khôi hạch tâm ở trong chậm rãi trưởng thành cuối cùng cùng với nhỏ ma khôi hòa làm một thể dựa theo tạ cả xích lý luận nếu như nhỏ ma khôi đem cái kia phần không gian chi lực hoàn toàn dung hợp không gian của nó nắm giữ trình độ sẽ không thua sát vi chờ không gian chi lực hoàn toàn dung hợp cái này cũng nói rõ hư không động cơ cùng nhỏ ma khôi hoàn toàn dung hợp biến thành chân chính hư không động cơ không sai không nghĩ tới lần thứ nhất liền thành công. Tiểu Gia hỏa, hoan nghênh ngươi. Tạ Cả Sịt túi xuống thân thể cùng nhỏ ma khôi chào hỏi. Nhỏ ma khôi có được Tạ Cả Sịt chế tạo nhân tạo linh hồn, cùng loại với cơ giới sinh mệnh, tại bị kích hoạt đằng sau, nó đem học được suy nghĩ cùng bản thân hành động. Chủ, chủ nhân. Nhỏ ma khôi mở miệng nói chuyện. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tặng đều đủ, nói chuyện giao lưu là không có vấn đề, chỉ là có chút không thuận thủ. Khái Khái Ba Ba. Ngươi tốt, Tiểu Gia hỏa, để cho ta tới cho ngươi đặt tên đi. Nhìn ngươi một thân màu đen, liền gọi ngươi cụ rồi đi. Tạ Cả Sịt phát huy chính mình đặt tên năng lực, muốn cho nhỏ ma khôi đặt tên một bên thiên sứ rủ trực tiếp phun ra từng ngụm từng ngụm nước ôm bụng cười từ bàn điều khiển bên trên rất xuống đưa tay đẩy ra tạ cả xích sau đó hai cánh tay đem nhỏ ma khôi nâng ở trên lòng bàn tay nhỏ ma khôi chậm rãi rơi vào thiên sứ rủ trên tay thu hồi cánh nâng lên đen xì khuôn mặt nhỏ nhìn lên trời làm cho giải u đàn ông các ngươi à làm sao đều như thế chán lên cái tên quái gì vẫn là để ta tới đi tiểu gia hỏa tỷ tỷ cho ngươi lên một cái dễ nghe danh tự có được hay không giải u tựa hồ rất ưa thích trong tay cái này nhỏ ma khôi nói hình như các ngươi thiên sứ đặt tên rất lợi hại chực chực chực Tạ Takacsits không phục phản kích, mà thiên sứ dự bị còn chưa mở lời phản bác. Chương 3. Liên tiếp tiếng vang đột nhiên từ trên bầu trời truyền đến, chương 336. Tiêu Đốt tiên nhận số 7. Chương 336. Tiêu Đốt tiên nhận số 7. Bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng vang, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ từ không trung rơi xuống, hơn nữa, theo ầm ầm thanh âm bên trong, còn kèm theo kịch liệt tiêu đốt âm thanh. Tạ Takacsits cùng thiên sứ dự bị cấp tốc đi ra liều bại, ngẩng đầu liền trông thấy một chiếc tiêu đốt lên hỏa giẫm quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đây là Giản Tiên nhận số 7. Đây là một chiếc có thiên sứ tạo hình lưỡi dao sắc bén hình chiến hạm, toàn bộ chiến hạm to lớn vô cùng, rơi xuống cuối cùng đứng tại bắt chi tinh trên không. Thiên nhận số 7 Ả Thiên sứ Vương dạng kỳ hạm. Tạ cả xịt viết, chiếc chiến hạm này thiên sứ vương, dạng chiến đấu phi thuyền. Tại trở thành cánh trái hộ vệ về sau, dạng có quyền lực chế tạo cũng có được dạng này một chiếc cỡ lớn chiến hạm, chiến hạm ở trong tồn tại cực lớn cụm máy tính, có thể viện trợ dạng tăng cường sức chiến đấu. Mà lúc này đây thiên nhận số 7 xuất hiện, cũng liền biểu thị, đây là dạng chiến hạm, nhưng là ta hiện tại cũng không có ở phía trên cảm nhận được dạng tin tức. Không được, ta mau mau đến xem. Lo lắng hảo hữu rù trong nháy mắt mở ra cánh, vỗ cánh bay về phía Thiên nhận số 7. Tạ Cả Sith lũ mày, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại rù đến bên người. Khả năng gặp nguy hiểm, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tạ Cả Sith nữ khí bình thản nói ra. A Tạ Ân. Nếu là tại bình thường, Tạ Cả Sith dạng này biểu hiện khẳng định sẽ bị âm độc hung ác trào phúng một phen, nhưng là Thiên sứ rù cũng biết tình huống bây giờ nghiêm túc, không thích hợp một ít bình thường cử động. Nha, nguyên lai like ngươi là sẽ nói Tạ Ân nha. Tạ Cả Sith khẽ miệng cười một tiếng, tốc độ tăng tốc bay ở Thiên sứ rù đến phía trước, vượt qua rù một cái thân vị. Thiên sứ dư hữu chú ý một chút tạ cả xịt động tác, nhìn xem tạ cả xịt cũng không tính rộng lớn bóng lưng, nguyên bản trên mặt vẻ mặt lo lắng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một phần nụ cười ấm áp bay ở phía trước ta, là sợ ta bị thương sao? Ha ha, một cây đầu gỗ mà thôi, hẳn là sẽ không nghĩ nhiều như vậy đi. Trong lòng mang theo ngọt ngào nghi hoặc, hai người cấp tốc tới gần Thiên Nhận số 7. Mặc dù lúc này Thiên Nhận số 7 là dừng lại tại bắt chi tinh trên không, nhưng là độ cao lại phi thường cao, hơn phân nửa thân hạng còn ở vào tầng khí quyển bên trong, trung quanh là mông lung vân khí. Vừa vặn tới gần, một đạo trong suốt phòng lự đem hai người cách tại bên ngoài Thiên nhận số bảy hệ thống phòng ngự còn tại vận hành, thế mà không có bị triệt để phá hủy, cũng thế, cái này thế nhưng là giản bỏ ra lớn tâm huyết tạo nên, làm sao có thể vô cùng đơn giản liền sẽ đánh rơi, hiện tại cái dạng này, ở trong đó, nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Mấy ngàn năm quen biết làm bạn kể vai chiến đấu, nói không chừng, Giải U so giản mình còn có hiểu rõ chính mình. Ta thử nhìn một chút có thể hay không phá giải, ta cũng không có trang bị hư không động cơ, đoán chừng muốn chút thời gian. Giải U đem mình tay đặt ở phòng ngự hộ thuẫn bên trên, nhắm mắt lại liền bắt đầu phá giải nhưng là làm cái vũ trụ này đứng đầu nhất chiến hạm thiên nhận số 7 hộ thuẫn thật sự là vô cùng phức tạp không có quá vài giây đồng hồ thiên sứ giáo ưu liền như mày hiển nhiên phá giải hộ thuẫn cần tốn hao khá nhiều thời gian ta đi thử một chút đối phó những thứ này phòng ngự hộ thuẫn, tạ cạ six không gian thuộc tính tuyệt đối là lợi khí chỉ cần tiến hành dịch chuyển không gian liền có thể tiến vào nội bộ nhưng là tạ cạ six vừa vặn đưa tay chuẩn bị phóng thích không gian chi lực ầm ầm ầm ầm ầm anh một mảng lớn hỏa lực anh tạc đột nhiên từ vũ trụ bên ngoài bay tới bang bang bang bang bang, bang, bang, bang. phần lớn hỏa lực anh tạc tại thiên nhận số bảy phía trên bị hộ thuận ngăn cản Toàn bộ thân hạm lung lay sắp đổ. Gia U Thu tay lại, dựng thẳng một đôi anh lông mày ngẩng đầu nhìn về phía ngoài không gian, nàng tại khí phấn chính mình kình địch chiến hạm tại bị vây tạm. Tạ Cạ Xít đồng dạng nhíu mày, nhưng là Tạ Cạ Xít sinh khí chính là những cái kia hỏa lực, có một ít không có đánh chúng thiên nhận số 7 sau liền hướng phía dưới phương Bắc chi tinh rơi đi. "Ta đi ngăn lại hỏa lực, ngươi cẩn thận." Tạ Cạ Xít vừa mới nói xong đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại Bắc chi tinh trên không, từng đạo không gian chi môn mở ra, đem rơi xuống hỏa lực toàn bộ truyền tống ra ngoài, lần lượt trên không trung va chạm, hai hai triệt tiêu. Ầm ầm. Theo hỏa lực xuất hiện là hai chiếc thao thiết quân đoàn kỳ hạng, bọn chúng một trái một phải đem thiên nhận số 7 vây quanh, đại lượng chiến đấu hạm tàu bảo vệ Chen trúc mà đến, cùng một chỗ công kích thiên nhận số 7. Lính như thế lực, liền xem như thiên sứ giau cũng không có cách nào chính diện đánh thắng, nàng không có lựa chọn cứng đối cứng, cánh vung lên bay đến tạ cả xịt bên người. Đi thôi, đi tìm tiểu luân trích tâm bọn hắn, nơi này có ta, ta sẽ không để cho một viên đạn pháo rơi xuống. Tạ cả xịt để giau đi tìm tiểu luân bọn hắn thương nghị đối sách, chính mình lưu lại ngăn cản hỏa lực. Vậy ngươi cẩn thận, ta rất nhanh liền trở về. Giau nghiêm túc nhẹ gật đầu xoay người cấp tốc hướng phía dưới bay đi 6 ầm ầm, đinh hai nước quốc tiếng nổ thỉnh thoảng tại bát chi tinh trên không văng lên, lần lượt bạo tạc tựa như pháo hoa đồng dạng tại không trung nở rộ. Những thứ này hỏa lực đều là từ tầng khí quyển bên trong rất xuống, nhưng là còn không có tới gần mặt đất liền bị truyền tống ra ngoài và chạm nhau bạo tạc. Tả Tạ cả xích bay ở không trung chống đỡ mười mấy phút, không trung hỏa lực dần dần lắng xuống, không còn khai hỏa, đã không còn hỏa lực rơi xuống. Có lẽ là bởi vì công kích thời gian dài như vậy, thiên nhận số bảy hộ thuận vẫn không có hư hao, dẫn đến thao thiết quân đoàn cuối cùng đã mất đi tiếp tục tiến công dục vọng, đổi thành vây quanh chống coi có thể chống đỡ lâu như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên nhận số 7 tuyệt đối được xương tụng toàn vũ trụ tân tiến nhất rộ bộ kén. Như hôm nay lưới đao số 7 phía trên không có mười hai, nhưng là thi thể vẫn là có rất nhiều, thiên sứ, thao thiết, đâu đâu cũng có. Trước đó còn tại trong vũ trụ thời điểm, Thiên nhận số 7 bên trên liền phát sinh qua một trận chiến đấu, tại thiên sứ vương giận bởi vì một chuyện nào đó rời khỏi sau, Thiên nhận số 7 liền gặp công kích. Nguyên bản giận coi là dựa vào thiên nhận số 7 lực phòng ngự là tuyệt đối sẽ không bị công phá, nhưng là, thao thiết quân đoàn vương giả Thao thiết vương là Gào đã bị tử thần Cátus phân phối trang bị chân chính hư không động cơ, hơn nữa còn là tiền hướng về đối phó thiên sứ cái chủng loại kia. Là Gào gia nhập chiến đấu về sau, không tới một phút thời gian liền phá giải thiên nhận số 7 hộ thuẫn, sau đó mang theo thủ hạ dết tiến đến. Cuối cùng tự nhiên là thiên sứ toàn diện, là Gào thời không động cơ thực sự quá khắc chế thiên sứ, cái này hư không động cơ đến từ Cátus. Cátus không biết từ khi nào liền đã tại bắt đầu nghiên cứu thiên sứ, hiện tại xem ra rất rõ ràng, thành quả cực lớn. Mắt thấy là Gào li Thiên sứ giản giữ lại chuẩn bị ở sau phát động, trực tiếp viễn trình điều khiển Thiên nhận số 7 tốc độ cao nhất đi vào địa cầu, là gao cùng mình một đám thủ hạ đều bị quật bay ra ngoài. Chờ là gao tổ chức lên dưới tay mình chiến hạng bắt đầu truy kích thời điểm, Thiên nhận số 7 đã đi tới Bắc Chi tinh trên không. Có thể viễn trình điều khiển Thiên nhận số 7, là gao cũng không quá dám cầm Thiên nhận số 7 thế nào, vạn nhất bị giản viễn trình điều khiển tự bạo, cái kia nguy lực, là gao một chút đều không muốn tiếp nhận. Như thế làm Thiên nhận số 7 hoàn toàn dừng ở Bắc Chi tinh trên không bất động đằng sau, là gao cũng minh bạch, chí ít không cần lo lắng Thiên nhận số 7 tự bạo. Bởi vì, vị trí này độ cao này Nếu như thiên nhận số 7 tự bạo, hủy đi còn có nửa cái địa cầu. Thiên sứ, là sẽ không làm chuyện như vậy. Chương 337, Mạng đẳng hảo. Chương 337, Mạng đẳng hảo. Là gào tạm thời không nghĩ để ý tới thiên nhận số 7, nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ, hai chiếc kỳ hạm hộ vệ trái phải, chiến đấu hạm cùng tàu bảo vệ càng là phong phú, đây là phòng ngừa người địa cầu leo lên thiên nhận số 7. Mà tại biết chiếc này thiên nhận số 7 là thiên sứ dạng kỳ hạm về sau, các Tiểu Luân biểu hiện rất kích động. Nếu không phải Trích Tâm các nàng ngăn cản, Cát Tiểu Luân lúc ấy liền trực tiếp bay lên tìm tỏi hư thực. Hiện tại, một đám người ngồi tại trong phòng họp, đang thương lượng đối sách, nhưng nhìn qua có chút vô kế khả thi. Mà đúng lúc này, báo cáo, tổng bộ Liên Phong thủ trưởng đến rồi. Nha, Mong mời. Mọi người ở đây mặt ủ mày chau thời điểm, mưa đúng lúc xuất hiện. Liên Phong từng là cự hạp hào bên trên quan chỉ huy một trong, giống như du cụ tỷ ô đều là nạp tinh người. Cự hạp hào bị tạc lúc bị sát vi đưa tiễn, hiện tại đã là quân đội thượng tá tướng quân. Liên Phong tại tiếp vào bắt chi tinh trên không xuất hiện cực lớn phi hành vật thể dừng lại tin tức về sau, chức tiên liền chạy tới, không trung tiên nhận số 7, chính là hiện tại quốc gia thứ cần thiết. Tình huống cụ thể ta đều đã minh bạch, tiếp xuống mọi người định làm gì? Nghe xong đã biết tin tức, Liên Phong hỏi thăm Cắt Tiểu Luân ý đồ. Ta cảm thấy, phải đi thiên nhận số bảy bên trên nhìn xem, trước đó mấy vị thiên sứ tại Bắc Chi Tinh trên không vì Bắc Chi Tinh phó suối nước nóng đạo lửa, hiện tại cũng nên chúng ta xuất một chút lực. Ta đây không phải vì giận. Cắt Tiểu Luân cuối cùng còn tăng thêm một câu. Thiên sứ giận, chính là lúc đầu mang theo Cắt Tiểu Luân tiến về Phở Dệ giờ chuẩn bị tiêu diệt ở ổ cái kia thiên sứ. Một hồi lưỡng hành, để Cắt Tiểu Luân trong lòng nhiều từng cái từng cái thiên sứ. Đi là khẳng định phải đi. Cắt Tiểu Luân vừa mới nói xong, Tạ Cả Sịt xuất hiện tại cửa ra và nói ra: Cao tiên Sinh, người không sao chứ? Cát Tiểu Luân ân cần thăm hỏi nói: Ta không sao. Bên ngoài bây giờ Thao Thiết Quân Đoàn cũng đã bình tĩnh lại. Ta để tờ rẻ xạ cùng E Mi ra bọn hắn nhìn xem, có biến sẽ thông báo cho chúng ta. Tạ Cả Sịt đi đến bên cạnh bàn làm tốt, toàn bộ trên bàn hội nghị chỉ có Cát Tiểu Luân, Triệu Tín, Trích Tâm, Liên Phong, Bát Chi Tinh Quân đội thủ trưởng năm người, những người khác ở bên ngoài cảnh giới bầu trời tình huống. Thiên nhận số bảy đến rơi xuống thời điểm ta cùng Dưới U Liên đi nhìn, dựa vào là tương đối gần, nhưng là nó hộ thuận một mực mở ra lấy cho nên không có tiến vào. Giải hữu năng lực phân tích không đủ, ta dự định xuyên tấu đi thời điểm lại nhận lấy thao thiết tập kích, cho nên không có tiến vào, lãnh cảm ve sầu một cái, Thiên nhận số 7 bên trên không có dặn, cũng không có cái khác thiên sứ tin tức, hoặc là, là đã chạy thoát rồi, hoặc là, hoặc là chính là chết rồi, Tạ Cạ Xít là muốn nói câu nói này. "Sẽ không." Ít hay. Minh Bạch Tạ Cạ Xít mịt mờ chi ý, Cắt Tiểu Luân cùng Trích Tâm châm miệng một lời nói. Giản tỷ là mới thiên sứ chi vương, là mạnh nhất chiến đấu thiên sứ, làm sao khẳng định bị một đám đạo trích đánh bại. Trích Tâm ở miệng nói ra. "Ta cũng là nghĩ như vậy." Cắt Tiểu Luân 반 lại ta chỉ nói là có khả năng này, giải ủ cũng đã nói, thiên nhận số 7 có chính mình hệ thống lái, phía trên không ai, nói cách khác hẳn là dàn viễn trình điều khiển thiên nhận số 7 đến địa cầu, thiên sứ dàn không có chuyện gì tỷ lệ phi thường lớn. Tạ cả xịt đem thiên sứ ủ suy đoán cùng phát hiện nói một lần. Nếu là như vậy, dàn thì khả năng đi làm cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, trọng yếu đến không nứt lưới đao số 7 đều có thể bỏ qua. Trích tâm túi đầu xuống, hai tay một mực trộn vào cùng một chỗ. bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là phải đi lên một chuyến, mặc kệ là vì dàn vẫn là vì thiên nhận số bảy đều cần bước ra bước này hành động. Liên Phong lần này tới mục đích cuối cùng nhất chính là thiên nhận số 7. Thế nhưng là, làm sao đi lên a? Kia cái gì thiên nhận số 7 bên cạnh thế nhưng là vây quanh thật nhiều chiến hạm đi đâu, căn bản là không đến gần được a. Triệu tín chỉ chỉ đỉnh đầu, ra hiệu mặt trên còn có một đống ngoài hành tinh chiến hạm. Điểm này chúng ta đã cân nhắc đến, lần này tới cũng là vì nói cho các ngươi cái tin tức tốt này, màu đen trưởng thành hai kỳ kế hoạch đã làm xong, lần này thành quả, tư lệnh tối cao thuộc cấp xưng làm mạng đàng ảo, hy vọng các ngươi có thể bảo vệ nó. Liên Phong khoệ miệng lộ ra tự hào dáng tươi cười, nói ra một cái dạng gì tự nhiên danh tự. Hội nghị kết thúc mấy giờ đằng sau. Khoảng cách Bắc Chi Tinh một khoảng cách mạng đảng phụ cận, một khung máy bay vận tải hạ xuống. Liên Phong mang theo các tiểu luân bọn người rơi xuống máy bay vận tải, hướng phía có người đóng quân căn cứ quân sự đi đến đi vào chỗ này công nghệ cao cảm giác 10 phần căn cứ quân sự. Liên Phong một đường cho đám người giảng giải cái gì là mạng đảng hảo. Kỳ thật mạng đảng hảo chính là một chiếc vũ trụ chiến hạm, là do Hoa Hạ chính mình chế tạo cỡ lớn vũ trụ chiến hạm. Làm Liên Phong mang theo mọi người đi tới chiếc này dừng sát ở bên trong căn cứ chiến hạm bên cạnh lúc tất cả lần thứ nhất nhìn thấy chiếc phi thuyền này người đều vì chấn kinh. Ngay cả thường thấy những thứ này Loi Na đều vì Hoa Hạ hành động lực tán thưởng. Đây chính là mảng đảng hảo. Tất cả sát ngoài đều dùng nặng hất giáp kim loại chế tạo, lực phòng ngự không thể chê, nhưng cũng không đại biểu cho kiên không thể thúc, còn cần muốn nhiều hơn bảo vệ. Mạng đảng hào là một chiếc màu đen vũ trụ chiến hạm, nó xem toàn thể đi lên giống như là một cái trường mâu đầu mâu, phần đuôi là cực lớn hình tròn. Liên thể hiện mà nói, mạng đảng hào chỉ so với thao thiết quân đoàn kỳ hạm hơi nhỏ hơn một ít, đây là một chiếc quái vật khổng lồ. Ông trời của ta, quốc gia quả nhiên vẫn là quốc gia. Các tiểu luân nhìn xem mạng đảng hào phát ra cảm thán, lưu sấm đằng sau tranh thủ thời gian theo một câu. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi a, chúng ta chính là muốn dùng gia hỏa này tới gần thiên nhận số bảy. Takasics cũng tại đồng hành hàng ngũ, nhìn thấy thương núi hảo sau đồng dạng kinh ngạc một chút. Đúng vậy, chúng ta cũng không có biện pháp khác, tiếp xuống, còn muốn mời Lona hỗ trợ cho nó bổ sung năng lượng, dạng này chúng ta liền có thể tiến vào ngoài không gian tác chiến." Liên Phong mở miệng nói ra. Ngoại trừ cái này ổ củ rễ ra hỏa, chẳng lẽ liền không có những chiến hạm khác gì gì đó? Ta nhớ được Hùng binh liên cũng thu được mấy chiếc sở các học chiến hạm nha, vì cái gì không cùng lúc sử dụng? Từ lúc cầm đến bây giờ, Takasics không tin quân đội một chiếc ngoài hành tinh chiến hạm đều không có thu được. Không phải là không muốn dùng, ngoài hành tinh chiến hạm đều có quyền hạn của mình mật mã. Phá giải đi rất phiền phức, hơn nữa coi như bị phá giải, cũng dễ dàng bị đen tiến vào hệ thống làm phá hư, mặc dù chúng ta xác thực có thu được quá ngoài hành tinh chiến hạng, nhưng là cuối cùng đều là bị phá giải, có thể sử dụng đồ vật hiện tại cũng ở này chiếc màng đạn hào bên trên." Liên Phong thủ trưởng làm ra giải thích. "Thì ra là thế, kỳ thật, lần này ta tới, cũng mang theo hai chiếc tàu bảo vệ, bọn chúng trước tiên là thao thiết quân đoàn chiến hạng, bị chúng ta thu được sau khi được quá giải trừ giới hạn, sau đó lại lần nữa làm hệ thống, hẳn là sẽ không lại bị dễ dàng đen tiến vào hệ thống vấn đề." Đều lúc này, Takasix cũng không có che giấu, đem mang tới vốn liếng nói ra. "Nha Còn có loại chuyện này. Tốt, quá tốt rồi. Nhanh để cho người ta đem chiến hạm lái tới, nếu như có thể có 2 chiếc tàu bảo vệ bảo hộ. Lần hành động này tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Liên Phong có chút kích động, không nghĩ tới tạ Cạ xịt nơi đó còn có đã giải mã hoàn tất ngoài hành tinh tàu bảo vệ. Được, ta đã phát tin tức, ẩn hình đến đây, sau 20 phút bọn hắn liền sẽ chạy tới nơi này. Vì không phá hư ẩn hình, chiến hạm không thể tốc độ lớn nhất. Tốt. Vậy chúng ta trước hết đem mạng đảng hào khởi động. Luna, mạng đảng hào khởi động cần vượt xa quá năng lượng hạt nhân động lực khởi động, ta nghĩ mời ngươi tụ tập hàng tinh năng lực hỗ trợ khởi động. Ừm, ta thử một chút. Chương 338. trước chạm hội nghị. Chương 338. trước chạm hội nghị. Giống như mạng đặng hào loại này quái vật khổng lồ muốn cất cánh lên không, cần năng lượng là cực lớn, kinh khủng. Nếu như không có lôi na, mạng đặng hào muốn khởi động lên không chính là cái cực lớn nan đề. Mà bây giờ có lôi na, chỉ cần lôi na thu nạp toàn cầu năng lượng ánh sáng, tiếp tục bổ sung năng lượng một giờ, mạng đặng hào liền có có thể tiếp tục phi hành 48 ngày năng lượng đồng thời đang bay vào vũ trụ về sau, mạng đặng hào có thể hấp thu ngoài không gian bên trong đến từ hàng tinh năng lượng, hoàn thành bản thân bổ sung năng lượng. Tiến vào mạng đặng hào nội bộ. Lôi Na đi cho Mạng Đặng Hào bổ sung năng lượng đi, Cát Tiểu Luân đi cho Mạng Đặng Hào một lần nữa thiết lập thông tin phương pháp. Những người khác cũng đều tại làm trước khi chiến đấu chuẩn bị. Sau một giờ, Mạng Đặng Hào hoàn thành bổ sung năng lượng, tất cả mọi người ngồi tại trong phòng họp, Liên Phong giảng giải lần hành động này. Quân địch thế lớn, hỏa lực hung mãnh, chúng ta lần này ý nghĩa chính là đánh lén, Mạng Đặng Hào thực tế sức chiến đấu cùng địch quân kỳ hạm tương đương, nhưng tuyệt không phải hai chiếc kỳ hạm đối thủ. May mắn bọn chúng bây giờ cách vẫn còn tương đối xa, không cách nào hình thành kịp thời trợ rút, chỉ cần chúng ta trong khoảng thời gian ngắn đột phá là được rồi so sánh với địch quân kỳ hạm, chúng ta mảng đảng hào muốn so chiến hạm của phe địch tính cơ động mạnh rất nhiều, cho nên kế hoạch của ta là buổi tối hôm nay 8, không không chỉnh, mảng đảng hào lên không, tập kích ở vào thiên nhận số 7 bên trái kỳ hạm, thương núi hào vũ trang lấy mới nhất n 2 bạo đạn, đủ để phá hủy một chiếc kỳ hạm, mà vì phòng ngừa một cái khác chiếc kỳ hạm trợ rút, lúc này liền cần nhỏ vào ngươi đem lưu sấm bọn hắn đưa đến một cái khác chiếc xoáy hạm nội bộ, ngươi phái nam tâm có thể phá giải bọn hắn hỗn thuẫn, chờ chúng ta xóa sạch bên trái kỳ hạm sau liền sẽ đến phía bên phải tiếp các ngươi, minh bạch, phía bên phải kỳ hạm liền giao cho ta cùng manh manh các nàng, kỳ lâm xanh thảm làm chỗ nấp nghe được liên phong ăn bài, lưu sấm gật đầu nói, cái kia ta có vấn đề. các tiểu luân lâm nói ra, nói, thao thiết quân đoàn hỏa lực rất mạnh, hơn nữa có được cấp cao vũ khí, nếu như bọn hắn sử dụng hình tạc lạc dương lúc cái chủng loại kia công kích, chúng ta làm sao bây giờ? điểm này ta cân nhắc qua, mạng đặng hào chịu không được công kích như vậy, coi như lôi na giống như thiên hà chiến dịch lúc như thế, rơi lên thần thuận ngăn cản công kích, Mạng đặng hào cũng biết bị nó lực trùng kích phá hủy, cho nên lúc này liền cần cao tiên sinh xuất thủ. liên phong đem ánh mắt nhìn về phía tạ ca sĩ, tốt, nếu như hắn dám sử dụng công kích như vậy, ta sẽ để bọn hắn ăn vào đau khổ. Tạ Cả Sịt gật đầu đồng ý. A đúng rồi, ta hai chiếc tàu bảo vệ cũng đã đến. An bài thế nào? Hai chiếc tàu bảo vệ đã đến đến. Tạ Cả Sịt hỏi thăm Liên Phong an bài. Đến liên tốt, hành động lúc bắt đầu liền cùng Mạng đảng Hảo cùng một chỗ lên không, nhưng là không muốn giải trừ ẩn thân trạng thái, hai chiếc tàu bảo vệ chính là một chiêu chuẩn bị ở sau, không bị phát hiện liền tận lực đừng để hắn bại lộ. Đến lúc đó để hai chiếc tàu bảo vệ tại tầng khí quyển bên trong chờ lệnh tiếp ứng liên tốt, xuất hiện tình huống khẩn cấp thời điểm xuất kích trợ rút, không phải vậy liền tiếp tục cẩn thận. Thốt, ta đã biết. Tạ Cả Sịt gật đầu. Ta chỗ này cũng có một vấn đề. Kỳ Lâm lúc này cũng nói ra chính mình vấn đề. Ngắm bắn có khó khăn, chúng ta trước đó súng ngắm lực xuyên thấu không đủ, không đối phó được địch quân nặng nghề bóc thép. Chiến đấu đến bây giờ, Kỳ Lâm đã cảm giác trong tay mình thanh này lao súng ngắm theo không kịp chính mình tiết tấu. Đây không phải vấn đề. Liên Phong phảng phát sớm co đón trước, khoát tay, một thanh mới tinh súng ngắm bị chuyển tống đi ra. Chúng ta đã sớm cân nhắc qua loại vấn đề này, cho nên đã cho người thiết kế một thanh mới súng ngắm. Nó có thể đồng thời phân phối thí thần số một đạn cung liệt diễm cấp đạn xuyên giáp. Chúng ta cho khẩu súng này còn lấy cái danh tự gọi là thần phạt. Quá tốt rồi. Từ nhìn thấy thanh này súng ngắm lần đầu tiên. Kỳ Lâm liền thích nó. Ừm, súng đấm. Nói lên súng đấm, Tạ Cả Sịt giống như nhớ ra cái gì đó. Ngạch ta chỗ này cũng có một thanh súng đấm. Kỳ Lâm ngơi xem một chút, có thể dùng sao? Tạ Cả Sịt phía sau một đạo màu xanh lam quang môn mở ra, O Đìn Nệ Tơ Mạn Sở Tơ chậm rãi bay ra. Hai màu trắng đen thân súng, họng súng vì màu vàng. Khi thanh này súng nhắm xuất hiện thời điểm bên kia, thần phạt đều tại run lời bảy. Hảo thương. Nhìn thấy O Đìn Nệ Tơ Mạn Sở Tơ trong nháy mắt Kỳ Lâm ánh mắt liền sáng lên, cả người trực tiếp đứng dậy. Khẩu súng này gọi là O Mạn Sở Tơ, chỉ có ba viên viên đạn mỗi 7 ngày khôi phục một viên, uy lực chưa từng thử qua, cũng không nhỏ đặt ở ta chỗ này cũng chỉ là đóng đuổi. Ngươi cầm đi dùng a kỳ lâm. Tạ cả xịt dậy tay, ổ đi nệ tơ mạn sở tự động bay đến kỳ lâm trước mặt. Kỳ lâm duỗi ra hơi có chút run rẩy hai tay đem ổ đi nệ tơ mạn sở tự tiếp được, cảm nhận được thần thương trọng lượng, lập tức đem ôm vào trong lực, một chút đều không muốn buông tay dáng vẻ. Thần phạt, còn không có được sủng ái liền bị lạnh nhạt. Khu khu khu có tốt hơn vũ khí tự nhiên là tốt nhất, nhưng là viên đạn có ít, kỳ lâm ngươi vẫn là chủ dùng. Thần phạt, thời khắc mấu chốt lại dùng khẩu súng này. Chính mình đưa ra vũ khí lập tức biến thành tốt lão, xấu hổ. Làm sao bây giờ, ôn Lai chờ. Đại khái kế hoạch chính là những thứ này, đến lúc đó mọi người cũng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, Trích Tâm, ngươi đã không có cánh. Liên Phong quay đầu nhìn về phía Trích Tâm. Đúng vậy, bị Tử Thần Cạ tật công kích về sau, ta cánh liền bị sửa chữa, hiện tại cũng mở không ra đến, thử qua không ít biện pháp, nhưng đều không dùng. Trích Tâm trả lời. Cái kia đến lúc đó ai mang Tiểu Luân đi lên? Hai vị nghĩ như thế nào? Liên Phong đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Sứ Dụ cùng Thiên Sứ Linh Khê. Chỉ cần mở ra bảo hộ thuẫn, chúng ta liền có thể mang ngân hà chi lực tiến về chủ điện. Giả U mở miệng nói ra. Ừm, tiểu luân phái nam tâm có thể giải khai hộ tuẫn, đến lúc đó hai vị cũng muốn cẩn thận. Tiên tâm đi địa cầu sĩ quan nữ có nhân, chúng ta cũng không yếu đuối. À, tốt rồi, vậy cứ như thế, khoảng cách hành động bắt đầu còn có một cái giờ, mọi người cái gì muốn làm liền tranh thủ thời gian xử lý, sau một giờ bắt đầu hành động. Vâng. Hội nghị kết thúc sau, tất cả xích đi đến Kỳ Lâm bên người, giảng giải một cái ổ đỉa nệ tờ mạn sở tợ thuộc tính. Thần vẫn, kia là như thế nào uy lực? Kỳ Lâm nghe xong ổ đỉa nệ tờ mạn sở tợ thuộc tính tư liệu sau mắt sáng lên. Không biết, khả năng một phát súng phá hủy một chiếc kỳ hạm không có vấn đề. Tạ Cảxit suy đoán, vậy ta trực tiếp hai phát đem cái kia hai chiếc kỳ hạm tiêu diệt không được sao? Làm gì còn muốn phiền vãi như vậy đi mạo hiểm như vậy? Kỳ Lâm vua vua ồ đi nữa mạn sở tọa thân súng, lòng tin mười phần nói, không phải như vậy, khẩu súng này vẫn là lưu làm đòn sát thủ tương đối tốt, dùng để phá hủy địch quân kỳ hạm quá lãng phí. Hiện tại ngươi cảm thấy phá hủy địch quân một chiếc kỳ hạm muốn phí chuyện rất lớn sao? Tạ Cảxit lắc đầu sau hỏi lại, chỉ cần hợp tác thuận lợi, rất đơn giản. Kỳ Lâm khoẹt môi nứt lên nụ cười tự tin, đó không phải là rồi, hiện tại địa cầu còn có rất cường đại linh nhân, một Tử thần Catos giống như gần nhất còn nhiều thêm một cái thiên sứ hoa diệp, thiên nhận số bảy tại đến địa cầu trước đó giống như chính là nhận lấy sự công kích của người này, bọn hắn đều không phải là loại lương thiện. Nếu như bọn hắn về sau giáng lâm địa cầu, nói không chừng chúng ta liền có thể minh bạch thần vẫn cấp bậc quy lực là cái dạng gì đến. Tạ Cả xịt trong mắt lóe lên một đạo nguy hiểm ánh sáng, tựa hồ mang theo vẻ mong đợi. Chương 339 tiến bộ. Chương 339 tiến bộ. Mạng Đặng Hào chuẩn bị lên không, tốc độ tăng lên, tiến vào tầng khí quyển, bắt đầu lái về phía Bắc Tri Tinh trên không. Một phen chuẩn bị đằng sau, Mạng Đặng Hào lên không xuất phát. Thừa dịp bóng đêm xông vào bên trong tầng khí quyển, sau đó nhanh chóng tới gần Bất Chi Tinh trên không. Mà tại Mạng Đảng Hào đằng sau, hai chiếc gần hình tàu bảo vệ ngay tại theo sát, làm chuẩn bị ở sau tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đã tới gần Bất Chi Tinh trên không, hạm đội phe địch không hay biết cảm giác. Mạng Đảng Hào đồng dạng là dùng hất giáp vật liệu chế tạo, che đậy trinh sát phương diện hết sức xuất sắc. mắt thấy đã tới gần, đối phương còn không có phát giác. Cảnh cáo, cảnh cáo. Địch quân chiến đấu biên đội đang đến gần. Địch quân chiến đấu biên đội đang đến gần. Vừa vặn nói xong chưa bị phát hiện, sau một khắc địch quân chiến hạm liền bay tới. Mạng Đảng Hào, tất cả hỏa lực. Khai hỏa, ngồi đang chỉ huy vị trí liên phong trực tiếp mệnh lệnh khai hỏa. Từng cái cực lớn súng laser quản từ mạng đảng hào thân hạm hai bên nâng lên, ngay sau đó chính là từng đạo màu vàng năng lượng ánh sáng đại pháo phát sạng. Bành bành bành bành bành. Trên bầu trời trong nháy mắt hỏa lực dày đặc bổ sung năng lượng hoàn tất mạng đảng hào hỏa lực cường đại, trước tiên đem những cái kia chiến hạm của quân địch toàn bộ áp chế. Lúc này Lôi Na cũng đã đi vào mạng đảng hào bên ngoài, đứng tại mạng đàng hào đầu thuyền, cùng một đám hoa hạ quân nhân cầm trong tay vũ khí tự do xả kích. Cùng lúc đó, phía bên phải Thao Thiết trên tàu chỉ huy, Thao Thiết Vương là gào đứng tại đầu tàu quan sát mạng đàng hào công kích. Tới đến rất nhanh, mục đích của bọn họ hẳn là là Thiên nhận số 7, các ngươi dẫn người phá hủy cái kia chiếc bánh bích quy hắc giáp chiến hạng, lôi na ở phía trên, không cần còn nàng, các tiểu luân xem ra sẽ đi Thiên nhận số 7 bên trên, ta đến đó chờ hắn. Là Gào nói xong cũng triển khai hai cánh chỉ lên trời lưới đao số 7 bay đi, Thiên nhận số 7 hộ thuần, với hắn mà nói chỉ là mấy chục giây sự tình. Nhưng là là Gào vừa vặn rời khỏi. Trích Tâm, giúp ta giải trừ chiếc này kỳ hạm hộ thuần. Tốt. Thành công. Trích Tâm hư không động cơ mở ra, rất mau đem kỳ hạm hộ thuần đóng cửa. Thử bắn. Bành bành bành bành. Mấy phát kia laser chính giữa kỳ hạm thân hạm, hộ thuẫn xác nhận tiêu trừ. Tốt, tiểu luân lưu sấm, các ngươi có thể xuất phát. Rõ. Đã sớm chuẩn bị xong các tiểu luân cùng lưu sấm một đoàn người cấp tốc lên không. Lưu sấm bọn hắn không biết bay, làm chính là máy bay trực thăng, chiếc này máy bay trực thăng có các tiểu luân một hệ liệt hắc hoa kỹ gia trì, tự mang vô địch hộ thuẫn, đồng thời coi như không có cánh quạt cũng có thể phi hành. Các tiểu luân bay ở bên ngoài hộ tống, một đường đi vào một cái khác chiếc kỳ hạm phía dưới. Tiểu luân dựa theo ta dạy cho ngươi phương pháp mở ra hộ thuẫn. Trích tâm cùng các tiểu luân cho chuyện. Tốt, khởi động vái năm tâm. Phái nam tâm khởi động, mở ra thao tác bảng, phân tích trước mặt hộ thuẫn, 10, 30, 70. Cắt Tiểu Luân phân tích hộ thuẫn tốc độ rất nhanh, mắt thấy là phải hoàn thành. Đi cho đi. Một tên thao thiết chiến sĩ tay cầm một thanh phát ra ánh sáng vàng trường thương cấp tốc vọt tới, đứng tại cỡ nhỏ phi hành khí bên trên đâm trúng một thương cắt Tiểu Luân phần eo, đem cắt Tiểu Luân trùng kích ra ngoài. Ta đi thứ gì đau quá Vẫn cho rằng chính mình cứng đến nỗi có thể cắt nho nhỏ run bị thương không nhẹ. Tiểu Luân cẩn thận, kia là thí thần vũ khí. Liên Phong nhắc nhở cắt Tiểu Luân. Ngoa, ngừng. Dừng lại cho ta. Cắt Tiểu Luân đưa tay hô ngừng. Như vậy thao thiết chiến sĩ trực tiếp từ phi hành khí bên trên rơi xuống. Nhưng là đến đây công kích thao thiết chiến sĩ cũng không chỉ có một tên, một vị khắc cầm trong tay trường thương thao thiết chiến sĩ nhanh chóng tới gần. Các tiểu Luân vừa mới chuyển thân chuẩn bị lần nữa kêu dừng, nhưng ngay lúc này, ầm. Tiếng súng một vang, như thế thao thiết chiến sĩ bị một phát súng nổ đầu. "Tiểu Luân, những con rồi này ngươi cũng đừng quản, giao cho chúng ta." Kỳ Lâm giơ súng nắm nói ra. "Tốt." Mở ra phái Nam Tâm, tiếp tục phân tích, 100, hộ Thuấn phân tích hoàn thành, đóng cửa hộ Thuấn. Phái Nam Tâm đem hộ Thuấn sửa chữa đóng cửa, máy bay trực thăng nhanh chóng tới gần kỳ hạ. Tốt rồi Tiểu Luân, tiếp xuống cũng không cần ngươi quản, ngươi về mảng Đặng Hảo trợ giúp. Vâng. Song tử, các ngươi cẩn thận. Các Tiểu Luân thu hồi phái Nam Tâm, Cheo eo xoay người bay trở về mảng Đặng Hảo. Tốt rồi, tiếp xuống liền xem chúng ta. Lưu Sấm bẻ bẻ cổ ma quyền sát trượng, chuẩn bị làm một vụ lớn. Sấm ca ngươi nhìn, có hai cái tên to xác đến đây. Hai khung rô bốt màu trắng nhanh chóng tới gần. Ha ha, gặp được chúng ta hai người này xem như song con bê. Lưu Sấm đứng dậy liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Thụy nhanh nhanh ngăn cản. Sấm ca, đem bọn hắn giao cho ta. Tốt, cẩn thận. Ừm. Thụy Manh Manh xuất ra đại kiếm, tay trái trên cổ tay một đạo tia sáng màu đỏ bắn ra, cấp tốc dính chặt Jo Bot màu trắng đại kiếm. Đây là vật gì? Jo Bot màu trắng còn không biết những thứ này dây đỏ là làm cái gì. Một giây sau, thấy a, Thụy Manh Manh phi thân nhảy ra máy bay trực thăng, tia sáng màu đỏ cấp tốc thu nạp, mang theo Thụy Manh Manh thân thể cấp tốc tới gần Jo Bot màu trắng. Cẩn thận, keng, Thụy Manh Manh một kiếm bổ tới, Jo Bot màu trắng giơ kiếm đỡ lấy, nhưng là Thụy Manh Manh lực lượng thực sự vượt quá dự liệu của nó, Jo màu trắng bị một kiếm bổ lui, một kiếm đánh lui địch nhân sau Thụy Manh Manh động tác không dừng lại tia sáng màu đỏ lần nữa bắn ra, đính vào một cái khác chiếc robot màu trắng phần lưng. Tia sáng thu nạp, Thụy Manh trực tiếp nhảy đến cái kia chiếc robot màu trắng trên lưng, đại kiếm nằm ngang ở cơ giáp màu đen trên cổ, muốn đem robot màu trắng đầu cắt lấy, nhưng lại bị robot màu trắng dùng trong tay trường kiếm ngăn cản, trong lúc nhất thời giằng co. Thụy Manh Manh trong tay cái này phát xạ tia sáng màu đỏ trang bị là các tiểu luân chế tạo, hùng binh liên hiện tại mỗi người một cái, là một loại mười phần thuận tiện dẫn dắt trang bị. Chịu thượng, ta tới giúp ngươi." Một cái khác chiếc robot màu trắng trông thấy chiến hữu của mình nhận khống chế, giơ lên trong tay trường kiếm liền hướng Thụy Minh nhanh phóng đi nhưng là vừa vặn bay ra một khoảng cách liền ngừng lại trên lưng của nó bị một đầu tia sáng màu đỏ dính chặt mà tia sáng màu đỏ bên kia là Lưu Sấm cho ta xuống Lưu Sấm thả người nhảy xuống máy bay trực thăng hai tay bắt lấy tia sáng mãnh liệt hất lên trực tiếp đem robot màu trắng từ không trung rơi xuống ghê tởm những thứ này hắc giáp chiến sĩ càng ngày càng khó đối phó người này là Lưu Sấm robot màu trắng nện ở trên tàu chiến chỉ huy một cái xoay người đứng lên nhấc lên trường kiếm liền hướng Lưu Sấm vọt tới nhưng là Lưu Sấm một cái nhảy lấy đà há cám cắt chém đều vô dụng trực tiếp một quyền tính cả rô bút màu trắng trường kiếm tăng thêm rô bút màu trắng một cái cánh tay phải cùng một chô đòn nát. mời thỉnh cầu trợ rút ngã xuống đất rô bút màu trắng kêu gọi trợ rút bị lưu sấm một cước dẫm tại dưới chân mà đổi thành một bên thụy manh manh nhìn thấy cũng không xê xích gì nhiều tung người một cái nhảy ra rơi xuống kỳ hạn mặt ngoài rô bút màu trắng một lần nữa thu hoạch được tự do vừa muốn có hành động ầm một tiếng súng vang trực tiếp đánh xuyên rô bút màu trắng thân thể đem hắn bắn tới thụy manh manh sau lưng có có ngắm bắn thân thể bị bắn thủng rô màu trắng còn có thể hành động vừa vặn bò lên ầm lại một viên viên đạn sẽ qua, trực tiếp bắn thủng rô bốt màu trắng đầu, chương 340. Đối mặt thị hảo. Chương 340, đối mặt thị hảo. Báo cáo, lưu sấm tiểu đội đã tiến vào phía bên phải xoáy hạm nội bộ. Ngay tại chấp hành phá hư nhiệm vụ, mạng đảng hào bên trong, liên phong đạt được lưu sấm tiểu đội động tĩnh. Tốt, N2 bạo đạn phát sạc. Phát xạ N2 bạo đạn. Bảnh. Tại song phương giao chiến dày đặc hỏa lực bên trong, một viên đạn đạo không một tiếng động từ mạng đảng hào bên trong bắn ra ngoài. Một đường tự động hướng dẫn tránh thoát tất cả trở ngại, cuối cùng trực tiếp chui vào bên trái xoáy hạm nội bộ. Rút lui. N2 bạo đạn đem nửa phút đồng hồ sau bạo tạc, cấp tốc rút lui. Vâng, N2 bạo đạn phát xạ thành công. Mạng đảng hào cấp tốc quay đầu rút lui. Bất quá thao thiết quân đoàn hiển nhiên không nghĩ cư như vậy dễ dàng buông tha mảng đảng hào. Số lượng đông đảo chiến hạm địch đang truy kích mảng đảng hào. Bành bành bành bành bành. Đại lượng hỏa lực anh tạc tại mảng đảng hào phía trên, đem mảng đảng hào nổ kịch liệt lay động. ổn định. Lôi Na, tờ rẽ sạc. Tình huống thế nào? Mảng đảng phụ trương vây có tờ rẽ sạc cùng Lôi tại phòng thủ. Khúc Khúc, không có việc gì vừa vặn bởi vì kịch liệt lay động kém chút ngã xuống đất dè nạ đứng dậy, tiện tay một đạo mặt trời xạ tuyến bắn nổ một chiếc thao thiết phi hành khí. Ta chỗ này cũng không có việc gì. Ánh mắt đã biến thành màu vàng tơ rẽ xạ tại bầu trời bay múa. Hóa thân một đạo màu đen lưới dao sắc bén chỗ đến tất có phi hành khí rơi xuống. rất tốt, tốc độ cao nhất rút lui. cảnh cáo, cảnh cáo, gặp nguy hiểm, gặp nguy hiểm. Chói hai cảnh cáo âm thanh đột nhiên tại mảng đảng hảo bên trong vang lên, mảng đảng hảo trên không, tầng khí quyển bên ngoài một đạo màu đỏ cam cổ sáng cắt rơi. Mục tiêu mảng đảng hảo là đối phương chủ pháo, lôi na Nâng tay phải lên toàn lực kích phát tia nắng mặt trời, đồng dạng một đạo màu đỏ cam tia sáng bắn ra, hai tia sáng trên không trung chạm vào nhau, năng lượng tùy ý, ý. sinh ra một cái năng lượng to lớn bóng. Á á á, á á á, Lôi Na cắn răng chặn lại công kích của đối phương, nhưng là thân thể của nàng đang phát sáng, toàn lực tôi động năng lượng mặt trời nàng đã không khống chế được trên thân năng lượng bốn phía. Lôi Na bên người các chiến sĩ đã bắt đầu không chịu nổi, mà đúng lúc này, Lôi na, thu hồi công kích, các binh sĩ không chịu nổi, nơi này giao cho ta. Tất cả xịt thanh âm truyền vào Lôi trong tai, Lôi Na mày. Nhưng cuối cùng vẫn nghe lời kết thúc công kích. Oanh. Không có lôi nang ngăn cản, trong vũ trụ rơi xuống pháo kích mang theo năng lượng to lớn bóng hướng mảng đàng hảo phong tới. Tạ Cát Xít thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của nó. Một đạo cực lớn không gian chi môn mở ra. Oanh. Pháo kích bắn vào không gian chi môn sau lại từ một bên khác bắn trở về mà ra. Dọc theo quang pháo rơi xuống quỹ tích đi trở lại. Oanh. Vài giây đồng hồ về sau, theo một tiếng tiếng nổ, tầng khí quyển bên ngoài biến thành một mảnh quang minh, đây là đối phương pháo hạng bảo tác biểu hiện. Tốt rồi, giải quyết, Tiểu Luân, nơi này giao cho ta, ngươi cùng Linh Khê, giải hộ. Đi Thiên nhận số về đi, chú ý an toàn. Có Tạ Cả xịt tại, không sợ đối phương hỏa lực ngập trời. Ta đã biết, Linh Khê, các ngươi ở đâu? Ta đi tìm các ngươi. Ngay tại trở về, các tiểu Lân bắt đầu liên hệ Linh Khê rất lạnh. Chúng ta tại hướng ngươi tới gần, đã bay ra mảng đảng Hảo Linh Khê trả lời. Nha, Tiểu Nam Nhân, vừa vặn ngươi là đang lo lắng ta sao? Gai U đến treo chọc sau đó liền đến. Đúng nha, lo lắng ngươi, lo lắng ngươi bị đối phương trực tiếp cho dây. Đối phương có hư không động cơ, cẩn thận một chút. Tạ Cả xịt tại chỗ liếc một cái nói ra. Hừ, thì cũng không phải mặt bớt. Lãnh ảo Tiêu hư một tiếng. Sau đó cấp tốc cùng Cắt Tiểu Luân tụ hợp năm. Lúc này Thiên Nhận số 7, phía trên nguyên bản tiêu đốt lên hỏa diễm đã tắt, phổ thông hỏa diễm cũng không thể hư hao Thiên Nhận số 7. Cắt Tiểu Luân cùng hai tên thiên sứ cùng một chỗ đổ bộ Thiên Nhận số 7, tại phá giải Thiên Nhận số 7 hộ thuận về sau, Cắt Tiểu Luân tại dự vũ cùng Linh Khê dẫn đầu dưới, rất mau đi tới chủ điện. Sau đó, cẩn thận, ba người phát hiện, lúc này chủ điện vương tọa phía trên, một khung rô bốt màu trắng chính ngồi nghiêng ở phía trên. Rô bốt màu trắng đồng dạng thấy được Cắt Tiểu Luân ba người, chỉ thấy nó khoát tay áo, phát ra âm thanh. Chúng ta lúc ấy rất lúc tiến vào, liền không có nhìn thấy các ngươi thiên sứ nữ vương nhưng là cao giai thiên sứ hiện tại xem ra cũng không có khó như vậy đối phó. thị hạo nếp lên chân trái đổi tư thế. các tiểu luân tiến lên đi vài bước, sau đó đưa tay chỉ thị hạo nói ra. người tờm ở ai nha? ta vừa tiến đến liền lỗ mãng cùng ta kéo con bê. à, ta là thao thiết vương, thị hạo, sau lấn các ngươi địa cầu kẻ cầm đầu, không có cái thứ hai. thị hạo một bộ rất không quan trọng dáng vẻ, nữ khí rất là tùy ý. hừ, ngươi cứ như vậy thẳng tắp trọc ở nơi đó, không sợ bị tiêu diệt sao? các tiểu luân chất vấn. nói như vậy, cùng thiên sứ một trận chiến trước đó ta cũng không dám ra ngoài hiện tại thần cùng siêu cấp chiến sĩ trước mặt nhưng là hiện tại thị hào đưa tay gỡ xuống mũ giáp của mình lộ ra bên trong cũng không mị quan sát thét đầu cho nên trải qua một trận chiến này ngươi đã cảm thấy chính mình vô địch á thế thì không thứ hai đi Chậc chậc chậc, có thể ngươi biết không từ tiến đến đến bây giờ ta vẫn tại suy tư làm như thế nào đưa ngươi tháo thành tám khối các tiểu luân đi đến một cái ghế trước ngồi xuống túi đầu cũng không đi xem thị hào cùng thị hào làm nhảm lên đạm tùy a ngươi nhìn ta thân thể này tùy tiện hủy đi dự bị linh kiện còn nhiều Thị Hào đầy không thèm để ý các tiểu luân khiêu khích. "Minh Bạch, kỳ thật ngươi chính là một cái đại não." Hoặc là nói, ý thức. "Nói không sai." "Ha ha, họ gì a?" "Thị Hào, vì sao muốn đến chiến tranh? Không thể rời đi." "Ngươi còn nhỏ, không hiểu, tựa như các ngươi điệu cầu nam tính nhìn thấy mỹ lệ nữ tính liền muốn đi chính phục, chúng ta cũng là như thế, đối phó các ngươi những thứ này thần hạ văn minh, chúng ta dùng chúng ta thân thể cường tráng nghiền nát xương cốt của các ngươi, dạng này có thể được đến vui sướng." "Ta cảm thấy không đồng dạng." "Có cái gì không đồng dạng?" "Vứt bỏ, không cần huyết dịch, sẽ không lại cảm thụ thống khổ." sẽ chỉ đạt được chiến đấu vui sướng, dạng này không tốt sao? rất khó tưởng tượng, không có đủ loại nhu cầu cảm giác, sẽ một loại như thế nào cảm thụ? rất tuyệt cảm giác, trong mắt của ta các ngươi thần hợp thể bị gen chói buộc mới là lạc hậu, lạc hậu liền muốn bị đánh, lạc hậu liền bị giết, con người của ta không có thu tủ binh thói quen, cho nên ta hy vọng dạng này có thể kích thích lên ngươi đấu trí, để ngươi dùng toàn lực đến đánh bại ta. đấu trí? nói thật ta một điểm muốn cùng ngươi giao thủ đấu trí đều không có, vốn đang là có, nhưng khi ta phát hiện được ta đối thủ là như thế một cái nhảm chán đồ chơi, quá không thú vị. hư. Chúng ta cũng không cần nói nhiều như vậy lời nhảm chán, ta là tới hưởng thụ giết chóc, đợi xử lý các ngươi, ta sẽ ra ngoài đem cái kia chiếc hắc giáp chiến hạm cơ hội, đem người ở phía trên toàn bộ giết sạch, đương nhiên, còn có địa cầu. Được, nếu như ngươi hôm nay còn có thể từ nơi này nếu như đi ra. Các tiểu luân đứng dậy, đi đến dự cùng linh khê trước mặt, chính diện đối mặt thị hảo, sau đó tiến vào ám vị diện. Khởi động hùng tâm chiến đấu bản. Chương 341, hiện thực rất tàn khốc. Chương 341, hiện thực rất tàn khốc hùng tâm khởi động, phân tích mục tiêu, mục tiêu vị hình thú sinh mệnh, hiện đã cải tạo vì toàn bộ máy móc thân thể nội bộ trang bị có Minh Hà bản hư không động cơ, Hạch Tâm tính toán tốc độ vì bốn tầng, kèm theo Thiên sứ quỹ ngân sách đả kích công năng, kèm theo bên trong cực khái niệm sửa chữa khí. Cát Tiểu Luân nhắm mắt lại ở trong tối vệ mặt mở ra hùng tâm, sau đó nhanh chóng phân tích tính toán thị hào. Mà Thị Hào cũng ở thời điểm này tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo màu vàng quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng trong nháy mắt bạo tạc, hình thành sóng xung kích trùng kích toàn bộ chủ điện. A, đây là sóng xung kích chợt lóe lên, Cát Tiểu Luân không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là đồng hành hai tên Thiên sứ giải ủ cùng linh khê lại giống như là trong nháy mắt nhận cực lớn thương tích. Linh Khê trước tiên ngã xuống đất, nhìn qua tựa như một đầu sắp chết khát cá cá. Mara U tình huống muốn hơi tốt một chút, lay động thân thể kém chút ngã xuống đất, trong tay liệt diễm thần kiếm chọc trên mặt đất, giúp đỡ chính mình sẽ không ngã xuống, nhưng cũng không có cái khác năng lực hành động. Đây chính là hư không động cơ lực lượng. Mara U cắn răng nói ra, nàng cảm nhận được có một cô không biết lực lượng đang thay đổi chính mình thiên sứ gen. Nếu như mặc kệ phát triển tiếp, hậu quả khẳng định nghiêm trọng đến tột đỉnh. Các tiểu luân đã phát giác được hai tên thiên sứ tình huống, hoặc là nói là hùng tâm phát giác thiên sứ Mara U cùng Linh Khê gen đang bị sửa chữa, khởi động phản hư không, chế tạo hư không phòng ngự vách tường. Các tiểu luân điều khiển hùng tâm vận dụng chính mình phản hư không năng lực chuẩn bị chế tạo ngăn cản hư không cải tạo hư không phòng ngự vết tường, mà đúng lúc này, Hừ. người xấu, một tiếng thanh thúy lại nhỏ bé thanh âm từ phía trên làm cho dây ủ sau lưng chuyển đến ra, một cái đen xì nhỏ mà khôi bay đến dây ủ đến trên bờ vai, hai cái tay nhỏ rối ra, một đạo màu trắng nhạt lồng ánh sáng đem thiên sứ dây ủ bao khỏa, đây là bị lồng ánh sáng màu trắng bao trùm thiên sứ dây ủ trong nháy mắt cảm giác trạng thái của mình lại trở về, trên bờ vai mình tiểu gia hỏa đồng dạng trang bị có hư không động cơ, có thể mức độ lớn nhất ngăn cản hư không động cơ xâm hại. Cùng lúc đó hư không thành lũy tạo dựng hoàn tất, hư không phủ gỡ ra linh khê mặt trái trạng thái. Các tiểu luân trợ giúp cũng đã đến, một đạo màu xanh lam thành lũy đem linh khê bao khỏa, bảo hộ linh khê không nhận thị Hào hư không động cơ tổn thương. Ngay sau đó so sánh số liệu, hùng tâm động cơ hạch tâm tính toán tốc độ đạt tới 12 tấn, kèm theo phản hư không năng lực, sơ cấp định nghĩa vật chất, cao cấp khái niệm sửa chữa khí. Hàng so hàng đến ném, cùng các tiểu luân hùng tâm so sánh, những thứ này cái gọi là hư không động cơ còn kém nhiều lắm. Khởi động cuối cùng quyết định. Cuối cùng quyết định khởi động, mục tiêu, thị Hào, tạo dựng đả kích khái niệm, phản quan có thể, phản ám năng phản hư không, chế tạo tuyệt đối chân không, định nghĩa hoàn thành, chế tạo hư không thành lũy. Hung tâm tại thoáng qua trong lúc đó phân tích xong thị hảo toàn bộ số liệu, sau đó làm ra một cái màu vàng lầu giam, đem thị hảo cố định tại vương tọa phía trên. Đây là thứ gì? Nguyên bản một mực phong khinh vân đạm thị hảo tại lúc này cũng hoảng loạn, nó muốn đứng dậy nhưng là hành động nhận hạn chế, tự thân hư không động cơ cũng phân tích không được trước mắt bình thường, cơ giáp hai tay dùng sức đấm vào hư không thành lũy, lại chỉ có thể nổi lên một trận gợn sóng hư không thành lũy hoàn thành, hư không thành lũy nội bộ tất cả dòng năng lượng động kết thúc. Đối phương đang cố gắng dùng hư không động cơ phân tích hư không thành lũy, vô hạn phủ định, phát xạ cuối cùng quyết định. Ầm. Các tiểu luân phía sau một mực lưng cong hắc kim đại kiếm trong nháy mắt bay ra. Vốn là hình thể to lớn cự kiếm trên không trung trong nháy mắt mở rộng nghìn lần và lần. Biến thành như là một tòa núi cao hướng về thị hào. Keng. Thị hào phấn khởi toàn lực giỗi ra hai tay tiếp được đại kiếm mũi kiếm, phải dùng lực lượng của mình ngăn cản cuối cùng quyết định, nhưng là những thứ này hiển nhiên đều là phí công cuối cùng quyết định phát xạ hoàn tất, đối với mục tiêu chế tạo logic vòng lặp vô hạn, áp chế mục tiêu tư duy, hư không thành lũy khái niệm thiết lập là không thể lý giải. Mục tiêu chính sử dụng sinh vật năng phản kháng, phản sinh vật năng gia trì, khái niệm nghiên ép, hiểu tính mục tiêu vật chất kết cấu, phân tích, tiến độ, 10%, 30%, 50%, 100%. Ken đã đem mục tiêu vật lý tiêu trừ. Cự kiếm cuối cùng rơi xuống, trong khoảnh khắc đem thị hào toàn bộ khung máy phân giải tiêu trừ, chỉ để lại một cái phát ra ánh sáng màu đỏ đầu dằn xuống một bên. Vừa vận quyết đấu bên trong, thị hào hoàn toàn bị nghiên ép, không có chút nào năng lực phản kháng, đối mặt các tiểu luân hùng tâm. Thị Hào hư không động cơ căn bản không phát huy được chút điểm tác dụng, trực tiếp bị phá hủy hầu như không còn cuối cùng quyết định hoàn thành, khôi phục khái niệm đến tự nhiên trạng thái, kiểm tra mục tiêu phải chăng còn có biến thân tình huống, kiểm tra bên trong. Kiểm tra mục tiêu phải chăng còn có đại chiêu chứa thả, kiểm tra bên trong. Không cần kiểm tra, trực tiếp cho ta định nghĩa thành không. Kiểm tra đóng cửa. Cát Tiểu Luân mấy bước tiến lên, mở ra cánh bay đến vương tọa bên cạnh, sau đó đưa tay nhặt lên cái đầu kia. Sau khi chết còn có bạo chủng cái bản, kia là phim hoạt hình bên trong, tại ta chỗ này vô hiệu, over. Cát Tiểu Luân đối với đã hoàn toàn không có động tính thị Hào đầu mở miệng nói ra. Anh em, ngươi khẳng định là cảm thấy mình rất nhục bức, khả năng còn tìm nghĩ lấy chính mình làm sao làm sao dột liền có thể hủy thiên diệt địa đúng không? Không dùng. Hiện thực rất tàn khốc. Nói xong, Cắt Tiểu Luân đem thị hào đầu tiện tay quăng ra lăn xuống một bên, sau đó xoay người hướng phía chủ điện cửa ra vào đi đến. Lúc này đã khôi phục như cũ linh khê, nhìn Cắt Tiểu Luân ánh mắt cũng thay đổi, trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Ngay cả dư ủ cũng đối quản Cắt Tiểu Luân lau mắt mà nhìn. Chờ Cắt Tiểu Luân đi qua hai tên thiên sứ bên người, Cắt Tiểu Luân lúc này mới xoay người. Hiện thực rất tàn khốc, mà ta chính là hiện thực. Phách lối lời nói nhưng là lúc này các tiểu luân có phách lối vô liếng. Trận này địa cầu cùng thao thiết chiến đấu, địa cầu đã thắng. Hừ, coi như có chút tiến bộ, miễn cưỡng xứng với dàn 1 phần năm. Daiyu đưa tay sở lấy nhỏ mà khôi màu đen đầu, thu hồi liệt diễm thần kiếm đuổi theo, chuẩn bị đi tuyên bố trận chiến đấu này thắng lợi. Mà lúc này xa tầng khí quyển bên trong tạ ca sĩ, tâm niệm vừa động, anh linh thất trương xuất hiện ở trong tay của hắn, mở ra nhiệm vụ trang, một cái nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt thao thiết quân đoàn. Nhiệm vụ yêu cầu, Minh Hà Tinh hệ thao thiết quân đoàn tiến công địa cầu, tiêu diệt bọn hắn. Nhiệm vụ độ khó, cao. Không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 70% thao thiết vương đã chết, thao thiết quân đoàn chiến tổn gần nữa. Nhiệm vụ ban thưởng, anh linh tinh hạch kích 1, minh hỏa bản cao cấp hư không động cơ ít 1 thiên sứ huyết toàn ít 1 Nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành, ban thưởng chưa tiếp thu. Nha. Xem ra cất tiểu luân bên kia thành công. Thao thiết vương đã chết, cái này đã nói rõ vấn đề. Nguyên bản còn tại truy kích thao thiết quân đoàn hiện nhiên đạt được tin tức, từng cái đình chỉ truy kích, quay đầu liền chạy. Tờ Dạ xạ bay trở về mạn Đẳng Hảo, cùng Lôi Na triệu tiến cùng một chỗ đứng tại trên hạm tiểu nhìn xem địch nhân xa trốn, từng cái trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Một trận chiến này, là Hoa Hạ một phương tuyệt đối thắng lợi, không có thao thiết quân đoàn cản trở, tiếp xuống, chính là muốn chuẩn bị tiếp quản tiên nhận số 7. Chương 342, ba sừng thể xâm lấn. Chương 342, ba sừng thể xâm lấn. Tại đằng sau một đoạn thời gian à, thao thiết quân đoàn dần, dần dần rời khỏi hệ Ngân Hà, chính thức tuyên bố rời khỏi lần chiến đấu này, đồng thời rời đi còn có bọn chúng phụ thuộc tinh sĩ si dị vũ. Hai loại người ngoài hành tinh là công đánh địa cầu chủ lực, bọn chúng rời đi về sau, địa cầu phòng vệ công việc trong nháy mắt núi lòng không ít. Dưới mắt, còn tại địa cầu bên ngoài tung bay, liền chỉ còn lại một Gana ác ma chiến hạng, hoa diệp tiên sứ, thiên thần bá. Quân đoàn, một gã nạ đã đem chính mình ác ma số một ẩn dấu đi. Mặc dù nàng còn tại hệ ngân hà, nhưng người khác căn bản tìm không đến. Mà Hoa Diệp tạm thời còn không thể chú ý đến địa cầu, chỉ là phái một ít dưới tay nhìn xem địa cầu. Cái khác chủ yếu binh lực còn tại đối kháng nữ tính thiên sứ. Hoa Diệp muốn lật đổ nữ tính thiên sứ thống trị, một lần nữa trở lại đã từng nam thiên sứ thống trị thời kỳ. Hiện tại hắn đang cố gắng, dạn cốt ở, đúng là hắn phát lực thời điểm tốt. Không chỉ có như thế, Hoa Diệp còn đi tìm tử thần cạ tơ. Tử thần cạ tơ nổ tung khổng tước tinh hệ lỗ đen, sau đó từ trong hấp động đạt được năm phần hư không hạt nhỏ đây mới thực là hư không chi lực cũng không phải là những cái kia mang theo hư không tên hư không động cơ. Sau đó, Hoa Diệp liền tự nguyện trở thành Tử Thần Cả Tật cái thứ nhất vật thí nghiệm, dung hợp một phần hư không hạt nhỏ, cuối cùng biến thành có chút vô địch, vô địch chân chính. Nếu như lúc này Hoa Diệp bước ra đi vào địa cầu đi một vòng, khả năng này liền muốn địa cầu hủy diệt. Bất quá trước lúc này, địa cầu cũng không có như vậy an tĩnh lại, đã trú đóng ở Thiên nhận số 7 phía trên viện trợ Hoa Hạ tác chiến các thiên sứ, phát hiện tại hệ ngân hà biên giới có một chiếc kỳ quái ngoài hành tinh phi thuyền, căn cứ phân tích nói là thuộc về Tam Giác Thể trong khoảng thời gian này đến nay, thiên nhận số 7 đã bị hoàn toàn chữa trị, tại gia ủ cùng linh khê hiệu triệu dưới, một ít thiên sứ đi vào địa cầu, gia nhập hoa hạ một phần cộng đồng tác chiến. bây giờ, toàn bộ thiên nhận số 7 đã hoàn toàn biến thành một cái chiến lược cứ điểm, phía trên chú đóng đại lượng binh lực cùng cường đại quân sự thiết bị, tùy thời chuẩn bị nên đón mới nguy cơ. tại phát hiện tam giác thể phi thuyền về sau, liên phong liền lập tức mở hội nghị, mời lôna, gia ủ, trích tâm, linh khê, tạ ca sĩ, các tiểu luân, triệu tín, quân đội thủ trưởng mấy người cùng một chỗ thương lượng đối sách. Tam giác thể là thần hạ thể địch nhân lớn nhất, đây là linh khê vừa lên đến đã nói đã từng thần thánh kẻ tạ còn liên thủ với tơ sẽ Jupiter Semina gì quá, cùng một chỗ đối phó tam giác thể quật khởi, tam giác thể vì thú thể, nhưng không phải phổ thông thú thể, bọn chúng đến từ Hải Dương, phát triển cấp tốc, một lần trở thành thần hạ thể lớn nhất uy hiếp. Nhưng cuối cùng thần thánh kẻ tạ cùng vũ trụ trường học vẫn là dài một lên trấn áp bọn chúng, xác nhận thần hạ thể vì thế giới này cái vũ trụ này chủ sinh vật thân thể. Mấy chục ngàn năm đi qua, không nghĩ tới tam giác thể bắt đầu ngoắc đầu trở lại. Tam giác thể là từ Hải Dương tiến hóa mà đến, bọn chúng tôn trọng Hải Dương. Tại trong vũ trụ phi đoàn, nếu như bị bọn chúng phát hiện hải dương chiếm hữu suất vượt qua 50% tinh cầu, bọn chúng liền sẽ phát động chiến tranh giữa các hành tinh, chiếm lĩnh hành tinh làm tam giác thể thai nén tinh cầu. Mà địa cầu hải dương diện tích che phủ tích thật to vượt qua 50% bị tam giác thể để mắt tới, đại chiến không thể tránh được. Tại chiến đấu trước đó, các tiểu luân cùng Trích Tâm còn cố gắng một cái, thông qua thiên nhận số bảy không gian khiêu dược kỹ thuật đi tới ở xa ngoài hành tinh hệ tam giác thể trong phi thuyền, ý đồ thương lượng với tam giác thể, có thể hay không hòa bình giải quyết. Nhưng là lời không hợp ý không hơn nửa câu, không nói vài câu tam giác thể liền phát động thần kỵ công kích các tiểu luân cùng trích tâm lựa chọn rút lui, trở lại địa cầu về sau. Vì tại cùng tam giác thể trong chiến đấu chiếm ưu thế, trích tâm cùng các tiểu luân quyết định chính mình chế tạo một cái hàng tinh máy tính, dùng để tính toán tam giác thể phát triển và giải quyết phương pháp đây là một đài vận dụng hàng tinh năng lượng làm nguồn năng lượng siêu máy tính, bị các tiểu luân mệnh danh là cá khôn. Nó có được không có gì sánh kịp sức tính toán, có thể tính toán diễn toán tam giác thể phát triển lịch trình. Cuối cùng đạt được tam giác thể tổ tiên, hẳn là cùng loại địa cầu cá heo. Cá heo nguyên bản não vực mở ra liền so nhân loại bình thường nhiều năm phần trăm nếu như có thể sống sót thời gian dài, tiến hành não vực chiều sâu khai phá rất nhanh, cá heo nao vược khai phá trình độ có thể đạt tới 43 trở lên, tiếp cận thiên sứ trình độ. mà đối với tam giác thể tới nói, cái này còn vẹn vẹn bắt đầu, chỉ là tiến hóa bước thứ nhất, muốn trở thành chân chính tam giác thể, còn cần cực lớn tăng lên. bất quá đằng sau dự đoán, cả khôn coi như không giang ngoài, một viên hàng tinh nguồn năng lượng thậm chí ngay cả một cái sinh vật biển tương lai đều tính không thấu, bên cạnh cũng nói những thứ này, nhân loại hảo bằng hữu, cá heo nếu như tiến hóa, là đáng sợ bao nhiêu. lần này xuất hiện tam giác thể văn minh, tự xưng một lẹt mở lưu đế quốc, đã viễn trình đem trên địa cầu cá heo tiến hóa trở thành một nhóm tam giác thể chiến sĩ đồng thời phát động một lần công kích. Thời khắc mấu chốt là tôn ngộ không chạy đến, đem hắn bắt lui. Sau đó, các tiểu luân có liên lạc một lệnh bờ blu tín hiệu, hy vọng có thể hòa bình giải quyết, tận lực phòng ngừa chiến tranh. Yêu cầu này đạt được đáp lại, tam giác thể một phương đồng ý đàm phán. Thế là, các tiểu luân, liên phong, trích tâm ba người lại tăng thêm hiếu kỳ đi theo tạ ca sĩ, bốn người cùng nhau thông qua thiên nhận số bảy truyền tống, đi tới một lệnh bờ blu đế quốc chủ hạm phía trên đi vào một hội nghị đại sảnh, gặp được chân chính tam giác thể đây là một đám tối thui ra hỏa, đầu là hình tam giác mặt phẳng, thân thể mềm mại nhìn qua tựa như một cái truy hình tam giác thể thạch rau câu. Tại xương hình phía trên phần đầu còn có 3 cái nguyên hình lỗ thủng, có thể là ánh mắt miệng loại hình đồ vật. Tam giác thể số lượng không nhiều, chỉ có 4 cái, bọn chúng tung bay ở nơi đó, chờ lấy Cắt Tiểu Luân bốn người đến. Hội nghị trong đại sảnh ở giữa để một chương bàn hội nghị, bốn người vào chỗ, Cắt Tiểu Luân lấy ra một viên đêm qua làm tốt phiên dịch khí đặt lên bàn, cứ như vậy, Song Vương liền có thể tự do giao lưu đầu tiên, cầm đầu tung bay ở Cắt Tiểu Luân chính diện, tung bay ở một trường trên vương tọa tam giác thể, vẫn rất có lễ phép lên tiếng chào hỏi. "Cảm ơn, đến. Đàm phán đến tận đây, các ngươi là nguy hiểm." nơi này là tam giác thể ma ô quang quang tiến hóa thân thể một bộ phận chúng ta không thể cùng thần hạ thể chế cùng tồn tại tương lai ngàn năm chỉ có duy nhất hòa bình ngắn ngủi tam giác thể ngôn ngữ 10 phần dường dà phiên dịch khí cũng chỉ có thể phiên dịch ra đại khái chúng ta tiếp nhận phụ cận người địa cầu hỏa tinh dì dân tương lai 100 năm hiệp trợ khai phá hỏa tinh vinh viễn không được rời khỏi không được chế tạo đối với hạng đối với tinh đối với bóng vũ khí vinh viễn chịu thống trị phục tùng an toàn chúng ta có bốn tên Một lẹt bờ lưu chiến sĩ, các người, địa cầu, có thể hủy diệt, theo theo, không cần hủy diệt, một lẹt bờ lưu ngân hà đế quốc, tân điện, đức quang lời nói nói xong, các tiểu luân đã nhanh ký vô bản đánh người, Uy, ta có thể nói hai câu sao? Có thể, đến ngược, một phút đồng hồ, phát biểu, tính theo thời gian, bắt đầu, ngươi tờm mở đến ngược một phút đồng hồ là mấy cái ý tứ? Đối với sinh mệnh có trí tuệ, chỉ cần 10 giây, một phút đồng hồ là đủ, địa cầu cấp thấp, cho chân một phút đồng hồ, quá thì không đàm phán, dựa vào D cái quả quyết. Chương 343. Hoa Diệp Giáng Lâm. Chương 343. Hoa Diệp Giáng Lâm. Hỗn đàn. Đã các ngươi đều nói xong điều kiện, vậy ta cũng tới nói chuyện điều kiện của chúng ta. Di dân ngoài hành tinh là không thể nào, chúng ta có thể không can thiệp chuyện của nhau, quân đội của các ngươi rút lui địa cầu, ai cũng không can dự đối phương, cộng đồng phát triển, cộng đồng tiến bộ. Các Tiểu Luân đã rất không kiên nhẫn được nữa, bất quá còn muốn đem bên mình danh giới cuối cùng nói ra. Nhưng là không tiếp thụ, tính theo thời gian, một phút đồng hồ, đặt câu hỏi. Dựa vào, chúng ta cũng có thể tìm tới các ngươi, ta là ngân hà chi lực. Chúng ta còn có Thái Dương chi quang, đấu chiến thắng phận, trường thành số một chờ chút, chúng ta không có đàm phán năng lực, lại có có thể tiêu diệt năng lực của các ngươi. Các tiểu luân cuối cùng vẫn nhịn không được. Biết làm sao tiêu diệt các ngươi sao? Thì như ngươi. Các tiểu luân tay chỉ trước mặt một cái tam rất thể, tiếng nói bên trong tức giận nói: "Liên ngươi một mực cùng ta mụ tờ mở kêu to, ta cũng rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Còn có, ta liền vượt qua một phút đồng hồ. Nhìn ngươi có thể làm gì ta? 3, 2, 1, tính theo thời gian kết thúc, đàm phán kết thúc, hệ ngân hà, địa cầu, không tiếp thụ, dị dân, chiến tranh." tiếp tục tam giác thể đối với các tiểu luân lời nói thợ ơ vẫn như cũ tính theo thời gian làm tính theo thời gian kết thúc sau lập tức tuyên bố chiến tranh tuyên ngôn ầm các tiểu luân một bàn tay vô bàn bên trên đứng lên hùng tâm khởi động liên tiếp càn khôn trong nháy mắt phát động hư không năng lực người tờ mở cúp xuống cho ta ông khởi động hùng tâm tiếp nhập càn khôn số liệu phân tích thành phần mục tiêu thuộc về chân không rời dạng hình tam giác thể gốc cắt bòn sinh vật không cách nào phân tích nguyên tử cấu thành mục tiêu dựa vào sinh vật năng khởi động các hạ sóng vi bão phản sinh vật năng 20%, 50%, 80%, 100% phong bế mục tiêu hành động, tê liệt mục tiêu. Bành bành bành bành. 4 tiếng trâm đục, ở đây 4 cái tam giác thể tất cả đều rơi xuống đất bất động, bọn chúng sinh vật năng bị Hùng Tâm đóng cửa, không giải khai lời nói chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Làm sinh đẹp tiểu luân, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Liên Phong đứng dậy tàn tàn nói, Mà Trích Tâm cũng đứng dậy, trợn mắt nói ra: "Các ngươi, một lệch bờ lưu đế quốc, tuyên dương tà ác vũ trụ trật tự, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi nhất định phải giống như thiên sứ giận sương thần, cũng tuyên thệ tiếp nhận chính nghĩa trật tự, không phải vậy, chắc chắn thiên nhận tiếp cận." Tiên Dương chính nghĩa trật tự, mặc dù Trích Tâm đã không còn là cánh phải, nhưng vẫn là rất cố chấp. Tạ cả six một mực tại bên cạnh nhìn xem, trong lòng tán thưởng Cát Tiểu Luân càng ngày càng mạnh. Loại này khoa học hình tượng đại, phát triển bay vọt tính rất cao đồng thời đối với mấy cái này trí thông minh mặc dù độ cao khai phá, nhưng là không hiểu biến báo tam giác thể sinh vật cảm thấy im lặng. Nếu như những thứ này tam giác thể sinh vật càng hiểu được biến báo một ít, có lẽ năm vạn năm trước hình thể chiến tranh liền đem là thắng lợi của bọn nó. Mà lần này động thủ cũng động thủ, đằng sau liền muốn thu thập tạc cuộc, chuẩn bị nhen đón chiến đấu. Cát Tiểu Luân vừa muốn mở miệng sau khi thương nghị sự tình, nhưng vào lúc này, ừm. Có một cái rất mạnh gia hòa đến đây. Tạ Cạ Sĩ tâm thần khế động, phát giác được một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức, đã đi tới trước này sinh vật trong phi thuyền, một giây sau phách lối tiếng cười truyền đến. Ha ha ha ha. Rất có ý tứ. Thiên nhận. Ha ha. Ta đã tiếp cận. Ta đến rồi. Meo. Một trận cánh vũ thanh âm truyền đến, thiên sứ Hoa Diệp xuất hiện tại bốn người trước mặt. Hoa Diệp trực tiếp rơi vào trên bàn hội nghị, một cỗ năng lượng màu tím trong nháy mắt quét tán xung quanh, trích tâm trước tiên che cổ của mình, đè xuống cái kia cổ cảm giác hít thở không thông, mà Liên Phong đã ôm đầu, nàng cảm giác đầu của mình sắp nổ. Cũng bởi vì nghe Hoa Diệp vài tiếng tiếng cười, Liên Phong, Tạ Cả xịt một phát bắt được Liên Phong bả bay, đại lượng ma lực tuôn ra, tại Liên Phong thân thể bên ngoài hình thành một tầng ma lực áo khoác, ngăn cản Hoa Diệp âm ba công kích xâm lấn đồng thời đem Liên Phong trong đầu thành em loại bỏ. Tốt. thật đáng sợ. Tình táo lại Liên Phong mở to hai mắt, không dám nhìn tới Hoa Diệp. Mà Cát Tiểu Luân lúc này đang ngồi ở ngay từ đầu tam giác thể ngồi vương tọa phía trên, Hoa Diệp sau khi thấy được khẽ miệng gãy mít, đưa tay, "Ngân Hà chi lực đúng không? Từ trên vị trí kia cốt xuống cho ta." Hoa Diệp vung tay lên, các tiểu luân liền bị một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng khổng lồ ném bay ra ngoài. đập âm âm ở một bên trên vách tường. khu khu cụ. thứ đồ gì? khởi động hùng tâm. cấp tốc bỏ dậy các tiểu luân tranh thủ thời gian khởi động hùng tâm phân tích. hùng tâm khởi động. mục tiêu vì nam tính tiên sứ vương. bên trong đưa không biết loại hình minh hà bản hư không động cơ. hạch tâm tính toán tốc độ ngay tại phân tích. 1% phần trăm hai. khổng lồ. có được. càn khôn, làm dự bị ủng hộ. hùng tâm. muốn phân tích hoa diệp trong cơ thể không biết hư không động cơ. lại còn là tốc độ như rùa. mà hoa diệp quay đầu nhìn thoáng qua các tiểu luân. sau đó trừng mắt. ông. Hùng Tâm đóng cửa. Hùng Tâm trực tiếp bị đối đứng máy. Ách. Hùng Tâm bị trùng kích đến đứng máy. Các tiểu luân cũng nhận tương đối lớn ảnh hưởng. Hai mắt khẽ đảo quỷ giảm xuống đất. Chật chật chật không chịu nổi một cái đá. Còn cái gì ngân hà chi lực, tiểu thí hải một cái. Vui, đen ra hỏa. Nói ngươi đâu? Hoa Diệp căn bản không có đem các tiểu luân để vào mắt. Hắn đi đến đã ngã xuống đất tam giác thể thủ lĩnh trước mặt, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Cái khác ba con tam giác thể trong nháy mắt bị vặn thành bánh quai treo. Các ngươi tam giác thể đối với chúng ta ngân hà thể có thành kiến dạng này không được. Ta sẽ giúp các ngươi đổi mới. Sau đó mọi người cùng nhau này ai hay... u. Nơi này nguyên lai còn có một cái thiên sứ tiểu mỹ nữ. Làm được vương tọa phía trên hoa diệp thấy được Trích Tâm, ánh mắt sáng lên, đưa tay nhắm ngay Trích Tâm. Đến đây đi ngươi. Hoa diệp co lại tay Trích Tâm liền bị cách không kéo tới, mắt thấy là phải tiến vào hoa diệp ôm ấp. Ông. Một đạo không gian chi môn đem Trích Tâm tốn về, đưa đến liên phong bên người. Hai người các ngươi đi trước. Ta cạ xịt để cho hai người rút lui trước. Khụ khụ. Ta dựa vào. Chết biến thái. Cắt tiểu luân đã thanh tỉnh lại, xuất ra phía sau đại kiếm tụ tập lực lượng. Đô nhiên đối diện một kiếm. Ầm. Trên thân kiếm lực lượng cường đại hình thành sóng xung kích trùng kích mà ra, trong nháy mắt đi vào hoa diệp trước mặt. Dừng a. Hoa diệp đưa tay, vừa đến màu trắng quang thuẫn đem hấp thu chấn động. Nguyên Lai vừa vặn cái kia một cái không có đem ngươi giết chết ta, còn có ngươi. Lỗ sâu kỹ thuật dùng thật không tệ, lại có thể mở ra không gian của ta giới hạn sử dụng lỗ sâu, các ngươi từng cái, hôm nay đừng hòng đi. Ẩm. Hoa diệp trong tay một viên quả cầu ánh sáng màu tím bay ra, bắn về phía các tiểu luân. Các tiểu luân giơ lên trong tay cuối cùng quyết định ngăn cản. Nhưng làn độ vang một tiếng. Cuối cùng quyết định vậy mà tại trong nháy mắt vỡ vụn số cho thôi. Tiểu Luân, không muốn ham chiến, đi. Tạ Cả Sith vung tay lên, các Tiểu Luân bị không ở giữa dẫn dắt đến bên cạnh mình, sau đó đẩy tay lại đem ba người đưa tiễn. Ua, tú thao tác à? Không gian loại vật này à? Ngoại trừ vũ trụ ta còn thực sự chưa thấy qua cái khác dùng chưởng. Ngươi cũng không tệ lắm nha. Hoa Diệp nhìn thẳng vào Tạ Cả Sith từ trên vương tọa đứng dậy, mà Tạ Cả Sith cũng không nói lời nào, khoát tay, lượng lớn không gian chi lực ở lòng bàn tay tụ tập, trong khoảnh khắc một viên lô đen xoay tròn xuất hiện, Tạ Cả Sith không để ý chút nào không gian chi lực tiêu hao, thôi động lô đen trong nháy mắt mở rộng vô số lần biến thành một viên đã không cách nào ngăn cản chân chính lô đen. vừa hoàn thành, tạ cạ sĩ thân ảnh lóe lên nhanh chóng biến mất. rời khỏi cái này sắp bị lô đen nuốt hết phi thuyền. chương 344. phong vân biến nào. chương 344. phong vân biến nào. đi ra đi ra, nhanh lên đóng cửa truyền tống. tạ cạ sĩ từ điểm truyền tống nhảy một cái đi ra, liên phong mau để cho người đem điểm truyền tống đóng cửa. trong mắt hoảng sợ còn chưa biến mất. thế nào tạ cạ sĩ, tình huống như thế nào? cái kia hoa diệp, thế nào? các tiểu luôn mở miệng hỏi. không rõ ràng. Ta chế tạo một cái tinh tế lỗ đen ngăn cản hắn truy kích, sau đó ta liền rời đi dựa theo lỗ đen khuyết trường tốc độ, vài giây đồng hồ thời gian liền có thể thôn phệ toàn bộ tam giác thể phi thuyền, sau đó tự bảo, có thể hay không nổ chết cái kia hoa diệp, ta cũng không rõ ràng, nói thật, cái này hoa diệp kinh khủng có chút quá mức. Tạ Cà Xít cho mày, hoa diệp cường đại là loại kia vượt qua nhận biết cấp bậc, nếu như chỉ là đơn độc năng lượng cường đại Tạ Cà Xít còn chưa không sợ, nhưng là như loại này khác biệt chiều không gian chiến lệnh, khoa học kỹ thuật ở giữa chiến lệnh, Tạ Cà Xít cũng không có cái nào. Nếu như không phải Tạ Cà Xít quyết định thật nhanh đem ba người đưa tiễn, Khả năng thật sự có người muốn chạy trốn không xong, quá tờ mở kinh khủng, hắc ám, vô cùng hắc ám. Cái kia Hoa Diệp căn bản không phải là đối thủ của hắn, nếu như đối thủ là cái kia Ngân Hà Đế Quốc, chúng ta còn vẫn có lực đánh một trận, hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được. Thế nhưng là cái này Hoa Diệp, quá kinh khủng, Hung Tâm nói đóng liền đóng, Đại Kiếm nói nát liền nát. Lần này cũng coi là cấp tiểu luân lần thứ nhất đối mặt cường giả chân chính, cũng cùng với động thủ một lần, khắc sâu ấn tượng. Chinh thủ thời gian suốt ruột hội nghị quân sự, chúng ta muốn đem sự tình phản ứng cho Thiên Nhẫn Bộ chỉ huy Nam, bởi vì Hoa Diệp sự tình. Hoa Hạ quân đội khai triển khẩn cấp hội nghị quân sự. Trên cơ bản tất cả quân đội người có mặt mũi đều đến đông đủ. Cát Tiểu Luân chờ hấp giáp chiến sĩ ngồi tại thủ tịch, tôn ngộ không cũng tại đám người vì Hoa Diệp tranh cãi. Lôi Na muốn có được tại trên địa cầu sử dụng mặt trời đốn sáng quyền hạn. Dạng này liền xem như Hoa Diệp tới cũng không sợ, nhưng là giá quá lớn. Tôn Ngộ Không tiêu căng khó thuần, cho rằng Cát Tiểu Luân sợ hãi người chính mình cũng sẽ không đi sợ hãi, muốn chính diện một trận chiến đám người tranh tranh cãi nhau nhau mỗi người nói một hiểu. Mà vừa lúc này, ô ô ô, thật náo nhiệt à? Hoa Diệp thanh âm đột nhiên tại toàn bộ hội nghị đại sảnh truyền bá. Hoa Diệp, Cát Tiểu Luân trước tiên bay lên toàn bộ tinh thần cảnh giác bốn phía, mồ hôi đã chảy ra. Ha ha ha, không tệ, không tệ, ngươi rất không tệ. Gọi. Tạ Cả Sith đúng không? Ha ha ha ha. Hoa Diệp cũng không có hiện thần, nhưng là thanh âm của hắn vẫn tại hồi vang. Có thể lấy sức một mình chế tạo vũ trụ lỗ đen. Có lẽ ngươi tồn tại có thể cùng Thái Dương Chi Quang nổi danh, đều là hủy diệt đại danh tử, kém một chút nha. Ta kém một chút liền bị viên này lỗ đen cho thương tổn tới, dọa chết người. Hiển nhiên, Tạ Cả Sith chế tạo lỗ đen cũng không có tiêu diệt Hoa Diệp, nhưng là cũng cho hắn lưu lại ấn tượng rất sâu. Ừ, ngươi nếu là xuất hiện, ta cũng có thể cho ngươi thêm một viên. Tạ Cát xịt ngữ khí không hề yếu nói đến, nhưng kỳ thật đây chỉ là phô trương thanh thế, lúc ấy là bởi vì bên ngoài vũ trụ, mà lại là tại địch quân trong phi thuyền, Tạ Cát lúc này mới không chút kiêng kỵ chế tạo lô đen, tại trên địa cầu lời nói, sẽ không bị cho phép. Ha ha ha, ngươi cũng đừng hù dọa ta, ta biết ngươi sẽ không như vậy, các ngươi người địa cầu à, liền ưa thích chơi những thứ này hư, ta không cùng các ngươi so đo, không rảnh. Bản Thiên Đế hiện tại còn muốn chuyên tâm đối phó Thiên Sứ tinh hệ chín đạo phòng ngự, chờ ta cầm lại thiên cung, lại đến nghiền nát các ngươi những thứ này con kiến nhỏ. Cuối cùng, ta áp một lệnh blue Tam giác thể xa so với thiên sứ, ác ma hàng ngũ càng có tương lai, ta đã thấy được. Những cái kia trung cực tương lai. Nói xong những thứ này, hoa diệp thanh âm liền không có vang lên nữa, hết thảy đều yên lặng xuống năm. Hội nghị là tiến hành không nội nữa, mọi người riêng phần mình tán mất. Tạ Cả Sith cùng tờ rẽ sang một đám về tới quân doanh, nghĩ một lát, Tạ Cả Sith truyền tống rời khỏi, đi tới gần nhất núi lớn đỉnh núi. Vũ trụ hiệu trưởng, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện rồi. Ông chuyện gì? Vũ trụ hiệu trưởng đáp lại Tạ đem Tạ đưa vào ám vị diện trò chuyện. Hoa diệp xuất hiện, hơn nữa rất cường đại. Tất cả Sít đem Hoa Diệp biểu hiện gần nhất nói ra, ta biết, hắn đạt được cả tật viện trợ, Dung Hợp hư không hạt nhỏ, đã siêu việt đệ tứ thân thể. So tương lai Ngân Hà Chi lực còn muốn lợi hại hơn sao? Chỉ ít so hiện tại Ngân Hà Chi lực mạnh rất nhiều. Minh Bạch, hắn vẫn như cũ so ra kém ngài Tam Thần Thể. Cả tật cuối cùng chỉ là một người, Tam Thần Thể đại biểu cho ba cái mạnh nhất tinh hệ. Ta hiện tại như thế nào mới có thể đối phó Hoa Diệp? Không biết, ta có một lần cơ hội xuất thủ, có thể giúp ngươi không chế lại Hoa Diệp, nhưng chỉ có một lần. đủ rồi, đối phó những người khác đâu? Chỉ có một lần. Có thể là một người, cũng có thể là rất nhiều người, nhưng là cần bọn hắn khoảng cách không xa. Minh Bạch, đa tạo vũ trụ hiệu trưởng, ta cái này đi chuẩn bị. Tạ Cát Xít đạt được mình muốn đáp án sau nhẹ gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi ám vị diện. Tốt rồi, tiếp xuống là cần tăng thực lực lên thời điểm. Tạ Cát Xít quay đầu, trong lòng đã có một ít kế hoạch năm. Tạ Cát Xít hiện tại bên người có hai tên anh linh, Tở Dệ Sạ cùng Ế Mỹ Dạ Sĩ dịu đối phó ngoài hành tinh chiến hạm. hai người này đều nghiêm túc, nhưng là đối phó thần, bọn hắn cũng có chút giật gấu va vai bị Dạ Phương thức chiến đấu ta hiện tại còn nghĩ không ra đến như thế nào tăng lên, nhưng là tự dè xả tỉ, ngươi còn có 4 cái cường hóa danh không có sử dụng, lần này, ta muốn giúp ngươi cường hóa. Tạ Cát xịt xuất ra hai cái đạo cụ mở miệng nói ra. Thiên sứ huyết toàn, năng lượng tinh thạch. Do thiên sứ chi huyết ngưng kết màu vàng kết tinh, ẩn cái này thiên sứ thần lực. Tác dụng: kích phát thiên sứ huyết mạch, mở ra thiên sứ chi dự, có thể dùng tại cường hóa sẽ vạn toàn bộ phương diện năng lực, không cách nào ra tăng cố hữu kỹ năng. Minh hà bản cao cấp hư không động cơ, cấp người máy siêu máy tính kèm theo thiên sứ gen đả kích năng lực, kèm theo trung cực khái niệm sửa chữa khí, kèm theo hư không năng lực phân tích, có thể dùng tại sẽ van cường hóa, gia tăng cố hữu kỹ năng, hư không động cơ. viên này hư không động cơ cùng thiên sứ huyết toàn, ta nghĩ đều cường hóa ở trên người của ngươi. tơ dẻ sạ tỷ, theo ta phỏng đoán, cường hóa cái này mai huyết toàn đằng sau, tơ dẻ sạ tỷ yêu lực của ngươi giải phóng liền có thể tăng lên rất nhiều hạn mức cao nhất, thậm chí có thể hoàn toàn giải phóng. nhưng là tơ dẻ sạ tỷ ngươi coi như hoàn toàn giải phóng yêu lực cũng không thể chính xác khống chế, cho nên liền cần viên này hư không động cơ, có hư không động cơ, khống chế yêu lực liền muốn dễ dàng nhiều. Tạ Cát xít cùng Tở Dệ Sạ giải thích rõ ràng, mở ra cường hóa trang, truyền định Tở Dệ Sạ, sau đó liền đem hư không động cơ đặt ở cái thứ nhất cường hóa trong máng. Cường hóa bắt đầu. Tở Dệ Sạ trên thân ám sát kia sáng lóe lên, liền không có động tĩnh. Hư không động cơ cũng không thể gia tăng lực lượng, nhanh nhẹn dạng này thuộc tính, nhưng hiệu quả lại hết sức kinh người. Thật thần kỳ. Tở Dệ Sạ mở to mắt, ánh sáng màu đen chợt lóe lên, hết thảy trung quanh, ở trong mắt Tở Dệ Sạ cũng thay đổi bộ dáng, biến thành càng thêm bản nguyên. Tốt rồi, tiếp xuống chúng ta cường hóa huyết toán, có hư không động cơ Tờ rẽ sạ tỷ ngươi có thể rõ ràng hơn sử dụng hiểu huyết toàn lực lượng. Tốt rồi, chúng ta bây giờ bắt đầu. Đang khi nói chuyện, Tạ cạ xịt đem huyết toàn bộ vào tờ rẽ sạ viên thứ 2 cường hóa trong rãnh. Cường hóa. Bắt đầu. Chương 345. Thiên sứ tờ rẽ sạ. Chương 345, Thiên sứ tờ rẽ sạ. Thiên sứ huyết toàn bắt đầu dung hợp. Tờ rẽ sạ trên thân đột nhiên thoát ra từng đạo màu vàng tuyến. Những thứ này từ tờ rẽ sạ trong thân thể chui ra màu vàng tia sáng vờn quanh thân thể của nàng. Nhìn kỹ phía dưới, những thứ này lại là từng đầu kim sắc huyết dịch. Nếu như lúc này thấu thị tự rệ xạ trong cơ thể, liền có thể nhìn thấy, tơ rệ xạ trong thân thể, nguyên bản ẩn dấu một ít dòng máu màu tím, lúc này đang bị những thứ này kim sắc huyết dịch nhanh chóng thôn phệ thay thế. Mà theo dòng máu màu tím biến mất, kim sắc huyết dịch tăng trưởng, tơ rệ xạ thân thể bắt đầu phát ra từng trận màu vàng hào quang. Hứng. Một tiếng không khí chấn động thanh âm vang lên, tơ rệ xạ phía sau, một đôi trắng đoán cánh chim triển khai, có được này đối với cánh chim, cũng đại biểu cho tơ rệ xạ có được thiên sứ gen huyết mạch, tựa như các tiểu luân như thế. Chờ tất cả kim sắc huyết dịch toàn bộ chạy trở về tiến vào tơ rệ xạ thân thể, dung hợp cường hóa kết thúc. Thật sự là Cảm giác kỳ quái. Tở Dệ Xạ mở to mắt, thân thể biến hóa để nàng cảm thấy kinh ngạc. Tạ Cả Xít mở ra tờ Dệ Xạ tư liệu bảng, phát hiện một ít thuộc tính đã cải biến. Nguyên bản tờ Dệ Xạ thuộc tính, lực lượng B bền bỉ B nhanh nhẹn B ma lực S may mắn C, hiện tại đã biến thành. Lực lượng B sức chịu được A, nhanh nhẹn A, ma lực S may mắn Bờ Đờ ONG thời cố hữu kỹ năng bên trong cũng nhiều thêm hư không động cơ một hạng. Sau đó, còn nhiều ra một cái huyết mạch hệ thống hạng, đằng sau ghi chú thiên sứ đây đều là trên bảng tăng trưởng. Tạ Cả Xít tưởng, Tở Dệ Xạ thực lực đã có cực lớn tăng lên. Tự Dạ Sát Tử, đi, đi Thiên Nhận số 7 phòng huấn luyện, chúng ta thử một chút thực lực của ngươi tăng trưởng bao nhiêu. Tốt. Nam. Thiên Nhận số 7 có chính mình chiến đấu huấn luyện không? Gian, mặc dù không phải vô cùng lớn không gian, nhưng là chiến đấu huấn luyện hoàn toàn không có vấn đề, đồng thời nó còn có thể mô phỏng ra cần hoàn cảnh, mô phỏng ra sự vật đều 10 phần có tính chân thực. Thật sự là không hiểu rõ ngươi, ngươi cũng làm cái gì? Trước khi đến phòng huấn luyện trên đường, thiên sứ giấu u biểu lộ kỳ quái cùng Tạ Cát Sít sóng vai hành động, ánh mắt thỉnh thoảng liếc một cái sau lưng Tự Dạ Sát, ngựa khí kỳ quái. Tạ Cát Sít quay đầu nhìn thoáng qua giải ủ. Sau đó lại liếc mắt nhìn ngồi tại dư hữu trên bờ vai, hiển nhiên đã làm phản, nhỏ Ma Khôi cố nén đem nhỏ Ma Khôi phải trở về xúc động, mở miệng nói ra, "Ta cũng không có làm cái gì, chỉ là giúp Tở Dệ Sạ tỷ dung hợp một viên hư không động cơ, sau đó ai biết, bởi vì viên này hư không động cơ dung hợp, để Tở Dệ Sạ tỷ nguyên bản trong thân thể thiên sứ gen kích hoạt, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Bởi vì vừa vận biến thành thiên sứ, Tở Dệ Sạ còn sẽ không đem cánh thu hồi phương pháp, cho nên chỉ có thể có chút rêu rao đem cánh lộ ở bên ngoài." "Thôi đi, không muốn nói liền không muốn nói." "Hừ, không thể không nói trực giác của nữ nhân là đáng sợ." hơn nữa còn là loại kia sống hơn 7.000 tuổi nữ nhân giải u trận nhìn tạ cạ sịt lướt mắt sau đó đem tạ cạ sịt cùng tờ rẻ xạ dẫn tới huấn luyện không gian cửa ra vào mở ra không gian để cho hai người tiến vào trong muốn đi ra lời nói ngẩng đầu hô một câu là được rồi ta sẽ cho các ngươi mở cửa giải u một tay chống lạnh mở miệng nói ra nhìn xem tạ cạ sịt cùng tờ rẻ xạ đi vào đóng cửa thật kỹ về sau giải u tay trái ngón tay nhẹ nhàng lạch một cái một đạo màn hình xuất hiện bên trong chính là trong phòng huấn luyện cảnh tượng huấn luyện trong không gian tạ cạ sịt cùng tờ rẻ xạ đi một trận bay thẳng đứng lên đi Tạ cả Sith nói với Tờ Rẹ xạ một câu sau dẫn đầu bay lên, bay đến không trung chở lấy Tờ Rẹ xạ. Mà Tờ Rẹ xạ mười phần không thuần thục mở ra cánh, đập cánh chim lay động theo sau. Hô, có chút khó khống chế, cần một chút thời gian quen thuộc. Tờ Rẹ xạ đem thân thể ổn trên không trung sau thở ra một hơi nói ra. Mặc dù trước đó Tờ Rẹ xạ có biến thân song tử thiên sứ chiến đấu tình huống, nhưng lúc ấy cái kia hai đôi cánh cơ bản cũng chỉ là bài trí. Tờ Rẹ xạ trong tay có hắc kim đại kiếm có thể kéo theo phi hành, ngay lúc đó thật tốc, nhưng thật ra là dùng cường đại yêu lực bạo phát đi ra, là lợi dụng địa hình tiến hành nhảy vọt công kích, cũng không phải thật sự là ý nghĩa phi hành mà bây giờ tơ rẽ xạ có chân chính cánh liền cần học được phi hành không có việc gì làm quen một chút liền tốt tiếp xuống ta sẽ dần dần tăng lớn công kích lực độ tơ rẽ xạ tỷ ngươi cũng vung ra đến yêu lực giải phóng trình độ chậm rãi gia tăng có thể mở bao lớn mở bao lớn cũng tốt trong lòng có cái đo đếm lần này chủ yếu là vì để cho tơ rẽ xạ quen thuộc lực lượng tạ cả xích chỉ là buổi luyện tốt rồi muốn bắt đầu tạ cả xích mở miệng nhắc nhở tơ rẽ xạ, sau đó đối với tơ rẽ sạ đưa tay uy nợ dịu sớm tơ băng phách toàn hương vẹo tạ tiếng nói vừa ra một thanh băng xương tam xoa kích tại tạ cạ sịt bên người ngưng tụ nhanh chóng xoay tròn lấy bay về phía tơ rẻ sạ tới đi tơ rẻ sạ trong tay nhón một cái hắc kim đại kiếm xuất hiện đưa tay đem băng xương tam xoa kích đánh bay trở về thân thể có chút bất ổn lui về sau một ít dừng tiếp tục tạ cạ sịt đưa tay tiếp được bay ngược trở về băng xương tam xoa kích cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh lam quang ảnh phóng tới tơ rẻ sạ Hải sợ lăn sờ hàn băng liên thương thương ảnh như rồng tạ cạ sịt đem trong tay băng xương tam xoa kích rũ ra một trận thương ảnh đâm về tơ rẻ sạ cao tốc kiếm tơ rẻ sạ lập tức phản kích Tay phải nắm lấy hắc kim đại kiếm đồng dạng rũ ra một mảnh bóng kiếm. Một trận đinh đinh đương đương tiếng va chạm về sau, tạ cả xịt cùng tơ rẽ xạ lần nữa tách ra. Chỉ là tách ra thời điểm tạ cả xịt lông tóc không thương, mà ủy xạ trên người hắc giáp đã nhiều hơn mấy cái màu xanh lam đương điểm. Tơ rẽ xạ biểu lộ dần dần nghiêm túc lên, trong cơ thể yêu lực bắt đầu mở hả, ánh mắt biến thành màu vàng, đã không thể sương lại yêu lực lực lượng cấp tốc tăng lên. Cao tốc kiếm vừa vặn hơi thua một bậc kỹ năng lần nữa dùng ra, một trận ánh sáng vàng tràn vào hắc kim đại kiếm ở trong. Sau đó theo tơ rẽ xạ đại kiếm vung gẩy. Đầy trời màu vàng quang nhận hướng phía Tạ Cát Sít bay tới. Ta đi, Gờ răng sắt tờ, phá băng phi nhận, Tạ Cát Sít trường thương một chỉ. Một viên gai nhọn băng cầu tại mũi thương ngưng tụ. Sau một khắc vô số băng nhận cùng bay, cùng kim sắc kiếm khí đụng vào nhau. Thây a, Tờ Dạ xa tốc độ tay không dừng lại, không ngừng bành trướng lực lượng tiếp tục tràn vào trong kiếm. Hắc kim đại kiếm chậm rãi bị màu vàng hoàn toàn phủ lên. Huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, mà bay ra kim sắt kiếm khí cũng càng ngày càng mạnh càng lúc càng lớn. 70, 80 Tờ rẻ xạ đã một hơi đem yêu lực giải phóng tăng lên tới 80% nhưng là vẫn không có đến cực hạn. Loại này cấp bậc lực lượng tăng lên cùng tiêu xài, đã để phòng huấn luyện phía ngoài thiên sứ mặt lạnh kinh ngạc. Thiên sứ dù tự hỏi, nếu như lúc này tờ rẻ xạ đối thủ là chính nàng, nàng đã chạy trốn chết. Nhưng là trái lại Tạ Cả Sịt cũng là không có một chút có áp lực dàn vẻ. So lượng ma lực, Tạ Cả Sịt hắn sợ quá ai? Ông. Tạ Cả Sịt ánh mắt mãnh liệt vừa mở, trong mắt đã biến thành xanh hầm, mái tóc màu đen biến thành màu xanh trắng. Hồi lâu không cần cực băng tư thái bị Tạ Cả Sịt dùng ra, gờ răng sặc sỡ phá băng phi nhận ma ma ma ma anh. Một viên không được vậy liền mười quả. Tạ Cát xịt trước người. Chín quả gai nhọn băng cầu hiện hiện. Hết thể 10 quả băng cầu nhanh chóng bắn băng nhận. Cùng thờ rẹ xa đầy trời kiếm khí chống lại. Chia cắt chiến trường. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện một màn này, thiên sứ dạy vũ, há to miệng. Hai cái này biến thái. Chương 346. 6 cánh. Chương 346, 6 cánh. Hư không động cơ khởi động, phân tích tự thân năng lượng thuộc tính, thuộc tính là không biết thiên sứ hình hợp lại năng lượng, tồn tại tăng lên phóng thích không gian, đã phóng thích 85, 86. 87 hư không động cơ chiến đấu phụ trợ mố đủ lệ khởi động, khóa chặt mục tiêu, bắt đầu phân tích, sai lầm, sai lầm, không cách nào phân tích, khóa chặt mục tiêu, khởi động năng lượng theo dõi, ý đồ dùng hư không năng lượng phong tỏa đối phương, bắt đầu phong tỏa, 1, 15, 2 hư không động cơ năng lượng khởi. Động mố đủ lệ mở ra, cảnh cáo, tự thân năng lượng quá thừa, khống chế trong cơ thể năng lượng bạo động, áp xúc năng lượng, tập trung công kích, hình thành năng lượng hỏa diễm hộ thuẫn, xác định tự thân dòng năng lượng động đường về, xác định năng lượng tập trung nguyên, thiên sứ chi dự hư không động cơ chiến đấu máy mô phỏng khởi động thượng truyền thiên sứ chiến pháp thiên sứ cấp ám năng lượng khống chế pháp minh hà kỹ xảo chiến đấu minh hà cấp ám năng lượng khởi động phương pháp Thầy ha liệt diễm thẩm phán ông với anh chiến đấu mở ra đằng sau tờ rẽ sạ liền mở ra chính mình hư không động cơ hư không động cơ đã cùng tờ rẽ sạ hòa làm một thể không dùng tỷ phí mà tại mở ra hư không động cơ về sau tờ rẽ sạ minh bạch đến cái gì gọi là hực bởi vì cái gọi là bật hực nhất thời thoải mái một mực bật hực một mực thoải mái trước tiêu tờ rẽ sạ đang giải phóng yêu lực thời điểm bằng vào hoàn toàn là tự thân cường đại bản năng Đối với yêu lực nhỏ bé khống chế cũng không thèm để ý, nhưng là hiện tại, có hư không động cơ, yêu lực khống chế đơn giản không cần tơ rễ xạ đi lo lắng. Thật giống như thân thể của mình ở trong có thể lượng biến trở thành trật tự nghiêm cần binh sĩ, bị một vị cao minh tướng quân chỉ huy như cánh tay sai. Vẹn vẹn mấy chục giây đối kháng, tơ rễ xạ cũng cảm giác được chính mình cực lớn tăng lên, tự thân yêu lực vẫn còn tiếp tục giải phóng, vẫn như cũ không có sở đến bình cảnh, mà khi lấy được minh hạ cùng thiên sứ hai loại phương pháp chiến đấu đằng sau, tơ rễ xạ tại một giây thời gian bên trong, hoàn thành năng lượng tụ tập. Sau đó bắt đầu thiên sứ đại chiêu, liệt diễm thẩm phán. Vâng vô tận màu vàng liệt diễm hình thành liệt diễm thẩm phán chi nhận xuyên qua băng nhận mưa đạn đánh đầu thằng đó mà đến tạ cạ sịt trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nhưng sau đó lộ ra mỉm cười băng lật sạt sợ tòn băng long toàn vũ ngang cực lớn màu băng lam ma pháp trận tại tạ cạ sịt sau đầu triển khai một đầu băng long từ ma pháp trận bên trong mãnh liệt vọt mà ra thần long rất thật dương anh múa vươn lên tiếp liệt diễm chi nhận băng cùng lửa lực lượng tại mảnh không gian này kịch liệt khuấy động băng long cùng liệt diễm chi nhận từng khúc chi tiêu nhưng tạ cạ sịt bơ lơ băng long toàn vũ cũng không chỉ những thứ này ngang lại là một đầu băng long thoát ra, tỷ trọng hình xe tải còn muốn lớn đầu rồng lớn lên, hung hăng cắn về phía tờ rẽ xạ. thiên sứ chiến pháp, thuẫn không, tờ rẽ xạ phía sau cánh chim một cái, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hơn nữa cũng không có trông thấy tờ rẽ xạ lại xuất hiện thân ảnh, ừm, tạ cạ sĩ có chút kỳ quái, tinh thần lực huyết trương ra ngoài, muốn tìm kiếm tờ rẽ xạ thân ảnh, nhưng là tạ cạ sĩ tinh thần lực vừa vặn nô ra, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên từ tạ cạ sĩ sau lưng chuyển đến, cái gì? băng thuẫn, ông, minh hà chiến pháp, bóng đen tập kích bất ngờ ầm, tơ rẽ sạ thân ảnh từ Tạ Cả Sịt phía sau xuất hiện, thân thể trước đó Kim Diễm Hảo Quang đã không thấy, biến thành ảm đạm hư vô, giống như ấu linh tập kích bất ngờ. Tạ Cả Sịt gọi ra tới băng thuẫn trong nháy mắt bị hắc kim đại kiếm xông phá, mắt thấy mũi kiếm đã đi tới Tạ Cả Sịt trước mặt, Tạ Cả Sịt khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Giang giác, tơ rẽ sạ cả người bị đông cứng tại Tạ Cả Sịt trước mặt, Tạ Cả Sịt khoe miệng câu cười, cũng không có động thủ công kích, mà là hướng về sau chầm rãi tung bay một khoảng cách mở miệng nói ra. Thời gian vừa vặn, nếu như ngươi một mực là trước đó cái kia hỏa diễm quanh quẩn trạng thái. Ta băng phong áo nghĩa còn chưa nhất định có hiệu quả đâu. Từ chiến đấu bắt đầu, ta cả xịt liền mở ra băng phong áo nghĩa, nhưng là tơ rẻ xạ năng lượng màu vàng nóng đã hóa thân thành hỏa diễm, băng phong áo nghĩa không cách nào thực hiện băng phong. Nhưng chuyển biến hình thái sau tơ rẻ xạ liền không có cái vấn đề này, trong ngay mắt băng phong. Ừm, một lần nữa chuyển thành ánh sáng vàng hình thái tơ rẻ xạ tránh thoát băng phong. Nàng biết, vừa vận nếu như là sinh tử tỷ thí, mình đã chết rồi. Nhưng bây giờ là huấn luyện, vị minh sát tơ rẻ xạ lực lượng, yêu lực giải phóng, thiên sứ hàng lâm, tơ rẻ xạ hai tay nắm ở hắc kim đại kiếm đặt ở trước mặt mạnh nhất nỗ lệ phèn tạt sấm tiên sứ hàng lâm phát động kỳ thật tờ rẽ xạ nguyên bản yêu lực giải phóng liền đã vượt qua 90 khoảng cách sau cùng 100 cũng chỉ trên lệch lâm môn một bước tờ rẽ xạ không có đi mấy người trực tiếp hoàn toàn giải phóng không có vấn đề sao tờ rẽ xạ tỷ tất cả shit còn không rõ ràng lắm tờ rẽ xạ có thể hay không chịu đựng được 100 yêu lực giải phóng nhưng là không có vấn đề húng tờ rẽ xạ mở to mắt lộ ra mỉm cười phía sau hai đôi cánh chim lần nữa triển khai tăng thêm nguyên bản tiên sứ chi rực hết thảy sáu cánh sau lưng tờ rẽ xạ vũ động cái gì Phòng huấn luyện phía ngoài thiên sứ giải u đã kinh ngạc đến tận đỉnh. Sáu cánh thiên sứ, cái này thế nhưng là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Cho tới bây giờ không có cái nào thiên sứ có được số nhiều ở trên cánh. Giải u ánh mắt có chút mê mang. Cường hóa đằng sau, trong cơ thể ta yêu lực đã biến tính chất. Trước kia là bởi vì yêu lực lực lượng quá mức cùng bạo mới chỉ có thể giải khai nhiều như vậy, thân thể sẽ chống đỡ không nổi. Thế nhưng là ta hiện tại thân thể đã tăng lên không ít, hơn nữa phần này lực lượng cũng không lại cùng bạo, hoàn toàn giải phóng. Về sau đều không có vấn đề gì. Tơ dẻ xa mở miệng giới thiệu nói, tốt, đây thật là quá tốt rồi một cái có thể tùy thời hoàn toàn giải phóng tơ rẻ sạ, lực uy hiếp cũng không là bình thường lớn. Ừm, vậy chúng ta tiếp xuống tiếp tục đi. Tơ rẻ sạ khẽ gật đầu, mỉm cười ở giữa trong tay đại kiếm hất lên. Huyễn ảnh, với anh, theo tơ rẻ sạ động tác, vô số đạo huyễn ảnh đột nhiên bạo phát, tựa như là một vị nào đó lìa ra ảnh phân thân chi thuật đồng dạng. Hàng trăm hàng ngàn tơ rẻ sạ phóng tới tạ cạ sĩ. Huyễn ảnh, là tơ rẻ sạ trước kia cũng biết một loại tuyệt kỹ, thông qua thân thể trong nháy mắt di động cao tốc sinh ra huyễn ảnh tránh né công kích, hiện dùng tính cực lớn. Nói như vậy loại này huyễn ảnh lưu lại tàn ảnh là không có lực công kích nhưng là lần này Tạ Cả Sith nhìn xem những thứ này trên thân tản ra ngọn lửa màu vàng cầm trong tay hắc kim lại kiếm nhanh chóng lao tới Nguyễn ảnh, trực giác nói cho Tạ Cả Sith lần này Nguyễn ảnh là có lực công kích ha ha cùng đi đi Tạ Cả Sith buông ra băng xương tam xoá kích hai cái cánh tay nắm tay giao nhau trước người nương theo lấy trái tim một tiếng ngẩng lên một cỗ cực hàn chi lực từ Tạ Cả Sith trong thân thể bạo phát hai sở Iserfieu ngàn dám băng phong mặc dù Tạ Cả Sith gần nhất tinh lực chủ yếu đều đặt ở thời gian cùng không gian hai loại sức mạnh tăng lên phô diện nhưng là tự thân băng chi lực cũng không có vì vậy mà buông xuống theo băng chi lực lượng tăng lên Takasig cảm giác mình đã đến một cái bình cảnh, liền như là trong trò chơi lần thứ 2 thức tỉnh, nếu như muốn tiếp tục tăng lên băng chi lực, Takasig cần một hồi hai cảm giác. Cho tới bây giờ, hai cảm giác trước đó gở Lạp sĩ ô kỹ năng Takasig đã toàn bộ học được, trước đó dùng qua Hải Sở băng lang phá, mà lần này là Hải Sở phỉu, ngàn giảm băng phong. Chương 347, cuộn. Chương 347, cuộn. Hải Sở phỉu, ngàn giảm băng phong. Kỹ năng này cũng không có thẹn với tên của nó. Tại phong tích đằng sau, liếc nhìn lại toàn bộ có khả năng nhìn thấy vấn luyện không gian, đã đều bị băng cứng bao trùm vô số băng cứng lấy tạ cả xịt làm nguyên điểm hướng bốn phía bạo phát bạo phát qua đi tạ cả xịt hé miệng nhẹ nhẹ thở ra một ngụm bạch khí uy lực cùng phạm vi đều rất không tệ nếu không phải lần này có cái không gian này tại ta còn không biết chính mình lúc nào mới có cơ hội khảo thí kỹ năng này uy lực hơn nữa một cái s cứ như vậy lợi hại phía sau hai cảm giác tạ cả xịt đã bắt đầu tưởng tượng hai cảm giác đằng sau những cái kia hủy thiên diệt địa kỹ năng ngoài cửa giải u khoe miệng giật một cái nhưng là cũng không có càng lớn phản ứng liền phản phất đã thành thói quen đồng dạng vừa vặn tạ cả xịt một kích đem những cái kia phóng tới hắn huyên ảnh phân thân toàn bộ đánh, tở dạ xạ cũng bị trong nháy mắt đóng băng. Ầm. Mở ra sau cánh, thân thể thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm tợ dạ xạ bên trong mở băng phòng, nhìn về phía tạ cạ xịt ánh mắt có chút im lặng. Chính mình cũng đã tăng lên tới trạng thái mạnh nhất còn bị một cái chớp mắt băng phòng, có chút đả kích người, hơn nữa, băng chi lực hiện tại đã không phải là tạ cạ xịt mạnh nhất năng lực. Có được dạng này master, có lẽ cũng là một mực may mắn. Không đánh, đã có thể. Tở dạ xạ chậm rãi đóng lại chính mình hoàn toàn giải phóng, yêu lực giải phóng cũng bắt đầu hạ xuống, phía sau hai đôi cánh thu vào thân thể biến mất không thấy gì nữa đã có thể. Tạ Cả Sịp sau khi nghe được một tuấn tiềm đến tờ rẽ xa bên người, trong ánh mắt còn mang theo một tia vẫn chưa thỏa mãn. Không đánh, nói là giúp ta làm huấn luyện. Chính ngươi ngược lại chơi thật vui vẻ, không tới, cánh ta đã có thể thuần thục thao tác, thiên sứ năng lượng ta cũng đã nắm giữ, đã đủ. Có hư không động cơ phụ trợ, muốn nắm giữ vật gì đó thật là rất nhanh. Vậy được rồi. Tạ Cả Sịp nít miệng, tóc cùng màu mắt biến trở về màu đen, sau đó ngẩng đầu. Gai U, chúng ta muốn đi ra ngoài. Tốt, chờ một chút. Thiên sứ giấu thanh âm truyền đến, một cánh cửa ánh sáng tại hai người cách đó không xa triển khai. Takacit cùng tờ Dạ Sạ cùng nhau bay ra. Vừa ra khỏi cửa, Takacit liền thấy thiên sứ dư tại dùng quái vật ánh mắt nhìn xem chính mình. Thật sự là đủ rồi, chúng ta thiên sứ thế nhưng là cái này, 100.000 năm qua hoàn mỹ nhất chúng tộc, bất kỳ sinh vật khác ở trong mắt chúng ta đều là lạc hậu, nhưng là tại nhận biết ngươi về sau, ta cảm giác chúng ta thiên sứ kỳ thật cũng không chiếm nhiều thiếu ưu thế. Takacit biểu hiện ra thực lực để thiên sứ dư có chút trột dạ cùng mê mang, thậm chí có một loại tự hành tàng lễ cảm giác. Ha ha, thế giới này rất lớn, hơn nữa thế giới bên ngoài còn có thế giới khác, nếu như các ngươi có một ngày có thể rời khỏi thế giới này, vậy các ngươi liền sẽ phát hiện chính mình thật so cái gì đều nhỏ bé. Tạ Cả Sịt vẫn luôn là nghĩ như vậy, người cần phải có lòng kính sợ. À, ta cũng không dám yêu cầu xa, bởi ta có một ngày có thể rời khỏi thế giới này, kệ Tạ Nữ Vương đều làm không được sự tình ta cũng không cần suy nghĩ, ta hiện tại liền ngươi cũng đã không đội kịp. Đi vào địa cầu chiến đấu đến bây giờ, thiên sứ dư đột nhiên phát hiện chính mình ngoại trừ một ít ngoài hành tinh chiến hạng phổ thông nam tính thiên sứ còn đánh thắng được, cái khác nguyên bản mạnh nhất hộ vệ cao cấp thiên sứ, thiên sứ bên trong chiến lược mạnh nhất một trong thần thánh kệ Tạ Tiên Phong chi nhận, từng đặt chân vô số cái tinh hệ, chinh phục quá vô số hành tinh đánh bại quá vô số cường địch, mà bây giờ nguyên bản kiêu ngạo đã không còn tồn tại. Tạ Cả Sịt quay đầu nhìn xem Thiên Sứ giải u, nhìn xem cái này nguyên bản một mực tùy tiện Thiên Sứ lâm vào mê mang bên trong, bất đắc dĩ lướt mắt, sau đó đưa tay đi bắt Thiên Sứ giũ trên bờ vai tiểu ma khôi. A, ngươi muốn làm gì? Phát giác được Tạ Cả Sịt động tác Thiên Sứ giũ giống như là bị giống chúng đôi mèo con đồng dạng nhanh chóng nảy ra, hai tay đem tiểu ma khôi ôm vào trong ngực, một bộ bao che cho con dáng vẻ. Làm gì? Ta muốn cầm về thứ thuộc về chính mình không được sao? Ta nhưng không có nói qua ta đem cái này tiểu gia hỏa đưa cho ngươi. Tạ Cát Xít khép cười một tiếng nói ra, "Ngươi." Thiên sứ dư u chắn nản, nhưng là không có phản bác. "Tiểu gia hòa này, đặt tên sao?" Tạ Cát Xít đổi đề tài hỏi. "Hừ, nó gọi Cù Dộn." Thiên sứ dư u bảo vệ càng chặt chẽ, ép giáp ngực đều biến hình. "Cù Dộn, Cù Dộn." "Ừ, vẫn được, bất quá cũng liền so Cụ Dỗ tốt một chút điểm, như vậy Cù Dộn." "Ông." Tạ Cát Xít đưa tay nhất câu ngón tay. Thiên sứ dư u trong lực tiểu ma khôi trong nháy mắt biến mất, cũng xuất hiện tại Tạ Cát Xít trong tay. "Cái này tiểu ma khôi trong thân thể có Tạ Cát Xít một bộ phận không gian chi nguyên." trên lý luận vẫn là Tạ Cả Sịt một bộ phận, cho nên Tạ Cả Sịt có thể trực tiếp điều khiển người. Thiếu ma khôi bị cướp, thiên sứ rìu đều nhanh có rút kiếm xúc động, không nên gấp. Tạ Cả Sịt ra hiệu thiên sứ rìu không nên gấp, sau đó lấy ra một ít vật liệu, lục tung tinh thạch, lưu kim đồng, hắc diệu tinh thạch, bạch trước vân thiết đây đều là chế tạo ma khôi vật liệu tên, chỉ là nghe dọa người, kỳ thật đều là một ít phổ thông vật liệu tinh luyện. Lục tung tinh thạch chính là phỉ thúy, lưu kim đồng nhưng thật ra là hoàng kim cùng đồng thao chiết xuất tinh kim tinh đồng, hắc diệu thạch núi lửa bên trong còn nhiều, bạch trước vân thiết nhưng thật ra là bạch ngân chiết xuất tinh kim bạc. Những tài liệu này tại chiết xuất lúc đi ra sẽ nhiễm lên ma lực, cho nên chất liệu hiệu quả sẽ có tăng lên. Tạ Cả Sịt làm cái này tiểu ma khôi thời điểm, chỉ là làm một thứ đại khái hình dạng đi ra cũng không có tinh tế chế tác tiểu ma khôi trên thân, ngay cả những cái kia màu vàng làm năng lượng chuyển vận mang cũng còn lộ ở bên ngoài. Xuất ra những tài liệu này về sau, Tạ Cả Sịt bắt đầu phân giải vật liệu dung hợp tiểu ma khôi, vài phút thời gian, một cái cùng giấy mấy phần tương tự ma khôi tiểu thiên sứ hoàn thành. Tinh kim làm thành mái tóc màu vàng nóng, vân thiết bao trùm cánh chim, hắc diệu thạch ánh mắt, phỉ thúy làm thành váy áo. Hiển nhiên một cái bản số lượng có hạn thiên sứ phỉ củ vẫn là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. dáng vẻ khả ái, trong nháy mắt liền có thể chiếm được nữ sinh yêu thích. à, hiện tại thế nào? Ta chính thức đem cụ rồn dao cho trong tay của ngươi, xin cùng nó thật tốt ở chung. Tạ cả xịt đem cụ rồn đặt ở thiên sứ giải u đến trước mặt, cụ rồn nháy mắt xoay tròn nhìn xem thân thể mới của mình, vui vẻ mở ra cánh bay lên, bay đến đạng ngốc rơi rụ rụ trên bờ vai. cái này, nguyên bản còn giận đùng đùng thiên sứ giải u, thoáng một cái ngược lại cảm thấy mình nhận lấy thì ngại. cầm đi, ta nhìn hai người các ngươi trung đụng rất tốt, tiểu gia hỏa ngay tại dung hợp hư không động cơ cùng với ngươi lời nói cũng có thể cho ngươi cung cấp không ít viện trợ về sau chiến đấu là tăng gốc thực lực có thể nói thêm thăng một điểm liền tăng lên một điểm đi nếu như ta nói nếu như dù sao quen biết một hồi mệnh của ngươi vẫn là ta cứu trở về nếu như ngươi tại về sau chiến đấu bên trong chết đi ta có lẽ sẽ có một ít tiếc bối tạ cả xịt nhìn xem thiên sứ dầu nói ra nói xong xoay người trực tiếp rời khỏi tơ dẻ sạ đã có thể thu hồi cánh chim thu hồi cánh chim gót lấy tạ cả xịt rời khỏi khi đi ngang qua thiên sứ dầu thời điểm đối với thiên sứ dầu mỉm cười thật là một cái không trực sản người a Lo lắng ngươi nói ngay nha. Tờ Dệ Sạ. Tốt rồi, tốt rồi biết, ta không nói. Nghe được tạ cả xịt la lên, Tờ Dệ Sạ mang theo dáng tươi cười chạy tới, sau đó quang ảnh lóe lên, hai người biến mất tại thiên sứ giấu ủ đến giữa tầm mắt. Chương 348. Lưỡi Bò Ca. Chương 348. Lưỡi Bò Ca. Chuyện sau đó đều tại ngay ngắn trật tự khai triển. Thiên nhận số 7 bên trên lực lượng quân sự không ngừng tăng cường, đó cũng không phải nói có đại lượng quân đội không ngừng trú nhập, mà là nói, tại các tiểu luân chi thức tăng lên đằng sau, cường lực trang bị không ngừng sinh ra. Khiến cho lực lượng quân sự tăng lên đất thuộc binh lực đã đến đến, gần 200.000 đại quân trùng trùng địa điệp, là nhất cuối cùng địa cầu phòng ngự chiến lại tăng lên lực lượng mới. Tiêu diệt thao thiết đằng sau, Taka Sit nhiệm vụ chỉ hoàn thành một cái, bảo hộ hoa hạ cùng bảo hộ địa cầu hai nhiệm vụ đều không có hoàn thành, hiện nhiên còn không có đạt thành yêu cầu. Taka Sit phỏng đoán một cái, muốn hoàn thành hai cái này nhiệm vụ, khả năng cần đem địa cầu phía ngoài tất cả thần, tà thần, ác ma, tam giác thể toàn bộ đổi đi. Như vậy, địa cầu an toàn nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ tiếc, hiện tại còn không thực tế. Bây giờ địa cầu bên ngoài người đến trong mắt chính là một khối vui vẻ bánh gato. Tản ra mê người mùi thơm ai cũng muốn cắn hai cái. Tại địa cầu phương diện cũng không biết đến tình mù giới. Tại một gã nạ ác ma số một bên trong, một hồi thần ma hội nghị đã kết thúc. Phía chủ sự ác ma, một gã nạ, những người khác, liệt dương tinh cổ thần, phan Trấn, minh hà tinh hệ tử thần, ôn dịch. Dự tính chính là địa cầu hùng binh liên. Sắc vi đây là sắc vi lần thứ nhất tham gia dạng này thần quyền hội nghị. Hội nghị nội dung để nàng phẫn nộ với bất đắc dĩ. Những thứ này thần, vậy mà thương thảo như thế nào chia cắt địa cầu quyền sở hữu. Một phen có kẻ mặc cả đằng sau, địa cầu bị tam phương chia cắt. Sắc vi cũng rất tức giận, nàng lớn tiếng chất vấn một gã muốn chứng minh địa cầu là thuộc về người địa cầu nhưng là mọt gã nạ chỉ chỉ phan chấn liệt dương tinh phan chấn khi biết lôi na gặp nạ bị mọt gã nạ khống chế lúc liền chạy tới địa cầu hắn là liệt dương tinh nhất cổ chi thần liệt dương tinh người bảo vệ nếu như hắn nghĩ chỉ cần tôi động tự thân thái dương thần lực hệ mặt trời bên trong viên kia mặt trời liền sẽ bị mang rời khỏi hệ mặt trời không có mặt trời hủy diệt là chuyện sớm hay muộn sau đó mọt gã nạ chỉ chỉ minh hà tinh hệ vị kia thần linh vị này có thể dẫn phát tôn dịch thiên hay muốn hủy diệt trên địa cầu sinh linh quả thực là vài phút sự tình không có chân chính thần đi bảo hộ địa cầu Địa cầu liền chẳng phải là cái gì, dựa vào hiện tại ngân hà chi lực, hắn còn kém xa lắm đâu. Một hồi hội nghị, để Sắc Vi minh bạch địa cầu tình cảnh hiện tại, vì địa cầu, nàng biết nàng muốn làm chút gì năm. Hội nghị đằng sau, Sắc Vi đạt được một gã nạ cho phép, có thể trở lại địa cầu cùng Hùng binh liên người gặp một lần, làm tạm biệt. Các tiểu luân tiếp vào Sắc Vi thông tin đằng sau mừng rỡ như điên, mang theo Lưu Sấm về tới địa cầu sắp mỹ nạ gì điệu địa điểm cũ, cùng Sắc Vi gặp mặt một lần. Nhưng làm một mặt vui vẻ rời khỏi, trở về thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ bại, Sắc Vi cũng không có bị mang về, Lưu Sấm càng là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Chờ Lưu Sấm nổi giận đùng đùng đem tiền căn hậu quả nói ra về sau, tất cả mọi người minh bạch một việc. Sắt Vi, đầu nhập vào Ác Ma. Liên Lưu Sấm đều không có đi đầu quân Mặt Ganạ, Sắt Vi lại trở thành thứ nhất cái đầu nhập vào Ác Ma hùng binh liên chiến sĩ, thực sự để cho người ta không thể tiếp nhận. Mặc dù nghe Lưu Sấm nói, Sắt Vi là vì địa cầu an nguy mới đầu nhập vào Mặt Ganạ, cũng tùy thời khống chế Mặt Ganạ, nhưng là đầu hàng chính là đầu hàng, làm phản chính là làm phản. Có lẽ có một ngày sẽ như Sắt Vi nói, nàng có thể khống chế được nỗi Mặt Ganạ, để Mặt Ganạ đối với nàng nói gì nghe nấy, cũng vì chi bảo hộ địa cầu, nhưng là Mạt Ga Nạ làm tội ác sẽ không vì vậy mà tiêu trừ, ác chính là ác, tại cái này thế đạo, nhưng không có bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật cái này nói chuyện. Huống hồ Mạt Ga Nạ cũng sẽ không bỏ xuống đồ lao năm. Đằng sau một đoạn thời gian, các tiểu luân có chút không gượng dậy nổi, cả người vốn tại Thiên nhận số 7 bên trong làm lấy nghiên cứu. Học tập trước kia đều không đi hỏi tới tri thức, toán lý hóa, động lực học, năng lượng hạt nhân lý luận, năng lượng ánh sáng động năng năng lượng nguyên tử, trở thành siêu cấp chiến sĩ đằng sau, các tiểu luân có trí nhớ kinh người, phân phối trang bị hùng tầm cùng cản khôn đằng sau càng là có thể giống như siêu cấp máy tính đồng dạng có thể chứa đựng vô số tri thức. Hắn hiện tại tựa như một khối khô giáo vô cùng bờ biển, hấp thu tựa như giống như thủy chiều tri chi thức, vô cùng vô tận, không giờ khắc nào không tại trường thành. Cát Tiểu Luân đang mạnh lên, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra Cát Tiểu Luân đây là tại trốn tránh hiện thực, sắp vi phản bội đối với Cát Tiểu Luân đả kích rất lớn, cần thời gian đến nuốt lên vết thương. Mà trong đoạn thời gian này, Hoa Hạ vấn đề an toàn do cái khác Hùng binh Liên chiến sĩ bảo hộ. Vừa vận nhận được tin tức, một gã nạ dưới tay siêu cấp chiến sĩ đại ác ma bộ lần đột nhiên hiện tại Hoa Hạ thành phố làm phá hư, cùng quá quay chụp hình ảnh nhìn ra nó rất tức giận, miệng phun hỏa diễm phát tiết lửa giận, hơn nữa tuyên bố muốn Hùng Minh Liên đi ra nó muốn xử lý hùng binh liên người. Sau đó, lưu sấm dẫn người đi. Kết quả cuối cùng chính là hà thúi Lam một quyền đưa nó đánh tới bầu trời, thụy manh manh một đạo toàn phong chạm lại đem nó bổ về mặt đất. Ngay sau đó lưu sấm lôi kéo nó xương ác ma, đưa nó ném tới không trung, trong tay hắc cám cắt chém thần lực dốc vào, một cái bay búa, đem đại ác ma tiêu diệt ở trên bầu trời thành phố. Thí thần chi lực trước kia lưu sấm chỉ là đơn thuần đem lưới búa ném ra, thông qua chính mình lực lượng khổng lồ cùng lưới búa sắc bén tạo thành phá hư. Nhưng là bây giờ thì khác, tất cả mọi người đang nhanh chóng trưởng thành, lưu sấm đã có thể kích phát cùng khống chế trong thân thể một phần là thí thần chi lực. Phải biết, sơ đại nặc tinh chiến thần thế nhưng là một bữa đem liệt dương tinh vỡ vụn, hiện tại Lưu Sấm chỉ là vừa mới cất bước. Một hồi kinh hoàng cứ như vậy kết thúc. Nhưng là Hùng binh liên hoa hạ quân đội ngược lại khẩn trương lên, phải biết đại ác ma thế nhưng là một gã nạ cường lực chiến sĩ, Mật Gạn Na chắc chắn sẽ không nén giận. Lúc đầu trong khoảng thời gian này, Mật Gạn Na liền không có yên tĩnh quá, bác ước những cái tia thở phụng Mật Gạn Na quân diệt, có rất nhiều đều bị Mật Gạn Na dưới tay cải tạo thành ác ma, binh lực bọn họ hùng hổ không ngừng xâm chiếm hoa hạ biên cảnh, cho hoa hạ quân đội cùng Hùng binh liên tạo thành không ít áp lực. Kỳ Lâm đã đi tiền tuyến chi viện, nghe nói chiến quả không sai. Mật gà một gã nạ một mực đều không có từ bỏ địa cầu. Bây giờ trên địa cầu thờ phụng một gã nạ tín đồ đã càng ngày càng nhiều, tự do xa đoạn tư tưởng, ngay tại toàn cầu lan tràn. Nếu như vậy tiến hành tiếp, một gã nạ khả năng đều không cần tự mình ra tay, địa cầu liền sẽ trở thành chân chính ác ma quốc độ đương nhiên. Trí hoa hạ bên ngoài năm, địa cầu hoa hạ, đất thuộc đô thành căn cứ, trong thành thị trụ cổ sẽ giật bên người, Tạ cả shit ngay tại nếu mày phân tích một vài thứ. Lôi Na, năng lượng siêu tập khí cùng ổn định trang bị đã bố trí xong, hỗ trợ liên tiếp hàng tinh nguồn năng lượng. Tạ cả shit liên hệ Lôi sau đó từ ám vị diện bên trong một đạo Thái Dương Chi Quang rơi vào đô thành trung tâm một tòa màu đen trang bị phía trên, Tia sáng lóe lên sau đó ổn định. tốt. thay đổi một chỗ. với vài giây đồng hồ về sau, lại là một đạo Thái Dương Chi Quang rơi xuống. cứ như vậy, 3 phút thời gian, hết thảy năm đạo Thái Dương Chi Quang rơi vào sệ giặt trùng quanh thu thập khí bên trong, sau đó năng lực liên tiếp tiến vào sệ giặt thân thể. năng lượng to lớn tràn đầy, sệ giặt trên người năng lượng kết tinh cấp tốc sinh ra, biến thành một bộ cứng rắn khối giáp. chờ sệ giặt đem một đạo tin tức truyền đến Tạ Cả Sịt trong đầu về sau, Tạ Cả Sịt liên hệ Lôi tốt rồi Lôi vất vả. Chương 349, Thiên sứ cầu viện. Chương 349, Thiên sứ cầu viện. Hư không động cơ loại vật này, nếu như có thể có được cực lớn tính toán nguồn năng lượng, liền có thể gấp đôi phát huy uy lực. Các Tiểu Luân Hùng tầm đã đã chứng minh điểm này, mặc dù các Tiểu Luân Hùng tầm càng dính đến phản hư không năng lực, nhưng bản chất giống nhau. Nếu như Tạ Cả Sít có thể bắt giữ hàng ngàn hàng vạn viên hàng tinh làm tính toán nguồn năng lượng khởi động, như vậy hắn cũng liền có thể tạo ra một cái đồng hồ lớn hệ thống. Trên lý luận là như vậy, nhưng lại áp dụng cũng là phi thường khó khăn. Luna từ lỗ sâu không gian xuất hiện, một đầu mồ hôi nước xuất hiện tại Tạ Cả Sít bên người có thể để cho thần thể chạy mồ hôi, có thể thấy được lôi na tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Chỉ là năm viên mặt trời liền biến thành dạng này, chớ đừng nói chi là hàng ngàn hàng vạn cái. Thành, thành công không? Hai tay chống nạnh còn tại thở mạnh lôi na nhìn xem tạ cạ xịt hỏi. Thành công, thật là vất vả ngươi. Tạ cạ xịt kế hoạch đã thành công. Bây giờ sẽ giặt trung bình, năm tòa hàng tinh nguồn năng lượng thu thập khí ngay tại phát sáng. Bọn chúng cùng sẽ giặt tương liên, vì sẽ giặt bảy viên hư không động cơ cung cấp động lực. Nguyên bản, bảy viên hư không động cơ tự động năng lượng sinh ra tốc độ là phi thường nhanh thường xuyên sẽ có còn lại năng lượng ngừng tụ thành kết tinh. Nhưng khi Tạ Cả Sịt thông qua truyền tống trận trở về, thông qua Sẻ Giặt bắt đầu sở nghiên cứu vị hư không thời điểm, Tạ Cả Sịt phát hiện năng lượng không đủ dùng. Vừa mới bắt đầu tính toán, tại không phải mấy giây bên trong, Sẻ Giặt kém chút tại chỗ trên máy, toàn bộ thành phố hư không hộ thuẫn đều ngừng một cái chớp mắt. Phát hiện tình huống này, Tạ Cả Sịt lập tức đình chỉ Sẻ Giặt tính toán, sau đó tìm tới Trích Tâm cùng Lôi để các nàng hỗ trợ chế tạo hàng tinh hệ thống động lực. Hàng tinh nguồn năng lượng siêu tập khí là các tiểu lân hỗ trợ chế tạo, hàng tinh lựa chọn là Trích Tâm chọn lựa, cuối cùng là Lôi hỗ trợ liên tiếp có cái này năm viên hàng tinh nguồn năng lượng làm hậu thuẫn, cái gọi là hư không, cuối cùng có thể bắt đầu tính toán. nhưng ngay cả như vậy, tính toán tốc độ vẫn như cũ chậm chạp. phải biết, cả tơ thông qua có được hàng ngàn hàng vạn viên hàng tinh nguồn năng lượng đồng hồ lớn, tính toán mấy ngàn năm mới đến một ít kết quả. tạ cả xích muốn thời gian bên trong dựa vào năm viên hàng tinh hiệu rõ hư không, căn bản là không thể nào. nhưng là tạ cả xích cũng không phải là muốn hoàn toàn hiểu hư không, hắn chỉ là tại lục soát hư không. nếu như cái gọi là hư không xuất hiện, xe ra sẽ phát xuất cảnh báo. dù sao, tạ cả xích trong nhiệm vụ còn có một cái hư không sinh vật nhiệm vụ, không thể không phòng năm. Takasits trở lại đô thành căn cứ còn có một chuyện, đó chính là cấu tạo cỡ lớn không gian truyền tống môn. Takasits còn có một chương phá giới phủ, thông qua phá giới phủ năng lượng kích phát, lại thông qua cái không gian này truyền tống môn phóng đại, Takasits có thể để vô số người xuyên qua cái truyền tống trận này, tiến về cái khác thế giới đây là sau cùng đường lui, nếu như trận chiến tranh này không có hy vọng, Takasits muốn cứu một bộ phận người. Takasits không cách nào ngồi nhìn một quả tinh cầu tại trước mắt mình hủy diệt, chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất. Liên tiếp hơn 1 tháng, Takasits đều đang toàn lực chế tạo truyền tống môn rốt cuộc hoàn thành đây là một tòa khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần cỡ lớn cùng vòm, độ rộng có 50m rộng, tối cao độ cao đại khái cũng là độ cao này. Làm như thế lớn cao như vậy là vì có thể thông qua một ít cỡ nhỏ chiến hạm. Bởi vì Tạ Cạ Xít không thể xác định tiến về cái thế giới kia là đâu cái thế giới, có thể bị nguy hiểm hay không, cho nên có một ít chiến hạm sẽ an toàn một điểm. Mà chờ Tạ Cạ Xít hoàn thành truyền tổng môn, còn chưa kịp tiến hành khảo thí, một đạo cầu viện từ Bắc Chi tinh chuyển đến. Cũng không phải là Bắc Tri tinh cầu viện, mà là đến từ Thiên Sứ tinh hệ cầu viện năm. Nhận nhận số 7 bên trên các thiên sứ vừa vận đạt được một cái cầu viện tin tức, là đến từ thiên sứ tinh hệ. Nói là Hoa Diệp đã xông phá thiên sứ tinh hệ bảy đạo phòng ngự, giết hại vô số thiên sứ, bây giờ ngay tại tiến công đạo thứ 8 phòng ngự, thiên sứ tinh hệ đã không ngăn cản được, cho nên hướng tản mát tại vũ trụ các nơi thiên sứ cầu viện. Thiên sứ Dâu nhận được tin tức, trước tiên tổ chức tất cả thiên sứ, chuẩn bị thông qua truyền tống môn trở về thiên sứ tinh hệ, nhưng là bị Trích Tâm ngăn trở. Hoa Diệp cường đại rõ như ban ngày, nếu để cho thiên sứ giới vũ dẫn đội trở về khẳng định cùng chịu chết không thể nghi ngờ, Trích Tâm ngăn cản thiên sứ giải u, sau đó liền thống trị hoa hạ cao tầng, bao quát hùng binh liên bao quát Tạ Cả Sịt. Sau 10 phút, một đám hấp giáp chiến sĩ cùng hoa hạ tướng quân tề tụ một đường. Nhưng các tiểu luân không ở Tạ Cả Sịt đi đến tờ rẽ xà ngồi xuống bên người, Nghe Thiên sứ ra ủ giảng giải tình huống, chờ Thiên sứ ra ủ đem sự tình nói rõ sau. Mọi người thấy thế nào? Liên Phong hỏi thăm. Ta cảm thấy đi, Thiên sứ giúp chúng ta nhiều như vậy, hiện tại cũng nên là chúng ta phản hồi Thiên sứ thời điểm. Lưu sấm cái thứ nhất ủng hộ cứu viện. Không sai. Trích tâm mẹ ngươi nhà gặp nạn, chúng ta khẳng định hỗ trợ. Triệu Tín cũng là vỗ ngực đáp ứng. Những nhân viên khác tất cả đều biểu thị đồng ý, coi như chuyến này nguy hiểm vẫn như cũ không ai lùi bước. Thiên sứ dây rất cảm động, nhưng lại có chút không cao hứng. nàng cảm động trước mắt những thứ này đồng bạn ủng hộ, không cao hứng chính là Tạ Cả Sịt không nói một lời đúng vậy. Toàn bộ trên hội nghị liền chỉ còn lại Tạ Cả Sịt không có phát biểu. Trời Liên Phong đã bắt đầu kế hoạch trợ giúp nhân viên thời điểm. Tạ Cả Sịt mở miệng. Ta cảm thấy, lần này đi người nhiều cũng không có tác dụng gì. Cao Tiên Sinh có ý tứ là. Liên Phong nghi vấn. Hoa Diệp thực lực ta còn là tương đối trực quan rõ ràng, không phải số lượng có thể giải quyết, cho nên lần này đi người không cần quá nhiều. Tạ lời nói để tất cả mọi người yên tĩnh trở lại tất cả đều cùng nhau nhìn về phía Tạ Takacs. Lần này, đi mấy người là tốt, giải ngũ, các ngươi thiên sứ ở trong phái một vị quen thuộc đường liền tốt, cái khác tiếp tục điều khiển thiên nhận số 7, lúc này thiên nhận số 7 không xảy ra chuyện gì. Sau đó, ta sẽ tiến về, Kỳ Lâm, ngươi đi theo, một hồi ta đi tìm một chút Tiểu Luân, tranh thủ đem hắn theo lên. Tạ Takacs nói ra chính mình cho rằng nhân tuyển. Cái này, liền mấy người này. Liên Phong có chút bận tâm. Mấy người này đầy đủ, có ta ở đây lời nói, coi như không ngăn cản được hoa diệp, ta cũng có thể mang theo mọi người rời khỏi, thậm chí tận khả năng cứu ra một ít thiên sứ. Nhiều người ngược lại đối với ta có ảnh hưởng. Nếu có nguy hiểm, Takacsit có thể tùy thời liên tiếp xe giật tiến hành truyền tống trở về, an toàn có bảo hộ. Cái kia, tốt ta, chính các ngươi an bài, nhưng nhất định phải cẩn thận, đánh không lại không muốn liều mạng. Liên Phong trong lòng đối với Hoa Diệp cũng có một điểm bóng ma, Hoa Diệp thực sự khủng bố. Được, vậy cứ như thế, giải ủng các ngươi chọn một dẫn đường, Kỳ Lâm đi chuẩn bị một chút, mang lên ô địn, sau đó ta đi tìm một chút tiểu luân. Takacsit đứng dậy, sau khi phân phó xong, biến mất tại chỗ nằm. Bèo. Takacsit từ phòng họp rời khỏi sau đó tại một tòa màu trắng trước cung điện xuất hiện, tòa cung điện này bị một cỗ kỳ quái năng lượng bao quanh, để Tạ Cả Sịt không thể trực tiếp Thuấn Di tiến vào trong, chỉ có thể từ cửa lớn tiến vào. Tiểu Luân, ta có việc tìm ngươi. Nha. Tiến nhanh tiến nhanh. trong cung điện truyền đến các Tiểu Luân thanh âm, sau đó Đại môn mở ra, Tạ Cả Sịt tiến vào. xuyên qua rộng rãi cung điện, đi đến cung điện phía sau một chỗ trong biệt thự, tại sáng tỏ trong đại sảnh, các Tiểu Luân trong tay bưng lấy một viên quả cầu ánh sáng hướng Tạ Cả Sịt đi tới. chương ba tiến về Thiên sứ lĩnh vực. chương ba tiến về Thiên sứ lĩnh vực. Này, Taka Sitka. Ngươi tới được vừa vặn, mau nhìn. ta cái này thế giới giả tưởng lại có một cái tiến nhanh mở ra. Các tiểu luân bưng lấy một viên quả cầu ánh sáng đi tới, viên này quả cầu ánh sáng là lợi dụng hùng tâm cùng cán khôn chế tác thế giới giả tưởng. Dùng để mô phỏng sinh vật tiến hóa. Taka gặp qua mấy lần, rất thân kỳ, lần này nhìn các tiểu luân dáng vẻ cũng là thật lại có tiến triển, nhưng là hiện tại, không phải nói những thứ này thời điểm. Tiểu luân, ta đến cùng ngươi nói sự kiện, vừa vặn tiên sứ bên kia phát tới cầu viện tin tức nói. Tạ Cả Sịt nói thẳng, đem Thiên sứ tinh hệ phát sinh sự tình còn có vừa vặn hội nghị kết quả nói cho các tiểu luân. Thiên sứ tinh hệ, giản. Các tiểu luân ngồi ở trên ghế sa lộng đã đẩy ra trong tay quả cầu ánh sáng. Nghe xong Tạ Cả Sịt nói, đưa tay đẩy trên mặt kính mắt có chút thất thần nói, đúng vậy, gian địa bàn sắp bị Hoa Diệp đánh xuyên qua. Chúng ta đi, có thể làm sao? Đến bây giờ các tiểu luân còn không có nghĩ ra như thế nào đối phó Hoa Diệp biện pháp. Tạ Cả Sịt nhíu mày, có chút khó chịu các tiểu luân tâm thái. Lúc này các tiểu luân thật cùng đánh trận lúc ấy thay đổi quá nhiều, không chỉ là mang tới ánh mắt, trên người bây giờ xuyên cũng đã không còn là cái kia một thân uy vũ màu đen chiến giáp, rộng rãi áo thun tăng thêm quần đùi dép lê, các tiểu luân hiện tại so trước kia trí ít mập một nửa, căn bản cũng không có một điểm ngân hà chi lực dáng vẻ. nói thật, lần này đi thiên sứ tinh hệ, Tạ cả xích có biện pháp đối phó hoa diệp, mặc dù rất lãng phí, nhưng là hiện tại cũng không phải che giấu thời điểm. các tiểu luân đi làm cái gì, kỳ thật cái gì đều không cần làm, Tạ cả xích mục đích là vì để cho các tiểu luân thoát ly hiện tại loại này đồi phế trạng thái. nghe nói, đã từng thiên sứ tam vương, thiên cơ vương hạc hy còn tại tổ chức các thiên sứ ngăn cản hoa diệp, thiên cơ vương là trích tâm sư phó cùng thần thánh kệ tạ cùng thế hệ lần này giản biến mất nàng khẳng định biết một ít nội tình ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao càng hoặc là không biết người ở chỗ nào giản cũng nhận được cầu viện tin tức sau đó liền quay trở về thiên sứ tinh hệ cũng có nói ngươi không muốn gặp một lần nàng sao tạ cả shit nói như thế muốn đem một cái tình cảm bị thương người từ đội phế ở trong liền ra bắt đầu một cái khác đoạn tình cảm là phương pháp nhanh nhất giản ha ha ta hiện tại cái dạng này còn mặt mũi nào đi gặp nàng nghe được có khả năng nhìn thấy giản các tiểu luân rất kích động nhưng là rất nhanh lại yên tĩnh trở lại Hắn vô vô mình đã có thể rung động cái bụng, tự rêu nói ra. À, cắt nói với ta những thứ vô dụng này, ngươi thế nhưng là thần thể, muốn khôi phục còn không phải sự tình trong nấy mắt. Đi thôi, đi chuẩn bị một ít, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Nghe các tiểu luân nói như vậy, Tạ Cả Sị liền hiểu, các tiểu luân muốn đi, cái kia, vậy thì tốt, ta đi chuẩn bị một chút. Các tiểu luân gật đầu để đưa tay vỡ xuống mắt kính của mình nằm. Thời gian nửa tiếng, tại Thiên nhận số bảy truyền tống môn trước, Tạ Cả Sị cùng Kỳ Lâm sóng vai đứng thẳng, nhìn xem Thiên sứ giáo ủ dương cánh bay tới. Nha, quả nhiên là người sao? Tạ Cả Sịt thấy là Thiên Sứ gia U đồng hành, một điểm ngoại ý muốn cảm giác đều không có. Hừ, ngươi nói đúng. Thiên nhận bên trên Tiểu Thiên Sứ nhóm đi lại nhiều cũng vô dụng, vẫn là để ta cái này trước hộ vệ Thiên Sứ xung Phong đi đầu đi. Gia U ngẩng lên cái cầm đi đến Tạ Cả Sịt trước người, nhìn trung quanh một chút sau. Cái Tiêu Ngân Hà Chi là đâu? Không có ý định đến. Ta tới. Thiên Sứ gia U vừa mới nói xong, các Tiểu Luân đã như một đạo hắc quang xuất hiện tại truyền tống môn trước. Một thân hắc giáp, phía sau là một lần nữa chế tạo ra cuối cùng phán quyết, hắc dược triển khai, hình thể đã biến trở về bộ dáng lúc trước. Tiểu Luân, ngươi khôi phục. Kỳ Lâm nhìn thấy Cắt Tiểu Luân dáng vẻ, làm ban đầu liền ở cùng nhau chiến hữu đồng bạn, có thể nhìn thấy Cắt Tiểu Luân đi ra ngoài cảnh, Kỳ Lâm rất vui vẻ. Ha ha, để mọi người lo lắng, trước đó trong khoảng thời gian này ta quả thật có chút nạn lòng phải trí, nhưng là mọi người yên tâm đi, ta đã không thành vấn đề. Cắt Tiểu Luân đưa tay đặt ở lồng ngực của mình, trái tim của hắn đang nhảy lên kịch liệt, mới động lực đã sinh ra. Tốt rồi, người đã đông đủ, đi thôi. Tạ Cả xịt phong thích một đạo không gian chi lực bao khỏa Kỳ Lâm, sau đó xoay người mang theo Kỳ Lâm nhảy vào truyền tống môn bên trong. Thiên sứ dư nhìn Cắt Tiểu Luân liếc mắt xoay người nhảy vào, Cắt Tiểu Luân theo sát phía sau năm Tử Hoa Diệp bắt đầu tiến công Thiên Sứ Tinh Hệ thời điểm, thông hướng Thiên Sứ Tinh Hệ truyền tống môn liền đóng lại, nhưng là làm hộ vệ cao cấp Thiên Sứ Thiên Sứ Giải Vũ, nàng biết một ít mật lệnh, có thể vòng qua phòng ngự, thẳng tới Thiên Sứ lĩnh vực. Ông. Thiên Sứ Tinh Hệ bên trong, Thiên Sứ lĩnh vực truyền tống khu vực, nguyên bản đã ngưng sử dụng đã lâu truyền tống môn đột nhiên phát sáng lên. Tại trước hai tên thiên sứ lập tức để cao cảnh giác bay tới, cầm trong tay trường thương lợi kiếm bắt đầu xúc tích lực lượng, tùy thời chuẩn bị công kích. Vài giây đồng hồ sau. Ông. Tạ Cả Sít cùng Kỳ Lâm xuyên qua truyền tống môn nhảy ra ngoài, người còn chưa rơi xuống đất, một nhánh trường thương đã đâm đến trước mặt. Ừm. Tạ Cả Sịt trong mắt hơi híp, một đạo không gian chi lực chấn động mà ra, đem hai tên thiên sứ cùng nhau đánh bay ra ngoài. Tạ Cả Sịt lưu lại lực, sẽ không để cho hai người thụ thường, làm hai tên thiên sứ giữ vững thân thể chuẩn bị lần nữa thời điểm tiến công. Chờ một chút, ngươi một nhà. Thiên sứ giải u bay ra, một đôi thiên sứ cánh chim đã biểu lộ thân phận. Ngươi là? Thiên sứ giải u. Hai tên thiên sứ nhìn thấy thiên sứ giải u đằng sau rất là kinh ngạc, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Đúng vậy, là ta, thiên sứ giải u. Giải u đi đến Tạ Cả Sịt trước người ngăn cản công kích, cắt tiểu lân sau đó bay ra chuyển tống môn. Nam tính thiên sứ xu du dạn liệt diễm vinh tạc minh bạch các tiểu luân vừa xuất hiện trực tiếp dọa sợ cái này hai tên thiên sứ một phát súng một kiếm giao nhau năng lượng cường đại cấp tốc tụ tập a thật sự là không hiểu hảo a yên lặng các tiểu luân tiến lên mấy bước một câu yên lặng qua đi hai tên thiên sứ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền từ không trung rất xuống ngươi làm cái gì thiên sứ rũ giống lên các tiểu luân một câu sau đó nhanh chóng tiến lên chuẩn bị xem chính mình bọn tỷ muội tình huống như thế làm thiên sứ rũ đến gần thời điểm giết Nguyên bản ngã trên mặt đất một tên thiên sứ giơ tay lên bên trong trường thương đâm về thiên sứ giải u cổ. Bang! Tản ra ánh sáng vàng sắc bén trường thương bị tạ cả xịt cầm thật chặt, mũi thương khoảng cách thiên sứ dài u hết hầu chỉ có 1cm không đến. Vì cái gì? Thiên sứ dài u không hiểu rõ. Hai cái thiên sứ công kích cắt tiểu luôn coi như xong. Vì cái gì? Ngay cả mình cũng biết công kích. Hừ, chân chính dài u tỷ đã chết. Nàng thượng truyền cố sự chúng ta đều đã nhìn qua, nàng là một vị chân chính chiến sĩ, là chúng ta kính trọng nhất tiền bối. Ngươi cái này tên giả mạo cũng dám dùng dài tỷ dáng vẽ trà trộn vào đến, không thể tha thứ vị này thiên sứ nói lẽ thẳng khí hùng dõng dạc nghe thiên sứ giải u tức sạm mặt lại không biết nên nói cái gì cái kia ta thật là giải u ta lúc ấy cho là mình phải chết chôn nên mới truyền cố sự nhưng là ai biết truyền xong về sau lại không chết thành ta một mực tại địa cầu cùng cái khác tỷ muội ngăn cản một gạ nạ chờ ta ác lực lượng công kích lần này tiếp vào cầu viện mới chạy về giải u lách qua trường thương tiến lên đem hai tên thiên sứ đỡ lên hai tên thiên sứ còn có chút không tin nhưng vào lúc này su du dạn vẫn giật nàng là giải u không sao dẫn các nàng tới gặp ta một đạo thanh lãnh nhưng dễ nghe thanh âm truyền đến Hai tên thiên sứ lập tức tại chỗ đứng vững. Vâng. Hạc Hi đại nhân. Chương 351. Hạc Hi. Chương 351. Hạc Hi, ngươi thật sự là giải u tỷ. Tại sao lại xuống lại? Tiến về Hạc Hi chỗ trên đường, tên kia gọi sủ rủ giản thiên sứ một mặt tò mò nhìn giải u. Ha ha, bị một cái thích xen vào chuyện của người khác ra hỏa lại cứu sống mà thôi. Giải u sợ nhún bay, biểu thị bất đắc dĩ. A vậy ta lúc ấy nên mặc kệ ngươi đi, chuẩn bị cho ngươi tốt một bộ tốt nhất quan tài trực tiếp chôn. Tạ Cạ xịt lườm giải u liếc mắt nói ra. Thế thì không cần, chúng ta thiên sứ không có một bộ này. Gai U khoẹt miệng, câu cười nói ra. Vậy thì tốt. Lần sau ngươi nếu là chết ta liền không cứu ngươi, trực tiếp làm cho ngươi thành tiêu bản treo chết tượng. Tạ Cả Sịt giác miệng thế, nhưng là rất lâu không có phát huy. Thật đắc. Vậy ngươi không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ta. Chật chật chật đột nhiên cảm giác dạng này cũng không tệ. Gai U đột nhiên tới gần Tạ Cả Sịt, hai người bả vai dính vào cùng nhau. Gai U ngựa khí mang theo vui vẻ nói ra. Hiện nhiên, nàng thật sự vui vẻ. Có bệnh. Tạ Cả Sịt lắc một cái cánh tay đem rượu tung ra, sau đó kéo tới một điểm khoảng cách phía trước dẫn đường hai cái thiên sứ há hốc mồm nhìn xem một màn này, một vị khác thiên sứ giật mình hỏi: giải u tỷ ngươi không phải là tuyên thệ đi? tuyên thệ, nơi này nói là thiên sứ nhất tộc vĩnh hằng thủ hộ lời thề, vì tình cảm chân thành mà tuyên thệ. khu cụ nói mọt gì đâu. thiên sứ giải u khó được sắc mặt đỏ lên, trừng tên kia thiên sứ lướt mắt, sau đó không nói thêm gì nữa. sáu người cứ như vậy một đường đi tới, đi đến ngọn buồn, đi vào một tòa cung điện to lớn bên ngoài. hạc hi đại nhân liền tại bên trong chờ các ngươi, chúng ta còn có nhiệm vụ hộ vệ, liền không đuổi các ngươi tiến vào hai tên thiên sứ đem Tạ Cả Sịp bọn người đưa đến mục đích, khẽ gật đầu sau đó xoay người bay khỏi. Mà Tạ Cả Sịp cùng ba người khác liếc nhau một cái, sau đó cùng đi tiến cung điện. Toa cung điện này kiến tạo đại khí mạnh mẽ, không thể bảo là không hoa lệ. Bốn phía vách tường dường cột chặt chỗ, vô số mỹ lệ thiên sứ phủ điêu ở trên tường bay múa. Cung điện ngay phía trước là ba tầng cầu thang, trên cùng cầu thang chính giữa là một trương vương tọa. Mà giờ khắc này vương tọa phía trên, một tên tóc bạc mỹ nữ ngay tại vách chân mà ngồi. Gai U nhìn thấy tên này tóc bạc mỹ nữ ngồi tại vương tọa phía trên toa mày, đi đến trước bậc thang. Hạc Hi đại nhân, ngài ngồi ở vị trí này là có gì ý? Vị trí này là lịch đại thiên sứ chi vương vị trí, không phải ai đều có thể ngồi. Mà hiển nhiên vị này tóc bạc mỹ nữ chính là Hạc Hi. Hạc Hi nghe được thiên sứ giấu chất vấn cũng không có sinh khí, chỉ là có chút lười biếng đáp lại. Kẻ ta không có ở đây, gia tiểu nha đầu kia cũng chạy đến địa phương xa như vậy tạm thời về không được, thân là đã từng tam vương một trong, ta ngồi một chút vị trí này chỉ huy chiến đấu hẳn không có không có vấn đề chứ, không nên quá tố chất thần kinh giấu tiểu nha đầu. Ta nếu là muốn vị trí này, kẻ tạ đã sớm nhường cho ta làm thiên sứ thần đình người sáng lập một trong, hạc hi tư lịch là giả nhất, không nói những thứ này không có dinh dưỡng đồ vật, ta hỏi ngươi, giải u, ngươi vì sao trở về? các ngươi trước đó nói tới cầu viện là có ý gì? hạc hi buông xuống chân dài, hỏi thăm thiên sứ giải u, cầu viện, đương nhiên là các ngươi phát ra cầu viện tin tức A, ta tại địa cầu thu được đằng sau, liền lập tức đã làm một ít chuẩn bị chạy về. giải u đem chính mình nhận được thiên sứ cầu viện tin tức truyền thâu tới, để hạc hi tiếp nhận. hạc hi giũa ra ngón tay tiếp nhận tin tức, một giây đồng hồ sau, a, hoa diệp thủ đoạn thật sự là càng ngày càng hạn hán. Hạ. Từ đầu đến cuối, thiên sứ lĩnh vực chỉ cấp lưu lạc bên ngoài các thiên sứ phát ra quá một đạo tin tức, đó chính là tuyệt đối không nên trở về, không nghĩ tới xem ra là hoa diệp thu hoạch tin tức đằng sau đem hắn cải biến, muốn để lang thang bên ngoài các thiên sứ tự chui đầu vào lưới, thật sự là không muốn mặt. Một câu chửi bậy, nói thật, nghe loại này nhìn qua cao quý vô cùng cao cao tại thượng người thô bạ miệng, thật có một phen đặc biệt cảm giác. Được rồi, không nói trước những thứ này, mấy vị quý khách còn không có giới thiệu cho ta biết, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi, ta là thiên cơ vương Hạc Hy, tạm thời quản lý cái này tọa thiên sứ thần vực. Hạc Hy đem ánh mắt xem tướng thiên sứ giựu sau lưng ba vị. Các tiểu luân cùng Tạ Cả Sịt hộ xem lướt mắt, các tiểu luân tiến lên. Ta gọi các tiểu luân đến từ địa cầu, Hoa Hạ Hùng binh liên chiến sĩ. Các tiểu luân cái thứ nhất tiến lên giới thiệu, ta là Kỳ Lâm, giống như hắn, Hùng binh liên chiến sĩ. Kỳ Lâm đồng dạng mời rời bước tự giới thiệu. Cuối cùng còn lại Tạ Cả Sịt, ta gọi Tạ Cả Sịt, e không có gì thân phận, chính là tới trợ giúp bằng hữu của các ngươi. Phi thường hoan nghênh đến của các ngươi, mặc dù là một hồi hiểu lầm, nhưng là chúng ta đến đây trợ giúp tâm để cho ta rất cảm động. Ngươi gọi các tiểu luân, ngươi chính là Ngân Hạ Chi lực. Ha <cười> ha, không sai không sai vóc người rất không tệ nha nhưng là còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hạc Hi khách khí vài câu, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Cát Tiểu Luân trên thân. Ta biết ta còn kém xa lắm, ta cũng đang cố gắng. Cát Tiểu Luân gật đầu nói, không nóng không nguội. Một hồi tình cảm phong ba qua đi, Cát Tiểu Luân tâm tính trưởng thành không ít. Ừm, nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy dàn ánh mắt vẫn là rất không tệ. Kệ ta nha kệ ta, đều là cho mình học sinh tốt nhất. Đáng tiếc ta thằng ngốc kia học sinh trích tâm giải u, trích tâm tại địa cầu thế nào. Hạc Hi lời nói xoay chuyển đem chủ đề đi tới học sinh của mình trích tâm trên thân. Tốt, tốt ghê gớm, kệ lần cùng cái kia triệu tín ngột cùng một chỗ dính người chết, mặc dù không có cánh, nhưng nhìn đi ra, Trích Tâm mấy trăm năm thời gian cũng so ra kém mấy tháng này thời gian tới cũng nhanh vui, nàng rất hạnh phúc. Giải U cũng không có nói ngoa, thiên sứ Trích Tâm cùng Triệu Tín tình yêu, để rất nhiều ở tại thiên nhận số 7 phía trên tiểu thiên sứ đỏ mắt, có mấy cái thậm chí đã xuân tâm manh động, muốn tìm một cái địa cầu nam thần, thật tốt nói một hồi yêu đương. Dạng này à, vậy ta liền rất tiến tâm. Có thể nghe đi ra, Hạc Hi thật là thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, giản không nói trước, Trích Tâm tiểu nha đầu này đều tìm đến một bên khác, Giải ủ, ngươi đây. Hạc Hi khoẻ miệng lộ ra ngạn vị dáng tươi cười. Ánh mắt hơi liếc nhìn Tạ Cả Sít, Gai U hơi đỏ mặt, vung tay lên nổi giận nói: Ta nguyện ý vì Thiên sứ lĩnh vực chiến tử, hiện tại lúc này ta không muốn nói những chuyện khác. Cái gì có chết hay không, các ngươi cũng còn tuổi trẻ, Gai U ngươi cũng vẫn chưa tới mười ngàn tuổi, sớm vô cùng, chậm rãi còn sống đi, đường còn rất dài. Hạc Hi vô vỗ trên váy căn bản không tồn tại cho bụi lững dậy. từng bước một đi xuống cầu thang, đi vào Gai U trước mặt đưa tay đặt ở Thiên sứ Gai U trên bờ vai. Dũng cảm điểm, đem ngươi ngày thường cái kia cổ mạnh dạn đi đầu dùng đến, Hoa Diệp đã đánh xuyên qua chúng ta tám đạo phòng ngự. Đoán chừng rất nhanh liền là sau cùng quyết chiến, một trận chiến này còn sinh tử không biết, thừa dịp còn trẻ, làm chút việc. Được rồi, cảm ơn đến của các ngươi, Giả Vũ, ngươi liền mang mấy vị này về trụ sở của ngươi, cho mấy vị giảng giải một cái thiên sứ lĩnh vực mỹ lệ, muôn một chút, đến ta nơi này, ta có một ít đồ vật muốn cho ngươi. Hạc Hi buông tay ra lui về phía sau mấy bước nói ra. Đây là, ta hiểu được. Giả Vũ nâng tay phải lên đặt ở lồng ngực của mình, làm ra thiên sứ hành lễ động tác. Chương 352, Thần thánh nguyên tử. Chương 352, Thần thánh nguyên tử. Thiên sứ Giả Vũ làm cấp bậc cao nhất chiến đấu thiên sứ. Trụ sở cũng là rất khổng lồ một tòa cung điện, vào ở mấy người căn bản không có vấn đề. Tại đi thăm một hồi thiên sứ chi thành về sau, Dài U mang theo tạ cả xịt ba người trở lại trụ sở an bài căn phòng nghỉ ngơi, sau đó chính mình trở về chủ thần đại điện tìm kiếm Hạc Hy, Hạc Hy đại nhân ta tới, lạnh lẽo lấy lại ngồi trở lại trên vương tòa mặt Hạc Hy hành lễ. Hạc Hy mở to mắt xem ra Dài U liếc mắt, sau đó lắc đầu. Dài U, ngươi biết không, giản đã kế thừa kẻ tạ chi thức bảo khố, đồng thời thành công đem thần thể tiến hóa dung hợp thần thánh nguyên tử, nếu như nàng ở đây, Hoa Diệp không đủ gây sợ. Từng có lúc thiên sứ giản đã biến thành mạnh như vậy. Hạc Hi nhớ tới chính mình trước kia cùng thần thánh kẻ tạ một câu nói đùa, thần thánh kẻ tạ nói qua, thiên sứ giản cuối cùng cũng có một ngày sẽ thay đổi so Hạc Hi, so bất luận kẻ nào đều mạnh. Bây giờ, mặc dù còn có chút chính lệch, nhưng là cũng không xa. Thiên sứ giản tiếp nhận thần thánh chi thức bảo khố ta biết, thế nhưng là nàng thăng cấp thần thánh nguyên tử, quả thật làm cho ta thật kinh ngạc. Giải u gật đầu nói, thiên sứ giản trở thành chân chính thiên sứ vương thời điểm, thiên sứ giau cũng có cảm ứng, nhưng là thiên sứ giản thăng cấp thần thánh nguyên tử chi thể nàng cũng không hiểu biết, thần thánh nguyên tử là ta nghiên cứu xem như bây giờ cao cấp nhất thiên sứ thân thể kỹ thuật có thể vĩnh sinh kệ tạm thăng cấp thành công ta tự nhiên không cần phải nói sau đó chính là dặn cũng không phải là nói ta không muốn để cho càng nhiều thiên sứ thăng cấp mà là không được phổ thông thiên sứ đại đa số đều hoàn thành không được sẽ ở thăng cấp thời điểm năng lượng bạo phát cuối cùng bạo thể kết quả cuối cùng căn bản là chết lần này gọi ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi ngươi nguyện ý tiếp nhận dạng này khảo nghiệm sao nếu như ngươi đồng ý ta có thể thử giúp ngươi thăng cấp thân thể hạc hi đem mục đích của mình nói ra nghe được hạc hi nói tới thiên sứ giấu mở to hai mắt há to miệng ta đồng ý nếu là lúc trước Thiên sứ dụ sẽ không chút do dự nói ra chính mình đồng ý, sinh cũng hà bi thương, chết cũng thì sợ gì, có cơ hội như vậy, nàng sẽ làm việc nghĩa không chùn bước đồng ý nhưng là lần này Thiên sứ dụ há hốc mồm nhưng không có hô lên ba chữ này Tạ Cả Sít Tạ Cả Sít thân ảnh xuất hiện tại Thiên sứ dụ trong đầu vừa nghĩ tới nếu như thất bại chính mình đem chết đi sẽ không còn được gặp lại Tạ Cả Sít Thiên sứ dụ trong lòng sinh ra một cỗ nhu nhược chi ý nói là sau khi chết đem tự mình làm thành tiêu bản treo trên tường cùng Tạ Cả Sít kẹt nườn gặp mặt loại lời này cũng chỉ là một câu trò đùa lời nói mà thôi, có thể sống kẹt nườn gặp mặt nói chuyện phiếm, ai nghĩ thật chết đi? Ta! Ta! Thiên sứ dưu do dự, nội tâm kịch liệt đấu tranh. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, xác thực, các ngươi thế hệ này tiểu gia hỏa đúng là một cái so một cái lợi hại, ta cùng kẻ tạ sống hơn ba và năm, đều không có tìm tới một cái nam nhân, các ngươi ngược lại tốt, đi một chuyến địa cầu, liền từng cái thành song thành đôi. Hạc Hi nói xong chưa sót mười phần lời nói, nhưng kỳ thật không có vì vậy mà tức giận. Ta chỉ là cho ngươi đề nghị, bây giờ hoa diệp vì cướp đoạt viễn cổ thiên cung mà đại quân áp cảnh. Hán tựa hồ còn có được chuyên môn đối phó Thiên sứ siêu cấp kỹ thuật, phổ thông Thiên sứ, một đời cùng đời thứ hai thần thể căn bản không đến gần được, đệ tam thần thể chỉ có thể hơi miễn cưỡng ngăn cản một cái, căn bản bất lực phản kháng. Hiện tại duy nhất có thể ngăn cản loại kỹ thuật này, cũng chỉ có thần thánh nguyên tử thân thể, trong tay của ta thần thánh nguyên tử có hạn, dạn thành công qua sau chỉ còn lại đại khái một người phân lượng. Nếu như ngươi không muốn tiếp nhận lời nói, ta sẽ mặc khác lựa chọn những nhân vật khác. Hạc Hi cũng sẽ không cưỡng cầu giải u, mà đang suy nghĩ vài giây đồng hồ về sau, Thiên sứ giáo u động nhiên quỳ một chân trên đất, tay phải nắm tay đặt ở ngực trái, ngẩng đầu nhìn phía trên này Hạc Hi. Chỗ chức trách, dù chết không án. Thiên sứ giới vũ cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận phần này thần thánh nguyên tử. Đều nói không nên tùy tiện nói cái gì chết nha chết, không có chút nào may mắn. Hạc Hy đứng dậy, vung tay lên một đạo không gian che đậy đem thiên sứ giới vũ bao lại. Dung hợp thần thánh nguyên tử có thể sẽ có chút động tĩnh, dùng cái không gian này bóng ngăn cản một cái, sau đó, Hạc Hy trong lòng bàn tay bên trong, một đoàn tản ra ánh sáng màu trắng xương mù xuất hiện, bị Hạc Hy đẩy tay đưa vào không gian bóng bên trong. Làm những thứ này ánh sáng trắng xương mù vừa tiến vào không gian bóng liền giống như là nghe được mùi máu tươi cá mập, nhanh chóng hướng thiên sứ dư vũ phóng đi, trong nháy mắt chui vào thiên sứ dư vũ trong thân thể. A, tia sáng sương mù vừa tiến vào thân thể, thiên là dư vũ ánh mắt liền đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Từng đợt màu trắng hào quang từ thiên sứ dư vũ trong thân thể phát ra, thiên sứ dư vũ thân thể vậy mà giống như đồ sứ đồng dạng bắt đầu rạn nứt. Năng lượng cường đại từ khe hở ở trong xô ra, trùng kích tại không gian bóng bên trên. Ổn định. Dư Đi cảm thủ cũng dung hợp phần này lực lượng. Hạc Hi ở một bên chỉ đạo, nhưng là hiệu quả không lớn, thiên sứ dư trên người vết rách không ngừng tăng lớn. Không chịu nổi à được rồi rồi kết thúc đi. Hắc Hi thở dài một tiếng, chuẩn bị làm thần thánh nguyên tử rút vệ. Nhưng vào lúc này, ông hư không động cơ khởi động, trong cơ thể có cao cấp không biết thiên sứ gen xâm lấn, đối với thân thể tạo thành tổn thương nghiêm trọng, phải trang tiến hành thanh trừ. Tiểu Ma Khôi Cụ rồn đột nhiên từ thiên sứ rủ phía sau bay ra, hai mắt hắc quang lưu động, hư không động cơ khởi động, chuẩn bị khống chế trong cơ thể thần thánh nguyên tử dung hợp. Không thanh trừ, dung hợp. Dại U dùng sau cùng khí lực cắn răng hô hủy bỏ thanh trừ kế hoạch, chấp hành dung hợp, bắt đầu dung hợp, năm phần trăm, mười phần toàn lực vận chuyển hư không động cơ. Viện trợ thiên sứ vũ trụ dung hợp thể nội thần thánh nguyên tử. Hạc Hi thấy cảnh này hơi há hốc mồm hơi kinh ngạc. Nha, kỳ quái khối lỗi, lại còn trở khách hư không động cơ, cái này hẳn không có vấn đề đi. Hạc Hi thu tay lại, yên lặng chờ lấy thiên sứ vũ trụ cùng thần thánh nguyên tử dung hợp, dung hợp trình độ 80 phần trăm, 85 phần trăm, 90, 100 phần trăm dung hợp thành công. Cảnh cáo, phát hiện còn thừa không biết thiên sứ gen, hệ thống hấp thu, dung hợp. Ừm, khá lắm, đều không nghĩ chữa chút cho ta nha. Hạc Hi đột nhiên phát hiện chính mình đưa cho thiên sứ vũ trụ thừa thần thánh nguyên tử đang bị cụ dồn hấp thu dung hợp, khóe miệng lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Ta ngược lại muốn xem xem, thần thánh nguyên tử cùng hư không động cơ dung hợp đằng sau sẽ sinh ra như thế nào phản ứng hóa học. Hạc Hi không có ngăn cản, lặng lặng chờ đợi kết quả. Mấy phút đồng hồ sau hệ thống dung hợp hoàn tất, không biết thiên sứ quỹ ngân sách đã toàn bộ dung hợp, hệ thống đóng cửa. Cú dồn hấp thu dung hợp thần thánh nguyên tử đằng sau biến thành càng thêm linh động, nó quay đầu nhìn thoáng qua cung điện một cái góc, sau đó đình chỉ vô cánh rơi xuống thiên sứ dầu trên bay. Lúc này thiên sứ dầu vừa vặn dung hợp xong thần thánh nguyên tử, thần chí nhận lấy một ít trùng tích, còn không có hồi phục lại. Dung hợp kết thúc sau, thiên sứ dầu trực tiếp thân thể nghiêng về phía trước liền muốn ngã xuống đất. Hạc Hi đưa tay chuẩn bị triệt tiêu không gian bóng đi đón ở Thiên sứ giải u, nhưng tại hạ một cái chớp mắt, bẽo. Tạ Cả Sịt không nhìn thẳng không gian bóng trở ngại đi vào Thiên sứ giải u bên người. rồi ra hai tay đem Thiên sứ giải u ôm lấy, đang hướng phía Hạc Hi nhẹ gật đầu sau. Tạ Cả Sịt cùng Thiên sứ giải u đến thân ảnh cùng nhau biến mất tại Hạc Hi trước mặt. Hạc Hi mặt không thay đổi nhìn xem biến mất hai người, cuối cùng, phất tay thu lại không gian bóng, xoay người đi đến trên vương toa ngồi xuống, nét lên cặp đùi đẹp, khoẹt miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Không sai, giải u nha giải u, ngươi cũng tìm một nam nhân không tệ à? Chương ba trăm quân giao chiến. Thiên sứ đối kháng thiên càn bã. Chương 353, trăm hai quân giao chiến. Thiên sứ đối kháng thiên càn bã. Tạ Cả Sít cùng Thiên sứ giải u trực tiếp chuyển tống về Thiên sứ giải u trụ sở. Tạ Cả Sít đem Thiên sứ giải u phóng tới một đầu mềm mại trên ghế giải, sau đó an vị ở bên cạnh lặng lặng chờ. Một mực chờ mấy giờ, Thiên sứ giải u mới thong thả tỉnh lại. Tê, đau đầu. A, Tạ Cả Sít, ngươi làm sao tại cái này? Vừa mở mắt liền thấy Tạ Cả Sít tại bên cạnh mình, Thiên sứ giải u lấy làm kinh hãi. Ngươi tại Hạc Hi nơi đó té rượu, ta đưa ngươi trở về. Tạ cầm lấy một cái, cái ly cho Thiên sứ giải u rót một chén trà nóng. Tạ ơn. Ngồi tại ghế dài bên cạnh, Thiên sứ giải u bưng lấy trà nóng túi đầu không biết nên nói cái gì. Tạ cả Sith cũng không nói gì, hai người cứ như vậy yên lặng ngồi. Chờ qua mấy phút đồng hồ sau, đây là. Suy nghĩ lung tung Thiên sứ giải u đột nhiên phát hiện thân thể của mình có chút không giống, càng nhẹ, mạnh hơn, càng thêm. Mỹ lệ, đây chính là thần thánh nguyên tử thân thể. Thiên sứ giải u có thể cảm giác được, chính mình so trước đó mạnh không biết nhiều ít, trong lúc phất tay đều có thể kéo theo năng lượng thật lớn. Chỉ cần thiên sứ giải ủ nghĩ, nàng thậm chí có thể mở ra cái gọi là lĩnh vực thần thánh, bất kỳ cái gì tiến vào nàng lĩnh vực nhân đều sẽ nhận công kích. Thật là lợi hại. Thiên sứ dữ ủ mở ra lĩnh vực thần thánh, khoát tay trong lĩnh vực một ngọn núi giả trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, hòn non bộ bị cắt thành vô số mảnh, vết cắt bóng loáng vô trước. Phải biết, lĩnh vực thần thánh thế nhưng là thần thánh nguyên tử thân thể cao cấp thao tác, thần thánh kẻ tạ dùng không biết bao nhiêu năm mới hoàn thành hạng kỹ thuật này, thiên sứ dạn hiện tại thậm chí cũng còn không có nắm giữ cái này kỹ năng, mà vừa vận thu hoạch được thần thánh thân thể giải ủ, cũng đã thuần thục nắm giữ đây hết thảy đều muốn quy công cùng Cụ Dụm. Tiểu gia hỏa xử lý hệ thống, giúp thiên sứ Dư Vũ hoàn mỹ không chế trong cơ thể thần thánh nguyên tử. Thiên sứ Dư Vũ rất hưng phấn, tựa như là một cái vừa vận thu hoạch được món đồ chơi mới đứa trẻ, một mực làm nàng chơi mấy lần đằng sau, mới nhớ tới sau lưng còn có Tạ Cạ Sĩt người này. Khuôn mặt đỏ lên, thiên sứ Dư Vũ thu tay lại, thu hồi lĩnh vực thần thánh, xoay người vừa muốn cùng Tạ Cạ Sĩt giải thích một chút chính mình vừa rồi hành vi. Nhưng vào lúc này, cảnh cáo, cảnh cáo. Mỗi loại đơn vị tác chiến chú ý, mỗi loại đơn vị tác chiến chú ý, thiên cặn bã quân đoàn ngay tại chuẩn bị tiến công đạo thứ 9 thiên sứ phòng tuyến. Mời các vị chiến đấu thiên sứ đến trên vị trí của mình, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Lặp lại. Cực lớn cảnh cáo âm thanh truyền khắp bốn phía, thiên sứ dư trong nháy mắt nhướng mày, phía sau một đôi cánh chim mãnh liệt mở ra, xoay người bay ra căn phòng. Tạ cả Sit không có đi truy, xoay người đi tìm tới Tiểu Luân cùng Kỳ Lâm, sau đó cùng thiên sứ đại bộ đội tiến lên phương hướng tiến về tiền tuyến năm. Thiên sứ lĩnh vực là một cái cực lớn tinh hệ, so với hệ ngân hà không biết to được bao nhiêu lần. Nó hết thảy có 9 đạo phòng tuyến, mỗi một đạo đều là kiên cố vô cùng, có vô số thiên sứ thủ hộ. Nhưng chính là cường đại như vậy chứ tuyến, bị Hoa Diệp thiên cản bã quân đoàn sông phá một tầng lại một tầng, sát hại vô số thiên sứ chiến sĩ. Bây giờ đây đã là một đạo phòng tuyến cuối cùng, vượt qua đạo phòng tuyến này, Hoa Diệp liền khoảng cách nó cổ lão thiên cung chỉ thiếu chút nữa xa. Còn nếu là để Hoa Diệp cầm lại hắn thiên cung, có được cực lớn tính toán năng lực, như vậy Hoa Diệp sức chiến đấu, sắp thành bách thượng thiên lần cực lớn tăng trưởng, biến thành vô địch chân chính. Tuyệt đối không thể để cho Hoa Diệp lấy được đến thiên cung, đây là tất cả thiên sứ trong lòng mạnh nhất tiến niệm. Tạ Cả Sít ba người đi vào tiền tuyến, Tạ Cả Sít quay đầu nhìn một vòng rất nhanh liền nhìn thấy sắp xếp tại một phương phương thiên sứ quân đoàn trận liệt phía trước, tay cầm liệt diễm thần kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên sứ giải u. Thiên sứ một phương đồng dạng có vô số tinh tế chiến hạm cùng tinh tế đại pháo, mặc dù các thiên sứ sức chiến đấu đều mười phần cứng hãn, nhưng là nếu như đối phó đại quy mô tinh tế chiến hạm, vẫn là những thứ này công nghệ cao vũ khí dễ dàng hơn một ít. Tới. Các tiểu luân ánh mắt trắng bệ thấy được xa xôi chỗ mảng lớn tinh tế chiến hạm tại số lượng cực lớn thiên cạn bã quân đoàn hộ tổng dưới cấp tốc chạy đến. Nghe được các tiểu luân dự cảnh, Tạ nhẹ gật đầu, vừa định mở miệng nhắc nhở thiên sứ giải u. Quả nhiên không hổ là ngân hà chi lực, đến từ tinh hà dự cảnh năng lực không ai bằng. Mọi người chú ý, địch nhân ngay tại nhanh chóng tới gần, giải đủ, dẫn đầu cánh trái chiến đội bị loại, tận lực đem địch nhân ngăn cản tại phòng tuyến bên ngoài, nhưng không thể địch lại. Thấy tốt thì lấy. Hạc Hi ngồi tại vương trên ghế xuất hiện, mở miệng chỉ huy chiến đấu. Rõ. Thiên sứ dâu nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn tạ cả xịt liếc mắt sau mánh liệt điểm phi thân mà ra, phía sau đại lượng thiên sứ quân đoàn đi theo, phô thiên cái địa vũ trụ chiến hạm khởi động. Ta cũng đi giúp các nàng. Các tiểu luân phía sau cánh chim màu đen triển khai, rút ra phía sau cuối cùng quyết định, cánh cánh vô đi theo bộ đội bay đi à, thật đúng là ứng cái kia hắn câu nói, vì thiên sứ sông pha khói lửa, không sai, kỳ lâm, chuẩn bị ký càng ổn định, ở chỗ này chờ, không nên tùy tiện công kích. tất cả sít cùng kỳ lâm nói vài câu, sau đó chính mình lóe lên biến mất, đồng dạng đuổi theo đội ngũ xuống ra. mà kỳ lâm nghe lời tìm một chỗ ẩn nấp, xuất ra ổn định e thơm mạn sở tờ, đem ánh mắt gần sát ống nhắm. trong máy mắt, kỳ lâm chỉ cảm thấy tầm mắt của mình tầm mắt vô hạn quyết trường, tầm mắt của nàng tầm mắt vượt qua thiên sứ giới ụ dẫn đầu thiên sứ quân đoàn, rất mau nhìn đến một đám nam tính thiên sứ tạo thành thiên cạn bã quân đoàn. khẩu súng này. Làm ổ đi nệ tớ mạn sợ tớ bị xuất ra trong đáy mắt, hạc hí trên mặt biểu lộ cũng có chút động dung, nhưng là nàng cũng không có đi hỏi đến, lúc này, chuyên tâm trước kia chiến đấu mới là vương Đạo năm. Chiến đấu tuyến đầu, song phương quân đoàn đã có thể lẫn nhau trinh sát đến đối phương, thiên sứ giựu triển khai lĩnh vực thần thánh, biến thành sinh động cụ rồn bay sau lưng thiên sứ giải vũ, các tiểu luân đã cái sau vượt cái trước, mà tạ cạ xịt thì là dấu ở lỗ sâu trong lúc đó nhanh chóng tiến lên. Xông lên a! Các chiến sĩ, xuất ra dũng khí của các ngươi cùng tử lực. Cho những thứ này cặn bã nhóm một điểm nhan sắc nhìn một cái. Giết! Khai hòa! bành bành bành bành bành bành tại thiên sứ rủ chỉ huy một cái thiên sứ một phương dẫn đầu khai hỏa trong nháy mắt vô số tia sáng rẹn qua vũ trụ đánh trúng tiên cặn bã quân đoàn phản kích đoạt lại thiên cung giết vô số nam tính thiên sứ cầm trong tay lưỡi dao sắc bén sông đến như bay mấy vạn năm trước nữ tính thiên sứ chỉ là nam tính thiên sứ đồ chơi bởi vì đằng sau phản loạn chiến tranh nam tính thiên sứ bị đánh bại lưu vong sau đó một mực bị thần thánh kệ tả ép không ngẩng đầu được lên mà bây giờ không có thần thánh kệ tả hoa diệp cuối cùng nhịn không được chạy đến nẻ nhót giết hai quân cận chiến giao phong Song Vương Thiên Sứ lập tức đánh làm một đoàn. Trong nháy mắt giao phong liền có vô số nam nữ thiên sứ gãy cánh, huy sái lấy huyết dịch từ trong vũ trụ rơi xuống. Ngừng, ngừng ngừng ngừng. ngừng. Giết. Cắt Tiểu Luân đối với tới gần hắn nam tính thiên sứ trực tiếp kêu dừng, những thứ này nam tính thiên sứ cũng đang nghe dừng lại trong nháy mắt bị cố định tại quá lỗ hổng bên trong, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cắt Tiểu Luân cầm trong tay đại kiếm đem bọn hắn chém giết đối phó những thứ này phổ thông nam tính thiên sứ, Cắt Tiểu Luân đã hoàn toàn không có áp lực. Hắn đem ánh mắt nhắm ngay đội quân một chiếc chiến hạm, đưa tay. Chỉ huy, ngừng bắn. Quay đầu. Hỏa lực lớn nhất khai hỏa. Ầm ầm ầm ầm. Trong ngáy mắt nở hoa, bên mình chiến hạm đối với mình một phương toàn lực chốt xuống hỏa lực, tạo thành cực lớn tổn thương đồng thời phá hủy tự thân đấu trí. Các Tiểu Luân đem ánh mắt rời, nhìn về phía một cái khác chiếc chiến hạm của quân địch, lần nữa đưa ra tội ác chi thủ. Chương 354. tạ Cạ xịt chiến hoa diệp. Chương 354. tạ Cạ xịt chiến hoa diệp. Giết. Vì chính nghĩa. Giết. Hai quân giao chiến, có được một tên cường lực đại tướng thật 10 phần trọng yếu, có thiên sứ dự cùng Cắt Tiểu Luân tồn tại, hai người chố đến địch quân quân đoàn tan tác không chịu nổi. Vô số nam tính thiên sứ cùng chiến hạm của quân địch vất lạc, thiên sứ gia hữu cùng cắt tiểu luân cái kia thế không thể đỡ khí thế đã để thiên cặn bã quân đoàn chấn kinh. Một ít tương đối có đầu gốc nam tính thiên sứ đã đình chỉ công kích, quay người bắt đầu rút lui chạy trốn. Thiên sứ gia hữu chính chiến hứng khởi, chớ đến lĩnh vực thần thánh triển khai, như là lưỡi dao sắc bén lĩnh vực chi lực xẹt qua bất kỳ cái gì nam thiên sứ cùng chiến hạm của quân địch tại thiên sứ gia hữu trước mặt đều sống không qua ba giây. Toàn bộ thiên cận bã quân đoàn người bị giết ngửa ngửa lần, mà liền tại nữ tính các thiên sứ đấu trí tăng vọt thời điểm. Bèo, cái gì? Một đạo bóng tiên nhanh như tia chớp. Phán phát xuyên qua không gian trở ngại đi vào thiên sứ râu rũ trước ngực. Thiên sứ râu rũ lĩnh vực thần thánh bên trong lĩnh vực chi lực cũng không kịp ngăn cản. Muỗi tên mắt thấy là phải bắn vào thiên sứ râu rũ thân thể. Ken. Tạ Cả Sịt cầm trong tay băng xương tam xoa kích từ thiên sứ râu rũ bên người xuất hiện. Một phát súng đem mũi tên đập bay. Bắn rơi một tên chính đang chạy trốn không may nam tính thiên sứ. Sau đó tại thiên sứ râu rũ phức tạp biểu lộ bên trong, Tạ Cả Sịt trở tay nắm chặt tam xoa kích, sát mặt băng lạnh mãnh lực ném mạnh mà ra. Bèo. Băng xương tam xoa kích kéo dài lấy mũi tên bay tới phương hướng vọt tới một chiếc thuyền buồn hình phi thuyền đầu thuyền bên trên thiên sứ nhược ninh đang tay cầm cung tiễn đứng ở đầu thuyền vừa văn mũi tên kia chính là nhược ninh kế đã từng bị chính mình phá hủy thiên sứ gen rõ ràng là sống không được đồ đệ vậy mà lại nhảy nhót tương bừng xuất hiện ở trước mặt mình cái này khiến nhược ninh có chút không thể tiếp nhận mang theo trong lòng oán khí nhược ninh bắn ra một tiễn này xuất kỳ bất ý nhược ninh đối với mình thuật bắn cũng có lòng tin nhưng kết quả sau cùng lại bị nhân quấy nhiễu tạ cạ xịt xuất hiện để nhược ninh đánh lén hóa thành bọ nước sau đó lại còn gặp phản kích một thanh băng xương tam xoa kích bị ném tới Nhìn thấy ngay tại cấp tốc bay tới băng xương tam xoa kích, Nhược Ninh biểu lộ ra rất khinh thường một cố. Loại này đi thẳng về thẳng công kích đối với nàng dạng này thân thể hoàn toàn không có hiệu quả, cũng không phải là nói không thể thương tổn đến nàng, chỉ là Nhược Ninh giống như một gan ạ, đều là am hiểu lỗ sâu lôi kéo cứng giả, Nhược Ninh chỉ cần mở ra lỗ sâu đem chính mình truyền tống ra ngoài liền có thể không bị thương chút nào tránh thoát công kích đối mặt bay tới băng xương tam xoa kích, Nhược Ninh không nhanh không chậm bắt đầu tính toán chúng quanh lỗ sâu, đồng thời tính toán chính mình. Sau một khắc điểm rơi cùng xạ kích phương hướng, nhưng là, ừm Bắt đầu tính toán, Nhược Ninh đột nhiên phát hiện chính mình trung quanh lỗ sâu không gian biến thành không đồng dạng. Trước kia lỗ sâu không gian tựa như là than tổ hong đồng dạng trăm ngàn chỗ hở, nhưng là nàng lúc này chỗ không gian xung quanh lại như sắt thép kín không kẽ hở. Cái này, trong nháy mắt không có hoàn thành tính toán, Nhược Ninh vô cùng kinh ngạc bên trong bị mất tốt nhất tranh né thời gian. Băng xương tam xoa kích mang theo một đạo hàn quang một cái chớp mắt tức thì bén nhọn ba nhận thương đầu trong nháy mắt đâm vào Nhược Ninh ngực. Mang theo miệng phun máu tươi Nhược Ninh đứng tại phi thuyền cuộn buồn phía trên. Thử, không biết trời cao đất rộng. Một kích thành công tạ Cát Xít mặt lộ cười lạnh, nói đùa, vừa vận tạ Cát Xít ở trung quanh phiến khu vực này, lỗ sâu trong không gian cũng không phải cái gì sự tình đều không có làm, vì sau cùng tuyệt sát, tạ Cát Xít đã đem trung quanh phiến khu vực này lỗ sâu không gian biến thành kiên cố vô cùng. Ngoại trừ tạ Cát Xít, ai cũng đừng nghĩ tại trong khu vực này sử dụng không gian truyền tống năng lực. Tạ ơn. Nhìn xem trước người tạ Cát Xít, thiên sứ Dụ thấp giọng nói một câu. Tạ Cát Xít quay đầu nhìn Dụ liếc mắt. Nơi này là chiến trường, sự tình gì cũng có thể phát sinh, cẩn thận một chút, ta kỳ thật không có cái gì làm tiêu bạn ham mê. Tạ Cả Sịt nói xong, lại một thanh băng xương tam xoa kích trong tay nung tụ. Sau một khắc Tạ Cả Sịt cấp tốc bay ra, hướng về phía Nhược Ninh trôi bay đi. Nhược Ninh dù sao cũng là đệ tam thần thể cổ thiên sứ, Tạ Cả Sịt một kích còn giết không được nàng. Tạ Cả Sịt đối với tên này thiên sứ thế nhưng là một điểm hảo cảm đều không có. Nữ tính thiên sứ đều là xinh đẹp mỹ lệ hiền lành tồn tại, liền xem như mặc cả. Sa đoạn thành ác ma đằng sau cũng còn có một ít thiên sứ thói quen cùng nhận biết, trong lòng đồng dạng tồn tại yêu. Nhưng trước mắt cái này Nhược Ninh, lớn lên xấu không nói, hành vi đơn giản làm cho người buồn nôn, đánh lén đường nghịch ám chiêu cái gì đều làm ra được đối với mình bồi dưỡng được đồ đệ đều không có thủ hạ lưu tình, lục thân không nhận người nào đều chặn, cùng hoa diệp cầu thả mấy chục ngàn năm, thần thánh kệ tạ còn tại thời điểm không dám ra đến làm loạn, thần thánh kệ tạ vừa chết, liền đi ra hoắc loạn thiên sứ lĩnh vực. trước đó là bởi vì tạ cả sịt chưa từng gặp qua nhược ninh, nếu là trước đó gặp, đã sớm xuất thủ giết chết nàng. bơ ngơ sơn sợ thủng băng long toàn vũ như là đã xuất thủ, tạ cả sịt liền không muốn tiếp tục điệu thấp thần tàng băng kết đại chiếu sụ. một đạo cực lớn ma pháp trận tại tạ cả sịt phía sau triển khai, ba đầu băng long bay tán loạn mà ra so thiên cặn bã quân đoàn chiến hạm còn muốn thân thể cao lớn cuốn lên hư không, đem tạ cạ sĩ bảo hộ ở ở giữa. bất luận cái gì tới gần hoặc ngăn trở thiên cặn bã quân đoàn, đều trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ. không, trông thấy băng long phá trận mà đến, nguyệt ninh trong mắt hiện ra một cỗ đối tử vong sợ hãi, nàng trừng to mắt dùng sức rút ra châu ngực băng xương tam xoa kích, muốn nhanh chóng chạy trốn, nhưng là động tác quá chậm. ngang, tạ cạ sĩ đã tới gần phi thuyền, khoát tay bên trong tam xoa kích, ba đầu băng long liền từ ba cái phương diện cùng nhau vọt tới phi thuyền, điếc hai long ngâm vang vọng mảnh này bầu trời mắt thấy là phải thành công đánh trúng phi thuyền. người tơ mở dừng tay. một tiếng vẫn nộ tiếng la truyền đến. vô hình sóng âm chấn động. ba đầu cực lớn băng long trên không trung vậy mà từng khúc tan rã. thiên sư vương hoa diệp giáng lâm. hoa diệp vuốt cánh đi vào nhược ninh bên người, đưa tay bắt lấy tam xoa kích mãnh liệt vừa gậy đem tam xoa kích rút ra ném sang một bên đem nhược ninh ôm vào trong ngực đánh ngã bên trên bong tàu về sau. hoa diệp bộ mặt tức giận lại bay lên. hắn nhìn thẳng vào tạ ca sĩ, vừa rút ra tam xoa kích thời điểm, một luồng hơi lạnh kém chút xông vào hoa diệp thân thể, nếu không phải hoa diệp ném kịp thời, khả năng đã bị đông lại tay phải. lại là ngươi cái này hỗn đàn. Tốt lắm tốt, lần trước không có cùng ngươi giao thủ để các ngươi chạy mất thực sự có chút đáng tiếc. Hôm nay liên đệ chúng ta nghiêm túc đến một hồi đi. Một thanh thiên sứ vương kiếm xuất hiện tại hoa diệp trong tay, hoa diệp cánh vũ một cái bay người lên tiền, trong tay phải trường kiếm đối với tạ cạ sịt bỗng nhiên vung lên, bành kiếm vô hình ánh sáng cắt rơi, tạ cạ sịt vừa vặn chỗ đứng xuất hiện một đạo không gian thật lớn khe hở. Lợi hại loại thực lực này, nếu không phải thế giới này thế giới bên ngoài vách tường quá dày, ngươi cần phải có thể phá toái hư không tiến về cái khác thế giới. Thuyên thân tránh thoát công kích tạ cạ sịt khẽ gật đầu thế giới này bên ngoài có một tầng thế giới màng bảo hộ nếu không phải tầng này bảo hộ kẻ ta hàng ngũ đoán chừng đã sớm ra ngoài thăm dò không biết thế giới hừ đi chết đi cho ta tạ cả sịt tán dương đối với hoa diệp tới nói đơn giản chính là vũ lục hoa diệp lên cơn giận dữ chống không tay trái đối với tạ cả sịt vồ mạnh một cái tạ cả sịt lập tức cảm giác đã tiến vào một mảnh màu đen khu vực nơi này là ám vị diện là hoa diệp đem tạ cả sịt kéo vào nơi này tới mà giờ khắc này tại tạ cả sịt trước mặt một đạo cùng hoa diệp giống nhau y hệ cực lớn bóng người màu đen định thiên đắc đất vô tình đến hai mắt nhìn trầm trầm tạ cả sịt thản ra chấn nhiếp thiên địa khí tức. Chương 355, đánh lén. Chương 355, đánh lén. Ông. Hoa diệp cực lớn bóng đen giờ tay lên, che khuất bầu trời chụp về phía Tạ -cà -sít. Tạ Takacs. Takacs có thể cảm giác được, nếu như mình ở trong tối vị diện bị tiêu diệt lời nói, tại hiện thực trong không gian chính mình cũng biết đi theo tiêu vong. Tạ Takacs hiển nhiên không nghĩ rằng này. Caesar. Ông. Caesar liên tiếp hoàn tất. Phân tích chung quanh ám vật chất vị diện, phân tích địch nhân, nam tính thiên sứ vương, phối hợp không biết minh hà bản hư không động cơ, tiến hành so sánh, đối phương khả năng tính toán chiếm ưu thế, mở ra sợi liệu năng lượng tiếp tế số 1 mặt trời giếng mở ra, số 2 mặt trời giếng mở ra, số 3 mặt trời giếng mở ra, sức tính toán nghiêm ép, tạo dựng hư không đả kích. với anh bóng đen hoa diệp bàn tay lớn rơi xuống nhưng bị một đạo ánh sáng màu lam bắn ra tạ cả xịt thân thể bên trên ánh sáng màu lam lưu tụ cuối cùng tổ kiến thành một đạo cực lớn nguyên tố có ảnh hình trụ đồng dạng trên thân thể có một cái nhọn đầu năng lượng màu lam đậm kết tinh tạo thành hộ giáp dày đặc toàn thân hư không đả kích tạo dựng hoàn tất ủn siêu năng mạch giải khai bắt đầu bổ sung năng lượng sể giật hư ảnh hai tay giơ cao cực kỳ cường hãn năng lượng tại sể giật trong tay hội tụ bóng đen đối diện hoa diệp rút ra bên hông bảo kiếm hai tay nắm ở mang theo khai thiên tích địa uy thế nhanh chóng đánh xuống hướng năng lượng hoàn tất phát sạng với anh xệ giật cũng ở thời điểm này phát động công kích một đạo hủy diệt của sáng trùng kích mà ra cùng bóng đen hoa diệp đại kiếm đụng vào nhau trong mấy mắt ha thử hoa diệp cùng tạ cạ sịt đồng thời phát ra kêu đau một tiếng lại nhìn về phía tạ cạ sịt thời điểm hoa diệp trong mắt tất cả đều là hoảng động khu khu ha ha xem ra trước kia thật sự là quá đề cao ngươi thời gian mấy tháng ngươi vậy mà một điểm tiến bộ đều không có thực sự là Lạc hậu liền muốn bị đánh nha. đã từng không ai bị nổi hoa diệp, không nghĩ tới mấy tháng gặp lại thời điểm, tạ cả xịt dựa vào chính mình mới nhất cường hóa mặt trời giếng xê dạn, đã có thể cùng hắn cứng đối cứng đây là không có hoàn toàn phát ra xê dạn. Nếu như năm tòa mặt trời giếng toàn bộ mở ra, cái kia hoa diệp đoán chừng sẽ rất khó chịu. hỗn đàn, các ngươi đám này địa cầu tới hỗn đàn, các ngươi nghe cho ta, một ngày nào đó ta muốn đem trên địa cầu tất cả sinh mệnh toàn bộ bóc chết, một tên cũng không để lại. đây chính là các ngươi làm tức giận ta đại giới. hoa diệp phát ra phẫn nộ gào thét, hắn hận, hận kẻ ta lật sự thống trị của hắn. Hận chính mình thiên cung bị khóa ở thiên sứ lĩnh vực bên trong, thuận tạ Catis vì cái gì trong thời gian ngắn liền có thể trưởng thành nhanh như vậy, thuận Catis liền có thể không cho một phần chân chính vô địch năng lực. Tất cả mọi người, toàn lực tiến công, thu hồi thiên cung, bất kể là ai ngăn cản, tất cả đều muốn chết. Hoa Diệp ra lệnh một tiếng, Nguyên bản đã có tan tác chi thế thiên cặn bã quân đoàn lần nữa bắt đầu phản công. Cùng lúc đó đại lượng thao thiết quân đoàn, Thiên Lang quân đoàn kỳ hạng chiến hạng bắt đầu ở chiến cuộc bên ngoài xuất hiện, cấp tốc gia nhập trong chiến đấu nhằm bắn thiên sứ quân đoàn. Ngay sau đó càng là có mấy chục chiếc tam giác thể sinh vật phi thuyền xuất hiện cường hãn sóng chấn động công kích chấn động hư không màng lớn thiên sứ bất lực rơi xuống ha ha ha ha ha. nhìn xem đi những thứ này thiên sứ là ngăn không được chúng ta tiến công chỉ cần công phá thiên sứ lĩnh vực vậy các ngươi tử kỳ liền không xa bây giờ hoa diệp một lòng chỉ nghĩ đến cầm lại thiên cung tăng lên thực lực của mình hắn rơi lên trong tay vương kiếm trực chỉ tạ cả shit hoa diệp thời khắc này nhiệm vụ chính là ngăn chặn tạ cả shit cái này đại quy mô tính sát thương vũ khí ừ chỉ là một đám cặn bã mà thôi hoa hạ có câu nản ngữ bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua đem ngươi bắt lại chuyện gì cũng dễ nói Tạ cạ Sịt trong tay Tam Xoa kích hất lên nhấc lên đầy trời băng tuyết, mượn nhờ băng tuyết nhan sắc che giấu Tạ cạ Sịt cấp tốc đột kích, cực lớn băng tinh mũi khoan tại Tạ cạ Sịt xuất hiện trước mặt, hải sở cơ dạ mũi khoan băng đầm xuyên, đột phá chân trời mũi khoan trong nháy mắt xông qua Hoa Diệp thân thể, bị xuyên qua thân thể Hoa Diệp một trận lay động, nguyên lai là một đạo tản ảnh, thật Hoa Diệp đã trốn đến một bên, dơ trường kiếm lên chuẩn bị cùng Tạ Cả Sịt đại chiến ba trăm hiệp, nhưng là, vậy chống lên mũi khoan xoay tròn cấp tốc, tốc Tạ Cả Sịt căn bản không ngừng, trong nháy mắt đem cái kia chiếc thuyền buồn phiền thuyền đánh cái xuyên qua, vậy phi thuyền tại sổ dạ bên trong hoa lệ bảo tạc mấy tên nam tính phi thuyền thao tác thiên sứ rơi trọng thương nhược linh bay khỏi phi thuyền hoa diệp nhìn mỹ mắt trực nệ mà ngay sau đó bao dồ kèn đá dạo băng phách chi cung siêu siêu siêu vài gốc băng tiễn bay vụt mà đến mục tiêu là nhược linh nhưng là hoa diệp vung tay lên một cái rơi cao lên nhược linh mấy tên thiên sứ bị lần lượt bắn chúng hoa diệp dùng dưới tay mình phổ thông thiên sứ coi như tấm mục đỡ được băng tiễn may mắn tạ cạ sịt băng tiễn uy lực không lớn mấy tên chúng tên nam thiên sứ đều không có nguy hiểm tính mạng nhưng ngay tại hoa diệp mở miệng nghĩ đối với tạ cạ sịt phát ra giận mắng thời điểm những cái kia cắm ở phổ thông thiên sứ trên người băng tiễn đột nhiên du lên. tạ cạp xích thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người phía trên. giơ cao cực lớn băng cung hung hăng nện xuống. ầm. băng cung vỡ vụt. Liên cùng những cái kia đâm vào phổ thông nam thiên sứ trên người băng tiễn cùng một chỗ bạo phá. mấy tên nam thiên sứ lập tức vỡ thành vô số khối, mà nhược ninh cũng bị tạ cạp xích đập lần nữa oй máu. nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. nhược ninh. hoa diệp túi người truy kích, ôm chặt lấy còn tại oй máu nhược ninh. quay đầu hung tợn nhìn về phía tạ cạp xích. đây là chính ngươi muốn chết. ông. Trong nháy mắt Tạ Cát Xít lần nữa bị kéo vào ám vị diện bên trong, bóng đen hoa diệp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phía sau cánh chim cao cao triển khai, hai tay cầm kiếm chuẩn bị công kích. Mà Tạ Cát Xít không chút hoang mang, Xệ Dật liên tiếp thành công. Màu xanh lam hư ảnh đem Tạ Cát Xít bao phủ, mênh mông năng lượng cấp tốc tụ tập. Xệ Dật mở ra toàn bộ mặt trời giếng, khởi động toàn bộ mặt trời giếng năng lượng, đóng cửa hư không dò xét, toàn lực hội tụ năng lượng, hủy diệt chi nhãn mở ra. Oan, một viên tụ tập vô số lực lượng quá cầu ánh sáng màu xanh lam tại Xệ Dật trong tay hội tụ. Bên trong là dòng dã năm viên mặt trời năng lượng cường đại vừa vận ba viên thời điểm cùng hoa diệp đánh thành ngang tay hiện tại tạ cạ sịt muốn hoàn toàn nghiền ép mắt thấy năng lượng đã tích xúc hoàn tất ngay tại bóng đen hoa diệp muốn cùng xệ giật một lần nữa kịch liệt thời điểm đụng chạm dị hướng phát sinh minh hải chiến pháp bóng đen tập kích bất ngờ một tiếng phảng phất tử thần than nhẹ truyền vào tạ cạ sịt bên hai tạ cạ sịt muốn phản ứng nhưng là một bộ phận tinh thần bị kéo vào ám vị diện hắn đã không kịp phản ứng cái này xét đánh một kích phúc phúc cuốn quanh lấy quần quần tử khí lưỡi dao sắc bén bị đưa vào tạ cạ sịt ngực lực lượng quỷ dị nhanh chóng ăn mòn tạ cạ sịt thân thể phúc một ngụm sen lẫn máu tươi đen ngòm phun ra Tạ Cát Xít cưỡng ép khống chế sể giật đem công kích ném ra, sau đó thối lui ra khỏi ám vị diện. Phúc! Hoa Diệp đồng dạng miệng phun máu tươi, tựa hồ nhận lấy trọng thương, nhưng là Hoa Diệp trên mặt lại tràn đầy nụ cười như ý, "Ngươi là ai?" Tạ Cát Xít đầu nhìn mình trước ngực, một cái mang theo khô lâu mặt nạ người áo đen, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. "A chúng ta đúng là lần thứ nhất gặp mặt, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là Minh Hà chủ thần cả Tứ Thoạ, vô dịch cùng ám sát chi thần." Mặt nạ bóng đen là dùng lực tướng giao găm trong tay của mình hướng phía trước đưa tiễn, màu đen khí tức đã tràn ngập Tạ Cát Xít hơn phân nửa thân thể. Chương 356, ta tất cả đều muốn. Chương 356, ta tất cả đều muốn. Khu khu. Minh Hà Thần, ha ha, quả nhiên cùng ta nghĩ như vậy, Tử Thần Cát Tật mới là chủ sử sau màn sao? Ta Cát xịt khẽ miệng chảy ra huyết dịch đã hoàn toàn biến thành màu đen, hắn hữu khí vô lực nhìn xem Ôn Dịch Chi Thần, tựa hồ sắp chết đi. Không không không, ta Thần Cát Tật cũng không có tham gia trận chiến đấu này, loại cấp bậc này chiến đấu còn không cần hắn xuất thủ, để cho ta người hầu này động thủ là được. Ôn Dịch Chi Thần hiển nhiên 10 phần tôn kính Tử Thần Cát Tật, nâng lên Tử Thần Cát Tật danh tự thời điểm, đem vị trí của mình thả cư thấp. A bên trong miệng nói mình là người hầu. Nếu như Tử Thần Cả Tật không lên tiếng, vậy ngươi không phải vượt qua hả? Nói đi, xem ở ta đều nhanh chết phân thượng. Nói cho ta, Cả Tật ở đây sao? Tạ Cả Sịt khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Ôn Dịch Chi Thần cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, đưa tay rút ra màu đen đoạn kiếm liền muốn lui lại. Nhưng là hắn vừa mới có động tác, Tạ Cả Sịt trên thân ánh sáng màu lam lóe lên đã dán chặt Ôn Dịch Chi Thần. Uy, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Tạ Cả Sịt trên thân ánh sáng màu lam nở rộ đã lan tràn đến trên cổ màu đen ôn dịch cấp tốc khép về, lực lượng thời gian tác dụng bản thân, nhiễm ôn dịch cũng thụ thương vết thương cấp tốc chữa trị. Biến thái, mau bỏ đi. Ôn dịch chi thần xem xét tình huống không đúng xoay người bỏ chạy. Ói máu hoa diệp đã không cời được. Nguyên bản cho rằng tuyệt sát, hiện tại xem ra làm sao đều có chút trò đùa. Ha ha, ta chờ nửa ngày chính là vì chờ tử thần Katars, vốn là muốn câu đầu cá lớn, không nghĩ tới tới cũng là cái con tôm nhỏ. Uy, đã tới cũng đừng đi. Tạ Cạ xịt ánh mắt sáng lên. Mắt băng tóc băng cực băng tư thái. Cánh tay phải ánh sáng màu lam đã không che dấu được bao khỏa tạ cạ xịt toàn thân trong nháy mắt biến mất. Lúc đầu ngay tại cấp tốc rút lui ôn dịch chi thần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền đụng phải tạ cạ xịt trên thân. Ôn dịch chi thần thân ảnh đột nhiên biến thành hư ảo, xuyên qua tạ cạ xịt tiếp tục thoát đi. Nhưng vào lúc này còn chạy. Vâng. Một cái màu xanh đậm gầy gò lợi chảo từ tạ cạ xịt cánh tay phải duỗi ra, băng lãnh hàn khí phảng phất có thể đóng băng thời gian. Ôn dịch chi thần tốc độ đột nhiên một chậm, sau đó liền bị lợi chảo tóm gọn. A a a a a, không muốn a a a a a, vô tận hoảng sợ truyền vào ôn dịch chi thần trong đầu. Hán phản phất thấy được một cái đứng sừng sững ở vô số quả cầu ánh sáng ở giữa cự thú. Rất nhiều lợi trảo duỗi ra, đem từng quả quả cầu ánh sáng vồ nát. Ôn Dịch Chi Thần muốn vận dụng thần lực của mình hư hóa chính mình thoát ly chói buộc, nhưng là, bị cự trảo phía trên năng lượng màu xanh lam bá khỏa, Ôn Dịch Chi Thần trong thân thể thần lực ngay cả động đậy cũng không dám. Thật giống như, Lý Quỷ gặp Lý Quỷ, giả thần lực đụng phải chân chính thần lực. Hừ, hỏi ngươi một lần nữa, Katars." Thật không đến. Tạ Cạ xịt ngự khí băng lãnh lại hỏi một câu, trong mắt sát ý bộc lộ. Một bên Hoa Diệp lúc này đã nói không ra lời, quay đầu mắt nhìn chung quanh sau đó xoay người lặng lẽ rời khỏi, lại đi một bước thử một chút. ba. Tạ Cả Sít Thanh âm truyền đến, Hoa Diệp Long Tơ đều tại thời khắc này dựng đứng lên, nhưng là Hoa Diệp cũng không có nghe lời dừng lại, dừng lại chỉ có một con đường chết, thừa Diệp ôn dịch chi thần còn tại, kéo dài. Tạ Cả Sít, Hoa Diệp mãnh liệt toàn lực bắt đầu chạy trốn, muốn chiếm được một mảnh sinh cơ. hư, muốn chết. Tạ Cả Sít trong lòng bàn tay một cố vô hình chi lực lưu truyền, lực lượng thời gian đã tùy thời chuẩn bị lịch chuyển thời gian. nhưng là, a a a a, chạy trốn bên trong Hoa Diệp đột nhiên phát ra thê thảm thân ảnh, nguyên bản trong ngực ôm ngực nình đều buông tay ném. Ông đầu ở trong vũ trụ lan lụt, tạ cả six núi mày, chính mình còn giống như không có xuất thủ. Ngay sau đó, thật sự là không có ý tứ, thủ hạ của ta tựa hồ mạo phạm các hạ, ta ở chỗ này cho các hạ nói lời xin lỗi, còn xin các hạ dơ cao đánh khẽ. Hư không một trận chấn động, một tên người mặc áo choàng trước người tung bay một bản sách lớn tuổi trẻ nam tử đi. Ta thần, thẻ, catter, a a a, ngươi đối với ta làm cái gì? Ôn Dịch Chi thần nhìn thấy Tử Thần Catter sau vùng vẫy mấy lần, nhưng là không có tránh thoát, mà Hoa Diệp thì là đã bắt đầu la lụt, lăn qua lăn lại chất vấn Catter. À, không có làm cái gì chỉ là tại cho ngươi dung hợp hư không hạt nhỏ bên trong là một điểm tay chân ngươi mặc dù dung hợp không tệ nhưng là cũng chỉ có thể là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn lúc đầu cho là ngươi có thể dựa vào phần này hư không hạt nhỏ cầm xuống thiên sứ thần vực hiện tại xem ra là không có cơ hội từ thần cạ tật tô lại nhạt viết đáp lại hắn cúi đầu nhìn xem đã tiện thân dạng nước hoa diệp nhẹ nhàng nâng lên tay sau đó ngươi đã không có giá trị đem hư không hạt nhỏ trả lại cho ta đi bảnh cạ tật vừa nói xong hoa diệp trực tiếp bảo tạt vô số huyết nhục vang tung toé cuối cùng một phần nhỏ bé màu đen hạt tròn bị kẹt người thu về thực sự thật có lỗi lần nữa hướng ngài biểu đả tay nấy dọn dẹp một cái rất rười để các hạ đợi lâu tử thần cạ tật mặt lộ mỉm cười quay đầu nhìn một chút tạ cạp xích mà tạ cạp xích ánh mắt nhắm lại không có trả lời tử thần cạ tật có thể phá không hư không tới cái này do phần lỗ sâu truyền tống kỹ thuật đã nói rõ vấn đề mạnh mạnh là nhất định mạnh không có trước tiên trả lời tử thần cạ tật lời nói tạ cạp xích khởi động sẽ giật liên tiếp còn tại trong chiến đấu tất cả nam thiên sứ cùng nữ thiên sứ thông tin sau đó hoa diệp đã chết đã bị minh hà tử thần cạ tật đánh giết tất cả thiên cạn bá quân đoàn lập tức đầu hàng đầu hàng không giết Tạ Cả xích đem Hoa Diệp bị kẹt ngây tiêu diệt tin tức truyền khắp toàn bộ chiến trường, nguyên bản chiến đấu chiến trường kịch liệt đột nhiên nát tĩnh. Thiên cặn Bã quân đoàn Nam các Thiên sứ vội vàng liên hệ nhận biết chính mình vương, nhưng mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hoa Diệp đã chết, bị trong nháy mắt chứng thực. Các hạ, ngươi làm như vậy không tốt. Tử Thần Cả tật cũng không nghĩ tới, Tạ Cả xích tại vài giây đồng hồ đằng sau liền đem chính mình thu thập hết Hoa Diệp chuyện này truyền ra ngoài. Không thể nghi ngờ, nếu như Thiên Cận Bã quân đoàn ở trong có Hoa Diệp tử trùng, vậy sau này Minh Hà Tinh hệ liền an bình không được nữa. Ha ha, một bầy kiến hôi cặn bã, tôn quý tử thần sẽ để ý sao? Tạ Takasits khẽ miệng câu cười hỏi lại, Xác thực, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, các hạ, chúng ta nói tiếp một cái ta vị này dưới tay đi, hắn mạo phạm, là hắn không đúng, ta có thể cho ngươi một ít đền bù, nói đi, chỉ cần ta có, ta có thể làm được, đều có thể." Tử thần cả Tất đã chuyển hóa làm nguyên thể, hơn nữa tựa hồ dung hợp hư không hạt nhỏ, hắn đã không thuộc về chủ thế giới vị diện, chủ thế giới vị diện tài nguyên, với hắn mà nói đều không phải là rất trọng yếu. Ngươi như thế dưới tay như thế đáng tiền. Điều kiện gì đều được. Takasits lắc lắc, "Chào, bên trong ôn dịch chi thần, luôn cảm giác giá hỏa này không có gì bất lực." Ha ha. Dù sao theo ta mấy chục ngàn năm, tình cảm vẫn phải có, các hạ cứ việc nói đi, ta là mang theo thành ý tới. Từ thần cạ tật mặt mỉm cười nói, chỉ xem cái này ôn hòa bề ngoài, ngươi rất khó tưởng tượng trước mắt vị này thiếu niên tóc vàng chính là cái kia có thể để cho toàn bộ vũ trụ đều nghe tin đã sợ mất mật minh hà chủ thần. Nhưng sự thật chính là như thế. Tạ cạ sít hơi bung ra một điểm đối với ôn dịch chi thần chói buộc, để nó hơi dễ chịu một điểm. Một màn này rơi xuống cạ tật trong mắt, cạ tật nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Ngay sau đó, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí, ngươi có đồ vật gì kỳ thật ta cũng không rõ lắm ta chỉ có thể chọn một cái ta biết ta ta muốn đồng hồ lớn. Chapter 357, cả tật xuất thủ. Chapter 357, cả tật xuất thủ. Ta cả six mở miệng liền muốn đồng hồ lớn, tử thần cả tật sau khi nghe được ngậm miệng lại đứng tại tại chỗ. Mà lúc này đây, thiên cận bạ quân đoàn đã bắt đầu đại lượng đầu hàng, đến đây trợ giúp những thao thiết đó quân đoàn, thiên lang quân đoàn, ngay cả tam giác thể sinh vật chiến hạm đã bắt đầu rút lui, chuẩn bị thoát ly chiến trường. Thiên sứ dầu tự nhiên không thể để cho toàn thân bọn họ trở ra, thiên sứ lĩnh vực há lại bọn hắn nói đến là đến nói đi là đi, thiên sứ dầu rút kiếm dẫn đầu đại quân truy kích một đường đánh rơi vô số chiến hạm địch. Cùng lúc đó, Cát Tiểu Luân chính hướng phía Tạ Cả Sĩ chạy đến. Hắn mặc dù cảm giác được một cú cực lớn hoảng sợ ngay ở chỗ này, nhưng là vẫn làm việc nghĩa không chùn bước chạy đến. Sau đó, Tiểu Luân không được qua đây, trở về cùng Thiên Sứ cùng một chỗ trông coi phòng tuyến. Nơi này giao cho ta liền tốt. Tạ Cả Sĩ thanh âm xuất hiện tại Cát Tiểu Luân trong lô thay. Cát Tiểu Luân dừng lại, nghĩ nghĩ sau đó xoay người rời khỏi. Chờ Cát Tiểu Luân bay xa, lúc này Tử Thần Cả Tật bắt đầu nói chuyện. Vì cái gì để Tiểu Gia hỏa kia rút đi, cùng một chỗ tới tâm sự không tốt sao? rất hiển nhiên, các tiểu luân hành tung cũng không có dấu giếm được tử thần cattus. ha ha, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không cần như thế. thế nào, nghĩ được chưa tử thần đại nhân? chuẩn bị đem đồng hồ lớn thường cho ta. tạ cattus tiếp tục yêu cầu đồng hồ lớn. không được, đồng hồ lớn đối với ta còn có một chút dùng, không thể dễ dàng tặng người. cattus hơi cúi đầu, biểu thị ấy nay nói. tạ cattus nghe xong, ánh mắt lộ ra đã sớm đoán được thần sắc. a xem ra mấy chục ngàn năm tình cảm tại bảo vật trước mặt cũng không tính là gì, vừa vẫn còn nói thứ gì đều theo ta muốn đâu. đã ngươi không nộp ra ta hài lòng đủ vật, vậy cái này ra hỏa. Tạ Cả Sịt quay đầu nhìn về phía Ôn Dịch Chi Thần, mặt lộ mỉm cười, liền không có cái gì giữ lại cần thiết. Vừa mới nói xong, nguyên bản đã buông ra một điểm màu xanh lam cự chảo trong nháy mắt thu nạp. Màu băng lam quang diễm bao phủ Ôn Dịch Chi Thần, tại một trận tê tâm liệt phế trong tiếng kêu âm mỹ, Ôn Dịch Chi Thần cuối cùng hóa thành cho bụi biến mất. Ngươi, theo chính mình mấy chục ngàn năm dưới tay ở trước mặt mình bị trực tiếp tiêu diệt hết, tượng đất đều có ba phần hỏa khí, huyễn chi là cả tơ. Nhưng là cả tơ không có lập tức xuất thủ, chỉ là nhìn chằm chằm Tạ Cả Sịt nhìn một hồi, sau đó, ngươi làm quá phận. Cát Tức lời nói lạnh lùng truyền vào Tạ Cát Xít trong hai, Tạ Cát Xít cười cười không nói gì, mở ra cự trảo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi lẽ ra không nên thuộc về thế giới này, trên thế giới này cũng không có trên người người cổ này thần kỳ lực lượng, cảm giác cùng chung cực hoảng sợ đồng dạng thần bí. Cát Tức nhìn xem từ Tạ Cát Xít trên bờ vai toát ra cự trảo, khép mắt nói ra. Thần thánh chi hữu phía trên hiện ra chính là chân chính thần chi lực, cũng không phải là giống như là trên thế giới này những cái được gọi là thần thể cao cấp sinh mệnh. Thần, là thần bí tồn tại. Tại Cả Tật xem ra, Tạ Cả xịt trên cánh tay năng lượng cấp bậc, cùng mình dần dần tiếp xúc trung cực hư không, có được tiềm lực vô cùng cùng lực lượng khổng lồ. Bằng không thì cũng không thể đem ôn dịch chi thần nhẹ nhõm tiêu diệt. Nếu như có thể mà nói, ta thật muốn cùng hai ngươi người thật tốt ngồi xuống thật tốt nói chuyện, nói một câu lý tưởng của ta, nói một câu ta tại sao phải làm cho tới bây giờ tình trạng này. Cả Tật là một cái nhà nghiên cứu, đối với không biết sự vật tồn tại cực lớn lòng hiếu kỳ, chính là phần này lòng hiếu kỳ, thúc đẩy Cả Tật sở nghiên cứu vị trung cực hoảng sợ. Nhưng là đáng tiếc đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, ngươi đã dùng hành động biểu đạt lập trường của ngươi, tiếp xuống, chính là ta lựa chọn. Ông. Cả tật tiếng nói vừa rơi xuống, một đạo cực lớn đồng hồ hư ảnh tại cả tật phía sau xuất hiện. Cái này đồng hồ hư ảnh tản ra quang mang máy liệt, thật giống như có vô số vầng thái dương tạo thành. Hư ảnh vừa vặn xuất hiện, không có gì sánh kịp cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. A, đồng hồ lớn hư ảnh vừa ra, chiến trường khu vực mặc kệ nam tính thiên sứ vẫn là nữ tính thiên sứ, ngoại trừ các tiểu luân cùng thiên sứ giải u. Cái khác thiên sứ đều trong nháy mắt vứt bỏ cánh. Vô số thiên sứ đã mất đi cánh biến thành bối rối vô cùng, đến từ sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân. Bả vừa lên đến liền mở đại chiêu, tạ cả xích trên thân sệ giặt màu xanh lam quang ảnh còn không có thành hình liền bị súng nát, tại hư không lượng tính toán phương diện này, chính mình lại bị hoàn toàn nghiền ép, tạ cả xích toàn lực kích phát tinh thần lực của mình, hình thành một đạo phòng hộ bảo vệ mình không bị đồng hồ lớn sửa chữa. Ta đã cho ngươi cơ hội, mặc dù ta bị thiên sứ xưng là ta thần, nhưng là ta từ trước đến nay đều là nói lời giữ lời, nếu như vừa vặn ngươi thả thủ hạ của ta, ta thật sẽ xoay người rời khỏi, nhưng là hiện tại toàn bộ thiên sứ lĩnh vực có bao nhiêu thiên sứ, ta đều để bọn hắn trốn cung. với có mà hình dung ngập trời khí diễm tại tử thần cạ tật trên thân tiêu đốt, trước đó hoa diệp cùng cạ bi, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không có khả năng so sánh. Có được đồng hồ lớn cạ tật tuyệt đối so cầm lại thiên cung hoa diệp đều mạnh hơn rất nhiều. Không biết bắt đầu từ khi nào, cạ tật đã đạt đến phương này vũ trụ đỉnh cao nhất, lấy cạ tật lực lượng bây giờ, liền xem như kẻ tạ xuống lại, cũng không nhất định là cạ tật đối thủ. Nhưng là, mạnh thì mạnh, cạ tật như trước vẫn là phương thế giới này người. Chỉ cần còn ở lại chỗ này phiến thế giới bên trong, liền muốn nhận thiên đạo, vùng nói vũ trụ hiệu trưởng khống chế. Vũ trụ hiệu trưởng. Ngươi ra tay Tạ Cát Xít không phải loại kia ưa thích lấy đầu đụng nam từ người, đánh không lại cũng muốn đi đánh một trận, chờ bị thu thập một trận biết thật đánh không lại mới đi gọi người người, loại chuyện này, Tạ Cát Xít không làm được, không, có thụ ngược đại yêu thích. Vũ trụ hiệu trưởng. Tạ Cát Xít một tiếng giống, dọa cả Tật nhảy một cái. Muốn nói thế giới này còn có ai có thể để cho Cạ Tật kiêng kỵ, ngoại trừ Vũ trụ hiệu trưởng còn có ai? May mắn là Vũ trụ hiệu trưởng dung hợp phiến thiên địa này sau liền không lại đi ra gây sự, Cạ Tật lúc này mới dám hoành hành không sợ. Nhưng là người cả, Tây da, nghe Tạ Cát Xít hô lên Vũ trụ hiệu trưởng danh hiệu, Cạ Tật vẫn là động tác dừng lại, sinh lòng cảnh giác chỉ là qua vài giây đồng hồ về sau, sự tình gì đều không có phát sinh. hừ, phô trương thành thế, cạ tật rất tức giận, hắn cảm giác mình bị chơi bừa, thế là cao tốc vận chuyển đồng hồ lớn, vô số hàng tinh năng lượng tụ tập, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tại đại sứ Trung hư ảnh phía trên hội tụ, mắt thấy là phải phát sạc. với anh, vốn là hắc ám vô cùng vũ trụ trong nháy mắt biến thành càng thêm đen nhánh, liếc nhìn lại, rốt cuộc không nhìn thấy một ngôi sao ám vật chất không gian không có dấu hiệu nào dưới đột nhiên mò ra, đe mảnh này cực lớn lĩnh vực bao phủ trong đó. Cả Tơ mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía mảnh này vật chất bầu trời, nhìn xem cái kia xuất hiện tại trên bầu trời cực lớn lao giả thân ảnh. Cả Tơ há to miệng, vũ trụ hiệu trưởng, đứng đúc, từ bỏ đi, con đường của ngươi đã đi lệch, hiện tại lạc đường biết quay lại còn kịp. To lại giọng ôn hòa truyền vào cả Tơ đầu óc, loại thanh âm này mang theo một cỗ thần kỳ lực lượng, để cho người ta nghe, nhịn không được sinh ra một cỗ tin phục cảm giác. Nhưng khi ban đầu cả Tơ rời khỏi Sơ Tơ Sệ Mĩ Nà Gì, cũng là bởi vì chính mình cùng vũ trụ hiệu trưởng lý niệm không hợp, trước kia liền không nghe lời, hiện tại càng không cần phải nói. Hiệu trưởng, người không nên đi ra. Ông. Cả tất phía sau đồng hồ lớn hư ảnh hội tụ vô số hàng tinh năng lượng, một đạo lực lượng hủy diệt nhanh chóng tích xúc.